sau đó biết rõ kết quả trương lam liền biểu thị xạ tổ si có thể đánh ba nói thực ra trương lam nói như vậy thời điểm đừng nói rổ xạ chính là hữu i đa sạp di nạ xù dị các nàng tất cả đều không tin cái kia xem xét liền nuôi dưỡng không tốt cờ rạp bị có thể đánh thắng có thể tham gia liên minh cuộc tranh tài tuyển thủ bồ kẻ mẩn vẫn là đánh ba sợ không phải nói đùa nhưng là quen thuộc trương lam tính nết các cô gái không có nói ra nghi vấn duy chỉ có rổ xạ cái này khi thắng khi bại khi bại khi thắng nha đầu đưa ra dị nghị thế là hai người liền đánh cược sau đó việc hiện tại thực thắng hùng biện rồ xạ quả nhiên lại thua ngươi gian lận nhất định là ngươi gian lận rồ xạ cổ chú ý miệng mạnh miệng nói nhất định là ngươi vụng trộm sử dụng siêu năng lực trợ giúp cờ i ạ c bị thủ thắng đúng hay không ngươi chính là vì thắng ta t r ư ơ n g lam lông mày níu lại ánh mắt híp lại cái này ngốc níu là ở nghi vấn chính mình đúng lúc này n h ì thâm trầm không biết lúc nào tới đến rồ xạ sau lưng hỏi dồ xạ muội muội ngươi xác định ngươi nói là trong lòng ý tưởng chân thật sao lộc cộc dồ xạ chỉ cảm giác mình toàn thân lông tơ đều dựng lên đối với nghỉ nàng có một loại bản năng e ngại đối với vị tiểu t ỷ t ỷ này nàng hoàn toàn không dám mạnh miệng cái này tiểu t ỷ t ỷ là cái mười phân bệnh kiều có thể nói là chỉ riêng trương lam khống chế tạo mọi chuyện cũng đều là vây quanh trương lam chuyện chỉ cần có thể để cho trương lam khai tâm lý liền sự tình gì đều nguyện ý làm bởi vì trương lam khai tâm chính là nàng khai tâm r ồ xạ có thể quên không được trên giường thời điểm nghĩ l à thế nào mang theo hắn lấy lòng trương lam lấy lòng nha chương bảy trăm hai mươi bảy sạp di nạ trả thù tốc mười sáu ra đàng hoàng trương lam giống như cười mà không phải cười nhìn xem r ồ xạ trong lòng đối với n g càng hài lòng có như vậy một cái nữ hải tử siêu cấp gián điệp thật là làm chuyện gì đều hài lòng rất nhiều a r ồ xạ chu miệng một cái không nói lời nào không biết là thừa nhận vẫn là không thừa nhận đúng lúc này một bên đang ngồi sạp di nạ mở miệng b g ồ i thêm một câu không có sử dụng siêu năng lực ta có thể chứng minh trận đấu này cái kia gọi xạ tổ x ì ra hỏa là dựa vào chính mình chiến thắng lớn nhất trình độ ta cảm thấy là vận khí tốt sạp di nạ tỉ rộ xạ một mặt ngoài ý muốn nhìn xem sạp di nạ trong lòng chỉ cảm thấy trong nháy mắt ủy khuất đến bạo tạc nghĩ cái bệnh này kiểu còn chưa tính nàng không nghĩ tới sạp di nạ cái này nàng nhận ra tỉ cũng sẽ hủy đi nàng nhất a na na n é t miệng lên một vòng đường cong nàng đại khái có thể đoán ra rộ xạ ý nghĩ nàng muốn nói liền có thể dạng này nhớ thương nam nhân ta tiểu nữ nhân còn t ỷ t ỷ dù sao cũng phải cho n g ư ờ i nhớ kỹ một bên cái l ì n nhìn xem một màn này mỉm cười ân ta cũng có thể chứng minh a rượu cái l ì n bên người cùng một cái cùng nàng giống nhau như lúc trên tay bưng lấy một bao khoai tây trên nữ hải cũng là đi theo điên cuồng gật đầu a làm sao cái l ì n còn có mẹ đều như vậy được rồi ta nhận thua dồ xạ làm ra đầu hàng động tác không có cách nào liền mẹ cũng đứng đi ra nói trương lam không sử dụng siêu năng lực nàng coi như nghị chơi xấu nói là trương lam siêu năng lực so sạp dị nạ các nàng mạnh hết thể các nàng cũng không được hh có chơi có chịu a trương lam đối với dồ xạ lộ ra một cái ngươi hiệu biểu lộ cắt dồ xạ nhất miệng bất quá trên gương mặt lại là xuất hiện một tia ửng đỏ vừa nghĩ tới muốn làm ra loại kia động tác nàng liền không nhịn được thẹn thùng a g ê tởm nam nhân thực sự là hẹn hòi chẳng phải nói một câu ngươi khả năng không thỏa mãn được chúng ta sao thực sự là ta biết ngươi lợi hại không được rồ xạ trong lòng tràn đầy cũng là oán niệm sa to si chiến thắng về sau trương lam người quen biết chúng là ghe di tranh tài cũng là nhẹ nhóm đánh ba ở đằng sau là dễ ghi càng thêm nhẹ nhóm đánh tính toàn bộ hành trình liền lấy ra một cái dở dạ tỉ hòn ở tại bọn hắn về sau lại liên liên tục tục đến phiên rộ xạ cùng hiệu đạ tranh tài hai người đều không có sử dụng trước kia bộ kẹ mẩn mà là dùng một năm này mới vừa bồi dưỡng bổ kẹ mẩn tiến hành chiến đấu đây cũng là một loại chiến lược bất quá bây giờ vẫn là hai trăm năm mươi sáu vào một trăm hai mươi tám tranh tài cho dù hai nàng lấy ra là ở cạn tổ tân thu phục bồi dưỡng bổ kẹ mẩn để chiến đấu vẫn là thu được thắng lợi t r ư ơ n g lam người quen biết tranh tài đều là tại ngày đầu tiên sở dĩ ngày thứ hai hắn liền không có đi hiện tại những cái kia có thực lực và thiên phú huấn luyện ra bổ kẹ mẩn chẹn nở cũng vẫn chưa tới biểu hiện thực lực chân chính thời điểm đi xem cũng không có ý nghĩa gì vòng thứ nhất 256 vào 128 t h i dự tuyển bốn cái sân bãi cùng một chỗ tiến hành tổng cộng hoa hai ngày mới kết thúc sau đó một ngày không có tái sự liên minh cho hết thẻ huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn chẹn nở an bài tu c h ỉ n h thời gian về sau mới bắt đầu vòng thứ hai một vào 64 tranh tài 128 vào 64 tranh tài vẫn là dùng bốn cái sân bãi sử dụng bộ kệ mẩn cũng vẫn là ba cái Trương lam người quen biết cũng trở khí rất tốt không có lẫn nhau gặp được lần này tranh tài chỉ tiến hành một ngày liền quyết định thắng bại sau đó dựa theo lệ cũ trung gian lại nghỉ ngơi một ngày sau đó là sáu mươi b ố và ba mươi hai tranh tài ghe gi d i gi gi d i rồ xạ cùng hiệu đạ vẫn như cũ chỉ là dùng một cái bổ kẹ mẩn liền đánh bại đối thủ ba cái bổ kẹ mẩn khí thế hung mãnh bất quá trừ những thứ này ra nhóm người bên ngoài người còn lại rốt cục dần dần bắt đầu hiện ra chính mình thực lực chân chính Lấy ra kẹ m ẩ nguyên c ũ n biến biến biệt kim tài thời gian sai thời gian cái kết thành càng ngày càng có hàm kim lượng, tranh tài kết thúc thời gian cũng biến thành càng ngày càng Vẫn không dụng ngày, này vòng thúc trợm. một hàm là có lắm một sử đ ấ kết thúc. một Lại là à n g thời gian nghỉ ngơi, một vòng cuối cùng phó sân tranh tài Trương biết mấy người vẫn là vào thế thông thuận. nghỉ phó nhận người gian ngơi, cuối vòng cùng g ra, Lam sân vẫn n mở mấy và vào u là y bản dựa theo bình thường quy tích g e di thất bại ở chỗ này nguyên nhân chủ yếu là lớn kinh địch sử dụng tổ kẹ mẩn lại một tầng không thay đổi mà đối thủ l à một cô gái đ ú n g lúc là này g Nhưng bây giờ Gezi h hình thủ, hắn khắc chế. thời i đối với xã tổ thời điểm ê n tuyển vẫn cứu mặt tổ bây sở sỉ dị dù bị mặc xã l n g u ghe n nhưng bản thân đã sớm bỏ đi tự đề cao bản g thân ma bệnh, tranh sớm cao cũng chính chân tài bây hắn chính mình di nguy hiểm càng nguy hiểm hơn xông vào top mười sáu về phần mặt khác dô xạ hiệu đạ s ạ tổ s ị cùng dễ gỉ cũng đều không có n g o ạ i ý muốn xông vào top 16. vẫn là lệ cũ nghỉ ngơi một ngày rốt cục bắt đầu rồi vòng chung kết tranh tài top 16 t h i đấu ý đi gỗ lít hội trưởng ngay trung tâm chủ hội trường bắt đầu đưa vào sử dụng hết thể huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn chẹn nở tiếp xuống đều lại ở chỗ này tiến hành đối chiến đồng thời bọn họ dùng đến trong đối chiến bộ k ẹ mẩn cũng tăng lên tới sáu cái toàn viên đối chiến lúc này s ạ tổ s ị cùng ghe di thu hoạch một đống f a n hâm mộ bởi vì bọn hắn mới mười sáu tuổi là lần đầu tiên tham gia liên minh giải thi đấu nhưng lại một đường đánh tới vòng chung kết trở thành top mười sáu mặt khác nguyên bản có thể xưng bên trên là xạ tổ xì đệ nhất số mệnh đối thủ cũng là không sai biệt lắm tình huống không ba người này là top mười sáu bên trong chỉ còn lại tuổi tắc không đến hai mươi tuổi v u ấ n luyện gia bộ k ẹ mẩn chen nờ nói cách khác cái khác v u ấ n luyện gia bộ k ẹ mẩn chen nở đều đã ít nhất là lữ hành ba năm lào v u ấ n luyện gia bộ k ẹ mẩn chen nờ đang suy nghĩ đến xạ tổ sĩ kỳ thật đều mới mười sáu tuổi cái này khiến bọn họ bị đội lên phổ thông thiên tài danh hảo trừ cái này ba người d ù xạ cùng hiệu đ à cũng thu được rất nhiều fan hâm mộ bởi vì cái này hai nữ hài nhan trị cao như vậy vẫn còn có thực lực cường đại như vậy bất quá không có người đối với hai nàng này có cái gì đặc biệt ý nghĩ bởi vì bọn hắn đều thấy được hai nàng bên người trương lam trương lam nữ nhân không có não sẽ có người đi t r e o t r ọ c top mười sáu tranh tài tổ chức khiến người ngoài ý chính là được xưng là thiên tài xạ tổ s ỉ trong trận chiến này gặp được gì tỉ ỉ hai cái thiên tài tại tất cả mọi người tiết hận bên trong tiến hành đối chiến lần này không có đội dọc kẹt gây sự tình xạ tổ s ỉ c h ạ gì giật cũng không không nghe lời nữa tranh tài top mười sáu thắng lợi cuối cùng đã thuộc về hắn cùng nguyên bản lần thứ nhất tranh tài chỉ có tiến nhập top mười sáu khác biệt xạ tổ s ỉ lần thứ nhất tranh tài tiến nhập top tám đây tuyệt đối là một cái thành tựu đáng nghể bất quá tại trương lam xem ra còn dư lại mười sáu người bên trong s ạ tổ xỉ có thể thắng cũng chính là gì tỉ ỉ vận may này tương đối ra hỏa m à t h ô i mặt khác người trong cho dù là ghe gì, s ạ tổ xỉ có thể thắng tỷ lệ cũng sẽ không vượt qua ba tầng cái này ba tầng t ỷ số thắng vẫn là suy tính tiệc chủ bật hặc tình huống chương bảy trăm hai mươi tám cuối cùng đến trận chung kết quyết đấu dễ ghi không sai tại trương lam xem ra có thể tiến vào top mười sáu cái này gì tỉ ỉ thuần túy là vận khí tương đối tốt trương lam nhìn qua nó bổ kẹm mẩn thực lực và tư chất cũng không tính là mạnh trong đó còn có một cái chặt mì ổng đều còn không có tiến hóa huấn luyện r a bổ kẻ mẩn c h ẹ n n ở trình độ cũng liền so với bình thường người tốt có thể một đường thắng được chủ yếu cũng là đối thủ q u ó yếu hắn xem như bị một đường đưa lên vận khí ngôi sao lần này không có n g o ạ i ý muốn xuất hiện sato xì chỉ sử dụng bờ lặt t ỏ a x ệ chạ dị dơ vì n ở xỏa cùng t i ệ p chủ bốn cái liền thu được thắng lợi sau cùng tiệc ghi họt cùng mục đều không có lấy ra bất quá coi như thế cũng vô dụng trương lam nhận định lần này xạ tổ x ỉ đến top tám cũng hết mức trừ bỏ gì tỷ y mới lữ hành một năm xạ tổ x ỉ cho dù là cái gọi là khí vận c h i tử đoán chừng liền g e di đều đánh không lại đụng tới những người khác cũng chỉ có bị ngược phần so sánh với mà nói g e di vận khí liền muốn kém rất nhiều hắn nếu như gặp phải cái khác đối thủ lấy hắn xuất thân h o ạ t gia tộc nội tình đều còn có một tia chiến thắng khả năng nhưng hắn vẫn gặp được rồ xạ Kết quả c hai í n dùng h chỉ là dỗ bổ thảm, trường không c á、so、ngày n n g ngày sau đó top tám thi đấu kết quả ra zegi satoshi rosa hiệu đạ bốn người vẫn như cũ xuất hiện mà là lại là lệ cũ nghỉ ngơi một ngày sau đó là tám vào bốn tranh tài một lần này tranh tài s a tổ xì thành g e di cá mẹ một lứa hắn gặp được hữu đạ kết quả cũng là bị hữu đạ ba cái bổ kẹ mần liền đánh bạo cái này khiến g e di kèm chút không chết người bởi vì đi qua trong hai ngày s a tổ x i đều ở trào phúng hắn liền trương làm một cái lao bà đều đánh không lại nhưng đến đầu đến chính hắn cũng là tám lạng nửa cân mặt mũi này a là bị đánh đùng đùng vang cuối cùng quyết gia tứ cường tranh tài chỉ dùng thời gian một ngày trên dưới buổi trưa các hai trận không có ngoài ý mớn dễ ghi rộ x a hiệu đạ cùng một cái tên là mụ dở huấn luyện r a bổ kẻ mẩn chẹn nở rất gần chuẩn trận chung kết lại là nghỉ ngơi một ngày bốn cái tuyển thủ đến tuyển thủ đại sành ngay sau đó lựa chọn đối thủ của mình để cho rổ x ả cùng hiệu đạ t u n g một cái chính là các nàng cuối cùng không có ở chuẩn trận chung kết liền đụng tới vậy liền càng có cơ hội thu hoạch được cái kia kẻ thắng lợi cuối cùng tốt ra hai nàng rõ ràng các nàng không phải t r ư ơ n g l à m đối thủ liên thủ không được sở dĩ cho tới nay mục tiêu cũng là á quân chuẩn trận chung kết bắt đầu cái này m ũ giờ cùng dễ ghi giống nhau là một cái hai mươi hai tuổi lao tư cách lần này nếu như tại không thể đoạt được tốt hơn thứ tự thanh niên giải thi đấu cũng coi như đi tới đầu nhưng thế nhưng hắn lần này vận khí không được gặp được r ổ x a hiệu đạ cùng dễ ghi dự thi chủ này động đến hắn chỉ có thể ảm đạm kết thúc cuối cùng m ũ giờ đối thủ r ổ x a một thời kỳ nào đó trở về sau còn lại hai cái bổ kẹ mần xuất sắc chạy thật nhanh trận chung kết so với r ổ x a hiệu đạ vận khí lại không được hắn bị dễ ghi đánh bại hơn nữa dễ gỉ chỉ dùng ba cái tổ k ẹ mẩn nguyên nhân chủ yếu là dễ gỉ thứ ba bộ k ẹ mẩn liền phái ra thiên vương cấp tổ k ẹ mẩn bị thực lực tuyệt đối áp chế hiệu đạ cuối cùng thua mất tranh tài bất quá xem cuộc chiến trương lam đã xác định một sự kiện tin tưởng không bao lâu hiệu đã liền có thể đến một trận hoàn mỹ thuế biến chuẩn trận chung kết về sau là trận chung kết rộ xạ cùng hiệu đạ thực lực tranh l ệ n h không nhiều kết quả cũng kém không nhiều cuối cùng vẫn dễ gỉ chiếm được cơ hội kia cùng trương lam đối chiến, chiến đấu thanh niên tổ cơ hội vô địch một ngày này là in đi g o l i d cuộc tranh tài cuối cùng một ngày rốt cuộc đúng hạn mà tới in đi g o l i d cuộc tranh tài một cuộc tranh tài cuối cùng cũng rốt cuộc tại buổi sáng lúc tám giờ đúng giờ bắt đầu bởi vì là cuộc tranh tài trận chung kết hơn nữa còn là chương làm tranh tài toàn bộ đấu trường không chỉ biết trận không còn chỗ ngồi thậm chí còn có chí ít còn có trên vạn người đứng ở trên hành lang xem tranh tài không chỉ như thế mặt khác bốn cái phân hội trận cũng đồng dạng ngồi đầy không cấp được vị trí người những người này nhìn chính là phân hội trận màn hình lớn trực tiếp nhưng là nhìn say s ư ơ ngon n g lành đối với bọn hắn mà nói tự mình trải nghiệm hiện trường không khí sẽ rất có cảm giác chứ bỏ hội trường toàn thế giới còn có vô số người thông qua tv nhìn xem trận này quyết tái trực tiếp tất cả mọi người muốn nhìn một chút trương lam đang bị hạn định chỉ có thể xuất ra thiên vương cấp trở xuống b ỗ kẹ mẩn tiến hành tranh tài tình huống hội xuất ra dạng gì b ỗ kẹ mẩn hội triển hiện ra bao nhiêu thực lực từ cạn tổ liên minh thành lập đến nay ở cái này y n đi gỗ tợ lệ tì ổ c ồ n phở r ẹ n sở đã khai triển vô số tranh tài vô số huấn luyện r a b ổ k ẹ mẩn c h ẹ n nở ở khu vực này bên trên cho thấy b ổ k ẹ mẩn lực lượng vẻ đẹp cùng huấn luyện r a b ổ k ẹ mẩn c h ẹ n nở tự thân xuất sắc năng lực chỉ huy cùng huấn luyện của bọn hắn kết tinh vô cùng đặc sắc chiến đấu không ngừng hiện ra ngày hôm nay chúng ta rốt cục nên đón lần này cạn tổ liên minh y n đi gỗ tợ lệ tì ổn c ồ phở r ẹ n sở chung kết quyết tái không bắt đầu tranh tài thời gian một đến không biết chuẩn bị bao lâu sướng n ô n viên liền bắt đầu trầm đ ổ n g du dương nói xong hắn không biết rèn luyện bao nhiêu lần lời kịch tiếp đó ta muốn vì mọi người giới thiệu mặt hai vị sắp tiến hành chung kết quyết tái so đấu tuyển thủ thân phận đứng bên phải trên đài cao chính là đến từ sỉ nội địa khu vespun city cùng loại tuyển thủ dễ gỉ tuyển thủ đã tham gia qua năm lần liên minh thanh niên giải thi đấu hắn lần thứ nhất liền được sỉ nội liên minh hoa linh lan cuộc tranh tài top 32. sau đó là hồ h ề n liên minh cuộc tranh tài top m ư tiếp lấy lại là một lần xỉ nộ liên minh giải thi đấu t ố p tám ở đằng sau là hồ ên liên minh t ố p tám năm ngoái tham gia rộ ở tổ liên minh xỉ vợ c ồ n phở r ẹ n sở càng là thu được hạng hai a quân hiện tại đây là hắn thứ sáu tham gia liên minh thanh niên giải thi đấu cũng là là một lần cuối cùng không biết hắn có thể không thể vẽ lên viên mãn nhất dấu trầm tròn a theo lấy sướng ngôn viên giới thiệu hết thể hiện trường người đều hoan hô lên bất luận cái gì một khu liên minh giải thi đấu chỉ là thanh niên giải thi đấu hàng năm báo danh tham gia huấn luyện r a bộ kệ mẩn trẹn nở cũng không dưới so với một trăm ngàn nhưng cuối cùng có thể thành công ghi danh cũng liền mười ngàn tên khoảng t r ư ờ n g mà có thể chính thực bước vào đấu trường đã ít lại càng ít sẽ không vượt qua năm trăm cũng học mỗi người đều biết thói quen đi nhớ kỹ hạng nhất về sau cho dù là hạng hai cũng dễ dàng bị dễ quên nhưng chỉ nếu là có thể chân chính tham gia liên minh cuộc tranh tài người tại nhân sinh của hắn thực hiện sẽ xoa nồng đậm một bút mà dễ ghi nghe tư liệu của hắn liền biết hắn là một cái tuyệt đối thiếu niên thiên tài hơn nữa còn là loại kia làm từng bước thiếu niên thiên tài lần thứ nhất tham gia giải thi đấu liền thu được ba mươi hai tên thành tích đằng sau càng là vững bước tăng lên càng tại năm ngoái trở thành á quân đây chính là hắn xuất sắc chứng minh hơn nữa năm nay nếu như không phải ra t r ư ơ n g làm tên biến thái này dễ ghi nói không chừng còn có thể thu hoạch được trong đợi lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng thanh niên cuộc tranh tài quán quân nhưng cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi chín trận chung kết trận chiến đầu tiên ỉn t h ờ mạ vẽ bài tú một hơi giải thích song rệ gỉ tin tức sướng ngôn viên háng giọng một cái ngồi ngay ngắn trở nên hết sức đoan chính bắt đầu tiếp xuống giải thích đứng bên trái trên đài cao tuyển thủ là đến từ cạn tô địa khu vạ lệ tảo trương làm tuyển thủ đồng thời trương lam tuyển thủ cũng đến từ huynh đệ của chúng ta thế giới lam tinh trương lam tuyển thủ thực lực hắn là vị thứ nhất trưởng môn cấp huấn luyện gia bộ kẹ mần chen l hắn là trẻ tuổi nhất tiến sĩ hắn phát hiện sướng ngôn viên đem trương lam một năm này lấy được thành cựu chỉ cần là ngoại giới biết đến những cái kia liền một cái không sót tất cả đều nói hết nghe trương lam đều nhanh ngủ thiết đi nhưng là những cái kia người xem cái gì lại nghe say s ư ơ ngon n g lành khả năng có chỉ có dễ gỉ trong lòng hội nổ nước bọt một câu tranh l ệ n h này cũng quá lớn bất quá đó là may mắn hắn không thấy được đệ đệ mình tao biểu hiện bằng không thì có thể sẽ bị tức chết Bình bái thường sùng nhanh ghi hóa t đối đều với cực kỳ ân huynh khống đau lúc này, theo không này lấy sướng nôn viên không nói đau ra lúc may ộ t trương cái l m m vầng sáng, đều sẽ hưng phấn hiển nhiên nghiệp phan. Ấn. sẽ đều hô to, của mà trương lam gây sự tình mới một năm quang hoàn g tuy nhiều nhưng là rất nhanh bị niệm xong nói xong trương lam vầng sáng tại vô số người trong tiếng the thé sướng n ô n viên kích động hô trận này trận chung kết hai vị tuyển thủ sẽ sử dụng cái nào bộ kẻ mẩn lại sẽ thể hiện ra cái nào siêu cường hoa lệ tuyệt chiêu cùng phương châm để cho chúng ta tất cả mọi người cùng một chỗ rửa mắt mà đợi giống toàn bộ hội trường người xem đều đứng lên đang hoan hô đang gieo họ tại ủng hộ giờ k h ắ c này vô số thông qua t v quan sát trận đấu này người rất nhiều đến từ làm tinh huấn luyện gia tổ kẻ mẩn trẹn nở cũng đều tự phát dừng lại động tác trên tay mặc dù không có người hội nghi vấn trương lam nhưng hết thể đều chờ mong chờ mong trương lam đại biểu làm tinh huấn luyện gia tổ kẻ mẩn trẹn nở đoạt lấy cái kia biểu tượng đệ nhất cút theo lấy sướng n ô n viên thanh em rơi xuống sân thi đấu chính giữa một cái vương bài cấp bậc trọng tài đi tới tiến lên một bước mở miệng nói nếu có cần thay đổi b ộ kẹ mẩn mời hiện tại sử dụng đặt ở các ngươi trước người b ộ kỷ bạn gọi đến trang bị tiến hành thao tác hai người đều không động thấy thế trọng tài hỏi lần nữa mời hai vị tuyển thủ xác nhận phải t r ă n g đã chuẩn bị xong tốt rồi trương lam cùng dễ ghi cùng nhau gật đầu gặp hai người đều đã biểu thị chuẩn bị kỹ c à n g trọng tài vung xuống ở trong tay đỏ lục lá cờ la lớn phía dưới muốn tiến hành là dễ gỉ tuyển thủ cùng t r ư ơ n g l a m tuyển thủ ở giữa in đi g o lít giải thi đấu chung kết quyết tái tranh tài hiện tại bắt đầu đi thôi giờ dạp t ỷ hòn dễ gỉ trước tiên ném ra bổ kỳ bản thả ra bổ kẹ mẩn lúc trước tiến hành trước sau tay lựa chọn t r ư ơ n g lam vận khí không tệ từ dễ ghi trước thả ra bổ kẹ mẩn ân t r ư ơ n g lam ánh mắt tại giờ dạp t ỷ hòn trên người q u é t qua thính danh giờ dạp t ỷ hòn thuộc tính độc xấu đặc tính c â y bắn tỉa sơn ịp tờ tăng lên tỷ lệ chính xác tăng lên muốn hại mệnh bên trong s u ố t tuyệt dừng lại lực tăng gấp đôi ẩn tăng đặc tính s ắ c bén ánh mắt k ỉ n e ie -E、đẳng cấp bạch kim cấp 69. e i c í n tờ 9 9 9 n vạn trăm triệu tư chất bạch kim cấp độ thân mật kỹ năng lôi điện răng thân đờ phèn hỏa diễm nha phì dở phèn cắn bạch độc châm h ỏ a sẩn s ở tỉnh t r ứ n g mắt l đập xuống ploc phi đạn c h â m tin mỹ sải điểm h u y ệ t tạ củ tờ d i ế t giờ truy đánh tờ xít kịch độc răng họa s ầ n phèn độc lăng t ố c sơ p a i k ế t cắn nát r ù n thập tự độc nhận ruột phát s ầ n sơ lược nhìn thấy giờ giả tỉ hòn số liệu gặp chỉ là một mực bạch kim cấp bổ kẹ mẩn trương lam mắt sáng lên cười nói ngươi giờ giả tỉ hòn là bạch kim cấp cái này bổ kẹ mẩn là ta gần nhất huấn luyện tân thủ liền đến ngươi cái này rèn luyện một chút ta vừa nói trương lam ném ra một cái bổ kỳ bàn Bá. một đạo bạch sắc quang mang hiện lên tại tất cả mọi người nhìn soi mói một cái cùng hầu tử tổ kẹ mẩn xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt trên đầu của nó đỉnh lấy một đoàn lớn lên đốt không tắt hỏa diễm toàn thân của nó lấy màu nâu đỏ làm chủ đầu ngực cùng bắp chân đều dài hơn màu trắng lông thơ ở cái này tổ kẹ mẩn vai ngực mu bàn tay đến gối đắp lên đều bao trùm có vòng xoáy màu vàng nóng hình dáng lân giáp cái này tổ kẹ mẩn trên mặt còn có màu đỏ mặt văn nó cặp mắt mười điểm có thần con ngươi màu xanh lam khảm nạm tại màu vàng cùng mạc bên trong nó còn có tứ chi thon dài ngón tay ngón chân đều là màu lam trên tay chân đều quấn quanh lấy hỏa diễm phía sau có một cái cái đôi thật dài nhìn thấy cái này t ổ kẹ mẩn trong thính phòng lập tức có nhận biết hô lên tiếng đây là một cái ỉ n p h ờ mạp vẹ Si nộ ba t ổ kẹ mẩn khởi đầu một trong a trận đầu chính là si nộ i t ổ kẹ mẩn ở giữa đối chiến không nghĩ tới trương lam trưởng môn còn có dạng này t ổ kẹ mẩn không có nghe trương lam trưởng môn nói đây là hắn gần nhất mới huấn luyện nha đoán chừng là bởi vì hắn trong tay bổ kẹ m ẩ n thực lực đều quá cao không thả sao hiện tại lấy ra sử dụng ân đoán chừng cái này một hồi thực lực sẽ không quá mạnh đám người nghị luận ở mỹ nhưng cùng với được người đều nhìn ra trên sàn thi đấu cái này ỉn phở mạ b ẹ thực lực mặc dù yếu nhưng là chỉ là đối với trương lam cái khác bổ k ẹ m ẩ n mà nói t í n h danh ỉn phở mạ b ẹ thuộc tính hỏa chiến đấu đặc tính mánh hỏa b ờ lạ giờ ẩn t ă n g đặc tính thiết quyền ỷ rồng p h ì sạc. đ ẳ n g cấp bạch kim cấp sáu mươi chín e ít tờ một trăm i triệu tư chất thiên vương cấp độ thân mật hai trăm năm mươi lăm kỹ năng cận chiến cờ lỏ sở cùng bạn âm tốc quyền m ạ n h ẩn thiểm diễm công kích phơ lạ giờ b ờ lạch chào sức giặt trứng mắt lờ k i a lửa em bờ khiêu khích t ổ n chín trăm bốn mươi ba sơ lược trương lam ỉn p h ở mạ vẹ đúng là hắn trong quá khứ một tháng d ư ớ i bên trong một lần đi xem xỉ n ộ i cùng xỉn t h ì ạ lúc ước hẹn ngẫu nhiên gặp phải hoang dại bổ kẻ mẩn thiên vương cấp tư chất trương lam không do dự trực tiếp xuất thủ đối với ỉn thở mạ vẹ trương lam mười điểm ưa thích bởi vì cái này bổ kẻ mẩn cực kỳ giống hắn kiếp trước nào đó bản trong thư tịch cái vị kia đấu chiến thắng phật lúc này dễ gỉ trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc hắn hiểu được trương lam vì sao thả ra một cái thuộc tính không chiếm ưu thế bổ kẻ mẩn nhưng hắn vẫn là vượt lên trước ra lệnh thập tự độc nhận vượt phát sần nếu như trương lam biết rõ dễ ghi ý nghĩ vậy nhất định hội lúng túng biểu thị không có cách nào trong tay hắn khắc chế dở dạp t ỷ hòn bổ kẹ mẩn thực lực đều quá mạnh hơn nữa bổ kẹ mẩn tranh tài cũng không phải thuộc tính so đấu h trong t sân nghe được dễ ghi mệnh lệnh dở dạp t ỷ hòn hét lớn một tiếng hướng ỉn phơ mạ vẽ đánh tới đồng thời nó s o n g trào giao nhau trên đó ngưng tụ ra một tầng màu tím t i sáng nhìn thấy một màn này trương lam nhàn nhạt phun ra hai chữ địa chấn ẹ、e、ạt của kệ mặt đất hệ g ầ n thai tuyệt chiêu khắt chế giờ dạ t ỷ hòn không sử dụng thuộc tính chiếm ưu tổ kệ mẩn không có nghĩa là liền không thể sử dụng thuộc tính chiếm ưu tuyệt chiêu a in thơ mạ vẽ ánh mắt ngưng tụ hai chân dùng nhanh chóng nhảy đến không trùng sau đó vượt mức quy định quay cuồng đột nhiên rơi vào giờ dạ t ỷ hòn cách đó không xa hai chân giẫm mạnh t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bài thắng v â n g một cố ba động kỳ dị theo in f e r m a v ẹ hai chân truyền ra đến tất cả mọi người chỉ thấy toàn bộ sân thi đấu đều ở ba động ảnh hưởng dưới dạng nước r a đồng thời toàn bộ mặt đất đều rung động dữ dội đứng lên in f e r m a v ẹ động tắc quá nhanh hơn nữa nó còn có thể nhảy đến giờ dạ t ỷ hòn cách đó không xa sử dụng tuyệt chiêu dễ ghi hoàn toàn chưa kịp làm ra hương đối mặt đất chấn động cùng gợn sóng vô hình từ dưới chân truyền đến khiến cho giờ dạ t ỷ hòn bị ép ngừng lại gấp đôi tổn thương khiến cho hắn phát ra từng tiếng kêu thảm thế thế, trương lam lập tức thừa thắng truy kích hỏa diễm luân phở làm hồ thân thể loại tuyệt chiêu cùng cùng hệ tuyệt chiêu dung hợp sử dụng trương lam đã có thể chơi ra hoa lúc này chỉ huy ỉn phở mạ vẹ sử dụng cũng giống như vậy thuận buồm xuôi gió mà tạo nên bị trương lam sử dụng thêm kỹ năng và e ít ở phương thức hung hăng đặc hấn qua ỉn phở mạ vẹ chấp hành lên mệnh lệnh đồng dạng cũng là một chút cũng không mập mờ giống ỉn phở mạ vẹ hét lớn một tiếng há mồm phun ra một đạo đỏ ngầu hỏa trụ ẩm hỏa trụ trước đi vào một nửa thời điểm tại không trung hóa làm một hình chữ đại hỏa diễm sau đó ỉn phơ mạ vẽ bông nhiên hướng phía trước nào h trực phiên một cái lăn thân thể trong nháy mắt hóa thành bị ngọn lửa bao khỏa vòng tử thẳng tắp tiến nhập hỏa nhãn bên trong bá hình chữ đại hỏa diễm bên trong hỏa diễm năng lượng rất nhanh lôi cuốn hấp thu hạp s ố hỏa diễm luân phở làm hổ biến thành đường kính năm m trở lên khổng lồ vòng tử thẳng đến giờ dạp đi on mà đến không tốt lại là dung hợp kỹ năng nhìn thấy cái này to lớn hỏa luân dễ gỉ trong lòng hơi hồi hộp một chút nhưng hắn cũng biết hiện tại đã dở dạp tỉ hòn thân thể cục kịch cùng vừa rồi bị thương tình huống khẳng định không tránh khỏi cái này một chiêu thật l à lớn uy lực chỉ có thể lựa chọn liều hoặc là mạnh mẽ chống đỡ tại bản năng điều khiển dễ gỉ lo lắng hô d ở dạp tỉ hòn sử dụng phá hoại tử quang hỉ ở bìm chống đối giống d ở dạp tỉ hòn bốn cái chân hung hăng bắt lấy lay động mặt đất khống chế thân hình của mình sau đó ngẩng đầu tại mặt bắt đầu tụ tập được năng lượng Bá. Một đạo màu da cam đạo da nhanh cổ chóng sáng bị phá t t xạ ra ngoài, hoại ẳ n hướng g tắp t về to lớn lửa l tới, nóng nhưng vào t ạ hoại i hai cái chiêu thời nhiên khỏi muốn tuyệt luân đụng lớn đông lệnh, khắc, hỏa tránh phá ra to tử xảy đã vào bị quang hì b m Phá hoại quang hỷ tử quang ơ bìm không thể chuyển biến to lớn hỏa luân lệch ra chuyển giờ dạp thì hòn chỉ có thể dựa vào quay đầu khống chế c ổ sáng năng lượng đuổi theo lấy ỉn thở mạ v ẹ đánh nhưng to lớn hỏa luân tốc độ di chuyển rõ ràng càng nhanh giờ dạp thì hòn phá hoại tử quang hì ở bìm một mực không cách nào trúng mục tiêu cuối cùng cũng bởi vì sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm dạng này uy lực to lớn tuyệt chiêu mà lâm vào cứng ngắc trạng thái nhìn thấy một màn này dễ gỉ thở dài một hơi hắn biết do trận chiến đầu tiên kết quả đi ra tốc độ còn như thế cấp tốc b á trong sân nguyên bản đang tại vòng quanh vòng to lớn hỏa luân trước tiên cải biến phương hướng đi tới hướng về đứng thẳng khác biệt giờ dạp thì hòn phong đi Vâng ngập trời hỏa diễm hoàn toàn đem dở dạ tỉ hòn bao phủ xuống dưới hỏa diễm bên trong dở dạ tỉ hòn phát sinh một tiếng so một tiếng hơi yếu tiếng kêu thảm thiết cuối cùng tiếng kêu thảm thiết biến mất không thấy gì nữa ỉn t h ờ mạ v ẹ lúc này cũng trở về t r ư ơ n g lam đài cao trước mặt cách đó không xa địa phương dở dạ tỉ hòn chiến đấu không thể ỉn t h ờ mạ v ẹ chiến thắng trọng tài nhìn cả người cháy đen b ư ớ c lên khói trắng cùng nhiệt khí dở dạ tỉ hòn lập tức tề tự lá cờ trong tay tuyên bố kết quả nhìn thấy thắng bại một bộ một mực nhìn không chuyển mắt chỉ lo bỏ lỡ một chi tiết quán chủ môn nhao nhao thở dài một hơi tốt kích thích cái này muốn quá nhanh đi ngang cấp đối chiến không đến một phút đồng hồ trương làm trưởng môn liền thắng ngươi cho rằng trưởng môn hai chữ là gọi không cái này không chỉ có riêng là đối với bộ kẹ m ẩ n thực lực tán thành quá cường đại vô số người biểu thị ra đối với trương lam sùng bái bất quá sạp dị nạ đám nữ nhân hải môn đều rất bình tĩnh ngồi ở nếu như bây giờ có người hỏi cách nghĩ của các nàng các nàng nhất định sẽ nói trở về a giờ dạp tỉ hòn ngươi chế tạo đã rất khá dễ gỉ xuất ra tổ kỳ bản thu hồi giờ dạp tỉ hòn đầu óc nhanh chóng chuyển động trước lấy địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ xáo trộn ta chất cước hơn nữa còn là ngoài dự đoán của mọi người sử dụng phương thức dẫn đến ta giờ dạp tỉ hòn so nhanh bị gấp đôi công kích c h ú n g mục tiêu sau đó trực tiếp sử dụng tổ hợp chiêu số để cho ta chỉ có thể lựa chọn liều ngược lại để cho giờ dạp tỉ hòn tiến vào cứng ngắc trạng thái cuối cùng bị nhất kích tất sát theo r trưởng ư ơ n môn. n g Lam Quả i lợi hại. ê n Cùng cấp bậc, ta lấy rễ ghi thân ảnh rơi xuống một đạo bạch quang hiện lên một cái làn da nhan sắc tương đối khá sâu trở thành h ắ t sắc còn có màu lam hoa văn một cái từ phần miệng dọc theo ba chỉ nhìn đứng lên rất như là vương miệng sừng tổ kẹ mẩn xuất hiện ở sân bãi bên trên h ỉn phở mạ vẹ đối diện thính danh ẻm bộ lệ ổng thuộc tính nước thép đặc tính k í c h lưu tổ gen ẩn t ă n g đặc tính không chịu thua đ ẳ n g cấp thiên vương cấp bảy mươi ba e ít bốn trăm i triệu tư chất thiên vương độ thân mật kỹ năng thủy lưu phóng xạ a qz kim loại trảo mệ tổ cỡ、l. và chạm tắc cỡ、l. múa kiếm sở g ợ t đ à n sở mồ pet bọt biển quang tuyến bụt bợm bìm xương trắng m ị n mổ dơ dịu pet thủy pháo hì dột bùm sơ lược ánh mắt quét qua ẻm bộ lệ ổng số liệu trương lam gật đầu một cái dễ ghi vận khí không tệ thế mà đạt được một cái tư chất đạt tới thiên vương cấp ban đầu bổ kẹm ẩ n khó trách có thể một đường trưởng thành rất không tệ bổ kẹm ẩ n trương lam không khỏi mở miệng khẳng định dễ ghi bồi dưỡng ẻm bộ lệ ổng dễ ghi tuyển thủ cái thứ hai b ổ k ẹ m ẩ n là xì nộ địa khu ba b ổ k ẹ m ẩ n khởi đầu một trong e m bộ lệ ố n g sướng ngôn viên khi nhìn đến dễ ghi mới lấy ra b ổ k ẹ m ẩ n sau lập tức kích động giải thích e m bộ lệ ố n g đối với in phơ mạ pẹ tiếp xuống chính là xì nộ địa khu ba b ổ k ẹ m ẩ n khởi đầu ở giữa va chạm e m bộ lệ ố n g hệ nước quả tờ thai khắc chế in phơ mạ pẹ h ỏ a thuộc tính nhưng in phơ mạ pẹ chiến đấu thuộc tính cũng khắc chế e m bộ lệ ố n g thép thuộc tính sở kèo thai trận đấu này kết quả đến cùng sẽ như thế nào dễ gỉ tuyển thủ có thể hay không lật về một thành để cho chúng ta rửa mắt làm sĩ đang giải thích thành viên lúc nói chuyện trương lam đã trước tiên cho i n f e r mạ vệ truyền đạt chỉ lệnh công kích i n f e r mạ vệ địa chấn ẹ ạt c ủ a kẻ. ẩm i n f e r mạ vệ trận này trực tiếp d ầ m chân một cỗ chấn động theo mặt đất truyền ra đến còn mang theo số lớn mặt vỡ vụn chấn động chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến ẻm bộ lệ ổng dưới chân nhìn thấy một màn này dễ gỉ mắt sáng lên hô ẻm bộ lệ ổng mổ giờ dịu pet ẩm bố lệ ổng ánh mắt ngưng tụ hai chân bỗng nhiên dùng sức nhảy lấy đà thẳng chương bảy trăm ba mươi mốt lật về một thành đồng quy vô tận chỉ thấy giữa không trung ẩm bố lệ ổng toàn bộ thân thể quét ngang toàn bộ nhanh chóng xoay tròn tại thời khắc này phảng phất một cái to lớn con quay mũi nhọn trực tiếp tấn công về phía ỉn p h ở mạc vẽ ân t r ư ơ n g lam lông mày n h u lại hắn nhưng lại không nghĩ tới dễ gỉ sẽ dùng phương thức như vậy tránh đi địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ tuyệt chiêu công kích đồng thời phát động tiến công đại tự bảo viêm p h giờ bờ lặt trương lam trong miệng bình tĩnh phun ra bốn chữ hắn dự định lập lại chiêu cũ giống giống nghe được trương lam chỉ lệnh ỉn thơ mạ vẹ dừng chân lại bên trên ngồi t r u n g há mồm phun ra một đạo hỏa diễm hỏa diễm giữa không trung bên trong hình thành một hình chữ đại hỏa diễm hướng ẻm t ộ lệ ổng t r ù n g tới một bên khác nhìn thấy một màn này dễ gỉ con ngươi co rụt lại cái khó lo cái khôn hô thủy lưu phóng xạ quýt hoa đang tại xoay tròn bên trong ẻm t ộ lệ ổng trên người bỗng nhiên bao trùm lên một tầng dòng nước sau đó hóa thành một cái nước vòng xoáy hướng về chữ lớn hỏa diễm chui vào ẩm h ỏ a diễm bị khoan thủng ẻm bộ lệ ổng trực tiếp đụng vào ỉn p h ờ mạ vẽ trên thân giống ỉn p h ờ mạ vẽ lộ ra vẻ mặt thống khổ bị ẻm bộ lệ ổng đụng bay rớt ra ngoài cuối cùng rơi trên mặt đất còn t r ợ t đi một đoạn không khoảng cách xa có chút ý tứ trương lam mắt lộ ra vẻ tán thành dễ gỉ khi trước mệnh lệnh cũng coi là thần lai chí bút thủy lưu phóng xạ cua dẹt cái này một chiều thiên về đúng là tốc độ là lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế phát động công kích thường thường đều có thể ưu tiên chúng mục tiêu đối thủ dễ ghi mới vừa rồi hô lên cái này chỉ lệnh em bổ lệ ổng có vừa lúc ở xoay tròn hai cái lực lượng dung hợp muốn chống đối hỏa diễm lực lượng thực sự quá nhẹ nhõm chủ yếu nhất là còn không có cho trương lam mảy may phản ứng thời gian em bổ lệ ổng thủy pháo hì rột bùn một kích thành công dễ ghi không có tự mãn mà là tại em bổ lệ ổng rơi xuống đất lập tức cho ra một cái mới mệnh lệnh cầm sóng e m cố lệ ống hai tay để ở trước ngực vào lúc này tựa như xây dựng ra một cái b ệ pháo một dạng trong đó có thủy pháo hì rổ đ ù n nhanh chóng hình thành phun ra lên đâm thẳng in p h ơ mạ vẹ mặt đối với một màn này trương lam bình tĩnh như trước thản nhiên nói in p h ơ mạ vẹ chữ lớn công kích giống in p h ơ mạ vẹ há mồm phun ra một đạo hỏa diễm hỏa diễm giữa không trung bên trong hình thành chữ lớn hỏa diễm cùng thủy pháo hì rổ đ ù n gặp gỡ ẩm nổ vang bạo phát đi ra Hỏa diễm bất ư nước Nhưng nước ớ c tức chảy lực chế hơi thủy pháo hì hơi nháy hỏa chữ hỏa khi bãi. diễm, tại chữ lớn hỏa diễm sau khi biến tùm, trong mắt tràn toàn lập ngập áp rồ rõ ràng sân lượng lớn bộ sau hơi thủy pháo hì vẫn như nước bên trong vẫn vượt cũ mức tùm rồ quá y định đ â tại hỏa diễm hoàn toàn biến mất trước đó một đạo toàn thân bao phủ ngọn lửa cháy mạnh đừng một đầu va vào hơi nước cũng đã bị suy yếu đại bộ phận lực lượng thủy pháo hì rổ t ù m lần nữa đụng vào nhau trong nháy mắt càng nhiều hơn hơi nước tràn ngập ra nồng nặc hơi nước rất rộng liền che lại tất cả mọi người môi ánh mắt bao quát dễ ghi chú ý tới em bố lệ ổng tựa hồ có chút khẩn trương dễ ghi trầm giọng hô em bố lệ ổng bình tĩnh lại thông qua hơi nước cảm giác vị trí của đối thủ em bố lệ ổng rốt cuộc là thủy hệ h ỏ a tơ thai bộ kẹ mẩn tại hoàn cảnh như vậy có thể muốn còn có ưu thế bất quá lúc này trương lam lộ ra một nụ cười ánh mắt tựa như xuyên thấu cái này một mảnh hơi nước đồng dạng thanh âm bình tĩnh truyền đến trong thai của mỗi người Ín thờ mặt vẹ lôi điện quyền thân đập b n chân khí quyền phò cất b n theo lấy trương lam thanh em rơi xuống tất cả mọi người chỉ thấy một cái l ử a đỏ thân ảnh đang nhanh chóng từ trong hơi nước s u n g ra nắm tay phải phía trên đã lấp lóe lấy điện quang sở h o c nằm đấm vung ra mẫu lệ ô n g bất ngờ không kịp đề phòng được vững vàng trúng mục tiêu cầm sóng cường lực điện lực lan tràn toàn thân mẫu lệ ô n g lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm cùng lúc đó Hình thơ bắt mạ vẹ đầu độ chân a o tập trung c í phía n mình tinh thần, quần trên bắt đầu hội tụ lên một tầng năng lượng màu trắng, khi thế bén nhọn bao khỏa trên h hội khi thế khỏa h một màu trái bắt tụ đầu bao đó. c khí q u y ề n phò cất h ù n chiến đấu hệ phì tờ tìm thai đại chiêu vì cùng phá hoại tử quang hỉ ơ bìm cung cấp gấp đôi khắc chế ẻm bố lệ ổng cái này một chiêu nếu như có thể đánh chúng cho dù ẻm bố lệ ổng thực lực chiếm ưu cũng phải quỳ cái này một chiêu cần tại cực cao chú ý lực trợ giúp t r ư ớ c mới có thể sử dụng đồng thời phát huy ra nên có uy lực hiện tại ỉn phở mạ vẹ hay là tại tụ thế giai đoạn chờ nó lôi điện quyền thờ ấn đ ỡ bùn sử dụng kết thúc hẳn là cũng liền nói tinh thần lực ỉn nở phỏ cờ trong đó hoàn tất ra quyền thời điểm thật nhanh dễ ghi không tự c h ủ há to miệng lúc trước trương lam cái kia liên tiếp nhanh chóng mệnh lệnh còn có ỉn phở mạ vẹ tại hơi nước bên trong vẫn như cũ tìm đúng em bổ lệ ổng năng lực đánh hắn một trở tay không kịp nhưng rốt cuộc là e ít tờ ra dặn thiên vương cấp huấn luyện r a t ổ kẹ mần chen nơ dễ ghi rất nhanh liền kịp phản ứng vội vàng làm ra bổ cứu em bố lệ ổng uy lực lớn nhất thủy pháo h ì rột bùn cầm sóng em bố lệ ổng toàn thân lấp lóe lấy điện tia lửa em ơ vô cùng thống khổ phát ra tiếng k ê u lúc này nghe được dễ ghi mệnh lệnh hắn cố nén con ngươi tại trong miệng tụ tập được thủy hệ h ỏ a tờ hai năng lượng vê anh gào gừ rất nhanh một cái to lớn bạo tạc xuất hiện đầy trời hơi nước tràn ngập toàn trường che khuất ở tầm mắt mọi người c h ó i h a i tiếng vang không ngừng nói lần này đụng nhau kịch liệt trong hơi nước g n ẩn còn có lóe lên điện mang cùng ánh lửa có thể tưởng tượng một kích này uy lực to lớn nhìn thấy một màn này trương lam trong mắt lóe lên một tia ưu lam chi sắc có chút buồn cười lắc đầu cục diện này cũng cũng không tệ lắm hơi nước rất nhanh bị dư âm nổ thổi tan khanh khanh loa hoa đối chiến sân bãi xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt nương theo mà ra còn có hai cái bổ kẹ mẩn đã đều đã ngã trên mặt đất đã mất đi sức chiến đấu bổ kẹ mẩn em bố lệ ổng in thơ mạ vẽ chiến đấu không thể trận này là không phân thắng bại trọng tài lập tức tuyên bố kết quả kết quả là không phân thắng bại trở về a ỉn thơ mạ vẹ khổ cực em bố lệ ổng trương lam cùng dễ gỉ cùng một thời gian thu hồi bộ kẹ mẩn cái sau không gấp thả ra bộ kẹ mẩn mà là khiêm tốn mà hỏi trương lam trưởng môn vừa rồi ỉn thơ mạ vẹ tại hơi nước thời điểm là thế nào phán đoán chính xác vị trí đồng thời tìm tới em bố lệ ổng vị trí kinh hỷ công kích điểm này có thể giải thích nghĩ hoặc dễ gỉ không che giấu được phần này hiếu kỳ bởi vì chính là điểm này khiến cho phía sau hắn lâm vào thụ động e mỗi lệ ổng mới có thể nhận trọng đại bị thương trên khán đài khán giả giờ khắc này cũng đều dựng lỗ thai lên đối với cái này một chút bọn họ đồng ý hết sức tò mò điểm này sao nhất miệng lên một vòng đường cong trương lam k h ẽ cười một tiếng nói quên rồi sao ta là siêu năng lực giả dễ ghi không còn gì để nói sau đó nghĩ cho chính mình một bàn tay hắn làm sao đem tin tức trọng yếu như vậy quên mất trương lam là siêu năng lực giả cũng không phải bí mật điểm này sớm nên cân nhắc đi vào chương bảy trăm ba mươi hai đám người kinh hãi lại là một cái chưa từng thấy bộ k ẹ mẩn tiến hóa hình siêu năng lực giả dễ gỉ con ngươi co rụt lại trên mặt lộ ra vẻ cười khổ thầm nghĩ chính mình làm sao đem cái này mọi người đều biết sự tình quên mất cái này thật đúng là là tự thân sai lầm mà lúc này xem cuộc chiến khán giả lần nữa thở dài một hơi hô kích thích đây chính là ba bộ k ẹ mẩn khởi đầu ở giữa chiến đấu sao quả nhiên rất đốt không nghĩ tới lại liền nhanh như vậy phân ra được thắng bại không nghĩ tới trương lam trưởng môn h in p h ờ mạ vệ thế mà thất bại đây không phải mới bình thường sao dù sao trương lam trưởng môn cũng là người a in p h ờ mạ vệ thực lực là bạch kim cấp trước đó hắn đã cùng cùng là bạch kim cấp dở dạ tỉ hòn tranh tài qua ở loại tình huống này đối đầu với k h ắ c chế chính mình cùng là ba b ổ kẹ mẩn khởi đầu em bộ lệ ổng hơn nữa em bộ lệ ổng thực lực vẫn là thiên vương cấp người bình thường đã sớm thua rồi a nhưng là trương lam trưởng môn lại có thể làm được đồng quy vô tận nói đúng là a đây chính là bạch kim cấp vượt cấp tiêu diệt thiên vương cấp trên cái thế giới này có bao nhiêu người có thể làm được hơn nữa còn là bị khắt chế thuộc tính dưới tình huống đừng kích động đừng kích động ta chính là cảm thán một chút không các, các cô gái lúc này cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc các nàng đối với trương lam càng thêm quen thuộc bởi vậy rõ ràng hơn hắn l ắ dùng người khác cảm thấy trương lam biểu hiện bây giờ vẫn như cũ thật lợi hại hơn nữa còn là rất nhiều người đều không làm được sự tình nhưng là các cô gái không cho là như vậy các nàng cho rằng trương lam muốn thắng cũng không có nửa điểm vấn đề trương lam chỉ là phát huy trừ bỏ thiên vương cấp tiêu chuẩn mà thôi đối với trương lam hiểu rõ nhất vã lệ gì như có điều suy nghĩ cười nói trận đấu này hắn hẳn là lấy ra khảo nghiệm dễ ghi phân lượng hết thể không có tính toán dùng nghiền ép gấp a các cô gái đều bừng tỉnh đại nộ gật đầu cũng chỉ có dạng này mới nói còn nghe được kỳ thật vã lệ gì đoán không lầm trương lam xác thực không dùng toàn lực hắn chẳng những không dùng trưởng môn cấp mới có thể sử dụng chỉ huy lĩnh vực liền ý chí đều không có sử dụng chỉ là sử dụng thiên vương cấp khí chàng đến đối chiến làm như vậy chính là hắn nghĩ nhìn xem dễ ghi biểu hiện hiện tại hắn đối với dễ ghi coi như hài lòng có thể làm được cùng hắn đồng quy vô tận coi như có thể thì ra là thế siêu năng lực sao xem ra phải cẩn thận dễ ghi gật đầu một cái sau đó cũng ném ra cái thứ ba tổ kỳ bản đi ra đối chiến lưu ải cổ lô thính danh lưu ải cổ lô thuộc tính thủy hệ hỏa tờ hai hệ có g giật hai đặc tính ưu du tự tại ẩn tăng đặc tính làm theo ý mình đẳng cấp bạch kim cấp sáu mươi chín e ít tờ một trăm triệu tư chất bạch kim cấp độ thân mật kỹ năng hấp thụ quyền giờ dền bùn hòa diễm quyền phi giờ bùn chân khí quyền phò cờ bùn trung cực hấp thụ gà giờ dền đập xuống block off hạt giống l i ề u đạn xịt b ó m g ngáy sự quang hợp synthesis lôi điện quyền thần đ ỡ bùn thủy chi chấn động h ọa tờ bùn x ệ ý niệm đầu truy rèn hy bút sơ lược ân quả nhiên lại là một cái bạch kim cấp tổ kẹm ẩ n thấy rõ ràng l ù i cổ lỗ số liệu trương lam nháy nháy mắt tiện tay lật một cái một k h ỏ a tổ kỳ bản xuất hiện trên tay hắn đi ra đ ố i chiến xì r o trương lam ném ra cái thứ hai tổ kỳ bản một đạo bạch quang xin y một cái toàn thân bao trùm lấy đỏ áo giáp màu đỏ phía sau có hai chia đôi trong suốt cánh đỉnh lấy hai cái to lớn cái kìm hoa văn giống như ánh mắt bổ kẹ m ẩ n xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt đây là hết thể ở đây người xem cùng thông qua tv hoặc là máy tính nhìn thấy xì dầu người đều khiếp sợ chừng to mắt đây là một cái bọn họ đều chưa từng thấy qua bổ kẹ m ẩ n chẳng lẽ lại là trương lam mới điều tra ra được một loại nào đó bổ kẹ m ẩ n tiến hóa hình nhìn xem xì dầu rõ ràng rất nhiều người đều muốn biểu thị chấn kinh nhưng lại làm sao cũng chấn kinh không nổi trương lam trong tay xuất hiện qua quá nhiều kỳ tích cùng m ớ i b ổ kệ mẩn tiến hóa hình tỷ như sở l à p bộ tiến hóa sở l à rồ tỷ như tại v ì gì đi ẩn phỏ dẹt đấu g i á hội bên trên lưu c h u y ể n tới xì ẩu dạ có thể tiến hóa thành vì có long trúc tính kình dở dạ tỷ như trương lam gần nhất công bố ra trong tay hắn có có thể giúp mạ ở mạ tiến hóa thành làm ộ t loại gọi là mạ ở mỏ tạ tiến hóa phương pháp tỷ như trong tay hắn có có thể giúp hệ lẹt tạ bùt i tiến hóa thành làm ộ t loại gọi là hệ lẹt tỷ vị dở b ổ kệ mẩn tiến hóa phương pháp hơn nữa hắn còn đẩy ra hóa thạch phục sinh phương pháp còn có lâm thời phản tổ cùng vĩnh cựu phản tổ những vật này đều bị mọi người để ở trong mắt hiện tại hắn lại tìm ra một loại mới bổ kẹ m ẩ n phương pháp mọi người hình như cũng đều thấy có lạ hay không mới là lạ không mười dựa vào ba tất cả mọi người c h ấ n kinh rồi trương lam tại sao lại chỉnh xuất một loại mới bổ kẹ m ẩ n tiến hóa hình ở đây rất nhiều nghĩ giáo sư hoặc một dạng bổ kẹ m ẩ n học gia nội tâm đều hiện ra vô biên tò mò trương lam nhìn thoáng qua dễ ghi gặp hắn một mặt hiếu kỳ cũng không gấp chiến đấu kiên n h ẫ n phổ cập khoa học nói đây là ta gần nhất phát hiện một loại mới b ổ kẹm mẩn là sợ xỉ thở sử dụng phương pháp đặc thù tiến hóa si rô thuộc tính là trùng hệ b ộ t thai cùng hệ thép s ở tẻo thai thực lực bởi vì ta vừa rồi huấn luyện đến nguyên nhân hiện tại mới bạch kim cấp nhưng lại thích hợp làm đối thủ của ngươi Si rô dễ ghi gật đầu tất cả mọi người cũng đều nhớ cái tên này đồng thời toàn thế giới rất nhiều người trong lòng đối với sở s ỉ thơ đều nhiều hơn c ó một phần ý nghĩ trương lam phát hiện bộ k ẹ mẩn tiến hóa hình giá trị bồi dưỡng cùng tiềm lực cũng sẽ không yếu đây chính là thông thường chớ đừng nói chi là s ỉ r ỗ xem xét cũng rất mạnh kỳ thật s ỉ r ỗ s ắ c thực rất có giá trị bồi dưỡng bằng không thì trương lam cũng sẽ không đi tận lực thu phục một cái đến bồi dưỡng s ỉ r ỗ là chủng hệ b ộ t thai cùng hệ thép sở t h a i bộ k ẹ mẩn hai cái này hệ tổ hợp nhất định chính là b ộ t nó trừ bỏ bị hỏa hệ phỉ giờ hai bốn lần khắc chế bên ngoài không có bất kỳ cái gì nhược điểm không chỉ như thế còn trực tiếp miễn dịch hệ độc hỏa sần thai thông thường hệ n ó m ạ n thai trúng hệ bụt thai hệ thép sở t è o thai siêu năng hệ xì tài thai băng hệ ải sở thai long hệ dở dạ gừng thai hệ tiên dì thai đều có thể tổn thương giảm phân nửa hệ có gờ g i ặ t thai lại có thể giảm phân nửa lại giảm phân nửa hơn nữa xì、si、dô hậu kỳ còn có thể mẹ gạ chính là bởi vì có nhiều như vậy điểm nhấp nháy hết thể trương lam đi tìm một cái đến bồi dưỡng gần nhất thực lực mới cảm thấy bạch kim cấp về phần nói nếu là có người thu phục đến sở xỉ thở không cách nào tiến hóa thành vì xì rộ làm sao bây giờ đây cũng không phải một vấn đề z cờ công ty có kinh doanh trợ giúp tiến hóa nghiệp vụ chỉ cần có thể xuất ra cái giá tương ứng z cờ có thể giúp huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn chẹn nở tiến hóa xỉ ẩu dạ các loại bộ k ẹ mẩn đương nhiên trào giá không thấp đương nhiên cái này giúp tiến hóa là từ z cờ hoặc có lẽ là t r ư ờ n g l à m để làm việc phương pháp hắn sẽ không cho tốt rồi gặp dễ ghi còn rất nhiều người nên đem tin tức không sai biệt lắm trương lam vặn vẹo v ồ n éo đầu khẽ cười một tiếng ha ha như vậy lần này đổi ta trước công t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi ba xì dô tốc độ thế công nhanh chóng thắng lợi như vậy lần này đổi ta trước công trương lam tràn ngập nghiền ngẫm thanh âm chuyển vào dễ ghi trong hai đừng dễ ghi biểu lộ biến đổi trước tận dụng thời cơ à, vội vàng hô lù ải cổ lô nước nóng s ờ ca hô lên mệnh lệnh dễ ghi thở dài một hơi trong đầu có phong bạo n h ứ c lên Trương lưu a ra bay ngựa m thả trên trời bỏ ngựa tới đối phó bỏ đối lù cổ lồ rất hoan i nhiên ể n t r thiên ngựa trùng hỉ địa vỗ tay một cái sau đó hẽ miệng phun ra một đạo bút hơi nóng màu trắng dòng nước đua nghịch. Không có đạt được nghịch. Không Trương có lua a m mình điểm tìm chỉ chính cô lệnh, linh hoạt sử dụng ảnh từ phân thân đủ tìm tránh né lùi lồ dụng nẻ si rồ đủ từ tự t sử y ệ t chiêu. Lùi cỗ lô quay đầu nước nóng sở ca ở một cái cái xì rổ trên người đảo qua nhìn thấy một màn này trương lam ánh mắt bình tĩnh thanh âm bình tĩnh chuyển đến xì rổ trong thai nhảy dựng lên t i ế n phản a ít ổ a sờ l ù a cỗ lô nhược điểm là trùng hệ bậc thai phi hành hệ phở lì hình thai cùng độc xì rộ vốn là t r ù n g hệ bụt thai bộ kẹm ẩ n mặc dù tiến hóa sau bởi vì thân thể biến chiêu nó không cách nào đang bay về phía nhưng tiến hóa trước đối với phi hành hệ phở lì hình thai tuyệt chiêu lĩnh ngộ có thể một chút đều không quên lưu ải cô lộ phi diệp khoái đao dạ dồ l ì m dễ ghi gặp xì rộ bước lên vội vàng làm ra ứng đối theo lấy tiếng nói của hắn vừa rơi xuống l ải cô lộ nhanh trong biến chiêu một mực phách động tay ngừng lại đối chiến xì rộ mấy chục phiến mang theo lăng lệ khí mang lá cây từ lụa cổ lộ trong tay thành hình phi diệp k h ó i đao dạ dồ lịp gào thét lên phóng tới xì rồ cái này một chiêu dễ gỉ không có ý định lụa cổ lộ cho xì rồ tạo thành bao nhiêu tổn thương hắn chỉ là nhìn ra xì rồ hẳn là cận chiến hình bộ k ẹ m mẩn hết t h ể không muốn cho nó tới gần cơ hội nhất là lụa cổ lộ vẫn là cổng kềnh hình bộ k ẹ m mẩn không am hiểu ứng phó cận chiến nghe được dễ gỉ cho lụa cổ ra lệnh chương lam dựng trên cánh tay ngón tay giật giật thanh âm theo sát lấy văng lên Tu khí phỏ cơ dưới tình huống bình thường tổ kệ mẩn thực lực khi đạt tới thiên vương cấp về sau liền có thể thử nghiệm sử dụng tổ hợp chiêu thậm chí có thể thử nghiệm không quá tương xung tuyệt chiêu cùng một chỗ sử dụng bất quá độ khó rất lớn nhưng có một ít thiên tài huấn luyện r a tổ kệ mẩn c h e n n e hoặc là thiên phú tốt tổ kệ mẩn nhưng tại tinh anh cấp đỉnh phong cũng chính là bạch kim cấp thời điểm liền bắt đầu lĩnh nộ phần lực lượng này rất hiển nhiên trương lam chính là như vậy thiên tài huấn luyện g a bộ kệ mẩn c h e n n e mà s i r o có thể bị trương lam chọn chúng thu phục tự nhiên cũng có thiên phú chớ đừng nói chi là trương lam còn có thêm kinh nghiệm bàn tay vàng s i r o đã sớm có thể phương lúc sử dụng một chút lẫn nhau ở giữa ảnh hưởng không lớn tuyệt chiêu tu khí p h l c ự r s dễ n ở ghi một chiêu này hiệu quả là để cho b ổ kẹ m ẩ n chẳng những tăng lên sự chú ý của mình cùng tinh thần lực in falkers thuận tiện về sau tuyệt chiêu lại càng dễ chúng vào chỗ yếu mà hiến phản ạ ỵ gì ồ ạ sở cái này một chiêu vốn liền rất chú trọng sức quan sát mới có thể lợi dụng nhanh nhẹn dáng người tiến hành công kích hai cái này tuyệt chiêu ở giữa lẫn nhau giúp t í c h cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy hiện tại trương lam để cho s ì rổ sử dụng tụ khí phỏ cờ xê nờ ghi hãn tại không ngừng tăng lên bản thân tinh thần lực đồng thời còn có thể tăng lên sức quan sát không ngừng bây giờ có thể tùy tiện tránh đi lùi cỗ lổ công kích về sau còn càng có thể t r ú n g vào chỗ yếu ba xì rổ ánh mắt trở nên sắc bén xung quanh một cỗ khí thế dâng lên nó cánh nhanh chóng cánh động linh hoạt k h ẽ động tránh đi mỗi một phiến phi diệp k h ó i đao dạ dỗ lịp i công kích sau đó cấp tốc sử dụng yến phản ạ ỉ gì ồ ạ sở sông về l ù i ải cổ lộ nhìn thấy một màn này dễ ghi giật mình hắn biết do hiện tại l ù i cổ lộ rất có thể bị chúng vào chỗ yếu nếu như bị phi hành hệ phở lì hình thái tuyệt chiêu chúng vào chỗ yếu l ù i cổ lộ hơn phân nửa muốn lạnh nhưng bây giờ đã không kịp làm ra cái khác bày bố dễ ghi chỉ có thể bị động hô bảo vệ vợ dọ két hoa, hoa. Nghe được dễ ghi chỉ lệnh, ghi giả chỉ phi được cổ tức dễ diệp dồ lùi khói lộ lập lịp từ bỏ phi diệp đao rối một cỗ bạch sắc quang mang bao phủ lại xỉ rổ thân thể tại nghìn cân treo sợi tóc chi có thể đem yến phản ạ ỉ gì ồ ạ sở cả lại nhìn thấy một màn này dễ ghi nhưng trong lòng không dám có nửa điểm thư giãn hắn biết do hiện tại xỉ rổ đã đi tới l ù i c ổ lỗ quanh thân về sau sơ ý một chút liền có thể lâm vào vạn kiếp bất phục địa phương bị đủ loại liên tục chúc mừng làm tàn không nghĩ vậy dễ ghi cắn răng một cái hô thủy chi chấn động họa tờ bùn xê dễ ghi dự định sử dụng chức công sách lược đến ảnh hưởng trương lam phía sau bài bố nhưng mà hắn không biết là hắn bây giờ hành vi cũng ở đây trương lam trong tính toán Liên lên Lam lấy lên. lùi lổ di Tại ghi người giỏ tia biến tia biến trên thanh vang Trương thanh vang Trong tràng, sáng sáng như tín dạng. trạm tờ. theo sát tờ tẹt mất, mất tựa như một âm âm mở phu hiệu sau, dẹ của cổ cái về vệ bảo Bá. l ù i cổ lộ dôi ra chính mình tụ lại hai tay tại trước mặt hội tụ lên một cái màu lam thủy cầu tại bên trong nhưng vào lúc này còn không đợi thủy cầu triệt để thành hình xì r ỗ không hề sợ hãi nhanh chóng huy động bên trái cái kìm Bá. một đạo quang mang màu xanh xâm hiện lên còn không có triệt để thành hình thủy chi chấn động h ỏ a tở bùn xệ thủy cầu đánh thành hai nửa về sau sau đó xì r ỗ lại huy động chính mình bên phải cái kìm tại cắt thành hai nửa thủy cầu còn không có biến mất thời khắc liền dư thế không giảm bổ vào l ù i cổ l ổ trên đầu ẩm l ù i cổ lỗ bị lực lượng khổng lồ bổ trúng đầu chân mềm n ú n quỳ trên mặt đất ba t h ằ n g đến lúc này trở thành hai nửa thủy chi chấn động họa tở bùn xệ thủy cầu mới rơi xuống hai bên hóa thành sóng nước lấy l ù i cổ lỗ cùng xì rổ làm trung tâm siêu hai bên t ả n ra xì rổ tốc độ quá nhanh bất quá liên trạng f u j i cột tờ mặc dù là trùng hệ bụt hai tuyệt chiêu nhưng uy lực không mạnh còn không đến mức nửa chiêu liền để l ù i cổ、Lộ、liền đánh mất sức chiến đấu trương lam hiển nhiên cũng biết điểm này bởi vậy tại thủy tri chấn động họa tở bùn xệ trước khi rơi xuống đất liền lần nữa hô thập tự tiên ít sở s i sô thông thạo thừa thắng s ô n g lên s i r ô phản ứng cũng là cực nhanh khi lấy được chỉ lệnh về sau nó lập tức thu phục chính mình xong cái kìm dao nhau đánh ngã lồng ngực của mình một cỗ trói mắt quang mang màu xanh sấm xuất hiện hướng về phía quỳ đến trên đất l ù i cổ lộ trang đánh tới thấy vậy dễ ghi biểu lộ biến đổi lo lắng bản năng hô một lần nữa bảo vệ tờ dọ tét hoa, hoa. lùa cỗ lộ ngầm đầu nhìn xem hướng chính mình đánh tới thập tự tiễn ít sở xỉ sổ một mực mang theo khuôn mặt tươi cười rốt cục biến mất ngược lại lộ ra vẻ bối rối bá chương bảy trăm ba mươi bốn t ư ơ n g lam không sai công thủ chuyển đổi năng lực một tầng năng lượng màu trắng gắn vào lùa cỗ lộ dưới sự khống chế chậm rãi thành hình vê anh lùa cỗ lộ tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc ngưng tụ kém ra bảo vệ tợ giỏ tẹt lồng ánh sáng năng lượng thập tự tiễn ít sở xỉ sổ vững vàng trúng mục tiêu phát ra một tiếng vang thật lớn giống vận khí không tệ a trương làm trong mắt lóe lên ngoài ý m u ố n trong sân l ù i cỗ lộ dùng r a bảo vệ t ợ giỏ t ẹ t tuyệt chiêu lồng ánh sáng sáng lên lắc sau vẫn kiên trì xuống tới bảo vệ t ợ giỏ t ẹ t tuyệt chiêu mặc dù có thể nói là phòng ngự tuyệt đối tuyệt chiêu nhưng theo lấy sử dụng số lần gia tăng xác suất thành công càng ngày sẽ càng thấp l ù i cỗ lộ trước đó vừa mới dùng qua một lần bây giờ còn có thể lần nữa sử dụng được hơn nữa còn là tại như vậy quẫn bách tình hung tại không thể không nói vận khí là thật tốt vận khí này tốt tới trình độ nào tốt đến trương lam đều không nghĩ đến không sai tại trương lam dự toán bên trong tất cả những thứ này phát sinh khả năng không đến một phần ngàn nhưng hắn vẫn đã xảy ra có thể thấy được lần này dễ gỉ vận khí tốt bao nhiêu bất quá vận khí tốt cũng vô dụng mặc dù trương lam không cho rằng tất cả những thứ này sẽ phát sinh nhưng hắn cân nhắc đằng sau chuyện thời điểm chỉ cần nên suy tính đều sẽ suy tính một chút tất cả những thứ này hắn cũng sớm có đối sách bất quá sau một k h ắ c để cho trương lam càng bất ngờ sự tình đã xảy ra chỉ nghe dễ ghi lần nữa hô lưu ải cổ lộ đông lạnh tia sáng không sai dễ ghi lần nữa chỉ huy l ũ a cổ lộ phát động công kích cái sau đều còn không có đ ỉ n h chỉ trước một lần phòng ngự tuyệt chiêu sử dụng loại tình huống này rất quái dị phòng ngự tuyệt chiêu cùng công kích tuyệt chiêu ở giữa chuyển biến có thể không có dễ dàng như vậy nhanh chóng đây tựa hồ là bổ kẹ mần một loại nào đó tố chất thân thể hạ định muốn làm đến nhanh chóng hoán đổi Bình trong h chỉ thiên thể thể thể chín luyện sử dụng, mà muốn tinh thông nhất định phải tiến vào thần cấp. Nếu như dễ ghi thực có thể chỉ huy ư vương sư ờ n tiến này, quán quân nắm vững, luyện dụng, muốn tiến Nếu đến này, cũng g có cấp có cái cấp có cấp có cấp. có cổ cái coi là cho t mới mới đại mới lùi điểm vào vào mà làm là xảo sơ xem sử bộ qua kia kỹ lồ dễ ư n kinh g làm một t hỷ. r sân chỉ thấy bảo vệ vợ dọ tét lồng ánh sáng lực lượng bắt đầu yếu bớt sau đó một cái băng quả cầu ánh sáng màu xanh làm tại lùi cổ lộ chậm rãi tụ tập、Bá. mấy đạo tản mát ra hàn khí âm u tia sáng c h ữ a băng quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trong bán ra thẳng tắp vọt tới gần trong gang tấc xì rô đúng ôi gặp lùa cổ lộ phát ra công kích xì rô đang định né tránh nhưng tốc độ vẫn là chậm một lần dẫn đến cuối cùng không né kịp bị một tia sáng lướt qua cánh của nó ảnh hưởng tới nó tốc độ di chuyển thật vẫn có thể t r ư ơ n g làm trong mắt lóe lên một tia tia sáng bất quá trên mặt cũng không có bởi vì xì rô bị chúng mục tiêu liền lộ ra cái gì thần sắc hốt hoảng vẫn là một bộ nắm vững thắng lợi bình thản biểu lộ xì rồ múa kiếm sở hật đan sở gặp trong sân l ũ i cổ lộ sử dụng đông lạnh tia sáng có ý hướng xì rồ toàn thân bao phủ lại s u thế trương lam làm ra ứng đối hô hố theo lấy trương lam vừa mới nói xong đạt được chỉ lệnh xì rồ múa lên đưa tay giơ lên chính mình xong cái kìm ngay lập tức xoay tròn một cỗ màu hồng gió lốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thành hình dễ dàng liền đem đem đông lạnh tia sáng cho ngăn c ả lại đây là trương lam quen dùng chiêu số tăng lên lực công kích đồng thời ngăn trở tuyệt chiêu cái này dễ ghi hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy múa kiếm sở vật đan sở còn có dạng này cách dùng lập tức bị đánh trở tay không kịp mà lúc này gặp đông l ệ n h tia sáng bị ngăn lại trương lam sắc mặt bình tĩnh lần nữa dưới mệnh lệnh công kích SISO, sở SISO. A-I-Z-O-A-S. SISO tiện Tiến tiếp thập tự ít Trương trực tổ phản cho hợp chiêu. Lần này dụng Lam để sử Bá. hóa làm một đạo màu hồng thân ảnh thân ảnh phía sau còn đi theo một đạo ánh sáng màu đỏ sau đó tất cả mọi người liền gặp được nguyên bản cách l ù i cổ lộ có chút khoảng cách xì r ộ tại mấy cái lắc mình về sau liền tránh ra đông lạnh trùm sáng ải sơ bìm lập tức xuất hiện ở l ù i cổ lộ trước mặt ẩm tại l ù i cổ lộ hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng lúc xì r ộ trực tiếp đâm vào trên người nó đưa nó đánh bay ra ngoài sau đó hai chân bỗng nhiên giẫm mạnh mặt đất lấy so l ù i cổ lộ bay rớt ra ngoài tốc độ tốc độ nhanh hơn đội kịp thập tự tiễn ít sở xỉ xổ lần nữa c h ú n g mục tiêu l ù u ải cô lộ vê anh lần này l ù u ải cô lộ trực tiếp bị xỉ r ổ đụng đụng vào trên mặt đất xô ra một cái hố sâu đầy trời bụi mù tràn ngập ra bá một đạo hồng sắc thân ảnh từ trong bụi mù bắn ra đến trương làm trước mặt cách đó không xa chính là x ỉ r ổ hô một bộ tổ hợp chiêu đánh xuống nó cũng hơi m ệ t chút x ỉ r ổ thở ra một hơi nhìn thấy một màn này tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú khóa chặt tại bụi mù chỗ chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện rất nhanh b ù i mù tán đi lộ ra trong đó cái hố còn có cái hố bên trong đã hôn mê lũa cổ lộ thân ảnh lũa cổ lộ chiến đấu không thể trọng tài lập tức vung vẩy lên lá cờ làm ra phán định trở về a lũa cổ lộ người đã rất cố gắng khổ cực dễ ghi gặp lũa cổ lộ đã mất đi chiến lược xuất r i a cổ kỳ bạn đưa nó thu hồi lại trong mắt cũng không có cái gì thần sắc thất vọng nó biết do nếu như không phải trước đó lần thứ hai bảo vệ vợ dọ t ẹ t tuyệt chiêu trùng hợp có hiệu quả hắn khả năng sớm hơn thời điểm liền t h u a mất bất quá đối với trương lam mà nói hắn nhưng lại rất vui lòng nhìn thấy một màn này để cho hắn gặp được dễ gỉ chỉ huy b ỗ kẹ mẩn nhanh chóng tại phòng ngự cùng công kích ở giữa hoán đổi năng lực đây cũng là một cái năng lực kết quả đi ra tại cường độ cao cùng tốc độ đối bình giới cuối cùng là l ù i cổ lầu n g ã xuống theo lấy l ù i cổ lầu n g ã xuống dễ gỉ tuyển thủ đã có ba cái bổ kẹ mẩn c h i ế n bại tiếp xuống sẽ tiến vào năm phút đồng hồ giữa trận thời gian nghỉ ngơi sướng n ô n viên thanh âm tức thời vang lên trương lam cùng dễ ghi ngay vậy cùng nhìn nhau một chút sau đi tới phía sau mình phòng nghỉ kỳ thật hiện tại sướng n ô n viên hết sức im lặng trương lam cùng dễ ghi đối chiến tiết tấu thực sự quá nhanh thường thường một chiều qua đi chính là tiếp lấy một chiều hẳn cái này sướng n ô n viên hoàn toàn cắm không vào lời nói muốn đi thường trong trận đấu sướng n ô n viên còn có thể làm một chút tuyệt chiêu giới thiệu suy đoán một lần huấn luyện ra bổ kẹ mẩn chẹn nở dùng cái nào đó bổ kẹ mẩn hoặc là cái nào đó tuyệt chiêu dụng ý dạng này đến hoạt động một chút bầu không khí dầu gì cũng có thể hô to nào đó một cái bổ kẹ mẩn lại dùng cái gì tuyệt chiêu một cái khác bổ kẹ mẩn như thế nào chống đối hoặc là bị t r ú n g đích thế nào nhưng lúc này đây tốt rồi hắn phát hiện mình toàn bộ hành trình trừ bỏ mới bắt đầu giới thiệu cùng kết quả cuối cùng tuyên bố về sau toàn bộ hành trình thế mà đều chỉ có thể há hốc một n h ị n cũng chính là trương lam cùng dễ gỉ đối chiến vốn liền nhiệt liệt bầu không khí một mực đều ở đỉnh điểm bằng không thì người chủ trì đều muốn cân nhắc có phải hay không đem mình phần này ủng hộ thông cáo phí cho còn trở về tốt ta trả tiền là không thể tích người chủ trì chỉ, chỉ hy vọng mình có thể nhiều chủ trì mấy lần trương lam chiến đấu mới là thật chương bảy trăm ba mươi lăm hiệu đại học trương lam ta đây không chỗ sắp đặt n g ị lực hô ta thế mà hiện tại mới phát hiện trong phòng nghỉ dễ ghi bị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người sau lưng quần áo đã ướt đẫm hắn tận đến giờ phút này mới phát hiện phía trước tiết tấu chiến đấu thế mà tất cả đều tại trương lam trong không chế mà hắn lại một chút đều không có phát hiện cho tới bây giờ hắn tỉnh táo lại nhớ lại lúc trước ba trận tranh tài tranh tài mới ý thức tới điểm này hơn nữa hắn có thể xác định trương lam không có sử dụng quán quân cấp cùng đại sư cấp v ấ n luyện r a bộ kẹ mẩn chẹn nở mới có thể động dùng ý chí thậm chí ngay cả quán quân cấp khí chẳng đều không có hiện ra những vật này trương lam nhất định sẽ điểm này nhìn trên mạng trương lam cùng rộ vạn nhì ở giữa đối chiến liền có thể biết rõ một hai mà đây cũng là kinh khủng nhất một chút trương lam thế mà chỉ dùng thiên vương cấp khí t r à n g liền toàn bộ hành trình để ép hắn tại chỗ khó trách một mực biểu lộ bình tĩnh nguyên lai、like、là một chút áp lực đều không có ta quá khẩn trương dễ ghi đưa tay vô vô khuôn mặt của mình hắn biết mình là bởi vì quá khẩn trương sở dĩ bị trương lam cho dẫn đường bất quá trương lam trưởng môn không chế lực cũng quá mạnh rồi a hơn nữa còn là nhuận vật mảnh im ắng hô nửa tràng sau ta cũng nên cẩn thận hồi tưởng lại nửa trước trận biểu hiện của mình dễ g ì chỉ cảm giác mình tựa hồ bị một bàn tay vô hình trường nắm ở trong tay tùy ý bài bố nhất định phải càng thêm cố gắng rất nhanh năm phút trôi qua t ố t đã đến giờ nửa tràng sau tranh tài bắt đầu kèm theo sướng n ô n viên thanh âm vang lên cùng khán giả n h i ệ tình t tiếng hoan hô cán tố liên minh ín đi gỗ lít giải thi đấu thanh niên cuộc tranh tài trận chung kết nửa tràng sau tranh tài chính thức bắt đầu trương lam cùng dễ gỉ lần nữa đi vào trong tràng không có chút gì do dự trương lam lần nữa thả ra xì rộ xì rộ sao ta đây một cái bổ kẹ mẩn nhưng lại vừa vặn có thể khắc chế nó dễ ghi gặp trương lam quả nhiên vẫn là thả ra xì rộ thở ra một hơi tiện tay ném ra một cái bổ kỳ bản ta con thứ tư bổ kẹ mẩn đi thôi đặt m n lủy t ả n bá theo lấy một đạo bạch quang hiện lên một cái toàn thân dáng dấp giống như tinh tinh thân thể nhan sắc chủ yếu lấy màu hồng làm chủ bộ mặt trên tay cùng trên đùi u cùng phần đôi đều do màu cam bộ lông cấu thành trên phần bụng mọc ra ba cái màu cam nhỏ chút xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này b ộ kẹ mẩn con mắt bên trên có được hướng lên trên dọc theo cùng loại lông mày hòa diễm mà trên lưng có hai đầu màu cam hải âu hình dáng vẳn là đặt mạng nhì tản chủ yếu phân bố tại ở nổ và địa khu b ộ kẹ mẩn khí thế thật mạnh không biết cái này đặt mạng nhì tản có thể hay không tiến vào rèn mô Rèn m ngươi không nhìn trương lam trưởng môn ban bố nghiên cứu tư liệu rẽn m ộ là một chút thiên phú tương đối cao đạt mạng nhì tản có được gần tàng đặc tính có thể cho thực lực đầy đủ đạt mạng nhì tản tiến vào một loại kỳ quái hình thức thật giống như phản tổ một dạng bất quá trở nên mạnh mẽ biên độ muốn so phản tổ nhỏ hơn một chút thì ra là thế nhìn thấy đạt mạng nhì tản tất cả mọi người bắt đầu nghị luận lên rất nhiều người đều đang hiếu kỳ dễ ghi một cái này đạt mạng nhì tản có hay không rẽn m ộ ẩn tàng đặc tính nếu có đây chính là một cái cường đại bổ kẻ mẩn rèn mổ là đạt mạng nhì t ặ n một loại ẩn tàng đặc tính tiến vào rèn mổ đạt mạng nhì t ặ n đặc công hội cực mạnh so với ba bổ kẻ mẩn khởi đầu đều phải cường đại hơn rất nhiều cái này ẩn tàng đặc tính tại trương lam kiếp trước trong trò chơi hiệu quả là làm đạt mạng nhì t ặ n đường lực chỉ còn lại có một nửa lúc mới có thể tiến vào trạng thái nhưng cái này cái thế giới hiện thật không phải như thế tại cái này cái thế giới hiện thật ẩn tàng đặc tính là một chút dị bẩm thiên phú bổ kẻ mẩn mới có thể có đặc thù đặc tính mà có rèn mổ đ ạ t mạng nhỉ tặng chỉ cần mình nguyện ý liền có thể tiến vào bất quá có bỏ ra liền sẽ có mất đi chủ động phát động loại mô thức này theo lấy thời gian trôi qua đặt mạng nhỉ tặng đều sẽ trôi qua một bộ phận thể lực cái này thể lực mặc dù không nhiều nhưng nếu như thời gian chiến đấu quá dài cũng sẽ tích lũy không ít xem như thai hại sở dĩ có rèn mổ đ ạ t mạng nhỉ tặng cũng là tốc công tay về phần dễ gỉ h đ ạ t mạng nhỉ tặng có hay không rèn mổ trương lam đã trước một bước tất cả mọi người biết tất cả Thính danh, đặt mạng lụy tàn thuộc tính hỏa rèn mô hỏa siêu năng đặc tính cường ép sở phát sở ẩn t ă n g đặc tính rèn mô đẳng cấp thiên vương cấp 74, e ít tờ năm t r i ệ u tư chất quan quân độ thân mật kỹ năng tay truy h ẻ m mở ảm và chạm tặc cỡ phẫn nộ ra hỏa diễm nha phỉ dở phèn phô trương thành thế sở h o ặ g ờ gượng trống hỏa diễm quyền phỉ dở tự khích lệ bơ úp đại náo h một phen thờ g i ả tự cổ vũ bơ lì dùm thiểm diễm công kích phơ là giờ bơ lạch khiêu khích tồn man lực sụp bơ ờ quá nhiệt over hit sơ lược quả nhiên có rẻn mùa sao hơn nữa còn là quán quân cấp tư chất rất có thể a nhìn thấy đ ạ t mạn g nỉ tản số liệu trương lam đổi u tới một tia ngoài ý mớn sau đó gật đầu một cái trong mắt lóe lên một tia khen ngợi đây là một cái không sai b ổ k ẹ mẩn hơn nữa lại là thiên vương cấp thực lực không sai shi rô tấn công nhanh quỵt ở ở tắc dù sao thuộc tính cùng trên thực lực đều ở thế yếu trương lam lần này trước một bước chỉ huy xỉ rổ phát động tiến công đã làm thăm dò nhìn xem dễ ghi trạng thái bây giờ trương lam liền biết hắn đã ý thức được nửa trước trận không ra hiện tại hẳn là biết càng cẩn thận hơn đáng tiếc à càng cẩn thận lại càng sẽ xem xét cái kế h ộ i lại càng dễ bị ta khống chế đ â u trương lam lộ ra nụ cười ý vị thân trường mà hắn cái này một nụ cười vừa lúc bị ca m e ra bắt thả vào màn hình lớn a anh tuấn khuôn mặt độ con g mê người hết thể nữ hải đều hét lên đáng giận rồ xạ nghe được xung quanh các cô gái thét lên cắn răng nói những nữ nhân này kêu bậy bạ cái gì lại không phải nam nhân của các nàng lam chỉ cần có chúng ta là được rồi vừa nói rồ xạ đứng dậy kêu lên trương lam ủng hộ trương lam giỏi nhất chúng nữ nếu như trương lam nhìn thấy rồ xạ bây giờ hội nói thế nào su di nhiều hứng thú hỏi a hữu đã hất đầu học trương lam dáng vẻ dám thúi đạo trách ta cái này không chỗ sắp đặt n ị lực phốc phốc các cô gái lập tức cười ha hả bởi vì hiệu đạ học rất đùa nhưng chưa nói xong rất giống hơn nữa hiệu đạ bình thường rất nghiêm chỉnh không nghĩ tới nàng sẽ có như bây giờ biểu hiện hắc hiệu ắ c h đạ cười cười kỳ thật nàng bình thời tính cách thiên hướng về điểm đạm nho nhã nhưng bây giờ cùng t ỷ m ộ i ở chung lâu hắn hay là muốn có chút cải biến trương lam đây là ta bị đen thảm nhất một lần nhưng mà hiệu đạ cùng các cô gái không biết là lúc này cũng tương tự theo cởi khni muội từ túi đầu n i ế t miệng lên một vòng cùng trương lam trên mặt hoàn toàn tương tự độ cong bọn tỷ muội cũng chớ có trách ta đem các ngươi bán cho làm a chương bảy trăm ba mươi sáu rèn mô trương lam rét g i ả i giả đồ đối chiến trong sân nghe được trương lam chỉ lệnh xì rồ thân thể phía sau xuất hiện một đạo màu trắng quan g mang lập tức hóa thành một đạo thân ảnh màu trắng hướng đặt mạng nhì t ạ n công tới gió nóng hít toa vờ dễ gỉ thanh â m theo sát lấy trương lam cho sau khi ra lệnh vang lên đặt mạ nỉ tàn hai tay v à chạm t ạ c cơn mặt đất há mồm phun ra sở tít út một đạo nóng bức khí tức hơi thở nóng bỏng hướng xì r ồ bao phủ tới bá xì r ồ hai chân dùng sức nhanh nhẹn nhảy lấy đà thân ảnh nhảy đến không trung từ lên đường tấn công về phía đặt mạ nỉ tàn nhưng vào lúc này trương lam con ngươi co rụt lại vội vàng hô hỏng bét xì r ồ dừng lại trương lam phản ứng rất nhanh nhưng rất hiển nhiên hắn cho ra mệnh lệnh vẫn là trễ xì r ồ điện quang hỏa thạch tốc độ quá nhanh lúc này nó lại tại giữa không t r ú n g không có tiếp sức điểm hoàn toàn không cách nào làm ra cải biến mà lúc này trong sân đạt mạng nhì tản trên thân thể xuất hiện một trận hào quang màu xanh lam sau một khắc đạt mạng nhì tản thân thể cải biến bộ dáng nguyên bản đang muốn sử dụng gió nóng hì t ỏ a v ỡ tại thời khắc này cũng bị một sức mạnh kỳ dị k h ô n g chế hướng về trên bầu trời thổi đi ẩm tiếp lấy cường đại thế công x i、si、rô một đầu đâm vào gió nóng hì t ỏ a v ỡ bên trong đánh t r ú n g đạt mạng nhì tản nhưng rất nhanh thân thể của nó liền bị gió nóng hì t ỏ a vỡ bao phủ toàn thân dâng lên một trận hỏa diễm đúng hỏa diễm lực lượng khiến cho s ì dô lộ ra thần sắc thống khổ không nghĩ tới chọn lúc này tiến vào rẹn mồ trương lam bất đắc dĩ lắc đầu bị thiên vương cấp hỏa hệ phỉ dở hai tuyệt chiêu trúng mục tiêu s ì dô hiện tại coi như không bị dây cũng cũng không khá hơn chút nào b á trương lam ra lệnh cho ngọn nguồn vẫn hữu dụng s ì dô sáng sớm liền làm ra h ư n g đối đang bị gió nóng hì tọa vỡ thổi sau khi nó bỗng nhiên dối ra cái bướn lện gõ mặt đất sau đó thở hồn hển thoát đi hiện trường bá rời đi gió nóng hì t ỏ a v ỡ phạm vi công kích x ì rỗ liền định kéo ra cùng đặt mạ nì n h tặn ở giữa khoảng cách nhưng vào lúc này trên người nó đ ố n g nhiên b ư ớ c lên h ỏ a diễm cường đại thống khổ đánh tới khiến cho nó quỳ một chân trên đất vận khí cũng sẽ không ta đây sao trương lam khỏe miệng giật một cái x ì rồ cái này rõ ràng là bởi vì bị gió nóng hì t ỏ a v ỡ chúng mục tiêu lâm vào thiêu đốt trạng thái cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt trở về a xí rồ mặc dù xì、sì、rổ còn không có mất đi năng lực chiến đấu nhưng trương lam vẫn là v ổ kỷ bạn đưa nó thu hồi lại cho dù là hắn hiện tại cũng vô pháp chỉ huy xì、sì、rổ chuyển bại thành thắng trên lệnh quá xa dù sao hắn dự tính ban đầu cũng là vì kiểm nghiệm dễ ghi không cần thiết chăm chỉ gặp trương lam đem xì、sì、rổ thu hồi một mực miệng mở rộng không lời nói sướng ngôn viên rốt cuộc tìm được cơ hội ngự a khí kích động h ô trương lam trưởng môn thu hồi xì、sì、rổ trước đó xì、sì、rổ lâm vào nguy cơ dễ ghi tuyển thủ đạt man i tản có rèn m ồ đặc tính hiện tại vào rèn mô trương lam trưởng môn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn như vậy tiếp xuống trương lam trưởng môn hội xuất ra cái gì tinh ta đi sướng ngôn viên vốn là muốn nói nhìn xem trương lam hội xuất ra cái gì b ỗ kẹ m ẩ n đến chế tạo một lo lắng điều động bầu không khí nhưng lời còn chưa nói hết nó liền chấn kinh đứng lên còn nhịn không được sổ một câu nói tục tất cả những thứ này cũng là bởi vì trương lam hiện tại mới thả ra b ỗ kẹ m ẩ n tại thu hồi xì r ổ về sau trương lam trước tiên lại ném ra một cái bộ kẹ mật tấc từ bộ kỳ b ả n bên trong xuất hiện là một cái to lớn màu hồng thân ảnh giống ba theo lấy một tiếng giống to một cái giải dạ đ ổ xuất hiện nhưng một cái này giải dạ đ ổ thân thể nhan sắc lại là màu hồng hơn nữa một cái này giải dạ đ ổ thân thể ước chừng có mười mét so tầm thường giải dạ đ ổ muốn đánh hơn một nửa đây là một cái to lớn xì nì giải dạ đ ổ cái này xì n g giải ra đ ổ chỉ là liền đứng như vậy liền cho người ta sự uy hiếp mạnh mẽ lực đây cũng là cái kia sướng ngôn viên bạo nói tục nguyên nhân bởi vì cái này giải ra đ ổ quá lớn hơn nữa còn là màu đỏ xem xét liền không thể tầm thường so sánh hắn vẫn thật không nghĩ tới trương lam sẽ thả ra đại gia hỏa tốt khi thế thật là mạnh đây là một cái xì n g giải ra đ ổ sao cảm giác thật mạnh cái này lực gáp bách quá c ư ờ n g đại làn da màu đỏ thân thể to lớn loại này bổ kẹ mần nhìn xem đều không có khiêu chiến dục v ọ n g rồi t r ư ơ n g lam trưởng môn làm thật phải là bất quá cái này giống như cũng không tính được thật sự a chín ngạch cũng thế dựa theo quy củ cái này giải ra đồ thực lực không cao hơn thiên vương cấp mà thiên vương cấp bổ kẹ mần tại t r ư ơ n g lam trưởng môn trong tay tựa như là thường nhất quy thao tác rét dại ra đồ thật x o á i ủng hộ vô số người người xem bắt đầu nghị luận lên phong khách quý bên trong dạ mở làn sở bá một lần đứng lên trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ cùng hâm mộ cái này rét dài ra đồ hắn xem xét đã cảm thấy rất ưa thích đáng tiếc dạ mở làn sở thở dài một hơi rét dài ra đồ chủ nhân là trương lam dạ mở làn sở rất rõ ràng bản thân dùng bất kỳ phương thức nào đều khó có khả năng đạt được một cái này dài ra giả đồ làm sao vậy coi trọng một bên lộ ấy nhiều hứng thú hỏi nói xong nàng còn nắm thật chặt ôm ngực cánh tay ngực ngạo nhân trỗi trở nên càng đột ngột một phần không đúng vậy á, tạ mợ làn sờ gật đầu một cái cũng không che giấu trong lòng khát vọng cọ vẹt cái này g i ả i dạ đồ thực rất đẹp trai hơn nữa hình thể rất lớn ta cảm giác so k h á c g i ả i dạ đồ đẹp mắt nhiều lắm vậy liền trao đổi chứ l ô ấy buồn cười nói trương lam trưởng môn không thiếu t ổ kẹ mẩn cái này t ổ kẹ mẩn hắn rõ ràng không bồi dưỡng bao lâu ngươi cái kia đầy đủ đại giới đổi không lâu tốt rồi ngươi không hiểu rõ trương lam trưởng môn dạ mợ làn sờ lắc đầu cười khổ nói có thể đổi liền tốt trương lam trưởng môn cái gì cũng không thiếu ta không cảm thấy có gì có thể đánh động hắn hơn nữa hắn rất phản cảm đ ố i bổ kẹ mẩn sự tình cho nên vẫn là tính vừa nói dạ mỡ l ạ n sờ nhìn thật sâu một chút rét dài ra đồ đem trong mắt hâm mộ giấu ở sâu trong đáy l ò n g a nghe được lời nói của dạ mỡ l ạ n sờ l ộ i ấ y đối với sắp khiêu chiến chính mình tốt ta là sắp ngược chính mình trương l a m càng nhiều một phần hiệu k ỷ kỳ thật l ộ i cùng dạ mỡ l ạ n sờ không biết là hiện tại xuất hiện ở bên trong sân giải dạ đổ vốn hẳn nên thuộc về giả mở lãn sở không sai trương lam trong tay một cái này giải dạ đổ từ ở rổ ở tổ địa khu mạ hổ gan n h tảo phụ cận lạ kẻ óc giả là đội dọc k ẹ t đặc thù nghiên cứu một chút ngoài ý muốn sản phẩm cuối cùng bị giả mở lãn sở cho thu phục cái kia chỉ tiết hiện tại bởi vì một chút nguyên nhân trước bị trương lam thu phục m à thôi nếu như giả mở lãn sở biết rõ không biết hắn có thể hay không cùng trương lam liều mạng Trương Tr bạo lực phần tử z dải d a đồ trương lam lúc nào có như vậy một cái màu đỏ dải d a đồ trên khán đài vạn lệ di một mặt tò mò hỏi không biết chúng nữ cùng nhau lắc đầu su di mở chừng hai mắt nói tiểu thế giới bên trong bộ kẹ mẩn vẫn luôn là ta tại chăm sóc ta có thể nhất định là gần nhất thu phục mới bộ kẹ mẩn bằng không thì ta không phải không biết nói đến đoạn thời gian trước trương lam không phải rời đi cưới dở dạ g ồ nạch một ngày sao cái lìn trong mắt lóe lên một vòng cơ t r í hẳn là lúc kia thu phục a tại n chúng nữ như Trương chỉ có thể giải thích như vậy. Trương lam thu phục thể thu gật giải giải đầu, vậy. Lam d đổ t h ờ gian ngày giải tại vài ngày trước. Lúc kia vẫn là liên minh giải thi chính vẫn hẳn sắc thực trước. Lúc t là là là đấu, phần t i mới vừa mới mới đấu đ vừa vừa lúc bắt tình báo này bên trong trương lam đúng dịp thấy liên quan tới là kẻ góp dạ đội dộc kẹt đang tại ẩn núp sâu hơn tin tức bây giờ là thời gian ngắn còn không dự định rút lui nay quái gì tình huống tăng thêm trương lam thoáng đã tính toán một chút thời gian lập tức đạt được một cái kết luận rét i à i dạ đồ nên vừa rồi ngoài ý muốn ra đời chính là bởi vì có rét i à i dạ đồ sinh ra để cho đang tại l à kẽ ốc dạ đội dọc kẹt nghiên cứu tiến sĩ không muốn rời đi sở dĩ bọn hắn mới không có rút lui biết rõ điểm này trương lam lập tức ngồi cưỡi v i ê n cổ dở dạ gỗ này đi đến l à kẽ ốc dạ chờ hắn đến nơi thời điểm vừa hay nhìn thấy đội dọc kẹt tại bí mật vây bắt rét i à i dạ đồ mà cái kia rét dài dạ đổ tựa hồ là bởi vì cái kia kỳ dị s o n g âm thân thể đã xảy ra biến dị biến lớn hơn một nửa bất qua rét dài dạ đổ như vậy biến dị cũng bỏ ra hao tổn sinh mệnh bản nguyên đại giới ở đằng sau trương lam xuất thủ tiêu diệt đội dọc kẹt những cái kia tàn đảng sau đó an bài dưới tay mình rét cờ tiếp nhận rồi đội dọc kẹt tại l à k ẻ h ó c dạ bên này công trình các loại làm căn cứ địa còn đã giảm bớt đi một số lớn phát triển tài chính cùng thời gian mà trương lam mình thì là mang theo z g i ả giả i dạ đổ về tới liên minh hội t r ư ở n g đầu tiên là hỗ trợ khôi phục bản nguyên sau đó chính là đem g i ả giả i dạ đổ hoàng kim cấp đỉnh phong thực lực gia tăng đến thiên vương cấp bảy mươi trình độ lúc này mới có hiện tại z g i ả giả i dạ đổ ra sân một màn t í n h danh g i ả giả i dạ đổ x i n e thuộc tính thủy hệ h ỏ a tờ hai phi hành đặc tính ham dọa ý timi đạt y ê u du tự tại x i n e giữ lại đặc tính ẩn t ă n g đặc tính quá tự tin mùa xì đẳng cấp thiên vương cấp 70. y m i e ít tờ m t r ă m l i triệu tư chất đại sư cấp độ thân mật 199. m ẹ gà s ở tồn giải dạ đ ố mẹ gà s ở tồn kỹ năng cắn bắt đại nháo một phen thờ già trứng mắt l long chi nổ giờ dạ gồng dạ. c h ó i chặt b i n trứng mắt l phẫn nộ d ạ đôi rồng giờ dạ gồng tải h o a thợ phồn cắn nát rùn nghịch lân ảo trà thủy pháo hì rột ủ m phá hoại quang tuyến h ì ở bìm sơ lược z dài dạ đổ số liệu mười điểm hoa lệ có thể là bởi vì tại kỳ dị sóng âm ảnh hưởng dưới trực tiếp phát sinh đặc thù tiến hóa duyên cớ dài dạ đổ vốn có mới đặc tính đồng thời cũng bảo lưu lại m ặ t cặp thể sắc cũng bảo lưu lại nguyên bản dài dạ đổ thời kỳ đặc tính ưu du tự tại hơn nữa cái này z dài dạ đổ không hổ là ngàn vạn b ổ kẹ mẩn bên trong một cái duy nhất tại kỳ dị sóng âm bên trong kiên trì nổi đồng thời tiến hóa tồn tại tư chất cũng là cao lạ kỳ bất quá cái này trương lam sớm có đoán trước nếu như cái này giải dạ đ ổ tư chất không phải so quán quân cấp cao hơn hắn cũng muốn ý thấu dạ mở l ạ n sở vì sao lại từ bỏ chính mình từ bé một mực bồi dưỡng đến quán quân cấp g i ả i dạ đ ổ ngược lại một lần nữa bồi dưỡng qua chẳng lẽ liền thực bởi vì đặc thù nhan sắc cái này không thực tế hơn nữa z dài dạ đ ổ tại hồ hên địa khu thời điểm liền đã có thể thể hiện ra cực mạnh thực lực có thể tại thời gian hai năm bên trong trở nên mạnh như vậy cho dù là có dưới ta mở l ạ n sở bồi dưỡng bản thân nó cũng nhất định cần cao hơn tư chất sở dĩ z dài dạ đ ổ đại sư cấp tư chất t r ư ơ n g làm có thể nghĩ đến thậm chí hắn lòng tham vẫn chưa đủ nghĩ tới z dài dạ đ ổ co thần cấp tư chất đâu đương nhiên cái này hiển nhiên là muốn nhiều giống z dài dạ đ ổ ra sân sau hướng về phía đặt mạng nhì t ặ n nổi giận gầm lên một tiếng bản thân ham dọa in t i mì đặt đặc tính phát huy huy áp cường đại khuyết tảng hắn ra tiến vào rẽn mổ đặt mạng nhì t ặ n bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau lúc này đ ạ t m ạ n nhỉ tản thân thể xanh biếc mà nó tay chân trên phần bụng ba cái tiểu điểm cùng bộ mặt đều hiện lên tương đối cạn màu lam con mắt của nó là trắng bệnh trong mắt lông mày thì là màu cam đây là rèn mổ đ ạ t m ạ n nhỉ tản thân thể so đ ạ t m ạ n nhỉ tản thời điểm nhỏ hơn một chút hiện tại đánh ngã rét dài dạ đổ trước mặt liền lộ ra càng nhỏ hơn không không có so sánh liền không có thương hại không tốt gặp đ ạ t m ạ n nhỉ tản không ngừng lùi lại dễ gỉ trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt vội vàng bắt lấy tiên cơ đặt mạng nhì tản chấn định lại thần thông lực i trả s e n số gì. h đặt mạng nhì tản hơi meo mắt lại một cỗ sóng năng lượng vô hình theo nó thể nội truyền ra hướng về giải da đổ vào tới màu lam đặt mạng nhì tản tiến nhập rèn mô cũng liền đã có được siêu năng hệm xịt tạ hai thuộc tính sử dụng siêu năng hệm xịt tạ hai tuyệt chiêu sẽ có thuộc tính nhất trí tăng thêm cũng chính là uy lực hội mạnh hơn cùng lúc đó trương lam ánh mắt tại rét g i ả i da đổ trên người quét qua thản nhiên nói thủy lưu vi á q u tải giống tại đặt mạng nhì tản sử dụng thần thông lực ít r ả xẻn sổ gì thời điểm một c ỗ lực lượng kỳ dị tác dụng tại z dài dạ đồ trên người ý đồ để nó sợ hãi cảm nhận được c ỗ lực lượng này dài dạ đồ lập tức phát ra một tiếng giống to đ ỗ n g nhiên xoay người bao c u ố n lấy nước vòng to lớn cái đuôi hướng đặt mạng nhì tản vào đầu đập tới ẩm vô hình siêu năng lực thần kỳ lực lượng trước một bước c h ú n g mục tiêu z dài dạ đồ nhưng nó lại không nhìn thẳng tiếp tục công kích của mình rét dài dạ đổ to lớn cái đuôi rất mau ra hiện tại đạt mạn n g h tản trên đầu lưu lại to lớn bóng tối thấy thế dễ gỉ con ngươi co rụt lại vội vàng hô nhanh tránh đi dễ gỉ làm sao cũng không nghĩ đến thần thông lực trả s ẻ n sổ gì thế mà bị rét dài dạ đổ cho không nhìn thẳng oanh long đáng tiếc dễ gỉ phản ứng đã quá muộn rét dài dạ đổ công kích cũng tới quá nhanh rất nhanh kèm theo một đạo tiếng ầm ầm thật lớn bên trong chỉ thấy giữa sân đặt mạng ì tản đứng yên địa phương đã bị một đầu to lớn màu hồng cái đuôi chiếm cứ cấp phát mặt đất rõ ràng đã sụp đổ đặt mạng ì tản trong nháy mắt sinh tử chưa biết hoa màu hồng to lớn trên đuôi dòng nước rốt cục tan hết rét d ả i r ạ đổ thấy thế thu hồi cái đuôi cái đuôi dưới tình huống xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt t vô số người hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy mặt đất bị nện lóm l u ô n xuống dưới mà ló mặt đất ngay trung tâm nhiều hơn một cái động c ử a ra động c h ỉ có Đạt m ơ n g t ả n đã đầu đỏ khôi phục đầu màu đỏ bộ trăm ầ n chuối ba mươi tám dễ ghi chiến thuật t r ư ơ n g lam lấy lực phá đi đặt Đạt, Đạt mạng nhì t ả n mất đi sức chiến đấu chiến thắng là t r ư ơ n g lam tuyển thủ g i ả i giả đồ mời dễ ghi tuyển thủ thả ra tiếp theo chỉ vỗ kẹ mẩn đặt mạng nhì t ả n bị một đòn miểu sắt một màn này thực sự khiến người ta cảm thấy quá mức rung động ngay cả trọng tài đều bị kinh động chậm chạp một hồi lâu mới phản ứng được tuyên bố kết quả nhưng lúc này nhưng không ai quan tâm trọng tài thất thố bởi vì mọi người đều kinh hãi ai cũng không nghĩ tới trước đó còn biểu hiện đặc biệt cường đại gần như một chiêu miểu sát xỉ rổ đặt m ạ n nhỉ tạn thế mà bị z dài dạ đổ cho miểu sát mặc dù z dài dạ đổ là s i nhỉ vỗ k e mẩn mặc dù z dài dạ đổ là hệ nước quả tở thai cũng sử dụng khắc chế đặt m ạ n nhỉ tàn hệ nước quả tở thai tuyệt chiêu nhưng thực lực đến cùng cùng đặt m ạ n nhỉ tàn giống nhau là thiên vương cấp a có thể kết quả lại là ở cái này cùng cấp bậc đối chiến bên trong tiến nhập rẹn mổ đặt mạ nỉ tàn bị đập phát chết luôn cái này bạo lực một màn sợ ngây người tất cả mọi người bất quá ở những người này sau khi phản ứng càng nhiều cảm xúc biến thành kích thích thật rung động xem tranh tài đến bây giờ nội tâm cũng sớm đã kích động không thôi t a o không tự chủ mở to hai mắt rét dài dạ đô để cho hắn trực quan cảm nhận được thuộc về bổ kẹ m ẩ n lực lượng cường đại đây quả thật là bạo lực mỹ học loại này bổ kẹ m ẩ n mới thật sự là cường đại bổ kẹ m ẩ n một ngày nào đó một ngày nào đó ta cũng muốn thu phục loại này bổ kẻ mần giải dạ đồ cường đại như vậy sao mỉ tỉ đôi mắt lấp lóe nguyên bản bởi vì thời niên thiếu tao ngộ đối với giải dạ đồ có bóng tối nàng theo lý thuyết bây giờ thấy Z é t giải dạ đồ biểu hiện hội càng thêm sợ hai mươi đúng nhưng sự thật không phải như vậy Z é t giải dạ đồ biểu hiện để cho mỉ tỉ trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ nàng muốn thu phục một cái giải dạ đồ nàng cảm giác dạng này cũng có thể rèn luyện chính mình hơn nữa muốn trở thành thủy hệ họa tở thai bổ kẻ mần đại sư mà nói sao có thể có sợ hai thủy hệ họa tở thải bổ kẻ mần đâu giờ k h ắ c này vô số người thích một kích này xuất khí trở về a đặt mạng n tản cố nén khiếp sợ trong lòng dễ gỉ xuất ra bổ kỳ bạn thu hồi đặt mạng n tản sau đó ném ra cái thứ năm bổ kỳ bạn xem ngươi rồi sơ lốt t í n h danh sơ lốt thuộc tính độc đặc tính dính sất kỳ hôn ẩn t ă n g đặc tính quỷ tham ăn g ờ l ũ tôn nhi đẳng cấp bạch kim cấp sáu mươi chín e ít tờ một trăm triệu tư chất bạch kim cấp độ thân mật kỹ năng thái sơn áp đỉnh bồ đi sờ lem nọc độc bẫy dập vẹn nổm giờ rèn bán rác gù sọt dình ô út đấm r a tờ ho u nờ giờ ngáp giờ hơi độc gas phỏa s n gas nước bùn công kích sờ lút lập tức mất trí nhớ ảm nẹ x h ạ lựu i đạn acid acid sợ dây kích đ ộ c tox phun r a sờ p í t ú t nuốt vào sờ hoa lảo bán g i á c gù s ọ t sơ lược ân làm sao xuất ra một cái như vậy bổ kẹ mẩn chẳng lẽ là khác không có bổ kẹ mẩn trương lam lông mày nhữ lại s ơ hơi lột số liệu chỉ có thể nói t r u n g quy t r u n g c ủ không tính lợi hại chí ít so với dễ gỉ phía trước bốn cái bổ kẹ mẩn không tính là gì dễ gỉ tốt bổ kẹ mẩn có hạn trương lam có thể lý giải nhưng đem như vậy một cái s ơ hơi lột đánh ngã cái thứ năm sử dụng hắn liền có chút kỳ quái đồng thời hắn đối với cái thứ sáu áp t r ụ c bổ kẹ mẩn cũng có một phần nghi hoặc hô hấp có cái gì chỗ đặc thù có hoặc là có cái gì đặc biệt chiến thuật trương lam nghĩ tới mấy cái khả năng hắn ngẩng đầu nhìn dễ ghi một dạng phát hiện hắn tựa như điểm khẩn trương nhưng lại không trước tiên làm ra chỉ huy tựa hồ là đang chờ hắn t r ư ớ c cho mệnh lệnh như vậy khiêm nhượng nhét miệng lên một vòng nghiền ngẫm độ cong trương lam trong mắt lóe lên ánh sáng hô dại ra đồ chào hỏi thủy lưu vĩ a q u c tái gặp trương lam rốt cục xuất t r ạ m dễ ghi hai tay không tự chủ nắm chặt vội vàng hô ra lệnh tụ lực sở tóc h ải quả nhiên là quyết định này sao t r ư ơ n g lam lộ ra một cái quả nhiên biểu tình như vậy a trong t r à n g sở h u y lột mở ra miệng lớn hít một hơi thể nội lập tức nhiều hơn một đùi năng lượng thân thể đi theo núi rộng ra hơn một nửa ẩm rét dài dạ đổ thủy lưu vi ác quy t à i công kích n ề n ở sở h u y lột trên người lại chỉ gặp sở h u y lột bị chỉ thấy bị đập t r ú n g địa phương bị lực lượng khổng lồ đè ép lõm đi trước nhưng sau đó lại muốn lò so cầu một dạng khôi phục nguyên trạng không sai phòng ngự dài dạ đổ thiên vương cấp lực lượng thế mà không thể ngăn chặn bạch kim cấp thực lực sợ h u i l ộ t trương lam trong lòng không khỏi thầm khen xem ra cái này sợ h u i l ộ t cũng không tính là không còn gì khác mà lúc này dễ gỉ lần nữa ra lệnh sợ h u i l ộ t một lần nữa tụ lực s ở tộc ải quả nhiên là dự định hoàn xúc tích lực lượng sau phún ra trò xiết sao ta cũng sẽ không nhường ngươi như ý trương lam lắc đầu không chút hoang mang hô địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ hệ độc tỏa sần thai sợ hơi lột nhược điểm là mặt đất hệ gờ ừ n g thai cùng siêu năng hệ psi tài thai dài dạ đ ổ siêu năng hệ psi tài thai tuyệt chiêu sẽ chỉ một cái đi ngủ rét sở dĩ trương lam để nó sử dụng mặt đất hệ gờ ừ n g thai tuyệt chiêu địa chấn ẻ、e、ạt của kẻ hơn nữa địa chấn ẻ、e、ạt của kẻ thuộc về vật lý loại công kích vừa v ẫ n có thể phát huy rét dài dạ đ ổ ưu thế giống dài dạ đ ổ giống to một tiếng mang theo thổ hoàng sắc lực lượng cái đuôi hướng xuống đất vô tới vê anh lập tức lấy dài dạ độ là nguyên điểm một cỗ c ử chấn động lớn tại mặt đất bên trong lan t r ẳ n g ra mặt đất diện tích lớn vỡ vụn mặt đất vết rách mang theo chấn động không ngừng hướng sợ hơi lột tiếp cận đi qua mà lúc này sợ hơi lột thành công hoàn thành lần thứ hai tụ lực s ở tộc ải ẩm động đất chấn động truyền lại đến sợ hơi lột trên thân thể cho nó đánh tới tổn thương cực lớn mà loại này truyền lại hình công kích nó không cách nào lại mượn nhờ nó đặc thù thân thể né tránh lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ nhìn thấy một màn này trương lam lần nữa hô d i gia đô một lần nữa địa chấn ẹ、e、ạt c ủ a c kẹ không tốt dễ ghi biểu lộ biến đổi vốn trong lòng muốn sở hữu lột tiến hành ba lần tích xúc năng lượng ý nghĩ lập tức cải biến vội vàng hô sở hữu lột phun ra sở pitút tích xúc năng lượng cái này một chiêu là thông thường hệ nọ m ạ n thái tuyệt chiêu tổng cộng nhiều nhất có thể tích xúc năng lượng ba lần mỗi một lần cũng sẽ tăng thêm lực phòng ngự cùng đặc biệt phòng tại tích xúc năng lượng về sau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 cái này coi như tích xúc năng lượng ba bước cùng phun ra sở tít t t còn có nuốt vào sở h ỏ a lập tuyệt chiêu liên hợp sử dụng mà rất hiển n h ư là hiện tại dễ ghi lựa chọn để cho sở h u u lột tại tụ lực sở tộc hai lần hậu tiến hành công kích sử dụng phun ra sở tít t t tuyệt chiêu ba sở h u u lột đ ỗ n g nhiên mở ra miệng một cô đã sớm xúc thế đai phát năng lượng hóa thành một đạo chùm sáng màu trắng đ ỗ n g nhiên phun ra sở tít t t bắn về phía rét dài dạ đổ thân thể to lớn chương bảy trăm ba mươi chín dễ ghi sau cùng thiên vương cấp bất ạ lại Lại o khoảng to lực liên luật lớn. luật cùng cách cũng trước tốc độ công kích cũng thắng tiếp. thân thể thêm hơi không hơi Người giải giả giữa điểm đồ độ sợ sợ ở xa. r nhanh. ràng. trốn không thoát cái này thoát chiêu. Rất rõ Bất một giải giả cái đồ quá trương lam tử vừa mới bắt đầu đoán ra dễ ghi dự định không có ý định để cho z dài dạ giả đổ tránh đi z dài dạ giả đổ là hắn huấn luyện xe tăng hình b ộ kẹm ẩ n thiên vệ chính là vật công cùng phòng ngự đã đặc biệt phòng tốc độ cùng đặc công là cơ hồ bị từ bỏ、Ấm. rét dài ra đồ không có trốn ngược lại là tăng nhanh cái đuôi vô xuống tốc độ Vâng! tại s ợ hui lột phún ra năng lực chúng mục tiêu rét dài ra đồ trước một giây cái đuôi của nó lần nữa đụng đáy toàn bộ sân bãi lần nữa chấn động Vâng! to lớn màu trắng năng lực cổ sáng chúng mục tiêu dài ra đồ rét dài ra đồ thân thể to lớn đều bị đánh bay rớt ra ngoài cuối cùng rơi xuống mặt đất phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn kích thích đầy trời bụi mù cùng lúc đó sóng địa chấn lần nữa chuyển tới đến s ợ hui lột trên thân một cái tiếng nổ mạnh to lớn theo sát lấy truyền hình ra sợ h u y lột lộ ra vẻ mặt thống khổ thiên vương cấp trọng lượng hình sát thủ dài dạ độ liên hệ hai lần vật lý loại mặt đất hệ gờ rừng thai tuyệt chiêu cho sợ h u y lột mang đến tổn thương cực lớn cuối cùng sợ h u y lột không thể chịu nổi ngã trên mặt đất mà dài dạ độ bị cột sáng màu trắng trúng mục tiêu cũng không phải không phát hiện chút tổn hao nào, nào đồng dạng phát ra kêu thảm trên người cũng nhiều một chút lăng lệ thương thế bất quá cuối cùng kèm theo giống gầm lên giận dữ d ả i dạ đổ thở hổn hển một lần nữa chiến dựng đứng lên mặc dù z d ả i dạ đổ lần này bị thương không nhẹ vốn lấy nó cường đại lực phòng ngự ngăn cản tăng thêm nó còn có cực mạnh thể lực phần này tổn thương cũng không có quá lớn bất quá nhìn z d ả i dạ đổ thân thể trước đó chạm đến hồng sắc quang trụ lân phiến lúc này cũng biến thành cháy đen một mảnh để cho trương lam ý thức được trước đó cầm một chiêu năng lượng thả ra h uy lực cũng không rất yếu lại còn không có khinh thường để cho dễ gỉ sợ hối l ộ t sử dụng ba lần tụ lực sợ tộc ải Bằng không giải giả thì cho dù đại gia hỏa ở giữa chiến đấu thật là dễ nhìn phản ứng lại đám người lập tức nghị luận lên gọi thẳng đã nghiền loại này ngươi tới ta đi thuần kháo lực lượng chiến đấu tại trong thị giác biểu hiện lực thực sự quá mạnh thông thường nhiệt huyết huấn luyện ra bộ kẹ mẩn c h è n nở đều thích trường hợp như vậy trở về a sở h ữ lốt là đối thủ quá mạnh ngươi đã tận lực nghỉ ngơi thật tốt ta dễ gỉ yên lặng xuất ra bộ kỳ b ả n thu hồi sở h ữ lốt sau đó lấy ra cái cuối cùng bộ kỳ b ả n trân trọng ném ra ngoài sau cùng so tài a n tạ gì à, nhờ ngươi bộ kỳ b ả n bên trong bắn ra một đạo bạch quang sau đó một cái ngoại hình giống như chim thiên đường thân thể màu xanh da trời có được phảng phất đông thông thường xóa tung cánh bộ kẹ m ẩ n xuất hiện ở trong sân đây là một cái ạn tạ gì ạ ha ha ạn tạ gì ạ mở ra cánh hướng về phía giải dạ đổ phát ra một tiếng kêu to thính danh ạn tạ gì ạ thuộc tính long phi hành hệ phờ ly hình hai đặc tính tự nhiên hồi phục nạ tù d â n cụ trong đối chiến có thể dựa vào này đặc tính tự động giải trừ một lần dị thường trạng thái chú thời tiết cũng không biết biến mất đẳng cấp thiên vương cấp bảy mươi ba e bốn trăm l triệu tư chất thiên vương cấp độ thân mật kỹ năng lòng tức dơ dạ gầm bờ、dự. thân điều manh kích sở ở, ở tắc mộ nhặt đợt lụt mộ pet kinh hãi a s t o n i s khsim loạn kích phu di ở ở tắc thần bí t h ủ hộ xả phẹ gà mị hoặc thanh âm đi xả mìn gọi sở sương trắng mịt luân sướng giờ ho u nờ giờ tự nhiên ân huệ nạ tù dừng gờ t ép hồi sức d ẽ phơ ớt long chi vũ giờ dạ gồng đàn sở mặt trăng chi lực ngu bờ lặt sơ lược a thật v ẫ n t ạ i cuối cùng thả một tấm vương bài t r ư ơ n g lam đôi mắt sáng lên không nghĩ tới r ẻ gỉ còn đang có cái thứ ba thiên vương cấp bộ kẻ mẩn hơn nữa còn là long hệ dở dạ gổng thái cùng phi hành hệ phở lì hình thái ạn tạ dì ạ cái này ạn tạ dì ạ rất có giá trị bồi dưỡng bởi vì nó đến cuối cùng còn có thể mệ gạ tiến hóa giống gặp ạn tạ dì ạ hướng chính mình tên là dài dạ đô lập tức cũng phát ra gầm lên giận dữ đồng thời phát động ham dọa y ịn t ì m mì đ ặ t đặc tính thế giới hiện thực t ổ kẹ m ẩ n ham dọa in tỉ mỉ đặt đặc tính cũng không phải là cùng trong trò chơi một dạng chỉ có tại t ổ kẹ m ẩ n ra sân một lần kia hoặc là vừa rồi thu hoạch được cái này đặc tính thời điểm có thể phát huy hiệu quả cái này đặc tính là chỉ cần đối thủ t ổ kẹ m ẩ n lần thứ nhất đối đầu với liền có thể sinh ra hiệu quả dại d dạ i đô đôi rồng giờ dạ cường tải ạn tạ gì ạ là phi hành hệ p h ở lì hình thai thêm long hệ giờ dạ cường thai nhược điểm là nham thạch băng l o n g yêu tinh sở dĩ trương lam quyết đoán chỉ huy giải dạ đ ổ sử dụng kỳ long hệ g ở dạ gồng thai tuyệt chiêu kỳ thật băng hệ s ở thai tuyệt chiêu càng tốt hơn bởi vì băng thuộc tính bốn lần khắc chế ạn tạ gì ạ nhưng giải dạ đ ổ tốc độ di chuyển không được mở đầu không thích hợp dùng băng hệ s ở thai tuyệt chiêu đây càng thời điểm làm đón sát thủ giống theo lấy trương lam thanh em rơi xuống giải dạ đ ổ đ ỗ n g nhiên đục vào bị màu tím long hệ dở dạ gổng thai năng lực bao khoả to lớn màu hồng cái đuôi liền mang theo lôi đ ỉ n h chi thế quét về đang tại giữa không trùng phi hành ạn tạ gì ạ ạn tạ gì ạ d u n g yến phản ạ ý gì ồ ạ sở tránh đi công kích đến thời điểm sau cùng dễ ghi cũng là triệt để thả ra thần sắc kích động hạ đạt chỉ lệ ha ha ạn tạ gì ạ cánh vũ mạnh một cái hai cái bông giống như cánh đằng sau xuất hiện hai đạo bạch quang thân thể tốc độ di chuyển đột nhiên tăng nhanh đồng thời sức quan sát cũng tới thăng một cái cấp độ Bá. tác Mượn từ động n từ hai n nhẹn, ạn h tạ gì nhẹ nhòm tránh đi giải giả rồng giờ giả đuôi đổ gỗng tài cái ô n g giải kích, c mới lướt qua Z giải giả đổ đuôi định quy vượt mức bổ a hai cánh lóe bạch quang y đi, đánh đ tới、Z、giải cánh bạch lóe Z đầu. Giả đổ gặp à, tạ gì đến đụng Giống. giải giả gặp gì ạn chính mình, Z tạ ạ kẹ h tránh không né liền như vậy dựa vào lực lượng của thân thể Hai ô n né liền lượng cũng đụng g cái k lực vậy vào vào. dựa của Ẩm. bổ kẹ mẩn chạm vào nhau g i ả giả i dạ đổ không nhúc nhích tí nào ạn tạ gì ạ ngược lại bị đụng ngã lùi lại một chút khoảng cách gặp hạn tạ g ì ạ chính mình đưa đến rét dài dạ đổ cách đó không xa trương lam tiến lên một b ư ớ c hô đông lạnh răng ải sơ phèn giống nghe được trương lam chỉ lệnh rét dài dạ đổ đột nhiên tăng nhanh đánh tới án tạ gì tốc độ, đồng tạ tốc t ạ gì độ, hàm ờ i trên h răng bao trùm lên một tầng lạnh như băng lực lượng thật là mạnh lực phòng ngự gặp hạn tạ g ì ạ bị giải dạ giả đổ đơn thuần dùng sức mạnh đụng bay dễ gỉ trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh lúc này lại gặp trương lam để cho rét dài dạ đổ sử dụng băng hệ sở thai tờ chiêu vội vàng làm ra h ư n g đối không còn kịp rồi đánh cược một lần buộc ạ tạ gì à, kinh hãi ạ s t o n i s chương 740, sau cùng đội bính lần thứ nhất đoạt giải quán quân ha ha nghe được dễ ghi mệnh lệnh ạ tạ gì à cánh vua ổn định thân thể của mình đồng thời hướng về phía chạm mặt tới sử dụng đông lạnh r ă n g sở phèn dài dạ đổ phát ra một tiếng tiếng kêu c h ó i thai ạ tạ gì à tiếng kêu mười điểm bén nhọn hơn nữa có một loại kỳ dị năng lực tựa hồ trực kích linh hồn nghe được cái này thanh âm rét dài dạ đổ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại chỉ cảm thấy trong lòng không khỏi hoảng hốt phảng phất trước mặt ạ n tạ dị ạ biến thành hồng hoàng manh thú thông thường giống rét dài dạ đổ bởi vì trong lòng e ngại đầu to sọ rút về co lại răng hàn băng lực lượng cũng tại thời khắc này tán đi ta hôm nay là thế nào vật cực tất phản sao trương lam trong lòng không còn gì để nói hắn cảm giác mình hôm nay vận khí tựa hồ không được tốt lại hoặc là dễ gỉ vận khí quá tốt rồi kinh hại ả s t o l n i s là ưu linh hệ ghost hai tuyệt chiêu một chiêu này uy lực đồng dạng nhưng có một cái hiệu quả đặc biệt là có thể để cho đối thủ sợ hãi cái này để cho đối thủ sợ hãi tỷ lệ quyết định bởi tại giữa song phương thực lực sai biệt tình huống lúc đó hoàn cảnh các loại nhân tố trương lam không nghĩ tới rét g i ả i dạ đổ thế mà kích phát e ngại trạng thái vận khí này cũng là không ai có không nghĩ tới ản tạ gì ả kinh hại ả s t o l n i s thật vẫn có thể tại rét g i ả i dạ đổ trên người kiến công trương lam trong lòng xác thực giật mình bất quá hắn vẫn tại phát hiện tình huống trước tiên quyết đoán dưới mệnh lệnh mới dài dạ đ ồ mười vạn vôn thân đợt tuân giống dài dạ đ ồ nổi giận gầm lên một tiếng lúc này nó đã từ trước đó sợ hai trạng thái lui ra cảm giác được chính mình xuất hiện sợ cảm xúc rét dài dạ đ ồ hiện tại triệt để giận ba ba ba dài dạ đ ồ toàn thân toát ra màu vàng kim dòng điện dòng điện truyền lại tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền đi tới ạn tạ gì ạ trước mặt Ha ha ả n tạ dì a bị mười vạn vôn thân đ ỡ tôn trúng mục tiêu lập tức phát ra thống khổ kêu to mặc dù bởi vì có long trúc tính nguyên nhân ả n tạ dì a nhận hệ điện hệ lẹt chịt hai tuyệt chiêu mang tới tổn thương uy lực sẽ không tăng gấp đôi nhưng thống khổ cũng không có yếu bớt ả n tạ dì ạ gặp ả n tạ dì a bị mười vạn vôn thân đ ỡ tôn trúng mục tiêu dễ ghi biểu lộ ý loạn vội vàng la lớn chịu đựng hấp thu ả m sốt cái này điện lực thân đ i ể u manh kích sở c ở, ở tắc ha ha ba thân chúng mười vạn vôn thần đ ỡ tồn tạn tạ gì à nghe được dễ ghi mệnh lệnh ánh mắt ngưng tụ dãy ruổi lấy minh têu một tiếng hai cánh vừa thu lại đem trên thân thể màu vàng điện mang vừa thu lại sau đó cánh lóe lên hướng về không trung bay đi a trương lam lộ ra cảm giác hứng thú trên người ánh mắt tại rét dài dạ đổ trên người quét qua cất cao giọng nói sau cùng đụng nhau rét dài dạ đ ổ trung cực trùng kích dạ ìm h át giống rét dài dạ đổ ánh mắt ngưng tụ chung quanh thân thể bắt đầu xoay tròn lên một tầng màu vàng kim khí mang cùng lúc đó ạn tạ dì ạ thân thể cho thấy màu vàng điện mang biến mất toàn thân ngược lại toát ra một ánh lửa ở đằng sau sau toàn thân đều biến thành màu lam lúc này điện cùng hỏa còn có nước cái này ba loại lực lượng ba tầng tấu cuối cùng tất cả lại hóa thành phi hành hệ phở lì hình thai lực lượng bá ngưng tụ s o n g kỳ thật ạn tạ dì ạ không làm bất kỳ dừng lại gì đáp xuống hướng về cái này giải d a đồ đầu đánh tới cùng lúc đó ngưng tụ tốt kỳ thật dài dạ đồ đồng dạng không cam lòng yếu thế bỗng nhiên đứng thẳng người lên vượt qua mười mét to lớn thân thể thẳng tắp vọt tới không trung hướng chính mình đến ạn tạ gì ạ giờ khắc này hết thảy đều bản năng đứng lên chờ mong cuối cùng đụng nhau kết quả tất cả mọi người rất rõ ràng trận đấu này rét dài dạ đồ thắng lợi trương lam thắng lợi có thể cho dù dễ gỉ ạn tạ gì ạ có thể đủ thắng được rét dài ra đồ nhưng đối đầu với trương lam còn dư lại ba cái b ổ kẹ mẩn cũng là một chút phần thắng đều không có kết quả trận đấu đã định trước giờ khác này hết thể muốn biết chỉ là ạn tạ di ạ cùng z dài dạ đổ đội bính đến cùng lại là như thế nào phi hành hệ phở lì hình t h a i cùng thông thường hệ nọ màn thai đại c h i ê u đội bính đến cùng hội diễn dịch ra một trận như thế nào kinh thiên bộ dáng vê anh tại ngàn vạn người chú ý dưới ạn tạ di ạ một kích này cùng z dài dạ đổ đỉnh lấy kim sắc khí mang đầu đụng vào nhau lập tức buộc phát ra một trận nổ vang rung trời to lớn bạo tạc phong bạo cũng trong nháy mắt quét sạch ra bởi vì bạo tạc mà sinh ra khói đen đang nổ phong bạo dưới bốn phía tràn ngập một chút cách gần đó thính phòng đều bị bắp trong đó nổ vang rung trời truyền đến trong mọi người để cho tất cả mọi người cảm giác giờ khắc này thiên địa đều tựa hồ đã mất đi thanh n â m cùng sát thái không biết qua bao lâu khói đen biến mất lộ ra trong đó cảnh tượng hai cái bổ kẹ mẩn còn duy trì lấy đụng nhau bộ dáng đ ỗ n g nhiên giống ẩm kèm theo giải dã giả đô một tiếng têu rên nó cái kia khổng lồ màu hồng thân thể vô lực ngã xuống mà ả n tạ gì ạ thân thể cũng cũng không khá hơn chút nào từ không trung rơi xuống đất ân trương l à m nham thạch nhữ lại dễ ghi thì là khẩn trương kêu một tiếng ả n tạ gì ạ trận đấu này từ ngay từ đầu dễ ghi liền không có nghĩ tới muốn thắng hắn chỉ là muốn tại trương làm trong tay hết khả năng nhiều chi cầm một hồi nhiều đánh bại một cái bổ k ẻ m hận liên tình huống hiện tại nếu như ả n tạ gì ạ c ú bỏ lấy rét dài dạ đổ đồng quy vô tận hắn cũng có thể an ủi nếu như ả n tạ gì ạ có thể chiến thắng Hắn hội càng cao hứng hơn, càng đồng cao trọng h ờ i lý t í bỏ quyền.、Tại、Trương、Lam、cùng dễ ghi nghiêm túc chú ý đồng Tại túc thời, t ghi gái, r Lam chú các cô dễ ý tài sướng sở sân người ngôn viên, lản cùng còn này, ánh mắt mọi người đặt ở trong mận. Trọng gốc Giờ lội mọi hai cái bổ kẻ mẩn. Hai cái.、Trọng、tài đã mở mắt lơ có chát cảo. phút đặt bổ kẻ quan sát một hồi đồng thời giơ trong tay lên hai cái lá cờ nhưng vào lúc này ha ha vạn n g ư ờ i chú ý dưới trên mặt đất tạng tạ gì ạ bỗng nhiên rẽ rủa lấy đứng lên phát ra một tiếng kêu to nhìn thấy một màn này trọng tài trong tay giơ lên lá cờ biến đổi hô dài dạ đổ mất đi nhưng lúc này đây còn không đợi trọng tài lần nữa nói hết lời chỉ thấy ả n tạ dị ả trên người bỗng nhiên toát ra một trận kim lam s ắ c điện lực quang hồ đây là tê liệt trạng thái giống trương lam khỏe miệng khẽnh ế t xem ra nữ thần may mắn cuối cùng vẫn là y ê u h ái ta mười vạn vôn thẫn đở tuân có tỷ lệ nhất định có thể cho đối thủ lâm vào tê liệt trạng thái rất hiển nhiên ả n tạ dị ả hiện tại bất hạnh bị ma tí cái này đặt ở thông thường thời điểm cũng liền hạn chế một lần ạn tạ gì ạ hành động nhưng đặt ở hiện tại không thể nghi ngờ thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng ha ha kèm theo rên dỉ một tiếng ạn tạ gì ạ một lần nữa ngã trên mặt đất triệt để đã mất đi sức chiến đấu cùng lúc đó nguyên bản ngã xuống đất dài dạ đô lại đột nhiên dựng lên thân thể phát ra một tiếng mệt mỏi tiếng giống to giống trọng tài chương bảy trăm bốn mươi mốt không khác biệt giải thi đấu để cho t r ư ơ n g lam kinh ngạc người dự thi thần thú dết d à i dạ đổ phát ra gầm lên giận dữ nó hướng tất cả mọi người tuyên cáo nó mới là người thắng sau cùng giờ khắc này dù ở tổ liên minh in đi gô lít giải thi đấu thanh niên cuộc tranh tài trận chung kết rốt cuộc quyết định kết quả người thắng là trương lam hoàn toàn xứng đáng đệ nhất giờ khắc này vô số vốn trong lòng còn mang theo từng chút một ý tưởng người đều không còn có bất kỳ ý kiến bởi vì sự thật chứng minh đi qua giải thi đấu tầng tầng sàng lọc chọn lựa đến quán quân đánh ngã trương lam trước mặt cũng vô lực dung chuyển hắn mảy may không có sử dụng quán quân cấp cùng đại sư cấp ý chí chớ đừng nói chi là lực lượng lĩnh vực thậm chí trương lam liền khí chẳng đều chỉ vận dụng thiên vương cấp trình độ đồng thời sử dụng tổ k ẹ mẩn là hai cái bạch kim cấp b ổ k ẹ mẩn cùng một cái mới vào thiên vương cấp b ổ k ẹ mẩn chỉ có như vậy ba cái b ổ k ẹ mẩn lại đánh bại đối thủ ba cái bạch kim cấp cùng ba cái thiên vương cấp bộ kệ m tổ hợp cuối cùng cái này một hồi rét dài ra đổ căng ác dựa vào chính mình liền đánh bại hai cái thiên vương cấp cùng một cái bạch kim cấp bộ kẻ mận phen này biểu hiện không không chứng minh trương lam mạnh mẽ và hoàn toàn xứng đáng đoạt giải quán quân giống như trương lam hôm đó tại lễ khai mạc nói tới một dạng hắn sớm đã sửng sững đỉnh mây ngồi xem thiên hạ phong vân lên mọi người cố gắng một chút có lẽ có thể ở tương lai xa xôi nhìn thấy cái kia trên đỉnh núi bóng lưng hô kết quả đi ra vẫn là trương lam trưởng môn chiến thắng lợi hại thật lợi hại hoàn toàn xứng đáng quán quân dép giải giả đồ thật mạnh ta tuyệt đối muốn thu phục một cái giải giả đồ lại chỉ có nhỏ yếu huấn luyện ra bộ kệ mẩn chen l không có nhỏ yếu bộ kệ mẩn bất luận cái gì bộ kệ mẩn đến trương làm trưởng môn trong tay đều có thể hóa hủ hủ vì thần kỳ xác thực chỉ bất quá cường đại hơn bộ kệ mẩn đến trương làm trưởng môn trong tay có thể cường cường liên thủ phát huy thực lực mạnh hơn mà thôi quan quân a mặc dù một đã sớm biết nhưng giờ khắc này đi ra thật đúng là để cho người ta s à n g khoái ha ha xem ra ngươi cũng là trương l à m trưởng môn phan hâm mộ rồi ta là lam tình đến ngươi cứ nói đi có thể có thể lại nói các ngươi nhìn trọng tài biểu lộ tựa hồ không được tốt khu khu cái này tựa hồ rất bình thường a kết quả xuất hiện dẫn tới đám người nghị luận â mỹ đám người còn t r e o g ẹ o một lần trọng tài phía trước kết quả tranh tài có thể nói là biến đổi bất ngờ người trọng tài này phía trước tuyên bố hai lần kết quả đều kém chút sai điểm lúc này trọng tài biểu lộ xác thực cũng rất im lặng hắn xem như vương bài trọng tài cả đ ờ i này trọng tài trong kiếp sống còn là lần đầu tiên gặp được xoay chuyển hai lần tình huống lần này thật tốt xác định bên trong sân tình huống trọng tài giơ trong tay lên lá cờ q u ơ q u ơ ạ tạ gì ạ mất đi sức chiến đấu chiến thắng là giải dạ giả đồ dễ gỉ tuyển thủ toàn bộ sau cái bổ kẹ mần tất cả đều đã mất đi năng lực chiến đấu bởi vậy trận đấu này thắng lợi thuộc về t r ư ơ n g làm tuyển thủ đến đây can tố liên minh thứ hai mươi giới Ý đi gỗ lít giải thi đấu trận chung kết kết thúc năm nay quán quân là t r ư ờ n g l à m tuyển thủ á quân là dễ ghi tuyển thủ hạng ba là tranh tài tại trọng tài tuyên án dưới triệt để kết thúc nhưng nhiệt tình của các khán giả cũng không có giảm xuống bởi vì tại thanh niên giải thi đấu về sau là càng có quan thưởng tính cùng cấp độ thực lực cao hơn không khác biệt giải thi đấu cái này không khác biệt giải thi đấu ghi danh ngưỡng cửa yếu nhất đều cần có bạch kim cấp thực lực bởi vì không có thực lực như vậy cũng khả năng không lớn đạt được bốn cái trở lên vĩnh cựu huy trường cái kia còn chỉ có thể hẳn chót muốn vào top tám không có thiên vương cấp bộ kệ mẩn tuyệt đối không được mà những năm qua cái này không khác biệt cuộc tranh tài quán quân bình thường đều là chân thật l ĩ n h ngộ thiên vương cấp huấn luyện r a bộ kệ mẩn c h è n nở khi chàng cùng có được ba cái trở lên thiên vương cấp bộ kệ mẩn huấn luyện r a bộ kệ mẩn c h è n nở bất quá bởi vì là không khác biệt giải thi đấu rất nhiều người dự thi niên kỷ khả năng đã đến ba mươi tuổi thậm chí hệ sĩ tuổi thực lực mạnh một chút cũng có thể lý giải lễ trao giải tại ban đêm tiến hành trương lam lấy được trong đời cái thứ nhất cút buổi tối ín đi gỗ tợ lệ tì ổ lâm vào trẻ chén say x ư a mà trương lam thì là tiến nhập chính mình trẻ chén say x ư a đến rồi một cái chăn lớn cùng ngủ nhất là hắn đang nghe nghi mật báo về sau càng là thật tốt chiêu đãi một lần rộ x ả chúng nữ không khác biệt giải thi đấu tại ngày thứ hai liền đúng giờ tổ chức người tham gia chỉ có năm mươi sáu người cái này nhân thư lúng ta l u n g túng không dễ an bài tái sự thế là liên minh ra quy định đem bên trong đã đăng ký trở thành thiên vương cấp huấn luyện gia b ổ k ẹ mẩn c h ẹ n nở tạm cái huấn luyện gia b ổ k ẹ mẩn c h ẹ n nở liệt vào tuyển thủ hạt giống tuyển thủ hạt giống không cần tham gia thứ một vòng đấu còn dư lại bốn mươi tám người tiến hành lần đầu tiên sáu đối với sáu toàn viên đối chiến không sai không khác biệt giải thi đấu từ vừa mới bắt đầu chính là toàn viên đối chiến bởi vì dạng này càng có thể thể hiện huấn luyện gia b ổ k ẹ mẩn c h ẹ n nở thực lực và cường đại chạy đến tham gia không khác biệt cuộc tranh tài không có kẻ yếu bởi vì cái này c h ỉ ít chứng minh bọn họ đánh bại bốn cái ra tay toàn lực bạch kim cấp đạo quán chủ không mười một thứ một vòng đấu về sau quyết định mạnh hơn hai mươi bốn người tám cái tuyển thủ hạt giống bắt đầu gia nhập tranh tài ba mươi hai người bắt đầu bắt đối với tiến hành tranh tài ba mươi hai vào mười sáu thi đấu mười sáu vào tám thi đấu t ố t mười sáu thi đấu t ố p tám thi đấu chuẩn trận chung kết trận chung kết tranh tài một lượt một vòng tiến lên những cái này tranh tài trương lam đều không đi chú ý hắn gần nhất đang bận an bài đi hờ ái lờ nờ nghỉ phép sự tình bất quá tại top tám thi đấu thời điểm một tin tức đưa tới chú ý của hắn đó là dễ gỉ cùng một cái không phải tuyển thủ hạt giống tranh tài cái kia không phải tuyển thủ hạt giống ngay từ đầu lấy ra cũng là thực lực đạt tới thiên vương cấp bình thường bộ kẹ mẩn cũng là xi、si、nộ ba bộ kẹ mẩn khởi đầu không nhưng ở cùng dễ gỉ thời điểm tranh tài cái này không phải hạt giống lựa chọn lấy ra cái thứ nhất b ổ k ẹ mẩn liền đem dễ gỉ cho đánh cho hồ đồ cái kia v ấ n luyện ra b ổ k ẹ mẩn chẹn nờ lấy ra b ổ k ẹ mẩn lại là một cái đạ cơ g i ả i ác mộng thần đạ cơ g i ả i trong truyền thuyết b ổ k ẹ mẩn cái này đạ cơ g i ả i rõ ràng vẫn là còn nhỏ trường thành kỳ thực lực mới đến quán quân cấp nhưng một cái quán quân cấp thần thú rõ ràng không phải dễ gỉ đủ khả năng chống lại chỉ dùng một cái này đạ cơ g i ả i cái này không phải tuyển thủ hạt giống liền đem dễ gỉ cái này tuyển thủ hạt giống cho một đánh sáu tới một thùng cái này thực đại bạo ít lưu ý nhưng hết t h ể khán giả đều kích động hắn kích động là cái này huấn luyện ra bộ kẹ mẩn chẹn nở thế mà lấy ra một cái trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn cái này là lai lịch thế nào hơn nữa cái này huấn luyện ra bộ kẹ mẩn chẹn nở dễ dàng như vậy chiến thắng trên tay lại có quán quân cấp thần thú tất cả mọi người cảm thấy hắn có thể kiên trì đến trận chung kết nói cách khác cái này người hội đối đầu với trương lam cái này lại hội diễn dịch một trận thế nào đặc sắc tranh tài tất cả mọi người kích động mà trương lam tại chiếm được tin tức này thời điểm đầu tiên là một chút ngộng sau đó chính là cảm giác tựa hồ chỗ nào có chút quen thuộc lại sau đó hắn liền nghĩ tới thần thú nam cái kia tại xạ tổ xì tham gia xì nội liên minh thời điểm xuất hiện thần thú nam trong lòng có suy đoán trương lam tại không khác biệt bắt đầu tranh tài chỉ có lần đầu tiên tới đấu trường lại sau đó coi hắn nhìn thấy cái kia thần thú nam một vòng biểu tình quái dị xuất hiện hắn phát hiện thế mà mình có thể nhìn thấy số liệu hết thể cái này thần thú nam lại là một cái bổ kẹ mẩn trở nên thần thú lâu chương 742, t r ă bốn m hai ô bị ạ ạ lạ mô tảo đa cơ di lải t í n h danh đa cơ di lải thuộc tính xấu đặc tính mạo hiểm ẩn t ă n g đặc tính l ô đen thôn p h ệ duy nhất đặc tính đẳng cấp cấp một thần 145. e ít tờ một trăm tỷ tư chất cấp một thần độ thân mật chín mươi chín mang theo đạo cụ giờ giàu tờ l e t mẹ gà sợ tồn đặc thù lực lượng mẹ gà sợ tồn kỹ năng kỳ dị làn gió ổ mì nù hình định thân pháp đi xa lệ tấn công nhanh quỵt ở ở tắc thôi miên thuật hì nọ xì phìn ở ở tắc ác n g ọ n g nhì t ậ t mã giờ ảnh tử phân thân đủ tờ tim hát vụ hạ giờ hát cám động đặc vòi quỷ kế nạ xì tờ lọt Mơ giảm e、chấn động đặc trương lam lại xem thêm cái này biểu hiện ra bộ kệ mẩn số liệu người vài lần xác định hắn và mình biết người kia xác thực là cùng một người t ô bị ạ cái kia a đ này g động khắp bên trong tổ xỉ tham gia xỉ địa nội bên khắp khu Hocke tham tổ xạ xỉ xỉ Lili v Likon thời điểm gặp phải thần thú nam đối、thủ. Nói dẹn thần nam người n Phở gặp thú thủ. sở à là t h thú ầ n nam là b ở i vì nó toàn bị ộ một hành trình chỉ sử dụng một cái sử ạ cái cái lấy một tên thần bí huấn luyện ra b ổ k ẹ mẩn c h è n nở thân phận xuất hiện hoặc có lẽ là ngay từ đầu lấy bóng đen hình thức xuất hiện nhưng lại rất phù hợp ác ngộng thần khí chất lúc ấy xạ tổ s ì một tên kinh địch kiêm bằng hữu bạ gì mắt thấy nhìn dựa vào một cái đạ cờ g ì trong nháy mắt đánh bại đối thủ một màn cũng đem chuyện này nói cho xạ tổ s ì đám người cái này tô bỉ ả nghe nói toàn bộ hành trình đều chỉ lấy một cái đạ cờ g ì liền đánh thắng tám trận đạo quán chiến mà lên là s ì nội địa khu mạnh nhất tám cái đạo quán lấy được cũng là vĩnh c ử u huy chương s ì nội địa khu liên minh cuộc tranh tài thời điểm xạ tổ s ì cũng coi là một cái lữ hành bốn năm láo nhân trong tay đã có một chút thiên vương cấp bộ kẻ mận lần này xạ tổ xỉ rất gần tứ cường ngay tại tất cả mọi người đều cho là xạ tổ xỉ rốt cục thu hoạch được quán quân thời điểm cái này thần thú nam xuất hiện hắn chấm dứt đối với thực lực cường đại vẹn vẹn dựa vào một đạ cờ dị hải liền đánh đến tứ cường tứ cường thi đấu bên trên xạ tổ xỉ cùng thần thú nam đối đầu với dựa vào hệ giặc r ố t toát quản g ạ cổn sợ sẹp tài đánh bại thần thú nam cái thứ nhất bộ kẻ mận đạ cờ dị hải trở thành toàn bộ đại hội một cái duy nhất bước ra tổ b ì ả hai cái bổ kẹ mần người tổ b ì ả cái thứ hai bổ kẹ mần là lạ thì ồ nhẹ nhõm đánh bại xạ tổ x ỉ sợ hiệu lảo cuối cùng cùng với việc chủ động quy vô tận nói cách khác xạ tổ x ỉ là một cái duy nhất đánh bại thần thú nam thần thú huấn luyện ra bổ kẹ mần c h ê n lơ chỉ tiếc không có bước ra cái thứ ba thậm chí phía sau trận chung kết bên trên tổ b ì ả đối thủ liền hắn cái thứ nhất bổ kẹ mần đã cờ gì hết đều không có đánh bại đây cũng là tất cả mọi người cảm thấy nếu như lần này không có tổ bị ạ cái này thần thú nam đ ố n g nhiên ra sân xạ t ổ xì liền có thể đoạt giải quán quân nguyên nhân mà bây giờ trương lam phát hiện mình thế mà ở in đi gỗ lít giải thi đấu bên trên liền gặp được cái này thần thú tổ bị ạ đây coi là cái gì hiệu ứng hồ điệp hơn nữa cái này đã cơ gì gái lại là cấp một thần trở nên đây là cái gì kỳ hoa tình huống trương lam biểu thị hiện tại có chút một bức thế nào trương lam bên người các cô gái chú ý tới hắn vẻ giật mình cùng nhau lộ ra tò mò biểu lộ các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy trương lam sẽ có lớn như vậy cảm xúc biến hóa tại các cô gái trước mặt trương lam cho tới bây giờ cũng là một bộ khí định thần nhàn tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin bộ dáng thế nào nhìn các cô gái một dạng trương lam ánh mắt cuối cùng dừng lại ở sạp dị nạ bên người c á i kia cùng nàng giống nhau như lúc nữ hài trên người khoe miệng giật một cái nói nghĩ cho tình báo các ngươi đều nhìn qua cái kia dùng thần thú v u ấ n luyện ra tổ kẹ mẩn chẹn nở danh tự các ngươi đều nhìn qua gọi là tổ bì ạ cái này tổ bi ạ tình huống kỳ thật cùng mẹ một dạng không sai mẹ sắp dí nạ bên người cùng nàng giống nhau như lúc nữ hải chính là mẹ biến thành hình người bất quá không phải thật biến hình chỉ bất quá một loại biến thân chèn xổng hoặc có lẽ là huyết ảnh đây là một loại thần thú hoặc là mịt thị cản mới có thể nắm giữ thủ đoạn đặc thù hơn nữa thực lực càng mạnh nắm giữ càng tốt mẹ yêu thích một trong chính là mô phỏng mimi nàng mỗi ngày không có việc gì đều sẽ trở thành các cô gái bên trong một cái bất quá nàng đại đa số thời điểm đều thích trở thành cái lìn hoặc là sạp di nạ bởi vì hai nàng là siêu năng lực giả nàng dù sao thân cận một chút mẹ các cô gái một mặt mộng bức nhìn về phía đang tại điên cuồng ăn khoai tây trên mẹ sạp di nạ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng không thật lâu cái lìn mới có chút không dám tin tưởng hỏi ý của ngươi là cái kia tổ bị ạ là thần thú biến hóa đến、Doạn. các cô gái nghe được lời nói của cãi lìn lập tức kịp phản ứng toàn bộ cũng không tin mở to hai mắt một cái thần thú biến thành người dáng vẻ mang theo một đống thần thú đến đánh liên minh cái này tình huống như thế nào cái gì thao tác n h u đồ gì đâu nếu như bây giờ nói chuyện không phải trương lam các cô gái đều cảm thấy nói ra lời này người là không phải có còn huyễn tưởng ma bệnh a là trương lam vẫn không trả lời các cô gái một thanh âm liền xuất hiện ở nội tâm của các nàng các cô gái nhao nhao nhìn về phía mẹ sạp di nạ mọi người thời gian trung đ ụ n g lâu cũng không phải là không có cùng mẹ tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ nở xịt qua đối với cái thanh âm này tự nhiên cũng hết sức quen thuộc đó là mẹ thanh âm mẹ nói người kia là thần thú trở nên vậy liền tuyệt đối sẽ không lại có vấn đề gì đây là sự thực quyền uy nhưng thực đạt được mẹ khẳng định đáp án các cô gái có không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình trong lòng thế mà thật là một cái thần thú huyền hóa thành người mang theo một đống thần thú đến đánh liên minh đây là vì gì chứ mà lúc này trương lam cặp mắt lại là chăm chú khóa chặt ở đây bên trong tô bị ạ trên thân tại xuyên qua trước đó hắn liền rất tốt kỳ cái này thần thú nam trừ bỏ đạ cờ gì cùng lạ tì ổ về sau còn có cái gì b ổ kẽ mẩn kiếp trước có người nói đùa nói cuối cùng bốn cái khả năng cũng là cả tờ t ì nguyên bản trương lam cũng có ý nghĩ của mình nhưng bây giờ đã biết tô bị ạ thân phận chân chính hắn đương nhiên sẽ không tại có như vậy bất cần ý nghĩ cấp một thần đạ cờ gì hãy mang tới b ổ kẽ mẩn không thể nói trước s á u cái cũng là còn nhỏ trưởng thành kỳ thần thú cũng không nhất định nhìn thấy trong t r à n g trận này tứ cường thi đấu tại tô b ì ạ dưới sự khống chế vẫn là một cái đạ cờ gì hải đánh thông quan t r ư ơ n g lam n ế t miệng lên một vòng đường cong ta ngược lại thật ra quyết đấu thi đấu cảm thấy hứng thú s o cùng lộ ẩy đối chiến còn có ý nghĩ không biết cái này đạ cờ gì hải sẽ còn xuất ra cái gì vỗ kẹm hẩn nói đến cái này đạ cờ gì hải lại là cấp một thần như vậy dựa theo ta biết tin tức cái này đã c ờ gì hẳn là đến từ ạ là mổ tạo một con kia a chương bảy trăm bốn mươi ba đã cở dị ả h hài ước đối chiến trong sân tổ bị ạ đột nhiên có cảm giác hướng trương lam phương hướng nhìn lại vừa lúc chú ý tới trương lam trong mắt biểu tình cuốn hoặc bản năng tổ bị ạ lại hướng mẹ sạp gì nạ phương hướng nhìn thoáng qua a mẹ sạp gì nạ như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía tổ bị ạ tầm mắt của hai người tại không t r ú n g xen lẫn sau đó cái sau k h o á t tay háo xem như lên tiếng chào hỏi mẹ t ô b ỉ ạ lông mày n í u lại sau đó quay đầu nhìn về phía trường lam n ế c miệng lên một vòng đường cong nói như vậy là bị phát hiện không sai thú vị phát hiện cũng không có cái gì lần này sở dĩ mang bọn nhỏ đi ra chơi chính là muốn nhìn một chút cái này bị ho ô、UH、hát cùng rẻ trở r ồ n bọn họ đều nhìn chúng nhân loại có bao nhiêu cân lượng hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng mới tốt được rồi tranh tài kết thúc đi chào hỏi tốt rồi trong lúc suy tư đạ cờ dừng hướng mẹ nhìn thoáng qua chuyến đặt mình một chút ý tứ thần chức a ổ kẹ mẩn ở giữa giao lưu mười điểm đơn giản a mẹ điểm một cái sau đó dùng tâm điện cảm ứng tệ l ệ kỳ nở xịt đối với trương lam nói ra đạ cờ di ải nói tranh tài kết thúc cùng ngươi nhìn một chút a trương lam biểu lộ một trận nhìn mẹ một chút hắn vẫn thật không nghĩ tới hội bỗng nhiên đạt được một cái như vậy tin tức bất quá suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất hợp tình lý dù sao cái này đạ cờ di ải là cấp một thần thực lực vậy khẳng định chính là nắm giữ ác n g ộ n g thần trí năng một con kia gặp một lần liền vừa thấy mặt Bất quá nói, trở lại nhìn xem trong quả nói nhìn lại xem s ân không mang chúng o đả cờ gì. đạt cờ dịch công mệnh lệnh công kích tô Bì trương lam nhiều hứng h truyền Tô Trương t Lam Bì A. hỏi, dịch mẹ, vì sao đả cờ gì có thể ó i chuyện ra lệnh, n ra ư ơ i i chỉ có thể tâm đ ệ nữ cảm Chúng ứng nở Ấn. n tề lệ kỳ xì cũng đều tò mò nhìn về phía mẹ nếu như trương lam không nói cũng không có tô bị ả cái này ví dụ phía trước các nàng thật đúng là không phát hiện sự khác biệt này bây giờ nghe các nàng cũng hứng thú đúng thế mẹ ngươi vì sao không thể nói chuyện dồ xa manh manh hỏi chẳng lẽ ngươi so đạ cờ gì hài đần một chút chúng nữ bá chúng nữ đồng loạt quay đầu không nhìn tới rộ xạ cùng mẹ rộ xạ quả thực tìm đường chết mặc dù mẹ rất đáng yêu bình thường cũng dễ nói nhưng nói thế nào nàng cũng là một cái b ổ kẹ mẩn hơn nữa còn là một cái thần chức b ổ kẹ mẩn bị nói so khác b ổ kẹ mẩn kém khẳng định không nguyện ý giang giác cầm trong tay cuối cùng một khối khoai tây c h i ê n để vào trong miệng cắn nát r u n mẹ hướng rộ xạ nhìn thoáng qua keng một cỗ lực lượng kỳ dị lan tràn ra dồ x a chỉ cảm thấy trên người bỗng nhiên xuất hiện cái gì lực lượng a a a dồ x a muốn nói nhưng lại chợt phát hiện miệng của mình bị cái gì lực lượng thần kỳ phong ấn chặt đã không có thể mở cửa ô ô ô dồ xạ một mặt tuyệt vọng nàng thích nhất nói chuyện mẹ tại sao có thể không cho nàng nói chuyện đâu ta đi cái này cái gì tiên hiệp huyền huyễn cấm l u ô n thuật t r ư ơ n g lam lông mày n í u lại không nghĩ tới mẹ còn có thủ đoạn như vậy bất quá hắn cũng không có lo lắng rộ xạ lấy mẹ tính cách đây cũng chính là nhỏ thi hành t r ư ờ n g trị mà thôi trương lam xem t r ư ờ n g lúc này định thân thuật một loại quy mô nhỏ có được có chút ý tứ quay đầu ta cũng suy nghĩ một chút trương lam trong mắt lóe lên một tia tia sáng giống như một cái phát hiện gì rồi thú vị đồ chơi hải tử mà lúc này mẹ lần nữa không biết từ chỗ nào xuất ra một bao khoai tây chiên bắt đầu ăn xong rồi đồng thời dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ k ỳ nở xịt giải thích nói biến hóa đó là năng lực đặc thù một loại vận dụng Cũng chờ cùng như ổng, rồn gờ tỉ chì dù dơ, dẹ dẹ d ổ kỳ ẹ mà bọn hắn. bọn biến hắn, hắn liền h t n nhân loại dáng vẻ đều làm không được, bởi vì không năng lực này. h loại làm lực bởi vẻ vì đều được, Mà ta là thuộc về biến thân t r a n s f o r m một đám vật dụng nhưng cũng không phải thật biến thành nhân loại lại tỷ như l à tỷ ạ cùng l à tỷ ổ chỉ cần học được huyễn ảnh cái này một chiêu cũng có thể biến thành người bộ dáng nhưng cùng ta hiện tại một dạng chỉ có thể mô phỏng mimit cũng không phải thật thì trở thành người về phần đạ cơ gì n à nó là ác ngộng thần có thể cho người ta mang đến ác ngộng nó tại hình ảnh tạo nên bên trên năng lực tự nhiên rất mạnh muốn biến thành người nói chuyện cũng không khó giải thích xong mẹ liền chú ý chính mình tiếp tục ă n khoai tây chiên lười nói nữa cái gì a đám người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai thực lực không phải vấn đề quá lớn vấn đề là tuyệt chiêu mà lúc này đây trương lam cũng là gật đầu một cái hắn nghĩ tới rồi tổ đ ổ thực lực không bằng thần cấp không phải cũng là có thể biến thành người chỉ bất quá loại này biến chỉ là hình người mô phỏng m ị mịt mà thôi có chút ý tứ trương lam cười một tiếng thời gian rất nhanh chuyển rời tô b ì ạ dựa vào trong tay quán quân cấp đạ cờ diệt tiểu đệ lại là một đường quét ngang rất nhanh liền kết thúc tranh tài mà lúc này tại trương lam cùng đạ cờ diệt thời điểm không biết từng cái thế ra thông qua riêng mình con đường cũng đã biết tô b ì ạ cái này đ ố n g nhiên lấy ra thần thú huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn c h â n nơ đồng thời đều đã tiến hành điều tra cuối cùng đạt được một cái kết quả là tô b ì ạ là một cái đến từ ạ là mộ tảo huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn c h â n nơ cái này là lần đầu tiên tham kiến liên minh giải thi đấu về phần có thần thú rất có thể là bởi vì vận khí tốt cái này khiến rất nhiều thế lực cùng thế g i a nhiều đến rồi tâm tư ấu niên thần thú cái kia có thể nói là hết thể thế g i a nhất khát vọng cỏ vẹn thu phục tổ k ẹ mẩn loại này tổ k ẹ mẩn chỉ cần thừa dịp nó còn c ò nhỏ n thời điểm thu phục đợi đến tương lai tự nhiên trưởng thành kém cỏi nhất cũng sẽ là một cái cấp ba thần nhìn qua lúc trước trương lam cùng rộ vạn nỉ chiến đấu người đều biết rõ thần cấp đó là một loại làm sao cường đại lĩnh vực chính là những cái kia đại sư cấp v ấ n luyện ra b ổ kẹ mẩn chẹn nở tại thần cấp trước mặt cũng bất quá là lớn một chút run dế giống trương lam dạng này sử dụng đại sư cấp b ổ kẹ mẩn đánh bại thần thú người thiên thời địa lợi cùng người cùng cũng không thể thiếu đồng thời đoán chừng hơn mấy ngàn vạn năm đều ra không được một cái quá biến thái mà bây giờ tô bì ạ cùng trong tay nó đả cờ dệt khắp nơi những cái này đại thế lực trong mắt liền trở thành b ư ớ c vào thần cấp chìa khóa bánh trái thơm ngon có không ít người đã động tâm tư mà những người này sau lưng tiểu động tác trương l à m cũng không biết bất quá coi như hắn biết do hắn cũng sẽ không làm cái gì nói đùa tô bì ạ trong tay thần thú xác thực cũng là còn nhỏ trường thành kỳ giống như cũng là quán quân cấp dáng vẻ lớn tô bì ạ bản thân là cấp một thần đả cờ dệt trở nên a những người này nếu như dám dỗi bắt lấy t r ư ơ n g lam đoán chừng đạ cờ gì thực sự sẽ để chúng nó ác mộng c u ấ n thân chỉ hy vọng những người này đừng vờ ngớ ngẩn đương nhiên cũng có rất nhiều thông minh thế lực còn không có động thủ nói đùa nếu như không phải có át chủ bài ai sẽ bại lộ trong tay mình còn không có lớn lên thần thú người thông minh nhưng cho tới bây giờ không ít t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi b ố đạ cờ gì lại mang theo một đống thần thú cái thế giới này cho tới bây giờ không thiếu hụt người thông minh cũng không thiếu hụt có ý tưởng người thậm chí có chút đối với tổ bì trong tay thần thú treo thôi. tộc một thậm vượt một chút có uy tín đỉnh cấp thế gia, cũng có một chút là bởi vì gia tộc đã tại rất chí chú không chỉ hắn chí đỉnh chán như đánh nhân nhiều. muốn mạng mà muốn đem mở có cũng ngốc, càng Có bước, có cấp cũng có coi cùng bạc. có đối đã đây với người liều người gia lại gia, bởi gia biên giới, vì bì bọn ạ rộng lên ngu nản Nguyên qua sao uy là là là ý chẳng qua nếu như trương lam biết rõ chuyện này chỉ làm cho bọn họ ai điếu dù sao bọn họ tất cả đều cộng lại cũng là không phải tổ bì ạ đối thủ Tô bì thân bì ạ phận cấp h thật hắn hứa hẹn liền lưu thủ â đây n cũng nói liền tại là là là lưu dài, đạ ạ cờ cái bởi kêu vì một gác thời ngộng thần đạ cơ gì hải phần thực lực này đã đứng ở cái thế giới này đ ỉ n h duy nhất để cho trương làm tò mò chính là đạ cơ gì ả i vì sao lại vào lúc này mang theo một cái còn nhỏ đạ cơ g i cùng còn nhỏ là tì â thậm chí khả năng còn có cái khác thần thú xuất hiện ở cạn tổ địa khu đạ cơ d i đặc tính là ác ngộng cái này đặc tính sẽ để cho lâm vào giấc ngủ người hoặc là bổ kẹ mẩn thụ thương chính là bởi vì có cái này đặc tính tồn tại dẫn đến rất nhiều bổ kẹ mẩn cùng nhân loại đều không thích đạ cơ d i có lẽ cũng là ẩn tàng đạ cơ dĩ tính cách mười điểm quái gở bất quá trở thành tổ bị ạ cái này có ác ngộng thần thần trước cấp một thần đạ cơ dĩ có một chút khác biệt nó từng vì thụ thương mà lấy hướng đi đến xì nội địa khu ạ là mồ tảo sân nhà càng vì hơn vì bảo vệ mình mà công kích cái khác bổ kẹ mẩn lúc này đ i n h viện thủ hộ giả ạ lìn xì ạ nhìn thấy tất cả những thứ này đồng thời không có chút nào sợ h ã i chạy tới c h ấ n an đạ cờ g i ả i thậm chí còn vì nó trị liệu cái này biểu hiện xúc động đạ cờ g i ả i tâm về sau ạ lìn xì ạ còn nói cho đạ cờ g i ả i sân nhà là của mọi người sân nhà đạ cờ g i ả i nếu như thích cũng có thể ở nơi này xuống tới nàng phen này nói chuyện hành động đánh động đạ cờ g i ả i đạ cờ g i ả i mở ra nội tâm tại sân nhà ở lại đồng thời một mực nhớ ạ lìn xì ạ trong những ngày tới đà cơ d i hải đã từng đã cứu khi còn bé bởi vì ngoài ý muốn quẳng xuống vách đá a l i n x có thể là cho là nàng là a l i n x ì ạ hơn nữa đà cơ d i hải một mực ký cái này cùng a l i n x ì ạ hứa hẹn tại p a k ỳ ạ cùng đi ổ gạ phát sinh tranh đấu lúc liều chết thủ hộ a là mộ t à o đối với a là mộ t à o một cái này đà cơ d i hải trương lam tại xuyên qua t r ư ớ c vẫn luôn rất ưa thích tại chỗ có t ổ kẹ mẩn bên trong đều có tên tuổi bởi vì cái này t ổ kẹ mẩn chẳng những hết lòng tuân thủ hứa hẹn hơn nữa còn có độc đấu hai đại cấp một thần khí phách hơn nữa cái này đạ cờ dỉ hải sẽ còn chuyên môn tuyệt c h i ê u lô đen công kích mười điểm sắp bén cái này đạ cờ dỉ hải chương lam mười điểm ưa thích nhưng hắn vẫn chưa từng có nghĩ tới muốn đi thu phục một cái này bổ kẹ mẩn cho dù hắn về sau có thực lực một dạng dẫn đến ý nghĩ này xuất hiện nguyên nhân có rất nhiều làm hạch tâm chính là hai cái một cái là bởi vì đạ cờ dỉ h số lượng mười điểm thưa thớt nhưng không duy nhất tựa như hiện tại trước mặt liền xuất hiện từ đạ cờ dỉ hải biến thành chỉ huy đạ cờ dỉ hải đối chiến sự tình Trương một Một dưỡng càng hy vọng chính mình bồi dưỡng một con nhịn. nguyên nhân khác chính là Lam hy bồi không á ác ngộng thần mới là hắn thích cái kia ác c chính cảm của thích cảm của phục được tịch cùn, còn cùng thấy thủ hứa mình thần hắn thần, tình hắn, hắn hiện thu thỏ, hồ theo Trương vững ngộng ngộng nói ân, NTA, mẹ thỏ, Sikun, Oza, bên người là Lam lời là là lao lệ xà tại sư đứa kia mới mẹ mẹ mạ đảo. đi đó đã đố k dạ dạ, xì xê chỉ như thế hắn còn có t h ờ giờ lệ gân đạ gì tỷ tản tín vật cùng khiêu chiến ho a ô、UH、hát các loại cấp một thần tín vật hắn có quá nhiều lựa chọn nào khác sở dĩ hắn không có nhất định phải thu phục c á c ngộng thần ý nghĩ bất quá không thu phục không có nghĩa là không thể trở thành bằng hưu hiện tại tựa hồ thì có một cái cơ hội bỏ vào trước mặt mình trương lam cũng không ngại cùng đạ cờ gì sớm nhận thức một chút trở thành bạn bất quá đạ cờ gì hải vì sao lại đến cản tổ địa khu đâu vẫn là khoảng thời gian này trương lam nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện nhưng trong lòng thủy chúng có lưu nghi hoặc hắn không minh bạch tổ bị ạ nếu như là ạ là mổ tảo cái kia đạ cờ gì trở nên mà nói vì sao lại rời đi đến cái này nếu như là bốn năm sau xì n ổ i địa khu lì lì hóc the vạ lì c ồ n thợ rèn sơ trương lam còn có thể lý giải bởi vì cách không xa nhưng bây giờ thế nhưng là hoành khóa hai cái khu đến lúc đó nhất định phải hỏi một chút nửa giờ về sau dồ ở tổ liên minh y nị đ gỗ t ỡ lệ t ỷ ổ rét cờ chi nhánh công ty tầng cao nhất văn phòng ta đi trương lam nhịn không được nhiều lại một lần nữa thất thố đồng thời sổ một câu nói t ụ lần thứ nhất hắn cũng có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình hắn nhìn thấy cái gì hai cái trừ bỏ lớn nhỏ có chút khác biệt toàn thân hát sắc giống như thường nhân bóng tối thông thường b ỗ kẹ mẩn đang tại đứng ở trước sofa hai cái này b ỗ kẹ mẩn đều có một đầu chọc xương mù giống như không ngừng lăn lộn cùng loại tóc bạc bộ phận bao trùm ở hơn phân nửa bộ mặt chỉ lộ ra một đôi sáng ngời con mắt màu xanh lam cổ của bọn nó bên cạnh vây quanh giống như cổ áo thông thường màu hồng răng c ư a hình dáng vật thể ngoài ra bọn chúng hai bên bờ vai bên trên còn c ắ t mang theo một đầu dài lớn lên hát sắc vải rách một dạng đồ vật còn có ba cái móng vuốt h ắ c sắc t r ả o hình dáng tay ngoại hình của bọn nó đều có chút giống là một cái đồng hồ cát lúc này bọn hắn cũng là đồng bình lẹ vi tệt cái này đây là hai cái đạ cơ g i ả i ra ngoài hai cái này chỉ đạ cơ g i ả i tại bọn hắn bên người còn có hai cái bộ kẹ mẩn chính đang trao đổi trong đó một cái là toàn thân màu hồng bề ngoài giống như tiểu miêu b ổ kẹ mẩn đó là mẹ tại mẹ đối diện có một con ngoại hình cùng chim tương tự chính là bộ kẹ mẩn nhưng trương lam biết rõ cái này bộ kẹ mẩn là long trúc tính nó có được hình giọt nước thân thể thân thể nửa bộ sau vì xinh đẹp màu lam phía sau lớn có máy bơm hơi cánh thông thường cánh dưới thân là mọc r a vây cá giống như đủ ở cái này bộ kẹ m ẩ n bộ ngực khắc có màu đỏ hình tam giác hoa văn nhìn rất đẹp đây là một cái lạ tỷ ổ cũng là trong truyền thuyết bộ kẹ m ẩ n trương lam tự nhiên biết rõ hắn còn biết lạ tỷ ạ đang phi hành thời điểm nếu như đem hai cánh gấp lại đem có thể bay so phun ra cơ còn nhanh hơn nữa lạ t ỷ ổ trắng xanh đan sen chân t r ư ớ c còn có thể rút vào trong thân thể kiến thức lực cản thân thể của nó nửa phần trên là màu trắng trên đầu lớn có hình tam giác l ô thai bộ mặt là màu trắng tại chính giữa còn rất dài có một cái màu trắng hình ngũ g i á c đồ án lạ tỉ ạ dáng dấp cũng nhìn rất đẹp trừ cái này hai cái trương lam vừa nhìn về phía cửa cửa sổ vị trí hiện tại toàn bộ tầng cao nhất nhiệt độ lưỡng cực phân hóa một nửa nóng một nửa lạnh phải sẽ có tình huống như vậy Hoàn hiện toàn là bởi vì hiện tại đợi tại bởi đợi vì c ử a sổ bộ kẻ mẩn. n h i ề u n h ư v ậ y t h thú là tới kích thích ầ n tới là ta n h a m ư ơ g 745, đạ cờ di hải ta mang theo một chút còn nhỏ thần thú đến trải nghiệm cuộc sống t r ư ơ n g lam tiến vào ýn đi gỗ tợ lệ tỷ ô ghét cờ phân bộ tầng cao nhất văn phòng phát hiện hai cái đạ cờ di hải đứng ở bên ghế salon một bên còn có mẹ cùng một cái lạ tỷ ổ dường như tại câu thông lấy cái gì mà trừ bỏ những cái này b ộ k ẻ mần bên ngoài hai bên trái phải còn còn có hai cái t ổ kẹ mẩn đứng ở cửa sổ dẫn đến gió nhẹ từ cửa ra và o chuyển vào về sau cả phòng thế mà phân biệt rõ ràng chia làm hai khối khu vực một lạnh một nóng bên trái khu vực là nhiệt độ rất thấp nhiệt độ thấp khu vực tại bên cửa sổ chiến lược là một cái đại hình loài chim t ổ kẹ mẩn cái này t ổ kẹ mẩn có được mười điểm xinh đẹp màu lam l ô n g vũ mười điểm bắt người nhãn cầu cái này t ổ kẹ mẩn tất cả mọi người nhận biết là trong truyền thuyết băng chi thần ạ tỷ cù nọ ạ tỷ cù nọ cánh nghe nói cũng tất cả đều từ băng hóa thành thật giống như mổ chẹt toàn thân là hỏa mực dạng ạ tỷ cù nọ trên đầu còn có một cái từ ba cây màu xanh đậm lăng hình lông vũ tạo thành màu đầu hết sức lộng lẫy ạ tỷ cù nọ có một đôi con mắt màu đỏ ngắn nhỏ hiện lên màu xám cho mỏ cùng vừa dài vừa m i ệ n g hai chân ạ tỷ cù nọ cái đuôi nhìn rất đẹp là thật dài dáng vẻ hơn nữa hiện ra cờ hình cái này chiều dài càng là lớn ở ạ tỷ cù nọ thân thể nhan sắc thì là cùng màu đầu mực dạng đối với Ả tỷ cụ n ỏ khác đứng một bên bổ kẹ mẩn trương lam cũng nhận biết hơn nữa cái này bổ kẹ mẩn hắn cũng c o i thu phục là một cái hỉ c h è n núi lửa bổ kẹ mẩn hiện tại Ả tỷ cụ n ỏ cùng hỉ c h è n cái đứng ở một cái cửa sổ dẫn đến thổi tới gió nhẹ đều bị bọn họ ra chỉ nhiệt độ càng làm cho trương lam cảm thấy buồn cười là công ty của nó là tọa bát chiêu nam chú thích quay lưng về phía bắc nhìn về phương nam hôm nay vừa vặn treo chính bắc gió cái này khiến hai cái trong cửa sổ thổi vào gió nhẹ lượng không sai biệt lắm từ đó cũng đưa đến văn phòng xuất hiện hai cái nhiệt độ khu vực nhưng cái này kỳ thật còn chưa kết thúc đây là toàn bộ sao cũng không phải là tại trương lam chính cửa đối diện trên bàn công tác lúc này còn đứng một cái toàn thân màu trắng giống như con nhím một bộ kẹ mẩn cái này bộ kẹ mẩn trên người có một đôi màu hồng hoa đây là một cái s ợ i mìn s ợ i mìn có vườn hoa xứ giả xưng là nó có thể dùng năng lực bản thân phân giải hết khí quyển ở giữa độc tố cũng dùng hoang vu đại địa biến thành biển hoa đang hút vào bị ô nhiễm không khí về sau xây mìn có thể thông qua thân thể của mình tiến hành tịnh hóa cũng đem hắn phân giải thành nước cùng quang sau đó xây mìn sẽ đem những này nước cùng chỉ lấy dùng hạt giống x i nhì phương thức bài xuất tịnh hóa sản phẩm cái này uy lực nổ tung sẽ quyết định bởi tại hút vào vật ô nhiễm chủng loại cái này bồ kẽ mần tại trương lam xem ra chính là một mảnh sống có thể sử dụng sự quang hợp xìn thẹ xì lá cây hơn nữa còn là tăng cường giống như xây m ì n là thuần hệ có gờ giặt hai bộ k ẹ mẩn cùng đại đa số thần thú cùng m ị thị càn một dạng nó có thể thông qua tâm linh cảm ứng tệ lẽ p ạ t thị cùng bộ k ẹ mẩn hoặc là người tiến hành giao lưu đồng thời xây m ì n còn có chính mình năng lực đặc thù nó có thể cảm nhận được người khác cảm ơn c h i tâm trừ cái đó ra xây m ì n còn có được hai loại thân thể có được hai loại trạng thái thân thể cũng chính là bầu trời cùng trên lục địa hình thái tại trên lục địa hình thái thời điểm xây m i n thân thể tuyết bạch thân thể ngay phía trên bộ phận sẽ bị cỏ xanh bao trùm cỏ xanh bên trên còn hội trưởng mấy khỏa điểm vàng thân thể hai bên là sẽ có một đôi khả ái màu hồng hoa một đôi linh động con mắt là lục xác cái trạng thái này xây m ỉ n tính cách tương đối ngượng ngủng dễ dàng nhận kinh hại a stonis mà ở xây m ỉ n tiến vào bầu trời hình thái thời điểm hán bề ngoài sẽ phát sinh biến hóa càng giống một con chó chân chiều dài hội xa không trên lục địa hình thái thời điểm lớn lên bắp chân nhan sắc là lục xác ngoài ra bầu trời hình thái xây mìn phần cổ sẽ có màu đỏ cùng loại khăn quàng cổ vật thể trên đầu cũng so màu xanh biếc lông bao trùm lấy cặp mắt hai bên có được màu trăng cánh cái này hình thái xây mìn tính cách tương đối dũng cảm hoạt bát đạ cơ d à i lạ tỉ ô ạ t ỷ cù nọ hì c h è n xây mìn cái này nằm cái bổ kẹ mẩn tựa hồ chính là trở thành t ố bị ạ đạ cơ giải mang theo bên người bổ kẹ mẩn trọn vẹn năm cái hơn nữa trương lam nhìn có thể xác định cái này nằm cái bổ kẹ mẩn thực lực cũng là quán quân cấp cũng chính là cái này năm cái bổ kẹ mần tất cả đều là còn nhỏ trưởng thành thần thú hoặc là mịt thị cạn cái này có chút kinh người trương lam thật sự có chút không hiểu rõ đạ cờ gì trở thành tô bị ạ dáng vẻ mang theo cái này năm cái còn nhỏ bổ kẹ mần đi ra làm gì chơi sao sau đó trương lam không biết là sự thật còn chỉ đơn giản như vậy chỉ bất quá lần này đạ cờ gì vẻ mang theo năm cái còn nhỏ bổ kẹ mần là có mục đích tính tới chơi là muốn đến xem trương lam c â n lượng hoa chơi ạ cảm giác thật kinh người ta muốn điên rồi đây quả thật là trong truyền thuyết bộ kệ m ẩ n thị n h y ế n ạ tỷ cù nọ thật đẹp hơn nữa mùa hè điều hòa không khí đều tỉnh đạ cờ d ư i ải cũng tốt khóc xoáy a cái kia là sợi m ị n rất muốn thu phục một cái dạng này chúng ta liền có thể tại t r ư ờ n g lam sở nghiên cứu đằng sau loại một mảnh vườn hoa cái kia là lạ tỷ ồ, cái này dây t r u y ề n sản xuất xoáy bạo t r ư ờ n g lam sau lưng các cô gái đi theo đi vào văn phòng lập tức thấy được bên trong phòng làm việc thần thú môn từng đôi nguyên bản là ánh mắt sáng ngời trở nên trước đó chưa từng có sáng trói đây chính là thần thù a mị thị cằn a trong truyền thuyết cổ kẹ mẩn a có người dốc cả một đời đều không nhìn thấy một cái nhưng bây giờ tại trước mặt của các nàng lại cùng lúc xuất hiện nhiều như vậy làm sao làm cho các nàng không khiếp sợ nhất là xin thị a cái linh cùng ẹ gì cả cái này ba cái cũng có thể nói ra sinh tương đối khá người rõ ràng hơn phần này khó được vẫn may như thế này thực không biết nên nói thế nào bá các cô gái lập tức chạy vào phân biệt tiến đến những thứ ở trong truyền thuyết bộ kệ mẩn trước mặt đối với này những cái này vẫn là ấu niên kỳ trong truyền thuyết bộ kệ mẩn cũng không sợ người lạ rất nhanh liền đều rất cùng các cô gái quen thuộc ở trong đó cũng liền s â y mìn khả năng bởi vì quá mức ngượng n g ủ n g cự tuyệt ẹ、e、gì cả cùng triệu nhược hàm thân cận mà là nhanh chóng chạy đến t r ư ơ n g lam trong ngực c a o mũi một cái t r ư ơ n g lam cái kêu một tiếng tự nhiên chi lực lực lượng đối với s â y mìn cái này vườn hoa sứ giả có sức hấp dẫn trí mạng toàn bộ văn phòng bên trong cũng là một bộ cảnh tượng nhiệt á o nhưng có một cái bổ k ẹ m ẩ n rất bi thương hì trẻn chỉ cảm giác nội tâm của mình bị thương tổn nó cũng biết mình hình ảnh không ra thế nào tích nhưng những người này có phải hay không cũng quá trông mặt mà bắt hình rong cũng may trương l a m chú ý đến hì trẻn tình huống bên này nhìn thoáng qua mẹ hắn đem tiểu thế giới bên trong hì trẻn sẽ lệ bị phân thân sẽ dạ ố dạ mẹ thọ xì nỉ h xì cùn nta sẽ dạ ố ra mấy cái chó kêu gọi ra t r ư ơ n g lam cái bóng bên trong mạ xạ đã phát giác được tình huống chung quanh chính mình len lén bay ra giờ khác này thật là rất nhiều thần thú đại tập kết t r ư ơ n g lam ta nếu không đùa dỡn một chút dè d ẻ m thư của bọn nó vật c h ư n g bảy m ộ t sóng lớn thần thú chính đang trên đường tới mẹ hai cái đạ cơ g i ả i xê dạ ổ ố dạ mạ xạ đ ả o x i n y x i c ù n enta hai cái hì c h è n còn có lạ t ỷ ổ các loại mấy con vỗ kẻ m ầ n nhìn xem những cái này bổ kẹ mẩn liền như vậy xuất hiện ở trước mặt mình đừng nói trương lam đứng bên người các cô gái coi như trương lam bản nhân trong lòng cũng có một chút không nhỏ kích động sau đó hắn liền chụp một tấm ảnh chụp lưu niệm lần tiếp theo muốn gom góp nhiều như vậy bổ kẹ mẩn có thể cũng không biết muốn lúc nào đâu về phần thuyết phục dùng trên tay thủ đoạn triệu h o á n đến rẻ trợ dồn cái gì trương lam cảm thấy mình cũng không cần vờ ngớ ngẩn đến lúc đó ho ô h ắ t cùng lù gì ạ không chừng c á o kỉnh đến, đến rồi một cái cho thần thánh hỏa diễm xả cờ rẽ phí dơ một cái cho không khí bạo phá đem hắn rét cờ cao ốc làm hằng đ ầ u thuận tiện trương lam bắt đầu suy nghĩ mình còn có cái nào thần thú chưa từng gặp qua hắn một năm này thấy qua bộ kẹ mẩn s á c thực không ít trừ bỏ hiện tại trước mặt những cái này bộ kẹ mẩn còn có ho ô hát cùng lù gì à hắn đã thấy qua giải c ù cùng giáp đ ộ t cũng đã gặp qua lúc ấy bọn hắn đang đánh nhau cuối cùng còn tiện nghi hiện tại đã là ám phả r ổ mạ dịp nói đến thuộc tổ tổ thần thú tất khu khu hắn đều cùng cán cả về rồ ở địa địa xong. gặp mặt khác danh sưng hồ ên địa khu thần thú hắn gặp qua lạ t ỷ ổ cùng kỳ ổ dơ đồng thời trương lam đã quyết định dành thời gian thông qua tín vật đi thôi thở dơ lệ gợn đ ã gì bị ạ t thu phục mặt khác lạ tì ạ mà nói sang năm đi r ồ ở tô địa khu tuyệt đối có thể gặp được không thể nói t r ư ớ c còn có thể thu phục dạng này tính mà nói thuộc về hồ ên địa khu thần thú hắn cũng liền gì giả t r i a cùng y ổ xi chưa thấy qua đối với hai cái này tổ kẹ mẩn trương lam có ý nghĩ của mình đến lúc đó sẽ tìm đúng cơ hội đi thu phục mấy con không sai là mấy con chỉ bất quá bây giờ còn cần chờ, thời cơ không đợi vẫn luôn không được mặt khác hồ hên còn có g ỡ rủ ổng cùng dịch của dạ trương lam chưa t h ấ y qua vừa vặn gần nhất hắn dự định đi một chỗ hắn cảm thấy nói không chừng sẽ có cơ hội nhìn thấy cũng không nhất định chứ bỏ hồ hên địa khu xi、si、nộp địa khu thần thú bên trong trương lam đã gặp trong truyền thuyết b ổ kẻ mẩn có thở giờ là kẻ gã đi ẩn bên trong a d n g mặt khác hai cái thì là chưa từng gặp qua thì trẻn hắn đã đã thu phục được đến lúc đó không quan trọng dễ ghi tai hắn chỉ cần làm từng bước đi thu phục thở giờ lệ gợn đ ã gì tỷ tạn liền có thể thu phục về phần cờ rẽ sẽ l ì y ạ liền muốn xem duyên phận cùng vật khí thời gian và không gian song long bên trong trương lam đã gặp không gian tri thần còn có dở vợt v ậ tri chủ minh vương lòng dị dạ t ì nạ cũng đã gặp qua cũng đều có tín vợt coi như có thể nói đến xi、si、nộp địa phương vẫn là trừ bỏ ạ lọ l à lò là địa khu bên ngoài trong truyền thuyết bổ kẻ mần nhiều nhất địa phương ở trong đó mạ nạ phỉ trương lam đã thấy qua ác ngộng thần đạ cờ dĩ có hai cái hiện tại liền đứng ở trước mặt hắn còn có sợi mìn nói đến trương lam thậm chí ngay cả sáng thế thần ạ x ệ ợt đều gặp con hàng này còn giúp hắn phát triển một lần tiểu thế giới trừ bỏ cái này bốn cái địa phương mặt khác một chút địa khu thần thú trương lam chỉ gặp qua ở nổ v ạ song l o n g bên trong rẻ t hi dẻm cũng đã thu phục được gạ lò là trong truyền thuyết xảy ra ổ giả còn có mạ x a đảo lại có cái gì sơn y a r yvelto gì gà tây các loại thẻ phốc các loại hắn đều gặp qua còn dư lại b ỗ kẹ mần bên trong trương lam mong đợi nhất nhìn thấy vẫn là m ẹ lộ h、e、ở tạ cùng đi ẩn si hai cái này chỉ vỗ kẹ mần thế nhưng là hết sức xinh đẹp nhan chị sẽ không thua tại mì lò tiệp cùng gạ để vòi thoáng tính toán trương lam phát hiện mình đã từng gặp trong truyền thuyết đều nhanh hơn phân nửa đây là hắn trong một năm lấy được thành quả cái này có thể so sánh xạ tổ s ỉ còn muốn lợi hại hơn nhiều người trở lại rồi hai cái đạ cờ dì g h bên trong một cái hình thể hơi hơi lớn một chút đạ cờ dì trôi giạt đến trương lam trước mặt sau đó quay người lại có biến thành tổ bì ạ dáng vẻ người tốt trương lam mỉm cười gật đầu mặc dù hắn biết rõ tổ bì ạ hoặc có lẽ là trước mặt cái này đạ cờ dì g h nội tình nhưng hắn cũng không có tùy tiện nói thêm cái gì người tốt ta nhưng là muốn gặp ngươi rất lâu tổ bì ạ nghiêm túc quan sát một chút trương lam trong mắt lóe lên một tia tia sáng nói ta đã thấy ngươi tranh tài rất đặc sắc ta cũng nghe qua những tên kia nhắc tới ngươi hiện tại xem ra quả thật không tệ nhưng đến cùng thế nào liền muốn nhìn hai ngày sau ta và ngươi so tài nếu như đến lúc đó biểu hiện của ngươi không sai ta sẽ cho ngươi một cái không sai ban thưởng trương lam trương lam có chút ngộng hắn không nghĩ tới trong lòng hắn mười điểm có chút lạnh leo cô quặng đạ cờ d ư ớ i hội một hơi nói ra nhiều như vậy lời nói nói chính mình tranh tài đặc sắc vậy được rồi cái này khích lệ hắn thụ dưới dù sao đây là cấp một thần thần khích lệ đoán chừng toàn bộ trong lịch sử nhân loại cũng không mấy cái có vinh hạnh đặc biệt này về phần đạ cờ gì trong miệng những tên kia cùng mẹ ở chung lâu trương làm cũng biết một chút tương đối cao đoan đồ vật biết rõ đạ cờ gì hãy nói hẳn là những cái kia có thần chức cấp một thần hoặc là đặc thù thần môn bảy hai ngày sau tranh tài vậy dĩ nhiên là chỉ trận chung kết đối với cái này trương làm cũng rất có hứng thú hắn cũng tốt hiếu kỳ đạ cờ gì xem như huấn luyện r a tổ kẹ mẩn chẹn nở tiêu chuẩn đến cấp bậc gì có trương h chỉ huy những cái kia quán quân cấp thần thú phát huy ể cái cấp quán quân kia a kia tranh dạng chuẩn. trận nhiên gì tiêu chuẩn. Cái kia một trận tranh tài, tất Bất t Cái quá đặc sắc. Bất quá để cho r để lam trong ò mò hay kia là cái kia cái đả cờ đả t miệng miệng cái phải ban thưởng,、cái、này vị trong miệng ban thưởng dù sao cũng nên có chút hoa quả khô à. Dù thế nào cũng sẽ không phải cùng sao hoa chút thế khô có à. vị dù Dù sẽ quả lòng o hoa cho trong ạ i cái khiêu chiến cái hát hắn cách Lam ô tặc một tư Trương bọn này kê gì. l nhấc lên một trận não hải phong bạo kỳ thật hắn không biết là cũng là bởi vì đã cờ dịch không am hiểu nói chuyện cùng giao lưu sở dĩ nó quen thuộc đem mình muốn nói đều nói hoàn khu khu nhẹ nhàng ho khan một cái trương lam trực tiếp hỏi lên nghi ngờ trong lòng những cái này đều không là vấn đề để cho ta t ỏ mò là đạ cờ d u hải hiện tại nên xưng ngươi là tổ b ì ạ tiên sinh tổ b ì ạ tiên sinh ngươi tại sao phải biến thành người dáng vẻ tới này chút còn nhỏ thần thú môn đi ra tham gia liên minh giải thi đấu đâu chơi vui chơi vui đạ cờ d u hải nghe vậy lắc đầu chân thành nói trải nghiệm cuộc sống chỉ là trong đó một cái nguyên nhân kỳ thật có rất nhiều nguyên nhân nhưng ngươi muốn biết điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ở trong trận chung kết đánh bại ta đúng rồi nói cho ngươi một sự kiện ta và ngươi trận chung kết những người kia có thể sẽ có mấy cái nhàn nhảm chán ra hỏa tới xem cuộc chiến những tên kia đến xem cuộc chiến t r ư ơ n g lam khỏe miệng giật một cái sở dĩ một sóng lớn thần thú chính đang trên đường tới chương bảy trăm bốn mươi bảy thần thú môn đều đến vây xem tranh tài thời gian ba ngày sau địa điểm dỗ ở tổ liên minh i n đi g o tợ lệ tì ổ i n đi g o lít trung tâm hội trường giống tại vô số mong đợi gieo hò bên trong trương lam c ù n g đã ngụy trang thành tổ bị ạ đạ cờ dỉ hải đứng lên đối chiến đ ạ i tại quá khứ trong ba ngày đạ cờ dỉ hải nghỉ ngơi hai ngày trong đó có một ngày cùng một cái thiên vương cấp huấn luyện r a tổ kẹ mẩn chẹn nở tiến hành trận chung kết vẫn là dùng một cái đạ cờ dỉ hải thủ thắng t ô bị Ả như vậy bá khí tuyệt luân chiến thắng lại tăng thêm sử dụng là trong truyền thuyết b ổ kẹm mẩn dẫn đến nhân khí của hắn bạo dạp tất cả mọi người đang chờ mong hôm nay chờ mong giờ k h ắ c này hết t h ả đều ở chờ mong trương lam cùng t ô bị Ả tranh tài bọn họ hiếu kỳ hiếu kỳ t ô bị Ả trừ bỏ đạ cờ gì i bên ngoài có thể hay không lấy thêm ra mới thần thú bọn họ hiếu kỳ hiếu kỳ t ô bị Ả chỉ huy năng lực đến tầng thứ gì bọn họ cũng tò mò trương lam thực lực sẽ bị bước ra mấy phần lại sẽ sẽ không xuất ra cái gì mọi người không biết mới b ổ kệ mẩn hoặc làm ớ i trong truyền thuyết b ổ kệ mẩn đối với hôm nay trận đấu này trong lòng tất cả mọi người có quá nhiều hiếu kỳ bởi vì cũng có quá nhiều chờ mong mà lúc này thính phòng phía trước nhất một loạt trương lam các nữ nhân t ề tụ tại cái này sapjina c a i l ì n thậm chí x i n thị ạ cùng éo lệ đám người tất cả đều ngồi ở một loạt các cô gái biết rõ tô bị ạ là cấp một thân ác n g ộ n g thần đạ cờ dẻ biến thành chỉ huy bộ kẻ mẩn bên trong có năm cái là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn cho nên bọn họ so với cái kia xem cuộc chiến càng thêm chờ mong tranh tài bất quá bây giờ các cô gái đều ở tò mò s á o lộ cái nào một chút người xem có thể là thần thú biến nào thành nhân loại không sai trương lam sẽ có rất nhiều thần thú muốn tới xem cuộc chiến tin tức nói cho các cô gái các cô gái cũng đều mười điểm chờ mong hiện tại tranh tài còn chưa bắt đầu các nàng cũng đều bắt đầu chơi suy đoán trò chơi người kế hội không phải thần thú biến dồ xạ đưa tay chỉ hướng một cái nam tử tóc trắng suy đoán nói cái này đầu tóc tuyết bạch nói không chừng là dẹt hỉ d è m trở nên người có phải hay không ngốc h i ể u đà im lặng nâm c h á n quên mẹ nói qua dẹt hỉ d è m cùng r ẹ trở r ồ m cũng không thể biến thân t r a n s f o r m sự tình ha ha chúng nữ đều phát ra thiện ý ý cười các nàng cũng liền bức tranh một cái việc vui các nàng cũng biết nếu là thần thú thật là các nàng dễ dàng như vậy liền có thể đoán được cũng quá giả bất quá lúc này cái lìn bên người đang ngồi mẹ cái lìn bên người xuất hiện một bóng người mẹ như có cảm giác nhìn về phía đạo thân ảnh này phát hiện là một cái ngoại hình bên trên cùng người rất giống thân thể nhỏ nhắn mềm mại dáng người thon thả mảnh khảnh cánh tay cùng hình bầu g ụ c bàn tay liên tiếp cấu thành bốn phần âm phủ hình dạng bộ k ẹ mẩn cái này bộ k ẹ mẩn tóc bên trong có lấy mang tính tiêu chí thông thường âm nhạc tiểu tiết giống như đường vân cái này bộ k ẹ mẩn nhìn không ra có con n g ư ờ i con mắt cũng giống một cái toàn âm phủ trên trán của nàng còn có một khỏa x i n h đẹp em cũng có cùng loại cao âm phổ hào giống như hát sắc đồ trang sức hai cái này cao âm phổ hào giống như kết cấu trồng lên nhau tạo thành cùng loại với ca sĩ t h ư ờ n g x à i vô tuyến mịt rổ phồn kết cấu cái này t ổ kẹ mần liền như là là âm nhạc ký hiệu tổ hợp thông thường a m ẹ lộ ẻ、e, ở t a người đã đến mẹ dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ n ở xịt cùng đạo thân ảnh kia chủ nhân chào hỏi cũng biểu lộ thân ảnh chủ nhân thân phận l à m ẹ lộ ẻ、e, ở t a dùng xinh đẹp để hình dung mười điểm khít khao mỹ nữ bổ kẹ mần càng là trong truyền thuyết ca hát tri thần cùng vũ đạo tri thần có hai loại trạng thái m ẹ lộ ẹ、e、ở tạ lớn lên mà tròn đầu chiếm độ dài thân thể độ rộng là tiếp cận thân cao một nửa màu đen trên lưng hoàn có cùng nó màu tóc giống nhau heo đúng vậy a m ẹ lộ ẹ、e、ở tạ đồng dạng dùng tâm điện cảm ứng tệ lẹ kị nở xì、si、xáp lại dễ nghe giống như tiên âm thông thường thanh âm tại mẹ trong lòng vang lên các ngươi đều tới dù sao ta cũng tại du lịch liền đến góp tham gia náo nhiệt ân mẹ gật đầu khả năng cũng là siêu năng hệ p s tại bộ kẹ mần hơn nữa ưa thích du lịch quan hệ nó cùng mẹ lộ ẹ ở tạ quan hệ rất không tệ đáng tiếc đi ẩn si bị quản gắt gao còn ra không đến mẹ cười một tiếng đằng sau hai cái bổ kẹ mẩn cứ như vậy dùng tâm điện cảm ứng tệ l ệ ky nở xì trao đổi mà mẹ bên người các cô gái không có một cái nào phát hiện mẹ lộ ẹ ở tạ đến bất quá lúc này mới phù hợp thực tế trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn trừ phi mình nguyên ý lại hoặc là không cẩn thận lại ai có thể nhìn gặp đâu mà lúc này bên trong sân t r ư ơ n g lam đang có chút ác thú vị thầm nghĩ nếu để cho những nha đầu này biết rõ các nàng thảo luận thời điểm bên người khoảng cách gần thì có một cái trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn hơn nữa còn làm ẹ lộ hẹ ở tạ không biết nét mặt của các nàng sẽ trở nên bao nhiêu đặc sắc h à n rất chơi vui a cùng các cô gái khác biệt trương lam chỉ cần nhìn một chút liền có thể biết được đi chỗ nào đã có trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn ở đây dù sao hắn hệ thống cũng không phải bài trí liếc mắt liền thấy những cái kia bổ kẹ mẩn môn số liệu không bất quá cùng các cô gái suy đoán hoàn toàn khác biệt những cái này tổ kẹ m ẩ n cũng không phải là biến thành nhân loại dáng vẻ tiềm ẩn tại trong nhân loại ở giữa đây thật ra là rất phiền t h i thao tác cũng tỉ như hiện tại không gian một chỗ trương lam liền phát hiện đến một dạng không ngoài ý muốn hẳn là vạ kỳ ạ cùng dị dạ t ỷ nạ ở trong không gian nhìn trộm còn có trong cao không ở nổ vạ song long cùng họ ô hát còn có lũ dị ạ đều trong tầng mây rất nhiều tổ kẹ m ẩ n tìm khắp tẩn nút vị trí bất quá để cho trương lam n g o ạ i ý muốn là tới cũng là một chút hắn nhận biết bộ kẻ mẩn mặt khác cái gì gờ rụ ổng kỳ ổ dơ dây cua ra lại hoặc là đi ổ g ạ không có cái gì đến hết thầy thần thú bên trong hắn chưa từng thấy tựa hồ cũng liền bây giờ cùng mẹ nói chuyện với nhau thật vui mẹ lộ ẹ、e、ở t a bất quá trương lam rất nhanh liền mặc kệ những chuyện này bởi vì tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu tốt rồi mọi người quen thuộc ta lại tới sướng ngôn viên thanh âm trước tiên truyền khắp toàn trường biểu thị tranh tài sắp bắt đầu mà cái này sướng ngôn viên chính là lần trước t r ư ơ n g l a m cùng dễ ghi trận chung kết thời điểm sướng ngôn viên hiện tại vì mọi người giới thiệu đứng bên trái trên đài cao chính là đến từ xì nội địa khu ạ là mồ tảo tô bị ạ tuyển thủ tô bị ạ tuyển thủ là lần đầu tiên tham gia liên minh giải thi đấu liền trực tiếp tham gia không khác biệt giải thi đấu nhưng là tô bị ạ tuyển thủ thực lực lại không thể nghi ngờ hắn khi tiến vào top 16 về sau liền toàn bộ hành trình đều chỉ sử dụng một cái bộ kẹ mần trong truyền thuyết bộ kẹ mần đã cơ giải một đường đánh tới trận chung kết đương nhiên hắn sau đó phải đối mặt đối thủ chính là trương lam t r ư ở n g môn tin tưởng sẽ không lại thuận lợi như vậy ta rất hiếu kỳ hai người hội va chạm ra dạng gì tia lửa em ờ l à tô bị ạ tuyển thủ thắng liên tiếp kết thúc vẫn là trương lam trưởng môn xưa nay chưa thấy thất bại một phen tình cảm giạt rào giải thích về sau chú ý tới thời gian đã không sai biệt lắm sướng ngôn viên lập tức hô t ố t hiện tại chờ đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài chương bảy trăm bốn mươi tám trận đấu quyết đấu t r ư ơ n g la mới m bổ kẹ mẩn theo l ờ i sướng n ô n viên giới thiệu hiện trường tất cả mọi người hoan hô lên t r ư ớ c máy truyền hình quan sát trực tiếp người cũng đồng dạng hết sức kích động bất luận cái gì một khu liên minh giải thi đấu tất cả mọi người đối với không khác biệt cuộc tranh tài chú ý đều vượt xa thanh niên giải thi đấu bởi vì đây là chân chính thuộc về cường giả chiến trường mà có thể xuất ra quán quân cấp thần thú tô bì ạ đã công nhận huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn chẹn nở thực lực mạnh nhất trương lam ở giữa chiến đấu tất nhiên sẽ trở thành một trận chân chính đặc sắc tranh tài chủ yếu nhất là không khác biệt giải thi đấu mới ra quy định hạn chế trương lam có thể sử dụng bộ k ẹ mẩn thực lực mạnh nhất không thể vượt qua quán quân cấp điều này nói rõ trương lam lấy ra chiến đấu bộ k ẹ mẩn lại là mới có quán quân cấp thực lực bộ k ẹ mẩn cái này khiến mọi người đều tràn đầy chờ mong hô hiện tại căn tố liên minh giải thi đấu không khác biệt ýn đi gỗ lít giải thi đấu trận chung kết chính thức bắt đầu trọng tài dơ l á cở trong tay đi đến sân thi đấu trung gian huy vũ một lần h ô dựa theo tuyển quy tắc từ tổ bi A tuyển thủ t r ư ớ c lựa chọn sử dụng bổ kẻ mẩn tranh tài lúc mới bắt đầu tiến hành màu đỏ xanh tuyển tổ bi A được tuyển chọn dựa theo quy củ muốn t r ư ớ c thả ra bổ kẻ mẩn tổ bi A nhìn trương lam một chút sau đó ném ra một cái bổ kỳ bản bá bổ kỳ bản bên trong một đạo hảo quang l o ạ lên một cái đ à cờ diệt xuất hiện ở trong sân t í n h danh đ à cờ diệt i thuộc tính xấu đặc tính mạo hiểm ẩn t ă n g đặc tính đ ẳ n g cấp quan quân cấp 87. m i e ít tờ t tỷ tư chất cấp hai thần độ thân mật 99. kỹ năng kỳ dị làn gió ổ mì n ụ b ì n định thân pháp đi xa lệ tấn h công nhanh quỵt ở, ở tắc thôi miên thuật hì nọ xì phìn ở, ở tắc ác mộng nì tật m ạ d i ờ ảnh tử phân thân đủ tờ tim hát vụ h ạ giờ hát cám động đ ặ c vòi quỷ kế nạ xì t ợ lọt an giấc mơ giờ giảm e a tờ ác chi chấn động đặc tùn sệ sơ lược đặc biệt nói rõ đây là một cái vẫn còn ấu niên kỳ đang tại lớn lên bên trong trong truyền thuyết mịt thì cạn cái thứ nhất quả nhiên vẫn là đạ cờ dè sao ánh mắt tại đạ cờ dè trên người quét qua trương lam cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn tiện tay một phen ném ra một cái bổ kỳ b ả n đây chính là ta biết đối thủ là ngươi về sau có thể vì ngươi chuẩn bị mới đồng bạn trương lam nhìn về phía tổ bi ạ ánh mắt trở nên thâm thúy một phần bá bộ kỳ b ả n bên trong bắn ra một đạo bạch quang một cái lớn lên giống nga nhưng thân thể rất lớn chỉ bộ kẹ mẩn xuất hiện ở đối chiến sân giữa không trung cái này bộ kẹ mẩn có hai mắt màu xanh lam có một đôi màu đỏ xúc rắc vờn quanh tại hai gò má thân thể sung mãn lớn có bốn cái chân nhỏ trên thân vây quanh một vòng màu trắng lông tơ b ụ n g trung ương là hát s á c ngoại bộ vì màu lam n h ạ t bất quá cái này t ổ kẹ m ẩ n hấp dẫn người nhất vẫn là nó phần lưng cái k i a ba đôi màu vỏ quýt cánh đôi cánh này đại biểu là mặt trời mà cánh cùng phần bụng cạnh ngoài còn d à i rác hát sắc điểm lầm tấm điều này đại biểu lỗ đen nhìn thấy cái này t ổ kẹ m ẩ n thật nhiều người đều phát ra kinh hô cái này t ổ kẹ m ẩ n cái này t ổ kẹ m ẩ n là vồn cạ dồ nạ chính là vồn cạ dồ nạ là mặt trời hóa thân chuyên thuyết vồn cạ dồ nạ sẽ ở giá lạnh xuất hiện trợ giúp nhân loại là trình độ hiếm hoi cùng chuẩn thần b ỗ kẹ mẩn so cũng không bằng chút nào h i hữu b ỗ kẹ mẩn nghe nói v ù n cạ dô nạ đang chiến đấu lúc sẽ còn một bên vung vung hỏa diễm lân phấn xỉ ẹn đật một bên khắp nơi bay l ư a đem xung quanh trở thành một cái biển lửa truyền thuyết v ù n cạ dô nạ là từ hừng hực thiêu đốt hỏa diễm kén bên trong sinh ra bản xứ mặt vì bụi núi l ử a m à trở nên đen kịt một màu lúc nó hỏa diễm liền sẽ thay thế mặt trời tắc dụng cho nên bị cho rằng là mặt trời hóa thân không nghĩ tới trương lam trưởng môn còn có dạng này bổ k ẹ mẩn bất quá nhìn khí thế tựa hồ so đối diện đ ã c ờ dễ kém một chút nhưng thuộc tính chiếm cứ ưu thế a một trận chiến này có nhìn đám người nghị luận ở mỹ bởi vì trương lam sử dụng bổ k ẹ mẩn là vồn cạ dô nạ cũng có thể xưng là vồn cạ dô nạ là một cái siêu hiếm bổ k ẹ mẩn trên khán đài cận lộ ra quả là thế biểu hiện cười nói quả nhiên là dùng một cái này bổ k ẹ mẩn bất quá ta thực rất t ố t kỳ trương lam là làm sao mà biết được đây chuyện này cái gì sắp dí nạ đám nữ nhân hải đều hiếu kỳ nhìn về phía cờ dạ mở c ơ n là buổi sáng hôm nay thời điểm trương lam mang về hai ngày trước trương lam liền mất tích không biết đi nơi nào hiện tại xuất ra một cái cắc nàng cũng chưa thấy qua vồn cạ dô nạ các cô gái cảm thấy c ơ n khẳng định biết rõ một ít gì trương lam có thể thu phục cái này vồn cạ dô nạ còn có ta một bộ phận công lao ở bên trong đâu dạ mở c ơ n sang sảng cười một tiếng giải thích nói hai ngày trước chương làm bỗng nhiên xuất hiện ở bờ lạch sổn city tìm được ta để cho ta dẫn hắn đi rổ ở tô địa khu chuyên môn bồi dưỡng cùng thu nhận trả d ì giật trả dìn s ỉ p h ị c vạ l ì trả dìn s ỉ p h ị c vạ l ì thành lập có chúng ta dở dạ g ồ n g tạ mở ra tộc một bộ phận công lao hơn nữa hiện tại trả dìn s ỉ p h ị c vạ l ì người phụ trách chủ yếu vẫn là ta khuê mật chút chuyện nhỏ này ta còn chế tạo đến trả dìn s ỉ p h ị c vạ l ì quy củ chính là không muốn làm có hại trả dị giật sự tình cũng không thể tùy ý thu phục t r ả gì g i ậ t cùng bọn chúng dòng dõi trương lam t r ả gì g i ậ t rét đây chính là có thể vượt cấp đối với chiến thần cấp bổ kẹ mần tồn tại vậy hắn khẳng định không phải là vì trạ dị dật đi sở dĩ ta liền dẫn hắn đi bất quá một đến t r ả gìn xỉ p h ị dật đi trương lam tựa như đến nhà một dạng thông thạo tìm được một cái núi lửa tại trong núi lửa tìm được cái này vồn c ả r ồ nạ ta hiện tại rất ngạc nhiên trương lam là làm sao biết t r ả gìn xỉ p h ị t r l t có cái này vồn c ả r ồ nạ tồn tại sở dĩ liền cùng đến rồi nơi này phải biết ngay cả ta cái kia tại từ bé tại t r ả dìn xỉ p h ị c vạ l ụ chiến đấu khuê mật đều không biết có như vậy một cái vồn cạ dô nạ tồn tại vừa nói g i á m ở c ơ n lại đem ánh mắt tò mò bỏ vào trương l a m trên thân t r ả dìn xỉ p h ị c vạ l ụ vồn cạ dô nạ các cô gái tiêu hóa những tin tức này nhao nhao lắc đầu các nàng cũng không biết đây là tình huống gì bất quá rất nhanh các nàng liền không còn quan tâm mà là đem chú ý bỏ vào trên sàn thi đấu trương lam bổ kẹ mẩn làm loại này thần bí sự tình các nàng đã thành thói quen về phần nói trương lam làm sao biết vồn c ả r ồ nạ tồn tại cái này tự nhiên là bởi vì hắn có trùng sinh một lần e ít tờ biết rõ một chút người khác không biết sự tình tỷ Tì như cái này vồn c ả r ồ nạ cái này vồn c ả r ồ nạ nguyên bản sẽ bị một cái vận khí tốt gia nhập t r ả dìn xỉ p h ị t vạ l ì đi làm nhật bản người thu phục cái kêu nhật bản người dựa vào vồn c ả r ồ nạ cùng một cái tại t r ả dìn xỉ p h ị t vạ l ì lấy được c h ặ t mãn đờ nhanh chóng quốc hời Cuối c ù nhưng g Trương tại trước Lam k i sinh kim trùng trở thành Nhật một trong t ra r Bản lớn huấn luyện mẩn chẹn nở sở bạch bổ cực cấp kẹ ờ hỏa hệ phi giờ thai. giờ Nguyên bây ả Bản cả trả n Trương、Lam、nghĩ đến liên này cái Nhật、bản、huấn luyện mẩn chẹn nở vồn nạ thời gian còn có không ít, tính toán đợi đi ở tổ lưu hành thời điểm thuận tiện gìn Nhưng thu thời ít, tổ thời phịt ra rồ rổ lưu Lam lì điểm phục thu phục. đợi đi đi cự cái có và bổ b kẹ xỉ giờ ngoài ý muốn nhiều tô bị ạ đối thủ này quy tắc lại hạn định chỉ có thể sử dụng quán quân cấp bộ k ẹ mẩn hắn cũng không thể không chăm chú điểm đối đãi vồn cạ zona đại tự bảo viêm phì giờ bờ lặt chương bảy trăm bốn mươi chín vồn cạ z a vs đa cơ d u hải thính danh vồn cạ zona thuộc tính trung hỏa đặc tính hỏa diễm thân thể phờ làm bồ đi ẩn tăng đặc tính t r ú n g chi dự cảm s ơ bồn đảng cấp thiên vương cấp bảy mươi chín e ít t một tỷ tư chất q u á n quân cấp độ thân mật một trăm chín mươi chín kỹ năng quai ở đan sở hỏa chi vũ phờ di đan sở bạo phong hù gì cần phẫn nộ giả phan gió nóng hít toa vờ thiểm diễm công kích phơ là giờ bờ lạch đại náo h một phen thờ g i ả lập tức mất trí nhớ ảm nẹ xì、si、ạ chủng hỏa diễm l u ô n phờ làm hồ k i a lửa em bờ nhà tơ hấp thụ ạ p s ô i lên hấp thụ ạ p s ô i hỏa diễm vòng xoáy phi giờ s ờ tỉn thổi bay h ờ l ù n màu bạc gió lốc sơ lược quyết định t ô b i ạ tuyển thủ cái thứ nhất bổ kẹ mần vẫn là đạ c ờ g i ả i trương lam tuyển thủ cái thứ nhất bổ kẹ mần là mười điểm hiếm hoi vồn c ả dồn à như vậy song phương cái thứ nhất bổ kẹ mần là cái gì đây tại nhiệt tình của các khán giả tăng cao đồng thời sướng ngôn viên nhìn thấy đối chiến trong sân xuất hiện hai cái bổ kẹ mần lần nữa lên tiếng trước tay công là trương lam tuyển thủ như vậy tranh tài chính thức bắt đầu trọng tài d ơ lên hai mặt lá cờ vung lên vồn c ả dồn à đại tự bảo viêm phỉ giờ bờ lặt tại trọng tài thanh â m rơi xuống lập tức đã sớm chuẩn bị sẵn sàng trương lam đầu tiên phát ra mệnh lệnh nghe được trương lam thanh â m tô bị ả mắt sáng lên theo sát trương lam làm ra phản kích đạ cờ di n à i hắc ám động đ ặ c vòi a nghe được trương lam cùng tô bị ả mệnh lệnh vồn c ả r ỗ nạ trong mắt màu xanh lam bên trong hiện lên một đạo h ỏ a quang màu đỏ thấm ngao rang bên trong nhanh chóng tụ tập được hỏa hệ phỉ giờ hai năng lượng sau đó phát xạ ra ngoài hình thành một đạo h ỏ a trụ hỏa trụ tại tiến lên đến một nửa thời điểm hình thành một hình chữ đại hỏa diễm cùng lúc đó đạ cờ di từ trong tay phong xuất ra một đạo năng lượng màu đen vòng tròn quang hoàn tựa như năng lượng sóng ánh sáng không ngừng hướng về phía hỏa trụ đánh tới ra ngoài vê anh quang hoàn cùng hình chữ đại hỏa diễm đánh vào nhau ràng có một lát sau mắt thấy liền muốn đem hỏa diễm cho hủy diệt vâng sáng màu đen tuyệt chiêu là hắc cám động đ ặ c vòi là đạ cờ di chuyên môn tuyệt chiêu nhưng có rất ít đạ cờ di học được có thể học được một chiêu này đạ cờ di càng thêm hy hi hữu hơn nữa một khi bị cái này một chiêu trúng mục tiêu bộ kẹ mẩn sẽ trực tiếp lâm vào trạng thái ngủ sau đó không ngừng thấy ác ngộng bất quá t r ư ơ n g làm đã sớm biết vồn cạn dồn ạ thực lực so với đả cờ dễ kém một chút đương nhiên sẽ không ngây ngốc lựa chọn cứng đối cứng hắn ngay từ đầu để cho vồn cạn dồn ạ sử dụng chính là cải tiến chiêu là chuyên thuộc về vồn cạn dồn ạ cải tiến chiêu đại tự bạo viêm phì giờ bờ lặn nổ a vồn cạn d ồ nạ ở thời điểm này lần nữa phách động lên cánh từng mảnh từng mảnh sáng long lanh hỏa diễm lân phấn xỉ ẹn đ ợ t tại hắn cánh vỗ mang theo liệt phong bên trong bay hướng về phía trước vê n h sau đó hết thể liền gặp được nguyên bản đã muốn bị mặt trái hình chữ đại hỏa diễm tại thời khắc này thật giống như bị gia nhập mới nhiên liệu thông thường mánh liệt b u ố c cháy lên vê n h hình chữ đại hỏa diễm trong nháy mắt trở nên sáng lên còn trở nên càng thêm to lớn trong nháy mắt liền cười rơi hắc cám động đặc vòi lực lượng sau đó tại tổ bị ạ cùng đạ cờ gì h hoàn toàn cũng không đến dưới tình huống liền vượt mức quy định tiến lên vâng to lớn chữ lớn hỏa diễm trực tiếp t r ú n g mục tiêu tại đạ cờ dê trên người cũng trong nháy mắt nổ tung lửa cháy ngập trời đem đạ cờ dê thân thể b a o trùng ở tốt thật là lợi hại nhìn thấy một màn này s ư ớ n g ngôn viên kích động hô lớn vồn cạ dỗ nạ sử dụng đại tự bạo viêm phỉ giờ bờ lặt cùng hắc cám động đặc vòi va chạm kịch liệt nguyên bản vồn cạ dỗ nạ lâm vào thế yếu nhưng đằng sau lại nương tựa theo trên thân thể mình đặc thù lân phấn xỉ ẻn đật g á p đảo đạ cờ dê thật là lợi hại vồn cạ dỗ nạ ủng hộ dô xạ phân chấn đứng lên vì vồn c ả d ô nạ ủng hộ đa cơ gì này lần nữa sử dụng lô đen đặt vòi t ô b ì ạ biểu tình trên mặt có chút có một chút biến hóa tranh tài một mực quét ngang đi lên hắn còn không có nghĩ tới chính mình hội trước tiên thất lợi c h ẳ n g diện cái này khiến sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn lắm nhưng rất nhanh lại thu liễm lại tâm tình lần nữa truyền đạt chỉ lệ bá nghe được t ô b ì ạ thanh âm lúc đầu chính nghĩa hai tay ngăn tại trước người đau khổ chống đối hỏa diễm lực lượng đạ cờ d ì hai lần nữa nhanh chóng trên tay hình thành hai đạo đen vầng sáng màu tím một lần này quang hoàn g tựa hồ mang tới cắn nuốt năng lực trong nháy mắt xuyên thủng biển lửa vì đạ cờ gì các nơi một cái khu vực chân không đồng thời hướng vồn c ả rộ nạ vào tới đây chính là cấp một thần chỉ huy phương thức cứng rắn không chơi kỹ xảo bất quá thực lực đến cấp một thần tình trạng này tựa hồ xác thực chỉ cần cứng rắn trong đầu có gật đầu hiện lên chương làm con mắt nhắm lại c ấp tốc làm ra hướng đối vồn cạ rô n ạ tránh đi sau sử dụng côn trùng tê vang t r u n g hệ bột thai khắc chế ác hệ bóng tối đạc thai đây chính là tất cả mọi người biết đến sự tình trương lam hội không kịp chờ đợi đi thu phục cái này vồn cạ rô n ạ cũng đem thực lực của nó tăng lên tới thiên vương cấp chính là vì ứng phó tổ bị ả cái này quán quân cấp đạ cơ giải ứng phó thực lực mạnh hơn quán quân cấp b ổ k ẹ mẩn trương lam cũng không dám k i n h thường a vồn cạ rô n ạ màu lam trong mắt phát ra màu xanh sấm quan mang r ấ tránh nhanh xanh thảm con thảm mắt t ở thành thân trùng bột hệ thai linh làm mẩn mẫn lục sắc, cảm g bổ i kẹ c lực phát đ ộ g c á n loay lên, thân thể một cái linh thân quen người, thể một hoạt tốc mấy cái đi ộ d công h h u y ể n k vui, vòi rượu mau hải cái cũng cờ đặc công nẻ đen gì rất mấy xào đạ lỗ kích Bá. Tránh đi công kích đi về sau vồn c ả rộ nạ ba đôi cánh cao tốc phách động đứng lên phát ra tần số cao thanh âm rung động một trận kỳ dị ngẩng cao tiếng côn trùng kêu kèm theo theo lấy từng vòng từng vòng năng lượng màu xanh sắm sóng, sóng âm hướng về bốn phía tàn ra、à. đạ cờ dư hãy nghe được cái này thân ảnh kỳ dị bình tĩnh trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ mà lúc này v ù n cạ dô nạ lại là không có chút nào lưu thủ đong đưa cánh cường độ càng lúc càng lớn tiếng côn trùng têu bắt đầu trở nên càng ngày càng cao ngang v ù n cạ dô nạ linh hoạt tránh đi đạ cờ dư hát cám động đặc või công kích thành công sử dụng côn trùng têu vang nhìn đạ cờ dư hãy dáng vẻ cái này tuyệt chiêu rất có hiệu quả sướng ngôn viên thanh âm tức thời vang lên sống động trên sàn thi đấu bầu không khí trên khán đài satoshi biểu lộ biến đổi lúc này tiệp chủ cũng nghe đến từ trong tràng chuyển tới tiếng côn trùng k ê u vang lộ ra vẻ mặt thống khổ c h ả vốn có thể b ị kín lỗ thai nhưng một chút tác dụng đều có không hổ là trương lam trưởng m ô n bộ k ẹ n mẩn mặc dù chưa thấy qua nhưng thực lực thực cường đại bơ dốc nhìn thoáng qua đưa tay tại tiệp chủ một nơi đâm bóp đây là ta ta gần nhất tự học thủ pháp hy vọng hữu dụng chép côn trùng k ê u vang là trùng hệ bụt t hai thanh âm loại đặc thù tuyệt c h i ê u có tỷ lệ nhất định hội giảm xuống b ổ k ẹ mấn đặc biệt phòng hơn nữa chấn động mang tới uy lực không yếu tiệc h ủ cũng nhận ảnh hưởng không nghĩ tới ngay cả này cũng sẽ phải chịu m á n h liệt như vậy ảnh hưởng vồn cạ r ồ n ạ một chiêu này uy lực không hề kém chương bảy trăm năm mươi vồn cạ r ồ n ạ chuyên môn tuyệt chiêu đã cờ g i ả i bóng t ố i tốc độ cái này một chiêu uy lực vẫn rất mạnh nha xem ra trương lam có cho cái này vồn cạ r ồ n nạ làm qua chuyên môn đặc huấn đồng dạng đối thoại cũng phát sinh ở mẹ cùng các cô gái bên này mẹ thanh âm xuất hiện ở các cô gái trong đầu cái này một chiêu rất mạnh hiệu đà quay đầu quan tâm hỏi một câu nói như vậy cái này một chiêu đối với đạ cờ di g á có thể tạo thành rất cường đại tổn thương a nói xong hiệu đà còn có một số tiểu hưng phấn ân mẹ gật đầu trên mặt hiện lên một tia vẻ t r e o tức đạ cờ di h á i nên phải tức giận mẹ nói không sai nay hội trường bên trong đạ cờ di h á i tức giận nhưng cái này đạ cờ di h á i cũng không phải là trong đối chiến đạ cờ di h á i mà là tổ b ì ạ biến thành đạ cờ di h á i mặc dù đạ cờ di là cấp một thần thiên vương cấp vồn cả dỗ nạ sử dụng r a trùng hệ bụt thai tuyệt chiêu đối với nó có thể tạo thành tổn thương cơ hồ không có có hắn cũng không để ý nhưng côn trùng kêu vang loại này đối với xấu thuộc tính có khắc chế hiệu quả tuyệt chiêu đứng ở đạ cờ di trong thai có thể nói là tạp thâm bị làm lớn ra vô số lần loại thể nghiệm này để cho tô bi A mười điểm khó chịu kỳ dị làn gió ổ mi nu ìn tô bi A có chút thanh âm lạnh lùng chuyên r a b á trận địch bên trong đạ cờ dài biểu lộ s ư n g sở cố nén côn trùng tê vang mang tới tổn thương hai tay tụ lại ở giữa hô một trận để cho người ta rợn cả tóc gáy âm trầm bạo phong hủ dị cần tại đạ cờ dài dưới sự khống chế hình thành hướng về phía trước bao trùm đi qua kỳ dị làn gió ổ mị nụ hủy mang tới âm trầm thanh n â m có từ bỏ côn trùng tê vang xu thế phô thiên cái địa hướng về vồn cạ dồn ạ bao phủ tới nhìn thấy một màn này vồn cạ dồn ạ xúc i á c khẽ động bản năng cảm nhận được nguy cơ lúc này đỉnh chỉ công kích hướng về không trung bay đi mở rộng phạm vi tô bị ạ t r ò n g mắt hơi h í p bá đạ cờ gì hãy mở ra hai tay của mình d i ỡ cả tóc g á y bạo phong hủ dị cần phạm vi công kích lập tức tăng lớn bình thường phương thức là tránh không khỏi t r ư ơ n g lam lông mày n í u lại lúc này hô q u a i ở đan sở q u a i ở đan sở có rất ít trùng hệ bụt hai bộ kẻ mẩn có thể học được một chiêu có thể thông qua linh xảo vũ bộ đến cung cấp chính mình đặc công công kích và tốc độ bất quá chương làm cho vồn cạ rộ nạ trực tiếp tăng thêm mười lần qua ở đan sở tuyệt chiêu cái này một chiêu bây giờ đang ở trên người nó bày ra nhưng không có đơn giản như vậy a vồn cạ rộ nạ lúc này phách động từ bản thân cánh nhẹ nhàng b ư ớ c lên thần bí sau xinh đẹp vũ đạo cái kia dáng người còn mang theo từng tia kỳ dị cảm giác hơn nữa theo lấy vồn cạ rộ nạ động tác còn có lân phấn xỉ ẻn đật không ngừng chiếu xuống tại ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra hào quang rạng rỡ vồn cạ rộ nạ sử dụng ở đan sở cũng không phải vẹn vẹn vì mỹ lệ dáng người của nó theo lấy vũ điệu bắt đầu trở nên linh động phương diện tốc độ thăng đồng thời tránh né lực cũng trở nên cực cao bá ba ba bá vồn cạ r ồ nạ dựa vào linh động vũ đạo tránh đi lần này đã cờ gì h ã công kích hoa thật đẹp cái này một chiêu coi như cầm tới hoa lệ giải thi đấu đi sử dụng cũng là mấy vị biểu hiện xuất sắc rồi à. uy lực cùng mỹ lệ kết hợp trương lam trưởng môn thật lợi hại vô số nữ hải còn có một số cân đối huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn c h ẹ n n ở hoặc là biểu diễn r a tổ k ẹ mẩn tở phò mờ ở nhìn thấy trương lam để cho vồn c ả dô nã biểu hiện xinh đẹp đồng thời lại nhẹ nhàng tránh đi công kích của đối phương không khỏi nhao nhao phát ra tán thưởng đúng rất đẹp mễ lộ ẹ、e、ở tạ trong mắt l ó e lên một tia dị sắc xem như vũ đạo cùng ca hát chi thần nàng thích nhất chính là như vậy xinh đẹp g i n g múa đa cơ dĩ n à i h ắ cám động đặt vòi t ộ bị ạ lúc này có thể nói là không có nhất tâm tình thưởng thức tranh tài cái tia nó lần nữa phát ra mệnh lệnh mới b á đạ cờ di cấp tốc điều chỉnh cái cọc đầu hai tay vung lên từng vòng từng vòng đen năng lượng màu tím quang hoàn tại lỗ đen đặc v ò i lôi kéo dưới nhanh chóng xuyên qua hướng vồn cạ dô nạ công tới a nhìn thấy một màn này trương lam ánh mắt tại vồn cạ dô nạ trên người dừng lại một chút quyết đoán truyền đạt chỉ lệnh mới hỏa chi vũ phờ di đan sở một lần nữa côn trùng k ê u vang hỏa chi vũ phờ di đan sở là vồn cạ dô nạ chuyên môn tuyệt chiêu ra lệnh trương lam ánh mắt n g ư n g tụ vầng sáng màu vàng nóng lấp lánh từ trận đấu này ngay từ đầu trương lam liền sử dụng chủ thể chi nhãn còn lĩnh vực của chính mình hắn biết rõ mặc kệ tổ bị ạ năng lực chỉ huy như thế nào nhưng phản ứng của nó năng lực năng lực quan sát năng lực ứng biến cũng là cấp một thần trình độ loại này tố chất coi như trương lam xuất ra toàn lực đều không so được thiếu hết thể hắn từ vừa mới bắt đầu liền cho thấy quyền lợi của mình cũng may tranh tài từ bắt đầu đến bây giờ đều dựa theo hắn thiết tưởng tiết tấu lại đi à, vồn cạ d ô nạ phách động cánh ở trên người bao trùm lên một tầng hỏa diễm sau đó vũ cánh thể hiện ra trước đó ở đan sờ tăng lên đi lên tốc độ nhanh chóng vây quanh đả cờ dì i bay múa vồn cạ d ô nạ hỏa diễm dáng người linh động hết sức mười điểm nhẹ nhàng tránh ra đả cờ dì i công kích đồng thời đ ầ y trời tia lửa ẻm bở theo lấy vồn cạ rô n d á nạ g hướng múa xuất hiện, vùn n về cà rô bao phủ tới lại là một cái xinh đẹp vũ đạo hơn nữa còn là độc trúc tại vồn cạ dỗ nạ vũ đạo mễ lộ ẻ、e、ở ta mở to cặp mắt xinh đẹp lấy năng lực của nàng tùy tiện thì nhìn ra cái này vũ điệu khác biệt ân đông nhiên m ẹ lộ ẹ、e、ở tạ ánh mắt biến đổi cũng đúng lúc này tổ b ì ạ t r ò n g mắt hơi h í p hô tấn công nhanh quỵt ở, ở tắc hắc cám động đặt vòi theo lấy tổ b ì ạ thanh em rơi xuống trương lam bao quát hết thệ xem cuộc chiến môn đều biết cái gì gọi là chân chính tấn công nhanh quỵt ở, ở tắc chỉ thấy liền thời gian trong nháy mắt đều không có nguyên bản bị đầy trời hỏa diễm vây quanh đả cờ dịt ạ i lóe lên ở giữa đã thoát ly vòng vây đã tới vồn cạn d n à cách đó không xa thật nhanh t r ư ơ n g lam con ngươi co rụt lại căn bản không kịp làm ra phản ứng hắn biết rõ đạ cờ gì tấn công nhanh quịt ở ở tặc vận dụng đến nó kỳ dị có thể bóng tối hóa thân thể đây là thuộc về từng cái mịt thi cản cụ bị đặc thù mới có thể giờ khác này đạ cờ gì hiện ra tốc độ tuyệt đối đạt đến thần cấp b á đạ cờ gì hãy đi tới vồn cạn d n à cách đó không xa sau cũng không hề từ bỏ lần công kích này cơ hội đưa tay nhanh chóng tụ tập được lực lượng lần nữa phát ra một vòng năng lượng màu đen sóng ánh sáng vê anh vồn c ả dô nạ hào không ngoài suy đoán bị chúng mục tiêu theo lấy ầm một tiếng bạo tạc hắn bị hất bay ra ngoài vồn c ả dô nạ bị hắc ám động đ ặ t vòi trung đích s ư ớ n g ngôn viên lớn tiếng nói vồn c ả dô nạ như vậy lâm vào nguy cơ sao s ư ớ n g ngôn viên mà nói làm cho tất cả mọi người đều nhấc lên tâm mà lúc này tội bị ạ trên mặt rốt cục có chút nợ nụ cười theo sát l ấ y truyền đạt mệnh lệnh mới đa cơ giết n n g i c mơ g i giảm e a tờ Tại tố trong ạ bì nghĩ, ý hát chương á m mục động đặc đã trúng vốn cả zona, n cả vòi tiêu vậy bổ sung làm cho h đối p ư ngủ hiệu q bảy trăm năm mươi mốt trương lam nói mơ sở lịp i tóc tính toán trước t h á n g một trận đa cơ di á i màu xanh ra trời trong ánh mắt nổi lên một đạo gọn sóng theo sát lấy từng đợt ba động kỳ dị khuyết tán ra hướng về vồn cạn dồn ạ phương hướng bao trùm đi qua đây là ăn giấc mơ dở giảm ẹ ạ tờ tuyệt chiêu nếu như chúng mục tiêu đã lâm vào giấc ngủ vồn cạn dồn ạ có thể cho nó mang đến thương tổn không nhỏ t ô b ỉ ạ nhìn về phía trương lam hy vọng từ trên mặt hắn nhìn thấy vẻ mặt bối rối ân t ô b ỉ ạ lông mày một đầu lúc này trương lam đừng nói bối rối liền lên còn mang theo nụ cười như có như không lộ ra rất nhẹ nhàng cố làm ra vẻ huyền bí t ô b ì a âm thầm suy đoán đúng lúc này nó nghe được trương lam thanh âm nói mơ s ở lịp tóc không sai nói mơ s ở lịp tóc nói mơ s ở lịp tóc tuyệt chiêu chỉ có trạng thái ngủ t ổ kẹ mẩn có thể sử dụng sử dụng cái này một chiêu lâm vào giấc ngủ t ổ kẹ mẩn sẽ ngẫu nhiên sử dụng một chiêu mình đã học được tuyệt chiêu tại biết do đối thủ có đả c ơ gì ả i thời điểm trương lam liền để vồn cả rộ nạ học xong cái này một chiêu đề phòng vồn cả rộ nạ bị làm ngủ về sau chỉ có thể thụ động bị đánh hơn nữa trương lam có thể xác định vồn cạ rô nạ đang sử dụng nói mơ s ở lịp i tóc sử dụng sau này ra cái gì tuyệt chiêu a lâm vào trạng thái ngủ vồn cạ rô nạ nhẹ nhàng kêu to một tiếng rất nhanh bắt đầu điều chỉnh thân thể đa cơ d i i lực công kích rất mạnh hơn nữa còn là quán quân cấp nhưng chiêu số của nó dù sao còn là lần đầu tiên trúng mục tiêu vồn cạ rô nạ hơn nữa vồn cạ rô nạ đặc thù phòng ngự rất không tệ sở dĩ một kích kia hắc cám động đặc v ò i cũng không có cho vồn cạ rô nạ mang đến bao nhiêu tổn thương điểm này kỳ thật tô bỉ ạ cũng biết nó trong lòng màn kịch quan trọng ở chỗ vồn cả rộ nã bị hắc á m động đặc vòi chúng mục tiêu sau tỉ như tiến vào trạng thái ngủ vậy mà lúc này theo lấy trương lam thanh âm truyền ra rõ ràng lâm vào trạng thái ngủ vồn cả rộ nã lại là cánh mở ra lần nữa bay múa dựa vào linh động giang múa tùy tiện tránh r a đả cờ dị an giấc mơ giờ giảm ẹ ạ t ở công kích cái gì tô bỉ ạ ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn nó không nghĩ tới v ố n cả r ồ n ạ đang ngủ lấy trạng thái cũng có thể thể hiện ra linh như vậy mẫn năng lực hành động là quá ở đan sở tô bị ạ lập tức nhận ra v ố n cả r ồ n ạ phát hiện đang sử dụng tuyệt chiêu nó nhìn chương la một m chút sau khi phát hiện người vẫn như cũ một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ tựa như đối với tất cả những thứ này cũng không ngoài ý liệu làm sao làm được đâu tô bị ạ nhúng mày hắn có thể khẳng định v ố n cả r ồ n ạ sử dụng quá ở đan sở cái này một chiêu cũng không ý nghĩa bằng không thì vận khí cũng quá tốt rồi vồn cạ dồn ạ sẽ nhiều như thế t u y ệ t chiêu hết lần này tới lần khác đang ngủ ngủ thời điểm chỗ dùng có lợi nhất thích tránh né một chiêu đổi ai tới đều sẽ không tin huống chi trương lam biểu hiện quá khiếp sợ nhưng lập tức chính là thân làm cấp một thần tô bì ạ cũng minh bạch trương lam làm sao có thể làm đến để cho vồn cạ dồn ạ tại trạng thái ngủ thời điểm nhất định dùng r a ở đ a n s ở cái này một chiêu đối với này kỳ thật coi như tô bì ạ hỏi trương lam hắn cũng sẽ không nói bởi vì cái này dính đến hệ thống tồn tại sở dĩ vồn cạ dỗ nạ tại trạng thái ngủ tiếp theo nhất định có thể đủ ra quà ở đan sở chủ yếu vẫn là trương l a m cho nó tăng thêm m ộ ư ơ i lần quà ở đan sở tuyệt chiêu loại này tuyệt chiêu điệp ra khiến cho quà ở đan sở cái này một chiêu trổ hết tài năng trương lam đã sớm thí nghiệm qua vồn cạ dỗ nạ tại trạng thái ngủ dưới sử dụng quà ở đan sở tỷ lệ vì chín mươi năm phần trăm cũng liền nói hai mươi lần bên trong chỉ có một lần sẽ dùng ra cái khác bộ kẻ mẩn trương lam cũng không cho rằng vận khí của mình sẽ như vậy lưng hơn nữa coi như không phải quả ở đan sở v ố n cạ rô n ạ cũng sẽ dùng ra hỏa chi vũ phở gì đan sở có thể lấy được hiệu quả kỳ thật không sai biệt lắm nhìn không không thấu trương lam cùng hắn v ố n cạ r ô nạ tô bi ạ cũng không nghĩ nhiều nữa tiếp tục đạt chỉ lệnh công kích sử dụng nham băng dốc sơ lại tuyệt chiêu nham băng dốc sơ lại nham thạch thuộc tính dốc thai tuyệt chiêu bốn lần khắc chế trùng hệ bột thai cùng phi hành hệ phở lỉ hình thai v ố n cạ rô n nạ nghe được tô bi ạ thanh âm trương lam biểu hiện vẫn như cũ bình tĩnh nói mơ sờ liếp tóc a v ù n cạ dỗ nạ lần nữa bay múa linh xảo tránh đi đạ cờ dây ải công kích đồng thời tăng lên tốc độ của mình công kích và đặc công v ù n cạ dỗ nạ tốc độ theo lấy quá ở đan sờ không ngừng sử dụng trở nên càng lúc càng nhanh đáng giận tổ bỉ ạ ánh mắt biến đổi càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán nhưng trong lúc nhất thời nó cũng nghĩ không ra tốt hơn phương pháp giải quyết đành phải tiếp tục chỉ huy đạ cờ d â phát động tiến công đông lạnh chùm sáng ải sờ bìm t bì á để c h o đ cờ dễ d sử ụ n g băng h ệ tuyệt sờ chiêu, h i ệ n tại c h ế tạo tổn t hơn ư g v ẫ n là v i ệ cạ nhỏ, h n phương hành động mới là mấu chốt. Mà Trương lam thì là lần nữa truyền chế chốt. thì đối đạt mới là Mà là mấu Lam sử dồn nạ nữa nhanh bay múa.、36. Tốc độ nhanh hơn cả hơn tự nhiên lại một lần tránh ra đả cờ d ì hải công kích cái này kỳ thật cũng là trương lam tính toán nếu như hắn trực tiếp mệnh lệnh vồn cạ dồn ạ sử dụng ở đan sờ tuyệt chiêu không ngừng để cho mình mạnh lên cùng biến nhanh tổ bị ạ nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản nhưng ở sử dụng nói mơ s ở l i ệ p tóc thời điểm dùng r a của ở đan sở tổ bị ạ tại ngay từ đầu liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy mặc dù có nghi hoặc cũng sẽ không khẳng định mà chờ hắn một trăm phần trăm phát giác được vấn đề trong đó tất cả đã không kịp liền giống như bây giờ đạ cờ di sử dụng đông lạnh trùm sáng s ở bìm đã cùng không ít v ố n cả dồn nạ động tác kỳ thật cho tới bây giờ đừng nói tổ bị ạ hết thể xem tranh tài người đều phát hiện mờ ám trong đó một lần còn có thể nói vật khí hai lần cũng có thể nói vận khí bạo dạp liên tục ba lần cái này rõ ràng không bình thường bất quá tất cả những thứ này hiện tại phát hiện đều quá muộn đúng lúc này tại mấy lần sử dụng cỡ đan sở về sau vồn cạ rô nạ lần nữa mở mắt ánh mắt tại vồn cạ rô nạ trên người quét qua trương lam n ế t miệng lên một vòng đường cong t r u n g theo bùa gi a vồn cạ rô nạ lúc này tốc độ di chuyển nhanh giống như một đạo thiểm điện vừa nghe đến trương lam mệnh lệnh nó phách động từ bản thân cánh trong chớp mắt liền đi tới đạ cờ dĩ cách đó không xa lần nữa tuân ra trùng têu bột bột dĩ tuyệt chiêu trùng têu bột bột dĩ tuyệt chiêu là trùng hệ bột thai đặc thù loại tuyệt chiêu bên trong uy lực lớn nhất một cái đã tăng lên dòng giã bốn lần đặc công bổn c ả r ồ nạ lần nữa dùng r a trùng têu bột bột ù d u y ệ t chiêu, khoảng cách gần chúng đích cách đó không xa đạ cờ dĩ ải vain đạ cờ dĩ ải bị đánh bay ra ngoài đánh tới hậu phương trên vách tường sau đó vô lực rơi xuống trên mặt đất nhìn thấy một màn này s ư ngôn viên rốt cục lần nữa tìm được cơ hội nói chuyện vội vàng hô đạ cờ duy bị vồn cả d ô n ạ mạnh lên trùng t ê u bụt bụt giữa khoảng cách gần công kích hiệu quả nổi bật kết quả như thế nào đâu sướng ngôn viên thanh â m khơi gợi lên khán giả trong lòng kích tỉnh mà lúc này trọng tài khi làm ra nghiêm túc phán đoán về sau vung vẩy lên lá cờ tuyên bố đạ cờ duy chiến đấu không thể vồn cả d ô n ạ chiến thắng mời tổ bị ạ tuyển thủ thả ra cái thứ hai bộ k ẹ mẩn chương bảy trăm năm mươi hai thần thú đối chiến tiểu l ù di ạ đăng tràng kết quả tranh tài đi ra chiến thắng vẫn như c ũ là của chúng ta trương lam trường môn đạ cờ di hải thất bại đây là tranh tài đến nay t ộ b i ạ tuyển thủ đạ cờ di hải lần thứ nhất bị đánh bại như vậy hắn cái thứ hai b ổ kẹ mẩn sẽ là gì chứ để cho mọi người mong đợi tại trọng tài tuyên bố ra kết quả trong nháy mắt người chủ trì thanh âm liền truyền khắp toàn trường điều động toàn trường người xem nhiệt tình hô quả nhiên vẫn là trương lam trưởng môn cờ cao một nước vồn c ả dô nạ đánh bại đạ cờ di hải trương lam trưởng môn hay là cái kia cái trương lam trưởng môn Tú. Trương trưởng Tốt tổ thứ môn ủng mong Lam hai hộ. chờ cái bổ bi ạ khán ẹ mẩn A, lại là t ầ n Trương trưởng môn cũng vốn nạ. thú thu hồi h sao. Ai, Lam cả、zona. 377. k giả kích động nghị luận âm ý mà lúc này trương lam xuất ra b ổ k ẹ mẩn thu hồi v ố n cả dô nạ nếu như không có ngoài ý muốn hôm nay trận đấu này hắn sẽ không lại dùng ân đem trương lam động tắc nhìn xem trong mắt Tổ ba ì ạ trong mắt trợt sáng đây là dự định mỗi trận đấu đều dùng một sáng định dùng mẩn đến cùng môi lué là đấu cái đây đều dự bổ kẹ đối chiến sau đó đáp chiến ứng sau theo a Có c ú t tứ. Trong mắt ý lué có người ánh mắt mong chờ bên trong lần nữa lấy bộ kỳ b ả n mở ra một tiếng mang bạch quang hiện lên kèm theo một tiếng linh hoạt kỳ ảo lòng â m tốc độ cực nhanh l ạ tỉ ổ xuất hiện ở sân bãi n g a o l ạ tỉ ổ phát ra vui sướng tiếng ê cánh khẽ động nhanh chóng hướng mặt đất lao xuống tại thời điểm sau cùng đ ố n g nhiên chuyển biến gian chặt lấy bãi cỏ một đường bay đến trương lam trước mặt dừng lại b á lạ t ỷ ổ hành động đánh tới cường đại khí l ã n g hướng về trương lam thổi đi khí lãng gợi lên trương lam tóc y phục của hắn cùng quần cũng ở đây trong sóng gió bị gợi lên mặt đối với tất cả những thứ này trương lam lại có vẻ rất bình tĩnh mỉm cười phun ra hai chữ nghịch ngợm lạ t ỷ ổ con nhỏ tính cách đã tinh lịch hắn đối với trương lam chế tạo sự t ì n h không phải khiêu khích t ổ n vẹn vẹn chỉ là tại đại chiêu hô đối với cái này một chút trương lam tự nhiên sẽ hiểu sở dĩ lộ ra một nụ cười t í n h danh l à t ỷ ồ. thuộc tính siêu năng long đặc tính đồng b ề n lẹ vi tết ẩn t ă n g đặc tính đảng cấp quan quân cấp 87. e m i b e ít t t ỷ tư chất cấp hai thần độ thân mật 149. kỹ năng trợ giúp hẻo tình hẹn hồi phục phong tỏa hèn mơ lóc sóng tinh thần s、si、ì hoa vờ thần bí t h ủ hộ x ạ phẹt gà bảo vệ tờ giọt tét long c h i vũ giờ dạ gồng đ à n sở hồi sức d ẻ phơ ớc chưa trị chấn động hèn tùn sệ long tức giờ dạ gồng bờ、dịch. sạch sẽ q u a n g mang lờ sơ t ờ tái sinh d ễ c ố vờ ý niệm rời vật t ế l ệ kỳ nơ xì ý niệm đầu truy rèn hy bút lực lượng chia đều ở sơ lạch tinh thần cường nhậm xì、si、tải long tri chấn động giờ dạ gồng tùn sệ lâm biệt lễ vật mợ mẹn tổ sơ lược quả nhiên là lạ tì ổ sao ánh mắt tại lạ tì ổ trên người quét qua trương lam gật đầu một cái sau đó ném ra một cái bổ kỳ b ả n trên bầu trời một chỗ vị thân biển cả lộ ra có chút ngoài ý muốn biểu lộ như vậy liền dùng đứa bé kia sao ẩm phía dưới trương lam bổ kỳ b ả n bên trong bắn ra một đạo bạch quang sau đó một đạo thân ảnh màu trắng phách động cánh xuất hiện ở giữa không trung t cái này cái này là là vị thần b i ể n cả sao t r ờ i ạ l à là tì ổ đối chiến vị thần b i ể n cả lù gì ạ các loại cuộc thi đấu này chỉ có thể xuất ra quán quân cấp b ổ kẹm ẩ n cũng chính là cái này lù gì ạ cũng là còn nhỏ t r ờ i ạ vị thần b i ể n cả thế mà cũng có đời sau trận này là thần thú đối chiến rồi trương lam trưởng môn không hổ là chúng ta trương lam trưởng môn vừa ra tay lại là một cái thần thú hơn nữa còn là lù gì ạ điên nhìn thấy đối chiến trong sân l à tì ổ cùng lù gì ạ khán giả tất cả đều tràn đầy phấn khởi nhiệt nghị đứng lên chẳng những là những cái này phổ thông liền xem như chú ý trận đấu này những cái kia các đại trong thế gia nhân vật giờ khắc này đều không bình tĩnh thực không cách nào bình tĩnh những thứ ở trong truyền thuyết b ộ kẹ mẩn người bình thường cả một đời đều không gặp được một con b ộ kẹ mẩn hôm nay lại có hai người đều lấy ra cho đến trước mắt đã xuất hiện đạ cờ g i ả i lạ tì h ổ cùng lù gì ạ cái này còn không phải trọng điểm trọng điểm là trương lam đã từng còn xuất r a qua xì nì xì cùn về sau còn thu dùng s o n g ẹn t a càng là dùng thủ đoạn đặc thù triệu hoán đến ho ô h ắ t cùng dẹt hì rèm hiện tại lại lấy gia vị thân b i ể n cả đời sau g i a hỏa này chẳng lẽ là thế giới ý chí lại hoặc là ạt xệ ợt con riêng sao không ai có thể bình tĩnh ta cảm giác ngày mai ta hay là trực tiếp nhận thua đi nhìn xem bên trong sân hai người đang ngồi ở khách quý trong phòng lộ ấy lộ ra một cỗ nụ cười khổ sở cái này vừa mới bắt đầu hai người này liền đều lấy ra trong truyền thuyết bổ kẹm mẩn rất khó tin tưởng đằng sau sẽ còn xuất ra mạnh bao nhiêu tổ kẻ mẫn mặc kệ bọn hắn người nào thắng luôn cảm giác ngày mai ta là nhất định phải thua ngươi thế nhưng là băng thiên vương đừng n ụ ư c trí một bên t ạ mở lạn sở an ủi một câu lội sở trường băng hệ sở thái có thể khắc hắn nhưng nếu như chỉ là đơn thuần thuộc tính ưu thế lội ấy lại làm sao có thể ngăn cản t ạ mở lạn sở trở thành n ệ lịt phùa quán quân lội thực lực cho tới bây giờ không kém thậm chí ngay cả sạp d ì nạ đám nữ nhân hải môn đều không bình tĩnh giá hỏa này lúc nào thu phục l ù gì ạ su di một mặt một bức sẽ không cũng là hai ngày này à? hẳn không phải là cái lìn trong mắt lóe lên một vòng cơ chí phân tích nói đừng quên lần trước kinh lịch trương lam cùng vị thần biển cả quan hệ tựa hồ không sai nói không chừng cái sau đem chính mình hài tử để cho trương lam đến bồi dưỡng cũng không nhất định đây cũng quá xoáy rồi à. d ộ xạ trong mắt tràn đầy sùng bái là rất đ ẹ p trai sắp di na một mặt tán đồng a nghỉ khuôn mặt trở nên chiều hồng không biết nghĩ tới điều gì a tiểu lù g ì ạ đã cờ g ì quan sát một chút tiểu lù g ì ạ vừa nhìn về phía không trung một chỗ trong mắt lóe lên không rõ ý vị thiên trời ạ khu khụ sướng ngôn viên tại ngốc trễ một lát sau phát ra một tiếng kinh hô nhưng rất nhanh lại ho khan mấy tiếng che giấu xấu hổ sau đó hô trương lam tuyển thủ cùng tô bị ạ tuyển thủ đều lấy ra riêng mình cái thứ hai bộ kệ mẩn theo thứ tự là trong truyền thuyết bộ kệ mẩn lạ tỉ ổ cùng trong truyền thuyết bộ kệ mẩn lù g ì ạ dựa theo thực lực mà nói hai cái này trong truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n vẫn là hài tử tốt ta giờ khác này hai cái trong truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n hài tử xuất hiện ở chúng ta trước mặt mọi người truyền thuyết sẽ không còn là truyền thuyết để cho ta mong đợi nhìn xem hai cái trong truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n giao phong lại là như thế nào s ư ớ ngôn n g viên không hổ là chuyên nghiệp sứ ư ngôn viên rất nhanh liền đem toàn trường bầu không khí cho mang bắt đầu chuyển động hết thảy đều mong đợi nhìn xem trong tràng trận thứ hai tranh tài sắp bắt đầu chương bảy trăm năm mươi ba l ạ t i ổ đối chiến tiểu lù di ạ thính danh lù di ạ thuộc tính phi hành siêu năng đặc tính á c bức cảm giác tợ dệt g ờ ẩn t ă n g đặc tính đa trọng lân phiến mù tỷ scalệ đẳng cấp q u á n quân cấp tám mươi mốt e ít tờ hai tỷ tư chất cấp hai thần độ thân mật hai trăm năm mươi lăm kỹ năng thổi bay hở lùi khí tượng cầu hé đờ bàn luồng gió mạnh sạc. l o n g thần lao xuống giờ dạ gồng rụt. thần thông lực ít tra xẻn số gì cầu mưa dần đan sở thủy pháo hì dồm bùn luồng khí xoáy công kích trừng phạt nguyên thủy chi lực g ã n si c n ở. thần bí t h ủ hộ xạ phẹt g ạ tái sinh d ệ của vờ biết trước tương lai phủ tù si tật tự nhiên ân huệ nạ tù d ầ n g ờ eft tờ. minh tưởng cằn mìn thần đ i ể u manh kích sở kr ở, ở tắc sơ lược tiểu lưu gì ạ đã hoàn toàn học xong vị thần b i ể n cả tuyệt chiêu hơn nữa thực lực của hắn cũng phát triển đến quán quân cấp lại thêm trương lam trong tay có cấp hai thần cấp độ s ỉ cùn tồn tại bên người còn đi theo mạ xạ đảo cùng mẹ các loại này nguyên nhân khiến cho vị thần b i ể n cả đem tiểu lù di ạ đúng hẹn ngay tại hai ngày trước thời điểm đưa đến trương lam trước mặt cũng đúng lúc đ ổ i kịp hôm nay tranh tài lù di ạ hôm nay là ngươi trận đấu thứ nhất cũng đừng thua a trương lam đối với trước người tiểu lù di ạ t r e o chọc một câu cái sau hiểu ý lập tức đối diện trước cách đó không xa lạ tì ổ phát ra một tiếng khiêu khích t ổ n tụi như kêu to ngao t ạ b ì ạ mang tới còn nhỏ lạ t ỷ ổ cũng tương tự không cam lòng yếu thế phát ra một tiếng hùng dũng chu lên làm đáp lại lạ t ỷ ồ sạch sẽ q u a n g mang lờ sập ờ g lù gì ạ thần thông lực ít tra sẻn số gì. tô bị ạ cùng chương làm tại đồng thời cho riêng mình b ỗ kẹ mần truyền đạt chỉ lệ ngao lạ t ỷ ố nhanh chóng tụ tập được lực lượng phóng xuất ra hào q u a n g chói sáng tia sáng rất nhanh tạo thành một đạo màu hồng tia sáng hướng lù gì ạ phương hướng vào tới cùng lúc đó lưu g ì ạ ánh mắt hiện lên ánh sáng màu lam chói mắt một cố vô hình tinh thần ba động hướng về lạ tì ồ đánh tới vô hình tinh thần năng lượng cùng chói mắt tinh thần năng lượng giữa không trung bên trong đụng vào nhau v â n g nhưng hai cái tuyệt chiêu đối bính chỉ rằng coi chốc lát tất cả mọi người liền thấy tổ b ì ạ lạ tì ồ phong thích ra sạch sẽ quăng mang lở sở thực đang bị một loại lực lượng vô hình áp chế lúc này đang không ngừng co vào tiểu lưu g ì ạ cùng lạ tì ồ thực lực tương đương cũng là quán quân cấp lại đồng thời đều đầy đủ siêu năng hệ xì tài、thai. nhưng tiểu lù di ạ thiên phú hiển nhiên muốn so lạ tì ổ mạnh hơn một lần tăng thêm nó sử dụng tuyệt chiêu vẫn là tệ sạch sẽ quang mang l ở stờ mạnh hơn một chút thần thông lực ít trả sẻn s ô di bởi vậy lần này đối bính tiểu lù di ạ chiếm cứ hướng đầu gió kỳ thật lạ tì ổ cũng sẽ mạnh hơn tuyệt chiêu nhưng tổ bị ạ để nó sử dụng sạch sẽ quang mang l ở stờ là muốn dựa vào tốc độ thủ thắng hơn nữa sạch sẽ quang mang l ở stờ có thể giảm xuống tổ kẹ mần đặc biệt phòng có lợi cho đằng sau bầy bố nhưng thế nhưng lũ dị ạ thần thông lực x trả sẻn sổ dị tốc độ công kích đồng dạng nhanh chóng b á hai cái bổ kẻ mẩn siêu năng lực tuyệt chiêu chiến đấu cuối cùng lấy lũ dị ạ thủ thắng sạch sẽ quan g mang lở sờ tức bị đoạn địa bị áp suất tiêu vong cuối cùng bị suy yếu không ít uy lực thần thông lực x trả sẻn sổ dị đánh vào lạ tì ồ trên người v â n g một cỗ kỳ dị màu hồng sương mù theo lấy một cái bạo tạc tràn ngập ra lạ tì ồ thuận phong tại lùi tô bi ạ ánh mắt quét qua không trung đạt được chỉ lệnh lạ tỷ ô lập tức thể hiện ra sắc tốc độ từ nổ tung trong x ư ơ n g khói sông về không trung đừng để nó trốn đuổi theo muốn phát huy lạ ti ô ưu thế sao có thể lù gì ạ tốc độ cũng đồng dạng không kém hơn nữa còn là phi hành hệ p h ở lì hình hai trương lam trong nháy mắt liền nhìn rõ tô bi ạ ý nghĩ trong mắt lóe lên một tia vẻ trêu tức chơi với ngươi chơi lù gì ạ chúng ta cũng sử dụng thuận phong tài l u y ể n đuổi theo ngao lù gì ạ cánh khẽ vỗ sau lưng thì có gió lốc xuất hiện mang theo hắn hướng lạ tì ổ phương hướng đuổi theo lúc này lạ tì ổ thân thể chống chất tốc độ phi hành rất nhanh nhưng lù dì ạ sau lưng sức gió mạnh hơn tại thuận phong t à i lùi mang tới mạnh mẽ sức gió dưới sự trợ giúp lù dì ạ mặc dù là đi sau nhưng rất rõ ràng bắt đầu rút ngắn cùng lạ tì ổ ở giữa khoảng cách lù dì ạ cùng lạ tì ổ triển khai không trung truy trục chiến s ư ớ n g ngôn viên rốt cuộc tìm được cơ hội hô quá đặc sắc lù dì ạ cùng lạ tì ổ triển khai kịch liệt không chiến không biết lần này ai càng hơn một bậc lù dì ạ long chi chấn động giờ ra gổng bùn xệ gặp lù dì ạ đã bay đến l ạ t ì ổ phía sau cách đó không xa trương lam vội vàng ra lệnh ngao nhận được mệnh lệnh lù dì ạ tốc độ không giảm chút nào trước miệng là ngưng tụ lại năng lượng màu tím tô bị ạ gặp lạ ti ổ lâm vào nguy cơ vẫn như cũ không chút hoang mang h ồ lạ tỷ ổ, tiến phản ạ ý di ổ a sờ lạ tỷ ổ tốc độ mặc dù so sánh lại lù dì ạ kém chút nhưng là tuyệt đối không chậm nghe được tô bì ạ chỉ lệnh hắn cấp tốc biến chiêu một cái bỗng nhiên giảm tốc độ quay đầu đi tới lù dì ạ phía sau ngay sau đó sau lưng xuất hiện một đạo bạch quang toàn bộ thân thể hóa thành một vệ sáng b ổ về phía lù dì ạ mắt thấy liền muốn mệnh bên trong suy nghĩ nhiều quá trương lam n é t miệng lên một vòng đường cong không có làm ra bất luận cái gì ứng đối đối diện tô bì ạ bén nhạy chú ý tới trương lam biểu tình trên mặt biến hóa trong lòng lập tức giật mình đúng lúc này chỉ thấy không chung lù g ì ạ bỗng nhiên đ ỉ n h chỉ cánh phát động thân thể hướng về phía dưới làm một khoảng cách rơi tự do vừa lúc tránh đi lạ t ỷ ổ yến phản ạ ỉ g ì ổ ạ sở công kích sau đó lù g ì ạ lần nữa đập cánh ổn định thân thể của mình ngẩng đầu khóa chặt lạ t ỷ ổ thân thể đem trong miệng đã tụ tập năng lực tốt long hệ giờ dạ g ồ n g thai năng lực trực tiếp 563 phát xạ ra ngoài long chi chấn động giờ dạ g ồ n g bùn x ệ đuổi sát lạ t ỷ ổ lạ t ỷ ổ trung cực trùng kích dga im át t bị ạ phản ứng cũng không chậm hạn tại phát hiện trương lam biểu lộ liền biết vấn đề này không đơn giản lúc này thấy lù gì ạ tránh đi lạ tì ổ tuyệt chiêu lập tức làm ra h ư n g đối ngao lạ tì ổ phản ứng cực nhanh tốc độ không giảm đồng thời trực tiếp quay đầu toàn trường bao phủ cái này màu vàng kim xoay tròn khí mang trực tiếp hướng về lù gì ạ phát ra lòng chi chấn động dở dạ gổng tùn x ệ đ ụ n g vào xì xì thử tại chỗ có nhìn soi mói màu tím tia sáng bị ứng đạo kim sắc lưu quang đỉnh lấy không ngừng có vào cuối cùng lạ tì ồ liền như vậy một đường đánh tới l u d i ạ trước mặt hướng thẳng đến thân thể của nó đụng tới hào phách lực t r ư ơ n g lam trong mắt hơi híp lúc này hô long thần lao xuống giờ dạ gầm dù lạ tì ồ tốc độ rất nhanh lại thêm cường thế sử dụng trung cực trùng kích gạo ìm hắt tuyệt chiêu l u d i ạ không có né tránh bị đụng chúng phần bụng lùi lại một khoảng cách ba l u d i ạ cánh khẽ đ ộ n g ổn định thân hình theo sát lấy toàn thân bao phủ lên một tầng màu tím năng lực đồng thời l u d i ạ trong mắt hơi híp Đại kinh người sát khí khóa chặt lại chương n g bảy trăm năm mươi bốn tịch liệt đối chiến lu g i a nguy cơ a quyết đoán có đáng tiếc không đủ kinh nghiệm t r ư ơ n g lam trong lòng âm thầm lắc đầu tội bị ạ thân làm bổ kẹ mẩn tới làm huấn luyện gia bổ kẹ mẩn chẹn nở thiếu hụt tại thời khắc này biểu hiện triệt triệt để để xem như cấp một thần đạ cờ gì quen thuộc lấy lực khắc địch cho dù năng lực quan sát của hắn các loại đều so trương lam hiếu thắng nhưng ở phương pháp cùng tuyệt chiêu bày bố bên trên rõ ràng chi tiết có chỗ khiếm khuyết tựa như trước đó tô bị ạ gặp lạ tỷ ổ tránh không khỏi lù gì ạ công kích nghĩ không phải phòng ngự mà l à như thế nào xông phá long chi chấn động giờ dạ gồng cùn sệ thế là hắn để cho lạ tỷ ổ sử dụng trung cực trùng kích giữa gạo ìm b ậ t cái này một chiêu thông thường hệ n ỏ màn thai đại chiêu dùng cái này đại chiêu lạ tỷ ổ thành công đỡ được lù gì ạ sử dụng long chi chấn động g i dạ gồng cùn sệ còn va chạm tặc cần lù dì ạ một lần nhưng bị long chi chấn động dở dạ g ồ n g bùn sẽ suy yếu không ít lực lượng lạ tì ổ còn có thể cho lù dì ạ tạo thành bao nhiêu tổn thương hơn nữa sử dụng trung cực trùng kích gà i ữ a g ỉm ặt nhưng là sẽ lâm vào cứng ngắc trạng thái cho dù thân làm trong truyền thuyết bộ k ẹ mẩn nhưng l à tì ổ bây giờ còn là ấu niên kỳ thực lực liền đại sư cấp không đến cứng ngắc trạng thái vẫn sẽ có khả năng cái này cứng ngắc thời gian tại lạ tì ổ cái này thần thú trên thân thời gian dừng lại sẽ không quá kém cũng liền chốc lát nhưng tổ bị ạ xem nhẹ tốt rồi hoặc là không tính chính là lụ gì ạ tốc độ so với lạ tì ổ còn muốn càng sâu hắn một bậc cũng là ẩn tàng mặc dù lụ gì ạ bị đụng chúng nhưng bị thực tế tổn thương cũng không lớn càng ngay đầu tiên liền ấp ủ lên lực lượng phản kích sử dụng long thần lao xuống dở dạ gồng rụt nói đến điểm này cũng thật buồn cười thân làm long hệ dở dạ gồng thai cùng siêu năng hệ xì t a thai bổ kẹ mẩn lạ tì ổ cũng không biết long thần lao xuống dở dạ gồng rụt cái này một tịm mà không có long trúc tính lù gì á lại có thể dùng r a cái này một chiêu.、Bá. bị á b sát ý cường đại bao phủ nguyên bản bởi vì sử dụng trung cực trùng kích gạo ìm ặt mà lâm vào thân thể cứng ngắc trạng thái lạ tì ổ thân thể càng thêm không thể động đậy ẩm lạ tì ổ đỉnh lấy năng lượng màu tím hư ảnh trực tiếp đụng vào lạ tì ổ trên thân vê a n g lạ tì ổ tại năng lượng màu tím hư ảnh v à chạm tặc c ơ n dưới không ngừng hướng về sân bãi bắt đầu hạ xuống cuối cùng long hệ dở dạ gồng thai năng lượng mánh liệt nổ tung lên hoàn toàn đã nhận lấy cái này một chiêu tổn thương lạ tì ổ phát ra rên dỉ một tiếng kịch liệt không chiến tạm thời vẽ lên dấu châm tròn cuối cùng lạ tì ổ bị lù dì ạ long thần lao xuống dở dạ gổng rột tuyệt chiêu trúng mục tiêu hiệu quả nổi bật lù dì ạ lại đến vừa phát long chi chấn động dở dạ gổng bùn xệ trương lam rất rõ ràng thân làm trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn lạ tì ổ có nhiều môn phong phú thể lực cho dù nó bây giờ còn là còn nhỏ hơn nữa cái kia mạnh mẽ lớn phòng ngự cũng không phải bài trí chí ít cái này l à tỷ ổ không phải dựa vào lù di ạ một đòn liền có thể đánh bại bởi vậy trương lam tại phát hiện lù di ạ trước đó sử dụng tuyệt chiêu trong trạng thái khôi phục qua rồi sau lại lần nữa truyền đạt chỉ lệnh công kích lù di ạ phản ứng cũng rất nhanh lần nữa tại trước miệng tụ tập được màu tím long hệ giờ dạ gồng thai lực lượng bá long chi chấn động giờ dạ gồng t ủn sệ hướng về còn chưa xuống đến trên mặt đất đang tại làm rơi tự do l à tỷ ổ đuổi theo nhìn thấy một màn này tobi ạ ánh mắt biến đổi lúc này hô lạ tỷ ổ bay lượn lúc này lạ tỷ ổ cứng ngắc trạng thái đã tiêu trừ nghe được tô bỉ ạ mệnh lệnh lập tức mở mắt ra vô cánh kéo ra cùng mặt đất ở giữa khoảng cách mà phía sau lưng sau bước lên một đạo bạch quang thân thể lần nữa hóa thành một cái máy bơm hơi hướng về trên bầu trời bay đi bất quá tại chú ý tới lạ tỷ ổ có thể hành động thời điểm lu di ạ lại lần nữa truy lên lúc này nó trước miệng đã ngưng tụ lại tốc lượng năng lượng lúc này phát xạ ra ngoài lần này tô bỉ ạ đã có kinh nghiệm gặp l o n g chi chấn động giờ dạ g ồ n g tủn s ẽ tựa hồ tránh cũng không thể tránh lựa chọn sử dụng tuyệt chiêu giảm xuống bị tổn thương bức tường ánh sáng lì tật xin ngao kèm theo một tiếng têu to lạ tỉ ổ trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam toàn thân bỗng nhiên phun phát ra trói mắt một tầng màu l a m quang tầng quang tầng đến nhanh đi cũng nhanh mà lúc này lưu dị ạ sử dụng l o n g chi chấn động giờ dạ g ồ n g tủn s ẽ rốt cục đuổi tới lạ tỉ ổ thành công lần nữa trúng mục tiêu vê a n nương theo một tiếng bạo lạ tì ô bị tạc bay ra ngoài lần nữa làm lên rơi tự do bất quá sử dụng bức tường ánh sáng lì tật xin nó kỳ thật chỉ lấy đến long chi chấn động dở dạ gồng bùn sẽ bị thương như vậy hại rất nhanh chỉ là hạ l à khoảng cách nhất định lạ tì ô liền ổn định thân hình của mình hướng về bầu trời bay đi thoáng kéo ra lù gì a ở giữa khoảng cách tổ bị á mệnh lệnh mới tại thời khắc này đến đông lạnh chùm sáng ải s ơ bìm a đạt được chỉ lệnh lạ tì ô ngay đầu tiên liền tụ tập được làm băng sắc mang theo lệnh tốc độ năng lượng Bá. Một chùm mang theo tia hàn khí tia sáng h ư ớ n g Lù dì ạ vào tới. Lù ạ, chúng ta cũng sử dụng đông lạnh chùm sáng ải sờ bìm trương lam cấp tốc làm ra đáp lại l ù u dì ạ lúc này làm ra đáp lại đồng dạng bắn ra một đạo mang theo cực hạn hàn khí đông lạnh chùm sáng ải sờ bìm hai chùm sáng tại không trung răng co cuối cùng nổ tung lên đầy trời màu trắng băng vụ tràn ngập ra l ù u dì ạ cùng lạ t ỷ ồ hai bên đối thủ trương lam cùng tổ bì ạ ánh mắt cũng ở đây không trung sinh ra v à chạm na lạ tỉ ồ một lần nữa trung cực trùng kích g i dga impact tô b i ạ trước tiên nâng lên một vòng mới đối chiến ngao lạ t ỷ ồ kêu to một tiếng toàn thân phát ra xoắn ốc màu vàng kim vòng sáng một lần này màu vàng kim năng lực rõ ràng càng thêm lăng lệ có thể tới khí thế triệt để ngưng tụ kết thúc lạ t ỷ ồ cánh lóe lên thẳng tắp hướng về lù gì ạ phương hướng đánh tới tô b i ạ tuyển thủ lạ t ỷ ồ sử dụng trung cực trùng kích g i dga impact xem như thông thường hệ nọ mãn thai đại chiêu chiêu này uy lực nghĩ đến mãnh liệt mà trương lam tuyển thủ cùng lụ di ạ đến bây giờ đều còn có động tác là đang suy nghĩ gì đấy sướng ngôn viên thanh âm vang lên lần nữa khơi gợi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ trương lam làm sao còn không hạ mệnh lệnh vương nhìn xem khoảng cách lụ di ạ càng ngày càng tới gần lạ thì ồ lại nhìn một cái biểu lộ thủy trung bình tĩnh trương lam d ộ xa nhịn không được lo lắng lam đương nhiên là đang chờ đợi cao nhất phản công thời cơ sắp dĩ nạ ánh mắt tại trương lam con mắt bên trên d ừ n g lại một chút chú ý tới cái kia bôi lóe lên một cái rồi biến mất kim sắc q u a n mang khoe miệng của nàng nhiều hơn một chút đường cong l ù g ì ạ thế thân sủ đợt títuốc bao tuyết b ờ lạch s ạ t mắt thấy lạ ti ô liền muốn đụng chúng lù g ì ạ chương lam rốt cục phát ra mệnh lệ o a n h buộc tại chỗ có nhìn soi mói lạ ti ô đụng vào lù g ì ạ trên thân đưa nó hướng xuống đất đánh tới nhưng rất nhanh một cái bạo tạc xuất hiện lù g ì ạ thân thể biến thành đầy trời sương ngủ cũng đúng lúc này giống như thuấn gian di động tệ lẹ o ạ t đồng dạng lù di ạ lần nữa xuất hiện ở trước đó dừng lại vị trí đập cánh thổi lên mánh liệt bão tuyết bờ lần sát chương bảy trăm năm mươi năm lần nữa chiến thắng tô bị ạ cái thứ ba thần thú lạ t ỷ ổ, chú ý tránh né tô bị ạ con ngươi co r ụ t lại vội vàng h ô hắn đã hiểu t r ư ơ n g lam dụng ý đây là muốn lù di ạ dùng số ít thể lực đổi lấy một lần có thể công kích lạ t ỷ ổ cơ hội chế tạo thế thân sủ tờ tít túc chỉ cần dùng đến nhất định thể lực cái này đối với hiện tại lù gì ạ mà nói cũng không nhiều nhưng lạ thì ạ đang sử dụng trung cực trùng kích giữa gạo i m ạt sau hội lâm vào cứng ngắc trạng thái nhất là trước đó nó đã sử dụng nhiều như vậy tuyệt chiêu trong đó cũng bao quát trung cực trùng kích giữa gạo i m ạt cái này khiến nó lần này sử dụng trung cực trùng kích giữa gạo i m ạt sau lâm vào cứng ngắc trạng thái thời gian sẽ không quá ngắn mặc dù thời gian này đối với cái khác bộ kẽ mấn mà nói sẽ rất đúng nhưng đã đầy đủ lù gì ạ sử dụng tuyệt chiêu c h ú n g mục tiêu lạ thì ổ đối chiến trong sân cường đại bao tuyết b ờ là sạt phô thiên cái địa hướng về lạ tì ô đóng đi lúc này lạ tì ô bởi vì sử dụng trung cực trùng kích gạo i m hạt quán tính thân thể còn tại hướng xuống đất phóng đi đồng thời còn lâm vào cứng ngắc trạng thái một cách này tuyệt đối tránh cũng không thể tránh tránh không thoát tô bi a ánh mắt ngưng tụ lấy thực lực của nó trong nháy mắt liền có thể nhìn rõ đệ tẹt kết quả đã như vậy kết quả nhất định tô bi a lựa chọn mặt khác phương thức vội vàng hô lạ tì ô lâm biệt lễ vật mơ men tổ dù sao đều muốn thua tô bi A lựa chọn để cho lạ ti ổ phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa v â n h tại tất cả mọi người nhìn soi mói lạ ti ổ trực tiếp hất bay ra ngoài cuối cùng đụng vào trên mặt đất rất nhanh bị lù gì A sử dụng bao tuyết bờ là sạt bao phủ lại để cho người ta thấy không rõ tình huống lù gì A sử dụng bao tuyết bờ là sạt phát khởi đại phản công triệt để áp chế lạ thì ạ hiệu quả nổi bật tô bi A tuyển thủ lạ ti ổ thế nào đâu s ư ớ n g ngôn viên cô y kéo dài thanh âm kêu lên tựa như là tại rơi người khẩu vị mà giờ k h ắ c này hết thể đang tại xem tranh tài người tất cả đều tò mò chừng to mắt nhìn chằm chằm bên trong sân bao tuyết b ờ l ạ y sạt bá lù g ì ạ rốt cục dừng lại bao tuyết b ờ l ạ y sạt sử dụng đã bị đông thành tượng băng lạ tì ổ xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt giang giác băng đ i ề u đ ô n g nhiên nhất đạo kỳ dị tia sáng từ lạ tì ổ trên thân bắn ra trực tiếp t r ú n g đích lù g ì ạ sau đó lạ tì ổ thân thể từ tầng băng rơi ra ngoài rơi xuống mặt đất hiển nhiên đã đã mất đi năng lực chiến đấu nhìn thấy một màn này trọng tài giơ lên trong tay lá cờ lập tức tuyên bố kết quả nói tô bi ạ tuyển thủ lạ ti ồ chiến đấu không thể t r ư ơ n g lam tuyển thủ lù di ạ thắng lợi mà lúc này mọi ánh mắt lại dừng lại thêm tại từ tổ bi ạ lạ ti ồ trên thân bay ra cái kia tia sáng cái kia tia sáng trực tiếp bao phủ lại lù di ạ một hồi lâu sau mới tiêu tán mà lù di ạ khí thế trên người tại một khắc rõ ràng trở nên yếu đi rất nhiều lạ ti ồ ngã xuống t ô bị ạ tuyển thủ cái thứ hai tổ kệ mần ngã xuống thắng bại đã phân sướng ngôn viên kéo dài hưng phấn gào lên bất quá t ô bị ạ tuyển thủ lạ tì ồ tại thời khắc cuối cùng cho trương l a m tuyển thủ lù di ạ đưa lâm biệt lễ vật mở mẹn tổ đây là tại cho phía sau tranh tài tranh thủ ưu thế sao tốt đặc sắc chiến đấu hai người kia đều quá mạnh gerry không khỏi sợ hãi thán phục đúng vậy a s ạ tổ xì điên cuồng gật đầu lần thứ nhất không có cùng gerry siêu làm trái lại bất quá rất nhanh hắn liền nghi ngờ hỏi lâm biệt lễ vật mơ mẹn tổ là cái gì tuyệt chiêu ghe di im lặng nhìn thoáng qua xạ tổ x i、si, không nhịn được muốn nổ nước bọn nhưng là nghĩ tới tên này liên minh cuộc tranh tài xếp hạng cao hơn chính mình hắn vẫn là nhẫn nhịn lại trong lòng nổ nước bọn xúc động giải thích nói lâm biệt lễ vật mơ mẹn tổ là ác hệ bóng tối đặc thai tuyệt chiêu sử dụng một chiêu này v ổ kẹ mẩn sẽ trực tiếp mất đi toàn bộ thể lực cũng đưa cho đối thủ một cái không cách nào cự tuyệt năng lượng lễ vật lễ vật này sẽ khiến cho đến lễ vật b ổ kệ m ẩ n tại thời gian nhất định bên trong trên phạm vi lớn giảm xuống vật công cùng đặc công tình huống trước lạ t ỷ ổ rõ ràng muốn thua cái kia gọi tổ bỉ ạ rõ ràng là muốn lạ t ỷ ổ đang bị đánh bại trước phát huy sau cùng tác dụng thì ra là thế sa tổ si biết rồi tựa như gật đầu tùy ý đáp bất quá này cũng không phải sự tình bất kể nói thế nào trương lam đại ca đều đã đánh bại đối thủ hai cái b ổ kẻ m ẩ n mà trương lam ca một cái đều còn không có thua đánh bại chiến đấu kế tiếp giao cho cái khác bộ kẻ mần là được rồi vừa nói sato si lần nữa hưng phấn kêu gào trương lam ca ủng hộ ngao lù gì ạ lúc này đã bay đến trương lam bên người tìm kiếm ban thường nó lần đầu tranh tài rất hành hương chiến thắng không sai trương lam sờ lên lù gì ạ làm biểu diễn đứa nhỏ này cũng đã trưởng thành đâu trên bầu trời bay múa lù gì ạ mắt lộ ra vẻ vui mừng t ộ bị ạ lúc này cái kia ra bộ kỳ bản thu hồi lạ ti ổ lanh mắt sướng ngôn viên thấy cảnh này vội vàng têu đánh t ô bị ạ tuyển thủ thu hồi lạ tỷ ồ, như vậy hắn tiếp đó sẽ phái ra cái gì b ỗ kẻ mẩn đâu đây chính là t ô bị ạ tuyển thủ lần này đại hội lần thứ nhất lấy ra cái thứ ba b ỗ kẻ mẩn hội vẫn là thần thú sao sướng ngôn viên cuối cùng hỏi ra vấn đề kia không thể nghi ngờ là hiện tại hết thể người xem tò mò nhất một chút lập tức bắt được bọn hắn lực chú ý cùng chờ mong cảm giác không nghĩ tới lưỡng liên bại ánh mắt tại trương lam trên người quét qua không biết nghĩ tới điều gì tổ b ì ạ lần nữa ném ra ngoài một cái t ổ kỳ b ả n chít chít kèm theo một tiếng ngẩng cao kêu to một cái toàn thân màu làm t ổ kẹ mẩn kéo lấy thật dài hoa m ị cái đuôi xuất hiện ở đối chiến sân không trung bá cái này t ổ kẹ mẩn xuất hiện sau thật to tạo ra đỏ phản số lớn băng tinh khi theo lấy cánh của nó phiêu tán rơi rụng ra ngoài hướng về bốn phía thính phòng k h u ế t tán tất cả mọi người chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt trợt hạ xuống ạ tỷ cu nọ tộ bị ạ tuyển thủ cái thứ ba b ổ kẹ mần là ạ tỷ cù nọ vẫn là trong truyền thuyết b ổ k ẹ mần cái này ạ tỷ cù nọ lại sẽ có dạng gì biểu hiện đâu s ư ớ n g ngôn viên gặp ạ tỷ cù nọ xuất hiện lần nữa kích động nắm lấy mịt rổ phổn đứng lên hương phấn kêu lên giống s ư ớ n g ngôn viên triệt để kéo theo bầu không khí khán giả cũng đi theo bạo phát ra nhiệt liệt gieo họ cái lìn đám nữ nhân hài tại thời khắc này đôi mắt đều cũng có trở nên sáng long lanh đứng lên thật xinh đẹp a ạ tỷ cù nọ quả nhiên là mặc kệ nhìn mấy lần đều cảm thấy đẹp cái kia bóng ánh trong suốt khối băng giống như cánh thật là quá đẹp rất muốn thu phục một cái a vậy ngươi đi cầu trương làm a cái này làm sao có thể đi cầu liền đạt được a làm sao không thể ngươi nhiều phối hợp lam làm mấy cái động tác độ khó cao không phải tốt a bốn ngươi xấu hổ hay không người ngươi làm đều không cảm thấy khó xử ta liều mạng với ngươi chương bảy trăm năm mươi sáu mẹ g ạ gần g ạ đang tràng lại là A tỷ cù n ỏ ngồi ở khách quý trong phòng lộ ấy nhìn xem trong tràng đạo kia xinh đẹp thân ảnh không cách nào lại bình tĩnh xuống dưới thất thố đứng lên xem như băng hệ sợ hai thiên vương muốn nói lộ ấy bây giờ còn có cái gì truy cầu cái kia thu phục một cái ạ tỷ cù nọ tuyệt đối tính một cái cái này người cũng quá không đơn giản không phải là muốn t r ư ơ n g làm cái thứ hai a dạ mỡ l ả n sợ cũng đứng lên thần xác không bình tĩnh nhìn xem bên ngoài sân ạ tỷ cù nọ đây chính là tổ bị ạ lấy ra cái thứ ba thần thú trong truyền thuyết cổ kẽ mận chính là hắn tạ mợ l ạ n s ở muốn gặp được cũng phải dựa vào vật khí t ổ b ì ạ thì đã đã thu phục được ba cái cái này khiến hắn không thể không kinh ngạc đương nhiên ạ tỉ củ nọ cái này băng hệ s ở hai bộ kẹ m ẩ n quá k h ắ c chế chính mình cũng là t ạ mợ l ạ n s ở kích động một phương diện nguyên nhân nói không khoa trương t ổ b ì ạ ngay bây giờ biểu hiện ra ba cái bộ kẹ m ẩ n liền đã có thể cùng hắn tách ra v à o tay không biết trương lam hội làm sao ứng đối t ạ mợ l ạ n s ở nhìn về phía trong sân trên đài cao trương lam nhớ hắn sẽ không cũng ở đây cầm một cái trong truyền thuyết bộ k ẹ mẩn đi ra à. thính danh ạ tỷ củ nỏ thuộc tính phi hành băng đặc tính á c bức cảm giác t ỡ dẹp giờ ẩn t ă n g đặc tính tuyết ẩn sơ nảo loạt đảng cấp q u á n quân cấp tám mươi bảy e ít tờ tám tỷ tư chất cấp ba thần độ thân mật một trăm bốn mươi chín kỹ năng luồng gió mạnh điệu sắc băng đá ải sờ sạt xương trắng m ị t trứng mắt lờ m trên kính phản Đông lạnh xạ mi dơ quát. t sáng Cao tốc ly lệch. phản phơ Lông ruột. tuyết Bao bờ l ạ h sạt. Thân đài i ngơi đi. ể u manh ca nghỉ Trên kích tắc. sở Sơ ở ở trở lược. Lù gì về đ cao trương lam thản nhiên nhìn một chút ạ tỷ cù nọ cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n xuất ra b ổ kỳ bản thu hồi lù dị ạ lù dị ạ nhận được lâm biệt lễ vật mợ mẹn tổ hơn nữa đi qua thời gian dài như vậy đối chiến đã không thích hợp tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới đương nhiên coi như l ũ g ì ả thực có thể tiếp tục tái chiến trương lam cũng sẽ không tái sử dụng nó cái này không phù hợp kế hoạch của hán trương lam nghĩ chính là dùng sáu cái khác biệt bổ kẹ mẩn đánh bại đả cờ diệt sáu cái khác biệt bổ kẹ mẩn đem l ũ g ì ả thu hồi trương lam trở tay lại ném ra một cái bổ kỳ b ả n lần này tranh tài giao cho ngươi bá theo lấy bổ kỳ b ả n mở ra một cái toàn thân màu trắng bổ kẹ mẩn xuất hiện ở đối chiến trong sân nổi lơ lửng đi tới ạ tỷ cù n ọ đối diện nhìn thấy trương lam động tác sướng ngôn viên vội vàng nói tuất trương lam tuyển thủ thu hồi l ù gì ạ phái ra hắn cái thứ ba b ổ kẻ mần để cho ta chờ mong một lần cái này cái thứ ba b ổ kẻ mần là ngày sướng ngôn viên còn không có giới thiệu xong liền kẹt bởi vì hắn căn bản là không biết trương lam thả ra b ổ kẻ mần là cái gì chơi ạ cái kia là cái gì bổ kẻ mần thân thể trắng đoán không t í vết nhưng trong mắt làm sao cho người ta một loại tràn ngập quỹ tích cảm giác đây là cái gì b ồ kẹ mẩn một loại mới b ồ kẹ mẩn một loại mới tiến hóa hình vẫn là một loại nào đó b ồ kẹ mẩn phản tổ tất cả mọi người ở nhìn thấy trương lam thả ra b ồ kẹ mẩn sau lập tức nghị luận âm ỉ tiểu tử này thật đúng là lợi hại lại chỉnh xuất một cái mới b ồ kẹ mẩn giáo sư hoặc bật cười lắc đầu thầm nghĩ chính mình tại nghiên cứu phương diện cũng so trương lam kém nhiều lắm đúng lúc này trương lam thanh âm xuyên thấu qua trước ngực hắn mịt rổ phồn chuyển khắp toàn trường cái này tổ kẹm mẩn ta quản hắn gọi nó mẹ gạ gần gạ thính danh mẹ gạ gần gạ vĩnh cửu phản tổ thuộc tính h u linh độc đặc tính n g u y ê n rủa thân thể c ụ s ẹ t bồ đi ẩn t ă n g đặc tính xa đào t ạ t đảng cấp quán quân cấp tám mươi chín e ít gà chín mươi ức tư chất cấp ba thần độ thân mật hai trăm năm mươi lăm mang theo đạo cụ mẹ gạ sợ tồn kỹ năng định thân pháp đi xa lệ hát vụ hạ giờ lưỡi liếm lách chọc vụ s ơ muộp kỳ dị chi quang cổn thở xê dây hơi độc gas hỏa sơn gas đêm tối ma ảnh n h ỉ tật xạ quỷ hỏa hữu hoa tập kích xù cờ bùn kích đ ộ c tox ám ảnh cầu xạ đào bàn ác chi chấn động đặc tùn xệ, an giấc mơ giờ giảm e a tờ sơ lược mẹ gà gần gà nghe được trương lam thanh â m trừ bỏ đã sớm đối với mẹ gạ gần gạ có hiểu biết nữ h à i bên ngoài tất cả mọi người dựng lỗ thai lên muốn biết càng nhiều liên quan tới mẹ gạ gần gạ sự tình cái này mẹ gạ gần gạ là gần gạ phản tổ trạng thái trương lam hai tay chắp sau lưng thẳng thắn nói đạo mẹ gạ gần gạ nửa người dưới đã ảnh tàng đến dị thứ nguyên bên trong sở dĩ mọi người xem không đến mẹ gạ gần gạ nửa người dưới mẹ gạ gần gạ hình thể so gần gạ biến lớn một chút toàn thân các bộ phân cũng c ó gai nhọn thân thể nửa phần dưới ánh mắt nhưng thật ra là màu đỏ tím nguyên bản đầy trên đôi u sẽ mọc ra gai nhọn bất quá ta mẹ gạ gần gạ là x i ni gần gạ vĩnh c ử u phản tổ sở dĩ nhan sắc là màu trắng ba trăm l sáu mẹ gạ gần gạ thực lực không thể so với dưới tình huống bình thường chuẩn thần yếu tên g h e được trương lam giải thích đám người không khỏi thầm k i n h hãi xem như ưu linh hệ ghost hai bộ kẹ mẩn gần gạ vốn là không gọi quỷ dị cùng cường đại một loại bộ kẹ mẩn không nghĩ tới bây giờ còn có thể phản tổ trở thành cùng chuẩn thần sánh ngang bổ kẽ mẩn mà cái này bổ kẽ mẩn tựa hồ lại là trương lam thành quả nghiên cứu trương lam quả nhiên lợi hại bất quá để cho người ta kinh ngạc sự tình còn tại đằng sau ân chính là như vậy mẹ gạ gần gạ tại nghe được lời nói của trương lam sau gật đầu một cái ưu ám cười nói bạn đại gia có thể so sánh những cái kia yêu diễm tiện hóa xuất khí nhiều vừa nói mẹ gạ gần gạ còn rất xú mỹ làm một cái hất đầu động tác bất quá g i a hỏa này toàn thân cũng là đầu sở dĩ bây giờ nhìn lại càng giống là ăn thuốc lắc tại lắc đầu một dạng không thiên trời ạ gặp mẹ gạ gần gạ nói chuyện tất cả mọi người trợn tròn mắt trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái này mẹ gạ gần gạ lại còn nói chuyện chẳng lẽ gần gạ phản tổ sau có thể nói chuyện yêu diễm tiện hóa là cái gì q u ỷ cái này mẹ gạ gần gạ cũng quá tao rồi a trong đám người tiếng than thở nổi lên b ố n phía trương lam tức giận lật một cái liếp mắt muốn hắn nói mẹ gà gần gà càng giống yêu diễm tiện hóa khu khu lúc này sướng n ô n viên rốt cuộc tìm được cơ hội hắn nhìn xem phiêu phủ ở giữa không trung mẹ gà gần gà la lớn trận này so sánh sẽ lại là một trận đặc sắc không chiến trương lam tuyển thủ phái ra hắn cái thứ ba bộ kẹ mẩn mẹ gà gần gà kết quả bất luận cái gì để cho ta rửa mắt mà đợi Ả tì cù nọ bao tuyết m ờ lần sạt tổ bị ạ trước tiên chỉ huy ạ tì cù nọ phát động tiến công ạ tỷ cù nọ n g ử a đầu kêu to một tiếng băng điệu giống như cánh vô đứng lên mãnh liệt báo tuyết bờ lạnh sát bay thẳng đến mẹ gạ gần gạ yên tâm như thủy chiếu bao phủ hô lạnh quá trên khán đài ngồi ở dù sao gần phía trước vị trí người cái này một hồi cũng là hai tay ôm ngực không ngừng ma sát ý đồ để cho mình ấm áp một chút đúng lúc này trương lam thanh âm theo sát lấy tổ bi ạ thanh âm vang lên mẹ gạ gần gạ quỷ hỏa h i ệ u hovê kép Hắc hắc hắc. nghe được trương lam thanh â m mẹ gạ gần gạ thâm trầm cười một tiếng sau đó trực tiếp phía trước phóng đi một đầu va vào báo tuyết bờ lạch s ạ t bên trong tô bị á lộ ra vẻ mặt mờ mịt không hiểu mẹ gạ gần gạ đây là cái gì thao tác không chung ạ tỷ cù nọ cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc mà lúc này mẹ gạ gần gạ đã xông ra báo tuyết bờ lạch s ạ t pha vi một bộ hoàn hảo không hao tổn bộ dáng đi tới ạ tỷ cù nọ phía trên trong tay xuất hiện mấy đoá lơ lửng ngọn lửa màu tím đậm tám đoá ngọn lửa màu tím đậm xoay tròn thành một vòng tròn hướng về ạ tỷ cù nọ vào tới không tốt tô bị ạ sức quan sát kinh người trước tiên liền phát hiện tất cả vội vàng làm ra hướng đối hô cao tốc di động ạ tỷ cù nọ cánh mánh liệt một trăm sáu mươi bảy không khiến thân ảnh để ý lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất ẩm tám đoá quỷ hỏa hoa vật chỉ có phía trước nhất hai đạo chúng đích ngực của ạ tỷ cù nọ còn dư lại thì là xuyên qua ạ tỷ cù nọ tàn ảnh ạ tỷ cù nọ bị q u ỷ hỏa hoặc trúng mục tiêu cố nhịn đau khổ vây quanh mẹ gà gần gà chuyển đổi phương hướng khác biệt di động ý đồ sử dụng tốc độ hạn chế lại mẹ gà gần gà tốc độ thật nhanh cao tốc di động ạ tỷ lì t ỷ tăng thêm bản thân tốc độ ạ tỷ cù nọ tốc độ trở nên nhanh hơn con mắt đều càng theo không kịp bất quá trước đó nhận ạ tỷ cù nọ tuyệt chiêu công kích mẹ gà gần gà lại giống một chút tổn thương đều không nhận một dạng đâu đâu sướng ngôn viên thanh âm tức thời vang lên tô bỉ ạ ánh mắt khóa chặt lại m ẹ gạ gần gạ cố nén tại chỗ trương làm cho người ta chán ghét khuôn mặt tươi cười thượng sứ dùng hắc cám động đặc vòi oanh lên mấy oanh xúc động xuất phát từ một loại nào đó thăm dò hắn lần nữa ra lệnh thủy chi chấn động hạ tờ bùn xệ tức cao tốc di động ạ t ỷ lỉ t ỷ bên trong ạ t ỷ củ nọ trong nháy mắt ổn định thân thể đứng ở m ẹ gạ gần gạ phía sau cánh khẽ vô tại trước miệng tụ tập được màu xanh da trời thủy hệ h ỏ a tờ thai năng lượng hướng về phía m ẹ gạ gần gạ phóng r a đi qua ân phát hiện sao trương lam gặp h ọ tỷ củ nọ đình chỉ cấp tốc di động ngược lại dùng r a không quá lành nghề thủy hệ h ỏ a tờ thai tuyệt chiêu hé mắt hô m ẹ gạ gần gạ dùng quỷ h ỏ a hữu h o v h kép hh bản đại gia sớm liền chuẩn bị m ẹ gạ gần gạ cười gằn trực tiếp tại không trung một cái một trăm tám mươi độ quay cuồng sau đó treo ngược lấy đầu đối với ạ tỷ củ nọ chính diện dùng da quỷ họa hữu hovê k é Bá. Trên hai cánh tay cái cái tộc tròn thành tỉ tới, thủy tở tùn trung xuyên cánh bốn nhỏ vòng hướng nỏ phương hướng vào tới. Cái sau sử dụng chấn động vặn vòng ương. hai hỏa hoa hoa chi xoay sau hỏa vừa qua cái cái cái hai cái củ quỷ xệ về vào ạ sử lửa ẩm thủy chi chấn động h ỏ a tở bùn sệ trúng mục tiêu m ẹ gạ gần gạ lập tức nổ tung lên hóa thành đầy trời hơi nước mà triệu cấp gần gạ nhưng như cũ giống người không việc gì một dạng hướng về phía trên bay bay tránh cho bị hơi nước bao trùm m ẹ gạ gần gạ chiêu này sử dụng m ộ ư ơ i điểm đột nhiên màu tím làm tám cái hỏa diễm toàn bộ đều đánh vào né tránh không gấp hạ tỷ củ nọ trên người tức hạ tỷ củ nọ phát ra rên rỉ một tiếng bị tám cái màu tím hỏa diễm đẩy tới hướng phía dưới mặt đất đập tới vê anh mặt đất bị nện ra một cái hô sâu quỳ h ỏ a hoa h o đánh trúng cao tốc di động hạ t ỷ l ì t ỷ bên trong hạ tỷ củ nọ h ỏ a khắc băng hiệu quả nổi bật thế nhưng là vì sao mẹ gả gần gả mặt đối với hạ tỷ củ nọ công kích lần nữa biểu hiện như vậy không quan trọng đâu là không có c h ú n g mục tiêu sao sướng n ô n viên kích động quát to lên đồng thời hỏi trong lòng tất cả mọi người nghi hoặc liên tục hai lần mẹ gạ gần g ạ bị đánh trúng sau cũng giống như một người không có chuyện gì một dạng đây là vì cái gì xuyên thấu ỉn phi t r ạ t ỏ đặc tính t ô bị ạ phun ra bốn chữ ánh mắt khóa chặt t r ư ơ n g lam gương mặt không sai t r ư ơ n g lam gật đầu một cái nó mẹ gạ gần gạ quả thật có xuyên thấu ỉn phi t r ạ t ỏ đặc tính bất quá cái này xuyên thấu ỉn phi t r ạ t ỏ đặc tính cũng không hoàn mỹ là được rồi chính thức có được xuyên thấu ỉn phỉ trả to đặc tính bổ kẹ mẩn đang sử dụng tuyệt chiêu về sau có thể không nhìn đối phương bổ kẹ mẩn tuân ra tường phản xạ rẽ phơ lạch bức tường ánh sáng lì tật xin thậm chí thế thân s ụ n tờ t ị t tương đương quả đối với cái này bổ kẹ mẩn tiến hành 100% t ổ n thương điểm này mệ gạ gần gạ làm không được nhưng cũng có thể bởi vì nó là xin ỉ bổ kẹ mẩn hơn nữa vĩnh c ử u phản tổ nguyên nhân hắn có xuyên thấu ỉn phỉ trả to đặc tính một cái khác hiệu quả thế thân sủi tờ t í t hiệu quả có được xuyên thấu ỉn phỉ trả to đặc tính bộ k ẹ mẩn trừ bỏ trước đó cái kia công kích giúp một tay hiệu quả bên ngoài còn nắm giữ một cái cùng loại thế thân sủ tờ tít t u t tuyệt chiêu hiệu quả chính là bất luận cái gì tuyệt chiêu nếu như chúng mục tiêu hiện tại có xuyên thấu ỉn phỉ trả to đặc tính bộ k ẹ mẩn nó đều hội bản năng dùng ra thế thân sủ tờ tít t u t tuyệt chiêu tương đương nói ạ tỷ cụ nọ trước đó chúng mục tiêu mẹ gạ gần gạ hai lần cũng là đánh vào nó thế thân sủ tờ tít tuất bên trên mặc dù chế tạo thế thân sủ t tít t t cần mẹ gạ gần gạ nhất định thể lực nhưng cái này thể lực cũng không nhiều hơn nữa còn sẽ không để cho hắn cảm nhận được thống khổ các loại cho nên nói xuyên thấu ỉn p h ì trả t ỏ đặc tính hết sức dở trò vô lại mà mẹ gạ gần gạ bản thân cũng không có đủ cái này đặc tính nhưng cũng có thể bởi vì hắn là xì nỉ bổ kẹ mần đồng thời vĩnh cựu phản tổ hơn nữa có một nửa thân thể một mực tại dị thứ nguyên nguyên nhân thân thể của hắn có thể làm được xuyên thấu ỉn p h ì trả t ỏ đặc tính t r ư ơ n g lam cùng tô b ì ả cái này ngắn gọn đến cực điểm đối thoại cũng giải đáp trong lòng tất cả mọi người nghi hoặc đúng lúc này trên mặt đất ạ tỷ c ủ nọ từ cái hố bên trong đứng lên dự định một lần nữa bay lên có thể hét trên người của nó bỗng nhiên dâng lên hừng hực ngọn lửa màu đỏ tức hòa diễm xâm nhập dẫn tới ạ tỷ c ủ nọ phát ra thống khổ kêu thảm thiêu đốt trạng thái sao tô bị ạ kịp phản ứng trong mắt không có ngoài ý m u ố n bị quỷ hỏa ho hoặc trúng mục tiêu b ổ kẹ mẩn lâm vào thiêu đốt c h u y ể n thái là chuyện tất nhiên phỏng người xem các cô gái lộ ra thần sắc hưng phấn xù d ì kích động nói ạ tỷ cù nọ bị bỏng trương lam ưu thế cũng quá lớn thậm chí chỉ cần phòng thủ bất công kéo dài thời gian đều có thể chiến thắng không sai v ã lệ gì gật đầu phụ hòa nói theo lấy thời gian đưa đẩy ạ tỷ cù nọ thì sẽ mất đi sức chiến đấu cuộc chiến đấu này thắng bại đã không có nghi vấn chỉ là vấn đề thời gian mẹ gạ gần gạ quả nhiên lợi hại đâu tử ưu che miệng khẽ cười nói trước kia hắn nói cho ta cố sự ta đều cho là hắn khoác lác tới này trước kia cũng khó mà nói cái lìn c a o mày nói hiện tại biến thái như vậy là bởi vì đặc biệt xuyên thấu ỉn phỉ trả t o đặc tính còn có đánh bất ngờ thủ đoạn công kỵa í c h hơn nữa hiện tại từ trương lam chỉ huy mẹ gạ gần gạ có thể phát huy thực lực mạnh hơn ân điều này cũng đúng thử gật đầu một cái bất quá trương lam hẳn là sẽ không lại để cho mẹ gạ gần gạ đi mạnh mẽ chống đỡ ạ tỷ cù nọ công kỵa í c h dù sa đột nhiên hỏi dù sao cũng liền một lần thế thân sủ ập tợ tị tuật sử dụng cơ hội cái này a i biết trương lam đối chiến phương thức không có người có thể dự tính đến t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi tám tháng liên tiếp ba trận đây chính là nhân loại huấn luyện r a bổ kẹ mẩn c h ẹ n n ưa thích dùng cái gọi là chiến thuật sao tổ bị ả con mắt trở nên thâm thúy đứng lên thế thân sủ tờ tị tuật tuyệt chiêu sử dụng cũng không phải là không có đền bù chế tạo thế thân sủ tờ tị tuật cần bổ kẹ mẩn tốn hao bản thân cơ bản nhất lực một phần tư hơn nữa tại bổ kẹ mẩn thể lực không đủ một phần tư thời điểm sử dụng hội mất đi hiệu lực nói cách khác một cái bổ kẹ m ẩ n từ đối chiến bắt đầu đến kết thúc nhiều nhất sử dụng ba lần thế thân sủ tờ tít tục tuyệt chiêu nói cách khác kỳ thật hiện tại mẹ gạ gần gạ đã trôi mất một nửa thể lực sở dĩ dưới tình huống bình thường bổ kẹ m ẩ n nếu như sử dụng thế thân sủ tờ tít tục kia nhất định là vì để tránh cho tổn thương lớn hơn dùng vết thương nhỏ đổi đại thương hại nhưng đây chính là t r ư ơ n g l a m chỗ cao minh đối chiến nào có không bị thương chỉ cần kết quả là có thể chiến thắng là được t r ư ơ n g l a m đến rồi một cái tư duy ngược chiều không phải dùng vết thương nhỏ đổi chính mình đại thương mà chỉ dùng của mình vết thương nhỏ đổi lấy đối phương đại thương t r ư ơ n g lam lựa chọn dùng mẹ gạ gần gạ s ó i mòn một nửa thể lực phương thức đối với ạ tỷ cù nọ tiến hành hai lần quỷ hỏa lo công kích hỏa hệ phỉ giờ thai khắc chế băng hệ ải sợ thai quỷ hỏa lo chúng mục tiêu ạ tỷ cù nọ sau cho nó mang đi tổn thương có gì dừng lại một nửa thể lực chủ yếu nhất vẫn là quỷ hỏa lo tên biến thái kia bổ sung hiệu quả Bị cái này một chiêu chúng mục tiêu tổ kẻ mẩn tất nhiên sẽ lâm vào thiêu này trúng mẩn vào một lâm tổ tất đốt kẻ sẽ ạ n g tỷ h khi á i Mà một t ạ cù nọ thân ớ i tổ bì ạ á n mắt làm một tại trường làm trên người quét ớt. tỷ t lần lộ nữa người nọ. qua, ra một cái cười yếu củ h điểu manh kích sở cả ở ở tắc tô bì ạ rất nhanh thu liếm nụ cười sắc mặt nghiêm túc giờ khác này nó có ý đồ để cho ạ tỷ cù nọ giải quyết trên người mình thiêu đốt quay đầu hoặc là hồi phục thể lực hắn đã lựa chọn cứng đôi cứng À tỉ c ú nọ tại ngọn lửa trên người thối lui về sau cố nhịn đau khổ ấp ủ lên kỳ thật trên người hiện lên ba loại tia sáng sau đó một lần nữa đ ậ p cánh lập tức từ mặt đất bay lên hướng về mẹ gà gần gà phóng đi thấy thế trương lam bỗng nhiên lộ ra một nụ cười thật đúng là hôm nay thắng được thoải mái nhất một câu đâu the mẹ gà gần gà hỏa diễm quyền p h ì giờ h ù n h h c đã biết mẹ gà gần gà trong mắt lóe lên rảo hoạt chi sắc nó đã hiểu trương lam ý tứ bá mẹ nắm gà gần gà ngưng trên nắm tay bắt đầu ngưng tụ đầu lại một tầng lần ử a hòa nhanh đỏ đó, độ đã không diễm. tới mẹ Cùng lúc tốc củ ngừng tăng nó gà g tỷ ạ nữa cũng hẳn là một lần cuối cùng mang theo cường đại kỳ thật cùng năng lượng ạ tỷ cù nọ xuyên qua mẹ gạ gần gạ thân thể thật giống như lần nữa uy lực to lớn nắm đấm đánh vào một đoàn đông một dạng cũng liền tại ạ tỷ cù nọ xuyên qua mẹ gạ gần gạ thân thể đồng thời cái sau từ hư hóa thực một quyền đánh ra vâng hòa diễm nắm đấm tựa như có ý thức tự chủ một dạng vững vàng rơi vào ạ t ỷ cù nọ trên lưng nhiệt độ nóng bỏng cho ạ t ỷ cù nọ mang tới thống khổ to lớn tức ạ t ỷ cù nọ nhịn không được ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu đau cũng đúng lúc này mẹ gạ gần gạ hỏa diễm quyền phì g i ở bun thật giống như một cái dẫn tại đồng dạng tỉnh lại ạ t ỷ cù nọ trong cơ thể hòa diễm bá ạ t ỷ cù nọ lần nữa bị ngọn lửa bao vây lại tựa như một cái bị liệt hỏa bao khỏa băng điêu t hòa n lớn cùng đại lượng g khổ thể to lực đại sói m n khiến nò chống hướng cho h củ cự, lực ạ tỷ từ bỏ chống cự, vô lực hướng về p í diễm ư ớ mặt đất rơi i xuống. Hỏa d trong bọc mổ chẹt cuối cùng rơi xuống đất đập ra một cái không nhỏ cái hố đợi đến h ỏ a diễm tàn đi đã hôn mê ạ tỷ cù nọ xuất hiện ở trước mặt mọi người ạ tỷ cù nọ chiến đấu không thể mẹ gạ gần ga thắng lợi gặp ạ tỷ cù nọ đã te xịu ở hố to bên trong mà mẹ gạ gần gạ mặc dù khí thế có một chút suy sụp tinh thần nhưng như cũ đỉnh lấy tiện tiện biểu lộ phiêu p h ù ở giữa không trung trọng tài lập tức tuyên bố kết quả một trận chiến này đánh có thể nói rất không dùng kỹ thuật hàm lượng bởi vì kết quả có thể nói là mẹ gạ gần gạ dùng chính mình ba phần tư thể lực đổi ạ tỷ cù nọ toàn bộ thể lực nhưng một trận chiến này cũng có thể nói trương lam mười điểm tinh thông bày bố bởi vì hắn là nhằm vào tô b ì ạ cáo kỉnh đúng bệnh hốt thuốc t ậ n lực lựa chọn chiến thuật như vậy đi qua chiến đấu kịch liệt ạ thì cù nỏ ngã xuống bởi vì tô bị Ả tuyển thủ đã có ba cái b ổ kẹ mẩn đã mất đi sức chiến đấu tiến vào giữa trận thời gian nghỉ ngơi sướng ngôn viên lớn tiếng đem kết quả trận đấu tuyên bố ra dẫn tới toàn trường khán giả bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt mặc dù tô bị Ả thua liền ba trận nhưng tất cả mọi người không thể không thừa nhận cái này ba trận tranh tài đặc sắc tại b ổ kẹ mẩn ngang cấp dưới tình huống có thể cùng chương l a m giao thủ người trên cái thế giới này có bao nhiêu h ú ố n g chi trương lam cùng tổ b i ạ lấy ra đối chiến bộ kệ mẩn cũng mười điểm hấp nhân ánh mắt thật lợi hại lam đã toàn thắng đ ả cờ gì trong tay ba cái trong truyền thuyết bộ kệ mẩn dô xạ hưng p h ấ n p h ồ n g lên trường có thể dựa vào thực lực mình cùng một cái cấp một thần chỉ huy ba cái trong truyền thuyết bộ kệ mẩn tranh tài còn chiến thắng dô xạ đã tìm không thấy cái gì chữ thích hợp để hình dung để hình dung trương lam xuất sắc nói theo xem như vậy trương lam nói không chừng có thể một mực thắng đến cuối cùng ẹ、e、gì cả vớt ve thân thể trong mắt tràn đầy t r ư ơ n g lam sùng bái ân có khả năng xin thì ạ hai tay ôm ngực một cái tay sờ lên đẹp mắt cái c ằ m suy tư nói t r ư ơ n g lam cho tới bây giờ ba cái bổ kẹ mẩn tại tốc độ cùng trên lực lượng đều áp chế đạ cờ gì cái kia ba cái trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn không thể bảo là không mạnh chỉ chúng ta biết đạ cờ gì còn có hỉ c h è n cùng xấy mìn cùng một cái không biết bổ kẹ mẩn không biết hắn kế tiếp lại phái ai t r ư ơ n g lam lại sẽ xuất ra cái gì bổ kẹ mẩn ứng đối rất nhanh năm phút đồng hồ thời gian trôi qua tranh tài tiếp tục tốt đã đến giờ tranh tài tiếp tục cho đến trước mắt trương lam tuyển thủ cùng tô b ì ạ tuyển thủ đều lấy ra ba cái b ỗ kẹ mẩn trương lam tuyển thủ toàn thắng nhưng tranh tài không đến cuối cùng một khắc đều không biết kết quả mặt đối với trương lam tuyển thủ cường đại áp bách tô b ì ạ tuyển thủ tiếp đó sẽ lựa chọn sử dụng cái gì mới b ỗ kẹ mẩn có hội biểu hiện ra dạng gì đối chiến tiêu chuẩn đâu tô b ì ạ tuyển thủ tiếp theo chỉ vỗ kẹ mẩn phải chăng như cũ lại là trong truyền thuyết bổ k ẹ mẩn nhà quốc trương lam tuyển thủ lại sẽ xuất ra cái gì bổ k ẹ mẩn ứng đối trong truyền thuyết bổ k ẹ mẩn phát hiện mới bổ k ẹ mẩn mọi thứ đều để cho chúng ta rửa mắt mà đợi kèm theo sướng ngôn viên thanh niềm vang lên lần nữa tổ bỉ ạ cùng trương lam đi tới riêng mình vị trí tổ bỉ ạ cũng thả ra chính mình con thứ tư bổ k ẹ mẩn chương bảy trăm năm mươi chín z giải ra đ ổ vs hì chèn một cái bổ kỳ b ả n bị tổ bỉ ạ ném không trùng sau đó một đạo bạch quang hiện lên ẩm kèm theo to lớn rơi xuống đất tâm thanh một cái hỉ chèn bốn trào chạm đất nặng nề g h rơi vào sân bãi bên trên trong miệng phun ra sở tít út nồng nặc sao hỏa sương mù đi ra đi ra nhìn thấy tổ bì ạ con thứ tư b ổ k ẹ mẩn s ư ớ n g ngôn viên tựa như cao triều đồng dạng hưng phấn đứng lên quát không để cho mọi người thất vọng tổ bì ạ tuyển thủ con thứ tư b ổ k ẹ mẩn vẫn là trong truyền thuyết b ổ k ẹ mẩn l à hì chèn hoa l à hì chèn lại là một cái trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn cái này tổ bi ạ cũng quá biến thái đi đúng vậy à ta cả một đời cũng chưa từng thấy trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn hôm nay đi theo biến thái đã gặp được vượt qua năm cái sáu trăm sáu mươi sáu quá cường hãn không biết trương l à m trưởng môn hội xuất ra cái gì bổ kẹ mẩn ứng đối lại hoặc là dùng trước ba cái bổ kẹ mẩn hi c h è n sa tổ xì hoàn toàn không biết cái này bổ kẹ mẩn thế là theo thói quen lấy ra bổ kẹ đẹp ken hi trẻn miệng núi lửa bổ kẹ mẩn ở tại tổ miệng núi lửa nội lửa bộ khi mẩn. Trong truyền t u y ế t tổ kẹ mẩn, nghe n ó một nham một bộ thân thể từ dung nham tạo thành, một bộ phần phận h dung k á chèn t ì là là chịu nhiệt độ sát thép. Tăng thuộc cùng thạch dốc nhiệt thép. tính là hệ thép sở thai cùng nham thạch hệ dốc thai. Khi h Ẩn tăng sắt độ sở truyền thuyết đản sinh tại tinh cầu mới vừa hình thành thời kỳ đó là núi lửa hoạt động thường xuyên thời đại viết cổ có lịch sử lâu đời khi chèn đ ưa thích dùng cái kia kỳ quái hình dạng cánh tay đào hang đ i hơn nữa cũng có thể ở trên tường bọ sát nghe được bộ kẽ đẹp bên trong đối với hi chèn giới thiệu sa tổ xỉ bản năng h ô thật là lợi hại biến a biến thai a g e di lúc này hoàn toàn là một loại chính mình giống như cảm giác đang nằm mơ cảm thán nói lúc nào trong truyền thuyết bộ kệ mẩn cũng là tốt như vậy thu phục hơn nữa còn cũng là con nhỏ bình thường thế nhưng là liên tưởng gặp đều không gặp được cái này tổ bị ạ không phải là sáng thế thần thú con riêng a ân sa tổ xỉ quay đầu nhìn về phía g e di nghi ngờ hỏi bộ kệ mẩn có thể sinh ra nhân loại sao g e di mỹ tỷ Bớ r con hàng này chú ý điểm là không phải có chút không đúng hi c h è n đây cũng là một cái khó giải quyết đối thủ a b ợ dốc cứng rắn chuyển đổi chủ đề suy đoán nói không biết trương lam hội xuất ra cái gì vỗ kẹ m ẩ n ứng đối đúng vậy a không biết trương lam cái sẽ dùng cái gì vỗ kẹ m ẩ n tới đối phó cái này hi c h è n sato si lập tức quay đầu một mặt mong đợi nhìn xem trương lam sato si chính là dễ dàng như vậy bị chuyển di lời nói thính danh hi c h è n thuộc tính h ò a thép đặc tính p h flatfizer ẩn t ă n g đặc tính hỏa diễm thân thể p fl làm bồ đi đ ẳ n g cấp quan quân cấp 87. e m i t tờ tư chất cấp ba thần độ thân mật 100. m a n g theo đạo cụ không mẹ gạ s ở tồn không kỹ năng dung nham phong bạo mạ ở mạ s ở tòm gió nóng hít toa vờ đại đ ị a chi lực hẹp a ò a hòa diễm vòng xoáy fizer sợ tìn nguyên thủy chi lực gạn cn p o w trứng mắt l kim loại thanh âm m ẹ tổ s ắ c cắn nát rùn mặt q u ỷ sca di phơi phun khói lạ v ạ tờ lùm hòa diễm vòng xoáy phi giờ s ờ tìm đại đ ị a chi lực e ạt bao ở đá nhọn công kích s ở tôn s s sơ lược con thứ tư là hỉ chèn sao vậy chỉ dùng r a hỏa này à vừa rồi đem gần nhất thu thập e ít tờ đều cho nó không biết có thể hay không biểu hiện kình bạo một chút ánh mắt tại hỉ chèn trên thân d ừ n g lại một chút kềm chế trong lòng đồng dạng muốn sử dụng hỉ chèn xung làm trương lam không tiếp tục thả ra m ẹ gạ gần gạ hoặc là xuất ra phía trước l ũ gì ạ cùng vồn cạ z o n a mà là ném ra một cái mới b ộ kỳ b ả n dại ra đồ liền giao cho ngươi ba bộ kỳ b ả n mở ra kèm theo một tiếng cuồng bạo giống lên một tiếng dại ra giả đồ màu đỏ to dài thân thể nặng nề rơi xuống sân bãi bên trên hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt giống rét dại ra đồ tràn ngập tàn nhẫn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa hỉ trẻn một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra là rét giải giả đồ tại đấu trường một chỗ cùng t a o cùng một chỗ xem cuộc chiến r ễ gỉ ánh mắt sáng lên nhận ra ngày đó cho chính mình sâu sắc ký ức đánh ba chính mình rét giải giả đồ chờ đã đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì r ễ ghi biểu lộ một bên nhìn cái này kỳ thật rét giải giả đồ thì đã có quán quân cấp thực lực đột phá thiên vương cấp đột phá đến quán quân cấp cũng như vậy nhanh cũng khó trách r ễ gỉ kinh ngạc như vậy hắn có thể xác định trước đây không lâu rét dài dạ đồ cùng hắn thời điểm chiến đấu mới thiên vương cấp thực lực mặc dù không biết tại thiên vương cấp đạt đến trình độ nào nhưng nên không tới đ ỉ n h phong có thể lúc này mới qua bao lâu rét dài dạ đồ thế mà có quán quân cấp thực lực đây là cái gì nghịch thiên liền mạnh tốc độ ba là rét dài dạ giả đồ m ị tỷ hưng ơ phấn hô lên âm thanh nàng tại khắc phục trong lòng đối với g i ả dài dạ đồ sợ hãi sau liền thành rét dài dạ đồ t ử trung phan cái này g i ả i dạ đồ chẳng những nhan sắc đặc biệt thân thể cũng quá khổng lộ giáo sư hoặc phân tích z giải dạ đồ so bình thường giải dạ đồ lớn hơn một nửa là trực tiếp hy sinh tốc độ sao trong lúc suy tư giáo sư hoặc bản năng đưa thay s ở s ở cằm của mình xuất hiện trương lam tuyển thủ con thứ tư t ổ kẻ mẩn là trước đây không lâu mới thể hiện ra siêu cường sức chiến đấu z giải dạ đồ s ư ớ n g ngôn viên đã có chút khản thanh âm truyền khắp toàn trường khi trẻn dung nham phong bạo mạ ở mạ sở tòm nhật quang thuốc s ố lạ bìm nghiêm túc quan sát một chút z giải dạ đồ Tô b hạ gật đầu một cái đầu tiên truyền đạt chỉ lệnh công kích hơn nữa còn là liên tục k h ó i công h ẹ g i ạ n khi chèn quít hai mắt màu đỏ bạo bên trong hiện ra lửa nóng hào quang màu đỏ sau đó há miệng đối với Z é t dài dạ đổ phun ra một đạo nóng bỏng kỳ dị h ỏ a diễm mặt đối với một màn này Z é t dài dạ đổ l ặ n g lặng nhìn hoàn toàn không có cần tránh thoát ý tứ h ỏ a diễm đi tới Z é t dài dạ đổ phía sau người trở thành một đạo to lớn h ỏ a diễm vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tơ t đem quyển đem dài dạ đổ bao bọc vây quanh khốn ở trong đó thỉnh thoảng tạo thành tổn thương dung nham phong bạo mạ ở mạ sở tỏm là hì c h è n chuyên môn tuyệt chiêu hội kéo dài tạo thành tổn thương một loại công kích hì c h è n dùng ra nó dành riêng dung nham phong bạo mạ ở mạ sở tỏm tuyệt chiêu dép dài dạ đồ thân thể quá lớn không cách nào né tránh bị nhốt rồi bất quá dài dạ đồ rốt cuộc là cường đại thủy hệ h ỏ a tờ thai tổ kẹ mẩn hơn nữa lực phòng ngự kinh người tính toán bị cường đại như vậy công kích vây lại vẫn không có bất kỳ bối rối biểu hiện mà lúc này sân bãi bên trên hỉ c h è n tại thành công sử dụng dung nham phong bạo mạ ơ mạ sở thỏm sau bốn trào c h ố n g đất nhô lên nửa người trên của mình bắt đầu mặt hướng trên bầu trời liệt dương tại trước miệng tụ tập được năng lượng chương 760, Z r ă i rét dài ra đô cảm giác bổ kẹ mẩn sinh đạt tới cao trào hỉ c h è n há mồm nhanh trong tụ tập được ánh mặt trời năng lực dự định sử dụng nhật quang thuốc sổ lạ b ì m bất quá tại hỉ c h è n hành động trước kia trương lam mệnh lệnh đã trước một bước chuyển đến Z é t dài dạ đồ trong hai cầu mưa dần đan sở mặt đối với hỉ trẻn dung nham phong bạo mạ ở mạ sở tỏm công kích trương lam rõ ràng rét g i ả i dạ đồ to lớn thân thể không cách nào né tránh may mà cũng không có đi quản g dù sao rét g i ả i dạ đồ cũng không sợ cái này một chiêu nhưng lại hệ có gờ giặt hai đại chiêu nhật quang thuốc sổ lạ bỉm uy hiếp càng lớn sở dĩ trương lam làm ra ứng đối giống rét g i ả giả i dạ đồ ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm lên toàn thân lấp lánh lên h à o quang màu xanh nước biển vê a n g trên bầu trời vang lên một đạo tiếng sấm sau đó tất cả mọi người liền thấy mây đen thật giống như bị rét dài dạ đổ cái kia vừa hô triệu hoán đến một dạng xuất hiện ở toàn bộ sân thi đấu ngay phía trên năng lượng kỳ dị ngưng tụ trừ bỏ đen nhánh mây mưa rất nhanh tí tách tí tách mưa liền hạ xuống mặt trời tại mây đen che chắn dưới hoàn toàn biến mất không gặp đang tại hấp thu ảp x ô p ánh mặt trời lực lượng hỉ t r ẻ n thân thể run lên theo lấy hạt mưa rơi xuống không cách nào lại hấp thu ảp x ô nhiều năng lượng hơn rét dài dạ đổ sử dụng cầu mưa d à n đan sơ tuyệt chiêu khi c h ẻ n nhật quang thuốc sổ lạ bìm bị đánh gãy sướng ngôn viên thanh â m hưng phấn truyền đến trong thai của mỗi người cầu mưa dần đan s ở sao tô b ì à mặt không đ ổ i sắc tựa như sớm coi đoán trước nhanh chóng làm ra hướng đối khi c h ẻ n đã nhọn công kích sở tôn s dại gia đ ồ thủy lưu v i à q u tải trương lam nhìn tô b ì à một chút theo sát l ấ y truyền đạt mệnh lệnh mới h ẹ giản khi c h ẻ n tản đi trước miệng ngưng tụ năng lực ngược lại nhanh chóng tại chính mình tuần thần tụ tập được thổ hoàng sắc nham thạch hệ dốc thai năng lực、Bá. Một tròn vòng xoay bao é n nhọn n h m thạch ngưng tụ thành hình, sau đó phô thiên hình, phô hướng h cái ngưng dài sau địa đó đổ p về Z dài dạ n này, g tới. thiêu đốt hỏa diễm Mà lúc bị hỏa vây quanh màu hồng bạo lấy ự c chung dài dạ đổ động, vô vây số tình huống chung quanh, thân thể to huống quanh, lớn khẽ động, bao l nước chạy to lớn cái đuôi hướng về phía trước bổ tới. Bá. Bao vây lấy nước chạy trước nước tới. lớn về vây Bao to cái bổ Bá. đuôi lấy không có chút nào ngăn trở mở ra dung nham phong bạo mạ ở mạ sở tòm vòng đ â y sau đó khẽ quét mà qua đem những cái kia bắn tới bén nhọn nham thạch toàn bộ đánh bay cuối cùng xoay một cái phương hướng quét xuống hỉ chèn thân thể lúc này hỉ chèn sử dụng hết tuyệt chiêu đang định hướng bên trái tránh đi z dài dạ đổ thủy lưu vì a q u a tại phát trạm lại không nghĩ rằng z dài dạ đổ hội đ ỗ n g nhiên cải biến cái đuôi phương hướng đi tới lập tức bị quét vừa vặn vê anh k h i chèn bị z dài dạ đổ mang theo nước chạy cái đuôi một đường quét đến một bên trên vách tường lại ném ra một cái to lớn lỗ hổng bá z dài dạ đổ thu hồi cái đuôi của mình lộ ra vách tường lỗ hổng bên trong tình huống có chút thê thảm bao hỉ c h è n tốc độ thật nhanh à z dài ra đồ đem tốc độ công kích cùng lực lượng kết hợp hiển thị do hoàn toàn hỉ c h è n giống bị đánh không có nửa điểm chống đỡ chi lực một kích này thủy lưu vi a c u t t i hiệu quả nổi bật ta sướng ngôn viên lập tức kích động hô lên âm thanh người xem cũng gọi thẳng nhìn đã nghiền loại này không có biện pháp đơn thuần dựa vào lực lượng quyền quyền đến thịt đối chiến là kích thích nhất lòng người đối chiến phương thức chơi ạ Ta cái h không biết khổng lồ như、vậy. hình thể còn có thể thể hiện ra tốc độ nhanh như o tới biết tốc giờ bây vậy vậy. đều độ còn lồ có c ra này、Z、dài dạ đại đổ quá cường đại A. Trên kháng đài, A. kỳ h chấn kinh tựa như mình. á Cái n Sezena bưng kín miệng của mình. Cái này g đại, tựa của k thật rất bình thường cả mịt giờ trên mặt hoàn toàn không có ngoài ý muốn biểu lộ giải thích nói thân thể to lớn cũng không có nghĩa là cổng k ề n chủ yếu vẫn là phải xem dài dạ đ ổ lực lượng lực lượng đủ mạnh tại thân thể cục kịch cũng có thể thể hiện ra đủ tốc độ nhanh z dài dạ giả đổ duy nhất thiếu hụt có thể là thân thể quá lớn đưa đến mục tiêu công kích cũng lớn dễ dàng bị đối thủ trúng mục tiêu khi c h ẻ n đã nhọn công kích s ở tồn S. t tổ b ì ạ biểu lộ trở nên nghiêm túc lên nó không nghĩ tới vừa rồi trương lam z dài dạ giả đổ sẽ có bạo lực như vậy biểu hiện phía trước ba trận tranh tài trương lam sử dụng tổ kẹ m ẩ n cũng không tệ nhưng thực lực này tranh lệch nhưng lại không tính rõ ràng t ỷ như thứ một trận chiến đấu vồn c ả dộ nạ thực lực đều không có đến quán quân cấp một thân thực lực phát huy chủ yếu cũng là dựa vào đánh bất ngờ của ở đan sở cùng hỏa chi vũ phở dị đan sở còn có t r ù n g hệ b ộ t t hai thuộc tính ưu thế lần thứ hai tranh tài lưu dị ạ đối với lạ tỷ ột nhưng lại có thực lực dẫn chức nhưng cũng không tính nhiều chủ yếu bắt đầu dựa vào bảy bố thủ thắng trận đấu thứ ba cái kia chính là trần chuồng t i n h kế để cho mẹ gạ gần gạ dùng ba phần tư thể lực đổi đi thôi ạ tỷ cù nọ tất cả thể lực cái này ba lần tranh tài trương lam trong tay cổ kẹ mẩn biểu hiện đều thiên về tại khéo léo thiên về tại phương pháp cái này khiến quen thuộc bạo lực đối chiến phương thức tổ bì Ả cũng không thích ứng thật vất vả hiện tại thích ứng một chút trương lam ngược lại tốt bắt đầu sử dụng bạo lực đối chiến phương thức phái r a z dài dạ đ ồ dạng này thuần kháo lực lượng thủ thắng tổ kẹ mần chơi đâu lần thứ nhất đạ cơ dị có chút hối hận trở thành tổ bì Ả dáng vẻ đến chỉ huy Tổ kẹ mần cùng trương lam đối chiến có loại không h i ể u tìm thai vạ cảm giác là chuyện gì xảy ra hiện tại đạ cơ dị tâm tình chắc không thế nào tốt mẹ lộ e ở t a có chút buồn cười nói ra đổi ai tới đều như thế mẹ vô vô miệng dính đánh một cái ngáp giờ tại chỉ huy chiến đấu phương diện trên cái thế giới này không có người có thể so t r ư ơ n g la mạnh m hơn chúng ta cũng không được tên nhân loại này s ắ c thực rất xuất sắc mẹ lộ e ở t a tán đồng gật đầu một cái h ẹ giản trong vách tường hỉ c h è n hất đầu lần nữa tại chúng quanh thân thể ngưng tụ ra một vòng bén nhọn nham thạch còn không đợi hắn sử dụng liền thấy trước mặt có một đầu bao vây lấy chạy xiết nước chảy màu hồng cái đuôi đang không ngừng phóng đại h g i ả n c ợ mờ n ở khi chẹn cuối cùng chỉ kịp văng tục vê anh tại tất cả mọi người nhìn soi mói khi chẹn lần nữa bị rét dài dạ đổ một cái đuôi đập chúng cả người đều khảm đến trong vách tường những cái kêu bén nhọn nham thạch cũng ở đây bị dài dạ đổ vung vẩy cái đuôi cái một mạch đập cái vỡ nát hết thể người quan chiến đều ăn kinh hãi nhìn xem một màn này không ít người đều há to miệng nhưng lại không biết nói cái gì tình huống này cũng quá huyền ảo a một cái trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn thế mà bị một cái giải dạ đổ cái đuôi kia cho ném ra tiết ấ u cái này hì c h è n còn nhỏ a không có bóng tối a đáng giận tô bì ạ cái này hội bình hòa hình thái cũng có cự chấn động lớn khó chịu hô hì c h è n phá hoại tử quang hì ở bìm chương 761, hì c h è n bị đánh ra cả đời bóng tối phá hoại tử quang hì ở bìm tô bì ạ lựa chọn để cho hì c h è n dùng mạnh nhất tuyệt chiêu đến đánh vỡ cái bế tắc này trong vách tường khi chen lung lay để cho tâm tình mình tới hắn rốt cuộc là thần thú hơn nữa còn là hệ thép sở tại hai bộ kẹm ẩ n giỏi về phòng thủ mặc dù bị giải dạ đổ thủy lưu vi acrute tải trúng mục tiêu nhưng vẫn là khôi phục rất nhanh hành động nghe được tô bì ạ thanh âm khi chen lập tức hành động há to mồm nhanh chóng tại miệng cường tụ tập lên màu da cam năng lượng bá một đạo màu da cam cột sáng năng lượng trực tiếp hướng rét giải dạ đổ phóng ra đi qua nhìn thấy một màn này trương lam lông mày nhữ lại n tại miệng lên một vòng nghiền ngấm nghiền Dài lên vòng con độ hô. tất h khu thật hướng hì lưu quét vi tài. Giống. dài cái kia Dét trừng mắt con mắt thật to hướng, chèn cái hướng kia quét qua, tự nhiên cũng con chèn giả nhiên hướng đồ mình qua, cả mọi người nhìn soi mói rét dài dạ đổ thân thể khổng lồ kia liền như vậy bay lên thân thể khổng lồ càng là đang không chung một cái xoay chuyển màu đỏ trên đuôi quấn quanh lấy kịch liệt xoay tròn dòng nước hướng hì chèn đánh xuống hì chèn thậm chí tô b ỉ ạ hoặc có lẽ là trừ bỏ chương l a m bên ngoài đều hoàn toàn người nghĩ đến rét dài dạ đổ cái kia thân thể khổng lồ có thể cất cánh hì chèn có trong nháy mắt kinh ngạc dẫn đến nó không có bắt được cơ hội quay đầu nhìn về rét dài dạ đổ sử dụng phá hoại t ử quang hì ở bìm vê anh kèm theo anh một tiếng vang thật lớn z dài dạ đổ mang theo nước chạy to lớn cái đuôi trước tiên bổ chúng hì chèn sau đó cả người đều đ ẹ lên ẩm toàn bộ vách tường đều ở rét dài dạ đổ dưới một kích này hóa thành phế tích thiên trời ạ bình luận viên nhìn xem tất cả những thứ này bản năng đủ há to miệng còn không có phát ra cảm thán chú ý tới mình có chút thất thố bình luận viên vội vàng n h ă m thạch kéo dài thanh âm hô rét dài dạ đổ lực lượng q u á cường đại thế mà lợi dụng cái đuôi lực lượng tạm thời bay múa đánh bất ngờ tránh đi hỉ trẻn sử dụng phá hoại tử quang hỉ ơ bìm càng là thuận thế lấy thế thái sơn áp đỉnh sử dụng thủy lưu vi á q u ố tái hiện tại thì chèn như thế nào đâu nghe được bình luận viên mà nói tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Z é t dài dạ đổ dưới thân ẩm Z é t dài dạ đổ cái đuôi lần nữa vô mặt đất thân thể to lớn lần nữa linh hoạt bay lên hướng về sau rời đi một khoảng cách lộ ra hắn còn dư lại tình huống theo lấy dài dạ đổ rời đi trọng tài thấy được nó còn dư lại tình huống một cái to lớn chất đống rất nhiều nước chảy trong hố sâu nằm một cái hì chèn tình huống này khi c h ẻ n khẳng định nên đã hôn mê thấy thế trọng tài lập tức giơ lên trong tay lá cờ tuyên bố khi c h ẻ n chiến đấu không thể chiến thắng là giải dạ đồ thực thực quá mạnh bình luận viên khó nén khiếp sợ trong lòng kích động đứng lên quát thủy lưu vrqtải i chăm chú sẽ dùng mấy chiêu thủy lưu vrqtải i liền đánh bại trong truyền thuyết bổ kẹ mần hỉ c h ẻ n mặc dù có thuộc tính chi lực nhưng cái này rét giải dạ đồ cũng quá cường đại quá cường đại ba ba ba nghe được bình luận viên mà nói nhiệt tình của các khán giả bị nhanh lửa lập tức đều nâng lên trường cái này rét dài dạ đổ cũng quá mạnh rồi a mạnh đến mức không còn gì để nói tao không thể tin nhìn xem trước mặt phát sinh tất cả những thứ này đâu người cho rằng đâu dễ ghi lộ ra một cố nụ cười khổ sở nhưng rất nhanh hắn có bình thường trở lại khẽ cười nói nếu như không phải mạnh như vậy cái này rét dài dạ đổ lại dựa vào cái gì đánh ta ba cái còn thắng đâu biến t h á i a sato si rủi rủi con mắt nuốt nước miếng một cái cái này xác định là ngang cấp tranh tài hơn nữa đối thủ vẫn là trong truyền thuyết bổ kẹ mần quá điên cuồng ghe di điên cuồng đến vốn cảm thấy đến tổ bi ạ có thể xuất ra đ ạ cơ g i ả i là、oh, tỷ hồ, ạ tỷ c ủ nọ đã đủ biến thái không nghĩ tới hắn còn có hỉ c h è n nhưng càng biến thái chính là trương lam ca xuất ra một cái ngang cấp dài dạ đổ treo lên đánh cái này hỉ c h è n bây giờ nhìn trong truyền thuyết bổ kẹ mần từng con tất cả đều bị trương lam ca từng cái đánh bại ta đều không biết muốn làm sao biểu đạt tâm tình của ta quá đẹp rồi mỹ tì trong mắt chỉ có rét dài dạ đồ cái này rét dài dạ đồ cường đại như vậy sao mẹ lộ ra cảm giác hứng thú thân sắc tình huống này nếu như nó mẹ g à mà nói ngang cấp chẳng phải là ta đều nhất định có thể đón lấy đòn công kích này ba sáu có chút ý tứ quá mắt sáng xin thi ạ đám nữ nhân hài lúc này cũng là ánh mắt lóe lên nhìn xem trương lam mặc kệ các nàng là một cái quán chủ cũng tốt thiên tài huấn luyện r a cổ kẹ mẩn chẹn nở cũng tốt thiên tài bồi dưỡng ra bộ kẹ mẩn b ờ giờ đỡ cũng tốt đạo quán chủ cũng tốt địa khu nữ vương cũng được càng hoặc là địa khu hệ lịt phà của quán quân nhưng giờ k h ắ c này các nàng đều biến thành đ n nữ hải trong mắt chỉ có đối với trương lam thật sâu sùng bái kỳ thật đừng nói người xem cùng các cô gái trương lam lúc này cũng có một chút ngộng rét dài dạ đồ biểu hiện để cho hắn đều có một loại bị kinh diễm đến cảm giác biến thái như vậy sao chẳng lẽ là đặc thù sóng âm tiến hóa dẫn đến thân thể xảy ra chuyện gì kỳ lạ biến hóa trương lam trong lòng âm thầm nghĩ tới đồng thời nhìn trong sân đang tại tắm hỉ c h è n một chút nghĩ đến đứa bé này sẽ không hoài nghi nhân sinh bởi vì lần này bị đánh bị đánh ra cái gì bóng tôi à. hô tô bị ạ hít sâu một hơi sau đó xuất ra bộ kỷ bạn đem hỉ c h è n thu hồi sau hướng về phía không trung một lần nữa ném ra một cái bộ kỷ bạn ta k ế tiếp là dùng bộ kẹm ẩn là nó theo lấy tô bị ạ thanh â m rơi xuống một cỗ kỳ dị sinh cơ lan tràn ra hết thầy đều cảm giác được một loại không hiểu cảm giác thoải mái mèo cùng lúc đó kèm theo một tiếng thanh thúy teo to một cái thân cao ước chừng nửa mét trên trán hai đầu mọc ra một đôi xinh đẹp khả ái cánh nhỏ toàn thân chủ yếu từ lục cùng màu trắng tạo thành cổ bên trái có hai cái này màu hồng cánh hoa t ổ kẹ mẩn xuất hiện ở giữa không trung mèo cái này t ổ kẹ mẩn lần nữa phát ra một cái vui thích tiếng tê ơ sân bãi bên trên trong bụi có đ ỗ n g nhiên mọc ra từng đoá từng đoá hoa tươi sau đó tại chỗ có người mộng bức trong ánh mắt cái này t ổ kẹ mẩn trực tiếp bay về phía trương lam một đầu đâm vào trong ngực của hắn t ô bị ạ ta không muốn mặt m ũ i mẹ mẹ lộ ẻ ở ta lu di ạ các loại cấp một thần phúc ha ha chết cười trương lam khu khu chúng người xem cợt mờ nở cái này nháo cái nào một r a huấn luyện gia b ổ kẹ mẩn chẹn nở thả ra b ổ kẹ mẩn xuất hiện chuyện làm thứ nhất lại là đi đối thủ huấn luyện gia b ổ kẹ mẩn chẹn nở nơi đó ôm ấp yêu thương chơi đâu viên chương bảy trăm sáu mươi hai mặt đen như sắt đạ cờ dài gà đệ vói ra sân khu khu bình luận viên có chút n g ộ n g bức nhìn xem s ợ i mìn tiến vào t r ư ơ n g làm trong ngực cầu an ủi bộ dáng trong lúc nhất thời thế mà không muốn biết làm sao nói thật lâu hắn mới phản ứng được s a u hô tô b ì ạ tuyển thủ con thứ năm bộ kẹ m ẩ n đi ra vẫn là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn s ợ i mìn a bình luận viên thanh n â m tỉnh lại chính kinh ngạc khán giả đám người lần nữa vì có thể tận mắt nhìn đến một cái trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn mà bạo phát ra nhiệt liệt g e o họ hoa ta không phải nhìn lầm rồi a lại là s ợ i mìn bộ kệ đẹp bên trong nói cái này bộ kệ mần là cảm ơn bộ kệ mần mãi mãi cũng ở tại vườn hoa bên trong chỉ có có hoa ruộng địa phương mới có thể nhìn thấy s ợ i mìn chúng ta bây giờ thấy được tựa hồ s ợ i mìn không chung hình thái không sai s ợ i mìn có hai cái hình thái nghe nói lục địa hình thái s ợ i mìn một khi con người lên liền có thể hoàn toàn cùng cánh đồng hoa bên trong hoa nhập làm một thể người bình thường dùng mắt thường căn bản tìm không thấy không phải chỉ có ta chú ý cái này xây mìn là tô bị ạ lấy ra bổ kẹ mẩn nhưng có vẻ như cùng trương lam rất quen rất thân mật sao chẳng lẽ là trương lam cùng tô bị ạ đã sớm nhận biết hơn nữa còn là người quen hết thể tô bị ạ thu phục xầy mìn cùng trương lam cũng nhận biết uy uy hiện tại loại biểu hiện này cũng không phải là đơn thuần nhận biết ta nói đúng là a ngươi và bằng hữu của ngươi đ ố i chiến ngươi bổ kẹ mẩn ra sân sau chuyện làm thứ nhất lại là đi trước đối thủ của ngươi trong ngực chào hỏi sao ngạch ba vậy cái này giải thích thế nào ta biết một cô gái giơ tay lên hấp dẫn nàng xung quanh hết thệ đang tại thảo luận x ả y mìn người xem chú ý nhất định là bởi vì trương lam trưởng môn nhan trị quá cao mà cái này x ả y mìn là cái nha khắc phái hút nhau đám người tốt mẹ nó thanh kỳ giải thích khán đài một chỗ hai tay ôm ngực ngồi ở đó rét chăm chú nhìn bên trong sân tình huống sau đó đông nhiên đưa thay s ở s ở cái cảm thầm nghĩ lần này lại đổi thành hoa đ i ể n c h i thần sao cái này tổ bị ạ là thật dự định xuất ra cùng nhau sáu cái trong truyền thuyết bổ k ẹ mận đội hình đến cùng chương làm đối c h i ế n sao trong truyền thuyết bổ k ẹ mận sao phốc ha ha rượu thính phòng một chỗ khác các cô gái trong thai vang lên một trận tiếng cười như chuông bạc hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chúng nữ phát hiện mẹ cải lìn khoai tây trên cũng không m u ộ n ôm bụng tại chỗ cười ha h a theo s á t lấy mẹ thanh âm tại các cô gái trong đầu vang lên quá thú vị đã cờ d ạ i biểu lộ chơi thật vui quả nhiên trương lam trên người cái kia tự nhiên c h i lực cho người cảm giác thật thoải mái đối với sợi mìn càng có lực sát thương nhưng ta không nghĩ tới hội thấy cảnh này đa cơ gì h ã lấy nó đi ra đối chiến nó thế mà trước tiên đi trương lam bên kia tìm vớt ve buồn cười quá chúng nữ các cô gái trước không còn gì để nói việc này thoạt nhìn quả thật có chút đùa nhưng cũng không trở thành giống mẹ biểu hiện ra buồn cười như vậy à cái này cấp một thần tiếu điểm thật sự chính là một chút cũng không cao lắc đầu các cô gái cùng nhau nhìn về phía trong t r à n g hay là mong tiếp lấy tranh tài tốt rồi không biết s â y mìn hội sẽ không thả lỏng bất quá sạp di nạ cùng cái lìn lúc này đồng thời cho mày là ảo giác sao luôn cảm giác mẹ bên người trước đó tựa hồ đứng đấy cái gì mà lúc này mẹ lộ ẹ、e、ở tạ vỗ vỗ bộ ngực của mình thở phào một hơi trước đó bởi vì mẹ cười quá đột ngột hù d o nàng trong lúc nhất thời quên đi ẩn thân bất quá nàng phản ứng rất nhanh hết thệ tại các cô gái tập thể nhìn lúc tới đã một lần nữa che giấu cũng chính là sạp gì nạ cùng cái lìn là siêu năng lực cảm giác tương đối bén nhạy lại trước đó quay đầu tốc độ tương đối nhanh mới nhìn thấy trong n g á y mắt nên không có khả năng có cái gì sạp gì nạ cùng cái lìn rất nhanh lại lắc đầu hủy bỏ trong lòng mình suy đoán các nàng cảm thấy nếu như mẹ bên người thực đứng đấy cái gì mẹ nhất định đã phát hiện hẳn là ảo giác chỉ bất quá hai nàng không để ý đến một loại khả năng khả năng các nàng xem đến cái thân ảnh kia cùng mẹ nhận biết thậm chí đồng dạng là tồn tại trong truyền thuyết đâu mà lúc này đối chiến trong sân trương lam đưa tay vuốt ve một lần xây mìn đầu mỉm cười nói tốt rồi n g ư ơ i đi về trước đi chúng ta bây giờ thế nhưng là ở lúc đối chiến ngươi để ý như vậy về sau đả cờ gì ngươi đừng mang đi ra chơi rồi meo xây mìn nũng nịu kêu to một tiếng đi theo ta trương lam lộ ra kinh ngạc biểu lộ hắn nhưng lại không nghĩ tới có vẻ như hắn tự nhiên chi lực tương đối tốt dùng lại còn thật sâu hấp dẫn tới sậy mìn không nói chuyện nói nếu như hắn hiện tại đáp ứng xây m ỉ n sẽ không trực tiếp làm phản a đến lúc đó đạ cờ gì l i biểu lộ coi như thú vị chỉ cần ngươi muốn tự nhiên vấn đề ta đến lúc đó dành thời gian đi x ỉ n ộ i gặp ngươi một chút mụ mụ r ồ i ra một cái ngón tay điểm một cái xây m ỉ n đầu trương lam thanh âm bên trong mang tới một tia sủng ái bất quá bây giờ ngươi chính là về trước đi đối chiến a ta sợ đạ cờ gì thực phải tức giận ta khuyên ngươi phải thật tốt tranh tài a nếu có thể đánh bại ta b ổ kẹ mẩn ta tranh tài kết thúc liền đi xì n ộ i trương lam khuyên nhỏ xây mìn còn khai xuất điều kiện cái này s ầ y mìn là xì nổ huyện chi chấn cái kia nhỏ s ầ y mìn mẹ của nó cùng đạ cờ dẻ rất quen nghe được tố bị ạ muốn xuất đến lữ hành liền để xin nhờ hắn mang tới nhỏ s ầ y mìn neo nhỏ s ầ y mìn nghe được lời nói của trương lam lại là ánh mắt sáng lên tựa hồ là tin tưởng lời hứa của hắn b á nhỏ s ầ y mìn cặp kia ánh mắt linh động bên trong tràn đầy kiên định hoặc ta có phải hay không nói sai chú ý tới nhỏ s ầ y mìn về khí thế biến hóa trương lam trước mắt bất quá nhìn hắn một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm liền biết hắn cũng không có quá đem chuyện này coi ra gì bất quá rất nhanh trương lam liền sẽ đã lâu trải nghiệm đến im lặng cảm giác nghèo lần nữa hướng trương lam trao đổi một tiếng xây mìn thân ảnh lóe lên về tới tổ bì ạ trước mặt cách đó không xa một bộ khí thế dâng cao dáng vẻ nhìn thấy một mặt này tổ bì ạ nguyên bản đã muốn biến thành oan ước mặt mới dễ nhìn một chút dại d a đ ồ ngươi trở về nghỉ ngơi đi chương Lam đầu liếc ngẩn đầu bảy trăm sáu mươi ba xây mìn đối chiến gà đệ vòi gà đệ vòi phải biểu hiện tốt một chút ta nhìn xem trong chàng gã đệ vòi dẫn theo váy xinh đẹp bộ dáng trắng xanh đan sen sắc điểm càng lộ ra đ i ể m tĩnh trương lam lên tiếng cho nó động viên kỳ thật trương lam nguyên bản định sử dụng tổ k ẹ mẩn cũng không phải là gã đệ vòi mà là một cái khác nhưng bởi vì xây mìn phía trước biểu hiện khiến cho hắn không muốn dùng quá mức bạo lực tổ k ẹ mẩn sở dĩ liền phái ra thực lực tại quán quân cấp bên trong đồng dạng không kém nhưng tính cách tương đối ôn nu gã đệ vòi san mải gã đệ và quay đầu nhìn về trương lam kêu to một tiếng lại gật đầu một cái nhìn về phía s â y mìn biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc mà lúc này bầu trời hình thái s â y mìn nhìn xem trương lam cùng gã đệ và thân mật biểu hiện chẳng biết tại sao thở phì phò cổ cổ miệng lại nghĩ tới trước đó trương lam lời nói trong mắt của nó hiện lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra ánh lửa đi ra trương lam tuyển thủ con thứ năm tổ kẹ mẩn quyết định là hiếm thấy gã đệ vòi hơn nữa còn là xì nỉ gã đệ vòi bình luận viên thanh âm xuất hiện nên lên quần chúng một trận gheo hò hoa a là gã đệ vòi Vẫn là đệ vòi. xin nì là gạ đệ tại h xinh ậ t Tốt đẹp nhớ đệ khán giả không vậy. phàm ộ phục bội Đáng tiếc tưởng gieo hò bên trong tô bi a gặp s ấ y m ỉ n vẻ rất là háo hức trước tiên phát ra mệnh lệnh s ạ y mìn tự nhiên ân huệ nạ tù d ầ n g gif mèo s ạ y mìn kêu to một tiếng ánh mắt khóa chặt gạ đệ vỏi vị trí trên người xuất hiện một vòng kim loại sáng bóng sau đó toàn bộ thân hình đều phát ra mắt sáng kim loại tia sáng hóa thành một vệ sáng nhanh chóng tựa như tia chớp hướng gạ đệ vỏi phong đi thính danh s ạ y mìn thuộc tính lục địa hình thái cây cỏ bầu trời hình thái cây cỏ phi hòi ảnh đặc tính lục địa hình thái tự nhiên hồi phục nạ tù rừng ủ bầu trời hình thái thiên ân sệ rển g ờ giả sờ đảng cấp q u á n quân cấp tám mươi ba e ít bốn tỷ tư chất cấp hai thần độ thân mật hai trăm năm mươi bốn mang theo đạo cụ một đống trái cây hạt giống kỹ năng sinh trưởng g ờ giọc. lá ma pháp mặt càn lim sự quang hợp s i n t h e s i s ngọt ngào hương khí s ở hủy s ở sen tự nhiên ân huệ nạ tù dân g gờ eft phiền á o hạt giống g gc năng lượng cầu hệ n ghi b ả n sợ hủy ký chữa trị ước nguyện h ệ linh hoạt sạch ạ t giống t i ể m quang xịt phơ là giờ sơ lược trương lam nhìn thoáng qua s ầ y mìn số liệu sau đó liền chú ý tới s ầ y mìn trạng thái bây giờ cái kia s ầ y mìn hiện tại sử dụng được tự nhiên ân huệ nạ tù dành gif là thuộc về thép thuộc tính sở t hai tuyệt chiêu không hổ là hạt giống kho s ầ y mìn nhìn xem s ầ y mìn chung quanh thân thể lóe lên kim loại tia sáng trương lam trong lòng không khỏi âm thầm tắt lưới tự nhiên ân huệ nạ tù dân gơ y ép tờ cái này một chiêu có thể sử dụng bổ kẹ mần không ít tuyệt chiêu uy lực cùng tuyệt chiêu thuộc tính quyết định bởi tại bổ kẹ mần sử dụng cái này một chiêu thời điểm tiêu hao trái cây không sai tự nhiên ân huệ nạ tù dân gơ y ép tờ cái này một loại chính là bổ kẹ mần hấp thu trái cây bên trong năng lượng đến phát động công kích mà tuyệt chiêu thuộc tính cùng uy lực quyết định bởi tại trái cây chủng loại bổ kẹ mần tùy thân có thể mang theo đồ vật chỉ có một dạng trái cây chỉ có một cái cái gì đó là trò chơi cũng không phải là hiện thực thế giới hiện thực bổ kẹ mẩn dáng khác biệt vóc người không đồng đẳng các loại có thể mang theo người đồ vật số lượng cũng khác biệt bất quá tại liên minh giải thi đấu dạng này chính quy tranh tài có quy định một cái bổ kẹ mẩn trên người một trận tranh tài có thể sử dụng đạo cụ chỉ có một cái cũng liền nói nó mang lại nhiều một trận tranh tài chỉ có thể sử dụng một lần mà trái cây cũng coi là công cụ một loại trái cây tự nhiên không thể đ a dụng bởi vì có trái cây là loại trừ dị thường trạng thái có trái cây thì là khôi phục thể lực nếu như có thể đa dụng cái kia tranh tài coi như không dễ dàng kết thúc cũng tỉ như lúc trước trương làm chỉ huy m ẹ gạ gần gạ cùng ạ tỉ cù nọ đối chiến cái kia một trận trận đấu này nếu như ạ tỉ cù nọ mang theo người trái cây kết quả kia có thể liền không nói được rồi mà tất cả t ổ kẹ mần bên trong xây min là nhất tồn tại đặc thù bởi vì nó cũng không mang theo người trái cây mà là mang theo người các loại trái cây hạt giống những mầm móng này bị nó giấu ở bộ lông bên trong cần dùng thời điểm liền dùng tự thân kỳ dị lực lượng thôi thúc một lần liền có thể làm trái cây dùng bây giờ nhìn s ấ y mìn dáng vẻ hiển nhiên là sử dụng hệ thép sở tại hai trái cây hệ thép sở tại hai trái cây cũng không hề ít có m ạ n dâu quả dừa một quả xét đánh quả ba loại trong đó đang sử dụng xét đánh quả dưới tình huống tự nhiên ân huệ nạ tủ gin gif t có thể phát huy ra h uy lực mạnh nhất hệ thép sở tại hai khắc chế ga đệ vòi xấy mìn rất rõ ràng nha Nhìn mìn này biểu hiện ra cực kỳ nhanh trong phút xem sầy giờ biểu ra cực tốc kỳ đối ộ chương chỉ cản thủy chung mang theo vẻ mặt nhẹ nhõm, rất nhanh đạt chỉ lệ. Đệ vòi, lá ma pháp trên trung mang truyền Gạ lam lệ. lá liệm. ma mặt mặt mạt rất đạt vẻ vòi, đệ đ đầu với bầu trời trạng thái s â y mìn mà nói hệ quả g ờ giặt hai tuyệt chiêu chỉ có thể phát huy một phần tư vi lực nhưng trương lam cũng không v ộ i đối với s â y mìn tạo thành tổn thương hắn để cho gạ đệ và sử dụng lá ma pháp mạt cản liệp tuyệt chiêu nguyên nhân chỉ có một cái lợi dụng lá ma pháp mạt cản liệp tự động hội khóa chặt mục tiêu đặc tính đi công kích đi trở ngại xây mìn động tác còn có phụ trợ nghe được trương lam mệnh lệnh gạ đệ vòi lập tức lập tức lên hai tay của mình h uyển chuyển thân thể nhanh chóng xoay tròn thể hiện ra xinh đẹp vết bẩn bá đại lượng bao vây lấy màu lam tinh thần năng lực lục sắc phiến lá tại gạ đệ và thẩm thấu xung quanh xoay tròn bay múa xuất hiện phiến lá càng ngày càng nhiều rất nhanh tạo thành một cái ba trăm linh ba kỳ dị cây diệt múa mà lúc này tốc độ cực nhanh xây mìn một đầu hướng trong đống lá cây n g o một đầu đâm vào đống lá cây ở chính giữa xây mìn mới phát hiện gã đệ và thân ảnh đã sớm không gặp mà lúc này chung quanh lá cây cũng giống như đến một cái tín hiệu một dạng cùng nhau hướng về xây mìn phòng tuyến vào tới vê và anh tất cả lá ma pháp mạt cản l i ệ p bao trùm hai xây mìn thân thể tạo thành một cái không nhỏ lá cây cầu nhìn thấy một màn này bình luận viên có chút rung động thanh â m vang lên thật là lợi hại gã đệ vòi lá ma pháp mạt cản l i ệ p đem xây mìn cùng chính hắn a không đúng g ạ đệ vật cái này một chiêu chỉ đem s â y m ỉ n cho bao vây lại mà g ạ đệ vòi mình thì là tới đến lá cây cầu phía trên đây là thuấn gian di động tệ lẹp pot thủ pháp thật là cao minh rét đôi mắt lòe lên đã hiểu trương lam dụng ý xem ra không bao lâu khả năng liền muốn nhìn thấy tổ bi ạ cuối cùng một cái tổ kèm ẩn dễ ghi ánh mắt lấp lóe h ắ n từ s ẩ y m ỉ n đối với trương lam biểu hiện ra đặc biệt thân mật sau liền không coi trọng trận đấu này mà lúc này t ộ bị ạ nhìn xem bị r ầ m rạp chẳng chịt lá cây bao trùm heo s ấ y mìn còn có xuất hiện ở lá cây ngoài vòng tròn gã đệ vòi trong lòng cũng là nói thầm một tiếng không tốt lập tức hô lớn không khí chạm e sơ là chương bảy t r ư ơ i bốn cường đại s ợ i mìn thủ bại t r ư ơ n g lam tính toán không thể không nói rất cao mình hắn khi nhìn đến s ợ i mìn thể hiện ra không có gì sánh kịp tốc độ sau liền nghĩ đến phương án ứng đối so tốc độ mau hơn là cái gì tự nhiên là thuấn gian di động tệ lẹp、họn. trương lam để cho g ã đệ v à sử dụng lá ma pháp mạt cản l i ệ p che giấu mình thân hình đồng thời kỳ thật cũng là tại gậy ông đập l ư n g ông kết quả s â y mìn quả nhiên đi vào vòng lây mặc dù lá ma pháp mạt cản l i ệ p không cách nào cho nó tạo thành bao nhiêu tổn thương nhưng lại có thể vì g ã đệ v à t h ắ n g được cơ hội phản công không khí chạm e sơ lạc hướng về phía phía trên sử dụng tô bị ạ thanh âm truyền đến s â y mìn trong thai nó lập tức hất lên trên đầu mình cánh nhỏ trừ ra mấy đạo năng lượng màu xanh lam nhạt không khí lợi nhận cái này mấy đạo không khí chi nhận tựa như cả thiên không đều có thể bổ ra sơ l a s tại xây m ỉ n dưới sự k h ô n g chế hướng về phía trên bay qua chém dưa thái dao giống như nhẹ nhõm đem lên tóc lá ma pháp mạt cản lịp tất cả đều cắt nát sau đó hướng về gạ đệ vòi vọt vò tới nhìn thấy một màn này trương lam từ bỏ để cho gạ đệ và thừa thắng sông lên ý nghĩ vội vàng hô niệm lực c u ộ n p h ở si ẩn s ạ n ngại gạ đệ và cặp mắt xinh đẹp bị h à o quang màu xanh lam c h i ế m cứ phía dưới không khí chi nhận mau chóng đi theo ra khỏi phát hiện một tầng hào quang màu xanh lam bá tại gà đệ vòi dưới sự không chế mấy đạo không khí chi nhận bị cường đại tinh thần năng lượng đè ép lập tức tán đi mà lúc này xây mi nắm lấy cơ hội hướng về phía trên dùng tốc độ cực nhanh xông ra lá ma pháp mạt cản lịp vòng đ â y phát giác được một màn này gà đệ và không có chờ trương lam mệnh lệnh trong mắt còn chưa giảm đi lam sắc quang mang trở nên càng thêm mệnh lệnh bá gà đệ v ò i g a tăng đối với niệm lực cổn p h ở xỉ ẩn truyền vận siêu năng lực huyết tán ra tựa như một cái bàn tay vô hình một dạng kéo lại sợi mìn chân mèo phát giác được nửa người dưới đã mất đi năng lực hành động Sợi mìn kinh hoàng phát ra một cái tiếng ê trong lúc nhất thời quên đi tiếp tục phách động cánh phát đi nhìn thấy một màn này trương lam vội vàng nắm lấy cơ hội hô kịch độc t ố c hệ độc hỏa sần thai khắc chế bất luận cái gì dưới trạng thái sợi mìn xẩy mìn tại thiên không trạng thái dưới quá nhanh trương lam dự định để cho gã đệ vòi dùng r a cái này một chiêu đến mở rộng mấy phe ưu thế hạn chế xây mìn hành động nếu như xây mìn tiến vào có phải hay không liền muốn thống khổ chúng độc trạng thái tốc độ kia không thể nghi ngờ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều san lại gã đệ và từ bỏ niệm lực cổn phở xỉ ẩn sử dụng giơ hai tay lên hội tụ lên một cái năng lượng màu tím quang cầu hướng về phía dưới cách đó không xa xẩy mìn ném đi vê anh năng lượng màu tím quang cầu chúng mục tiêu xẩy mìn đã xảy ra bạo tạc xây mìn bị tạc bay ra ngoài trên người lấp lánh lên từ sắc q u a n mang rất rõ ràng trương lam kế hoạch thành công khoe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong tựa như đã thấy chính mình kẻ thắng lợi cuối cùng thông thường quả nhiên thắng lợi vẫn là thuộc về ta có thể sau một khắc trương lam khoe miệng giật một cái minh bạch làm người vẫn không thể quá kiêu ngạo đạo lý xây mìn hạt giống tiệm quang xịt fl laser tô bị ạ gặp xây mìn một mực ở thế yếu sắc mặt không khỏi âm trầm xuống truyền đạt chỉ lệnh mới hạt giống thiểm quang xịt phơ l à giờ là xây mìn chuyên môn tuyệt chiêu nghèo xây mìn nghe được tô b ì ả thanh âm mở ra bởi vì đau khổ mà nhắm lại mắt nó tạ i g ã đệ vào thân bên trên nhìn một chút lại tại t r ư ơ n g làm trên người nhìn một dạng ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định nghèo ta muốn thua ta muốn thắng sau đó cùng t r ư ơ n g lam bá kèm theo một cái tiếng tê ờ một cái to lớn lục sắt sóng sung kích từ xây mìn trong cơ thể tán phát ra hướng về bốn phía tất cả đảo ngựa khuyết tán ra cái này sóng sung kích đến quá nhanh hơn nữa phạm vi công kích vẫn là toàn trường gà đệ vòi đến không phòng ngự bị không có chỗ tránh né bị đánh vừa vặn ẩm gà đệ voi bị đánh bay rớt ra ngoài cuối cùng bị s ả y mìn phát ra sóng sung kích gắt gao chống đỡ tại trên vách tường vê a n g toàn bộ sân bãi đều ở s ả y mìn cái này một chiêu phía dưới nhấc lên một đợt bao lớn cương đại phong bạo lôi kéo khí lưu khiến cho xung quanh trên khán đài đều có không ít sóng gió thổi qua u i lực thật là mạnh Cố lực l ư ợ n ghe này là c u y xảy ệ n gì g ra? z i nhìn xem sân tình huống không khỏi kinh hô là lực lượng thật mạnh ta đều hưng phấn s ạ tô xì đưa hai tay ra một cái đệ lại trên đầu bị khí lãng g ợ i lên ngũ một cái ôm lấy chiến lực không yên vị trù xạ tô xì chỉ cảm thấy hiện tại nhiệt huyết sôi trào tốt nhất đi cùng t r ư ơ n g lam đối chiến một trận nhưng hắn cũng biết mình tận lực suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không tìm được ta phải nhanh lên một chút mạnh lên s ạ tô xì ánh mắt trở nên kiên định đợi đến đại hội kết thúc ta liền đi hở hải lần nở lữ hành lịch luyện không khí chạm e sơ lass một kích thành công tô bì Ả cũng không có thu tay dự định chỉ huy s â y mìn phát động công kích lần nữa n g h è o s â y mìn cánh k h ẽ vô lấy cực kỳ động tác nhanh nhẹn hướng về gã đệ v ò i bay đi đồng thời lợi dụng cánh nhanh chóng tụ tập được năng lượng b á đang đối với còn duy trì phòng ngự tư chất gã đệ v ò i ném b à n tới gã đệ v ò i bảo vệ tờ dọ tét trương lam vội vàng làm ra ương đối hạt giống t h i ể m quang xịt phở là dở cái này một chiêu là s â y mìn chuyên môn tuyệt chiêu trương lam còn chưa bao giờ tại trong hiện thực gặp qua cái này một chiêu cũng cũng không có nghĩ tới có thể tạo thành hiệu quả như vậy lần này chẳng khác gì là bị s â y mìn cho làm trở tay không kịp hơn nữa trương lam siêu năng lực đảo qua trong bụi mù gà đệ vòi có thể phát hiện tình trạng của nó thật không tốt mà đối với hiện tại s â y mìn công kích trốn là tới không kịp tránh chỉ có thể cứng gian phòng san b ả i gà đệ vò từ trong vách tường đứng lên lung lay đầu d ơ hai tay lên bách s á c quang mang chữ gã đệ vào trong tay xuất hiện sau đó tạo thành một cái màu trắng màng ánh sáng ngăn cản tại trước người của nó ba t ba ba tại hết thể mọi người nhìn soi mói đùi mù bị không khí chảm e sợ lạt kéo theo khí lưu thổi tan kinh động đến không khí chi nhận đều đánh vào gã đệ vào trước người màn ánh sáng trắng bên trên kích thích từng đạo từng đạo lực lượng gọn sóng mà lúc này t ộ bị ạ tội hồ sáng sớm coi như đến s ấ y mìn không khí chiến sẽ không có hiệu quả lần nữa phát ra mệnh lệnh phá hoại tử quang hỉ ở bìm nghèo xây mìn há một ngưng tụ lại năng lượng màu vàng nóng sau đó phát xạ ra ngoài vanh lúc này xây mìn đã tới gã đệ v ò i trước mặt màu vàng kim cổ sáng trực tiếp liền đánh vào bảo vệ tờ giỏ tẹt màn sáng bảo vệ tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu cũng không thể liên hệ phòng ngự hai cái tuyệt chiêu phá hoại tử quang hỉ ở bìm lực lượng cường đại trực tiếp phá hủy gã đệ vào trước người bạch sắc quan mang sau đó sau chúng đích gã đệ vỏi vanh long âm thanh lớn truyền đến trong thai của mỗi người sân bãi một bên vách tường trực tiếp bị đánh nát nửa cái nổ t r ư ơ n g lam cái q u ỷ gì g ạ đệ vó thế mà liền như vậy bị đánh bại yêu thọ t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi lăm trương lam ta cho đối thủ mở nhân vật chính quang hoàn phá hoại tử quang hỉ ở bìm vi lực thập phần c ư ờ n g đại g ạ đệ vói sau lưng vách tường trực tiếp bị đánh nát nửa cái mà g ạ đệ vói bị cái này một chiêu khoảng cách gần chúng mục tiêu tình huống tuyệt đối không chiếm được lợi ích g ạ đệ vói trương lam lần thứ nhất có chút giật mình k ê u lên tiếng h i ệ n nhiên tất cả những thứ này đều thoát ly hăn không chế gặp quỷ. trương lam tròng mắt hơi híp thả ra siêu năng lực cảm ứng một lần trong phế tích tình huống phát hiện gã đệ vỏi đã hôn mê đi khoe miệng của nó lập tức co lại ta đây là cho đối thủ mở nhân vật chính quang hoàng sao người khác không biết trương lam thế nhưng là dễ dàng nghe được xấy m ỉ n tiếng k ê u đồng thời nghe hiểu ý tứ trong đó xây mìn về sau lần này buộc phát rõ ràng là bởi vì nghĩ tới trương lam tại trước khi bắt đầu tranh tài lời nói bị khơi dậy đấu trí trương lam đã thấy rất nhiều tổ k ẹ mần bị chính mình đến huấn luyện ra tổ k ẹ mần chẹn nở khích lệ người chậm tiến hóa hoặc là làm sao thế nào buộc phát ra siêu cường năng lực nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tổ k ẹ mần buộc phát ra thực lực mạnh hơn lại là bởi vì đối thủ huấn luyện ra tổ k ẹ mần chẹn nở hơn nữa trận đấu này từ xây mìn sử dụng hạt giống thiểm quang xịt phơ l à giờ bắt đầu v ậ n khí liền không lại trương lam nơi này hạt giống t i ể m quang xịt p h ở lạ dở đánh trương lam một trở tay không kịp cái này một chiêu cho g ã đệ vòi mang đi tổn thương cũng không ít chủ yếu nhất là trương lam cái kia chú ý tới g ã đệ và kỳ thật trở nên yếu đi hạt giống t i ể m quang xịt p h ở lạ dở cái này một chiêu còn có một cái bổ sung hiệu quả chính là trên phạm vi lớn 610 suy yếu b ổ kẹ mần đặc biệt phòng cũng liền nói bị t r ú n g mục tiêu g ã đệ và khi đó đặc biệt phòng giảm xuống rất nhiều ở đằng sau trương lam đã, đã, đã mất đi tiên cơ cho dù gã đệ v ò i về sau chỗ dùng bảo vệ vợ d ò kẹt tuyệt chiêu cũng ngăn không được xầy mìn liên tục sử dụng không khí chạm e sợ lạt cùng phá hoại t ử quang hì ở bìm nhất là sau cùng phá hoại t ử quang hì ở bìm khoảng cách gần chúng mục tiêu gã đệ v ò i cái hiệu quả này tương đương nói chúng đích gã đệ v ò i chỗ yếu uy lực chí ít tăng gấp đôi vừa vặn lúc này gã đệ v ò i đặc biệt phòng thủ thấp đáng sợ bị đánh bại một chút cũng không khiến người ngoài ý sở dĩ ta là nhân vật chính quang hoàn lái đến đối thủ trên thân trương lam có chút im lặng nghĩ đến cũng liền khắp nơi trương lam suy nghĩ lung tung thời điểm sân thi đấu bên trong bụi m ù rốt cục tán đi đã hôn mê gạ đệ và xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt thấy thế trương lam trước tiên xuất ra bộ kỳ bản thu hồi gạ đệ vòi tận đến giờ phút này trọng tài mới rốt cục kịp phản ứng vung vẩy lên l á cờ trong tay tuyên bố gạ đệ vào chiến đấu không thể hết thể chiến thắng là sợi mìn gạ đệ vòi ngã xuống nghe được trọng tài tuyên bố kết quả bình luận viên đứng lên kích động hô rốt cục trương lam tuyển thủ rốt cục đã mất đi cái thứ nhất bổ kẻ mần lúc này tô bi ạ tuyển thủ chuẩn bị bắt đầu tín hiệu phản kích sao tại sao có thể như vậy dồ xạ khắp khuôn mặt là biểu tình không thể tin thẳng đến nghe thấy bình luận viên thanh âm nàng mới phản ứng được biết rõ trương lam bị đánh bại thế nhưng là sao lại có thể như thế đây dồ xạ chưa từng nghĩ tới trương lam hội bị đánh bại tình huống bất quá là một cái bổ kẻ mần mà thôi đây coi như là bình thường phạm c h ù a hiệu đ ã so dồ xạ tốt lên rất nhiều nói ra lần này tranh tài từ vừa mới bắt đầu ưu thế đều ở trương lam bên kia nhưng ở sầy mìn sử dụng hạt giống thiểm quang xịt phở lạ dở sao giống như liền phát sinh biến hóa ta cảm thấy trương lam chính mình hẳn là cũng không nghĩ tới không sai x i n thì ạ tán đồng gật đầu một cái chân thành nói đúng là bởi vì hạt giống thiểm quang xịt phở lạ dở nguyên nhân một kích này uy lực rất mạnh hơn nữa cho đằng sau sầy mìn phát động liên tục tiến công sáng tạo ra rất điều kiện tốt trương lam cái này thất bại lần trước vẫn là n g o ạ i ý muốn thành phần chiếm đa số không có quan hệ nghi một mặt không thèm để ý biểu lộ thản nhiên nói lam còn có năm cái bổ kẹ mẩn cái này tổ bị ạ còn thừa lại hai cái thắng lợi sẽ chỉ thuộc về lam ân chúng nữ gật đầu đấu trường xung quanh khán giả lúc này đều đang sôi nổi nghị luận bất kể như thế nào đây là trương lam tự so thi đấu đến nay lần thứ nhất bị người đánh bại bất quá nhưng lại không có cái nào đồ đần cho rằng là trương lam không được dù sao trương lam đối thủ là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn một mực chiến thắng mới thực để cho người ta khó có thể tin thu hồi gã đễ vòi trương lam một lần nữa ném ra một cái bổ kỳ bản tô dễ kýt giao cho ngươi trương lam hiện tại thả ra bổ kẹ mẩn chính là tùy hắn ba tháng trước kia tại giảm vạ cạn n ì ổng nhặt được tổ gì vì bổ kẹ mẩn chứng bồi dưỡng mà đến bổ kẹ mẩn tô dễ kýt t í n h danh tô dễ kýt thuộc tính yêu tinh phi hành đặc tính thiên ân sệ r n gờ ra sở ẩn t ă n g đặc tính s ố c tớ lục đẳng cấp quán quân cấp 81. E、-2, 2 tỷ. tư chất đại sư cấp độ thân mật hai trăm năm mươi lăm kỹ năng ạp tờ r i ợ u t h â n điểu manh kích sở ở ở tắc thần tốc x chim sơ pít dẫn sóng đạn ozak sơ giờ không khí chảm e sơ là tô dễ ký thực lực đã tại trương lam không ngừng tăng thêm e ít tờ bỏ vào quán quân cấp trình độ vốn là trương lam dự định lấy ra cho dư tạ m ở lạn sở một kinh hỷ vô kẻ mẩn bất quá bây giờ trương lam dự định để nó đi ra tú một tú O. theo lấy bộ kỷ bạn mở ra tô dễ kýt linh xảo thân thể vẽ ra trên không trung một cái xinh đẹp đường cong sau đó nhanh chóng c u ố n trận phi hành một vòng sau về tới t r ư ờ n g l à m trước người、o. tô dễ kýt cùng xây min răng co tô dễ kýt là loại hình chim bộ kẹ mẩn đã có một quả trứng hình thân thể thân thể của nó bị màu trắng m a u nhung nhung da lông bao trùm phía sau lớn có một đôi rộng rãi hình tam giác cánh tô dễ kýt cánh khiến cho nó có thể dễ dàng cấp bách thang bụng dưới của nó còn có tổ kẹ mẩn trứng thời kỳ thì có màu hồng cùng màu lam hình tam giác điểm đây là tổ dị tì gia tộc tiêu chí t ổ dễ ký còn rất dài có hai cái rất nhỏ lẫn nhau ở rất gần chân cái này khiến nó rất khó trên mặt đất hành tẩu nó nguyên bản trên đầu mọc r a gai nhọn hình dáng vật đã trưởng thành ba bó hình dáng m à o trung gian một chùm là từ ngọn nguồn đến đỉnh trắng bạch s á t mà bên trái cùng bên phải m ũ i nhọn là theo thứ tự là màu hồng cùng màu lam đây là một cái để cho người ta nhìn phi thường thoải mái bộ kẹ mẩn Tổ dệ kỳ. nhìn thấy trương lam thả ra tổ dễ ký bình luận viên thanh âm tức thời vang lên trương lam tuyển thủ không dùng phía trước bộ k ẹ mẩn mà là phái ra hắn cái thứ sáu bộ k ẹ mẩn tô dễ ký sấy mìn không khí chảm e sơ là ánh mắt tại tổ dễ ký trên người quét qua tổ bi ạ trước tiên phát ra mệnh lệnh nghèo bởi vì đã thắng được một trận tranh tài lúc này sấy mìn kỳ thật đã phong khoán tâm nhưng nghe được mệnh lệnh nó vẫn là nhanh chóng tụ tập được thiên năng lượng màu xanh lam sau đó vung lên cánh chúng ta cũng là sử dụng không khí chạm eselas t r ư ơ n g lam tại tổ bị A ra lệnh phát ra đồng dạng mệnh lệnh nghe được mệnh lệnh tổ dễ ký cũng mau nhanh tụ tập xong không khí chạm eselas sau đó nhanh chóng hô động cánh lấy tốc độ nhanh hơn đem không khí chi nhận huy động ra ngoài chương 766, t r ổ bị A cuối cùng cái thứ sáu tổ kẻ m ẩ n trong sân không khí chi nhận cùng không khí chi nhận không ngừng bắt đầu đổi bính bình luận viên tìm tới cơ hội lập tức kêu lên không khí chảm s lạt cùng không khí chảm e sợ lạt bắt đầu va chạm tình hình chiến đấu mười điểm kịch liệt ai lợi hại hơn một chút đâu theo lấy bình luận viên nói xong mấy đạo không khí chảm e sợ lạt tất cả đều đụng vào nhau trong lúc nhất thời trói thai cắt đứt tiếng truyền khắp toàn trường bất quá nhìn ra song phương đấu một cái thế lực ngang nhau theo lấy lần này giao phong kết thúc trương lam cùng tô bị ạ ánh mắt tại không chúng phát sinh va chạm sau đó cùng nhau hô xây m ỉ n tự nhiên ân huệ nạ tụ rừng gờ tôi dễ ký anh vũ học thiệt mi giờ mồ vờ nghèo xây mìn kêu to một tiếng nhanh chóng làm ra phản ứng trên người đ ố n g nhiên xuất hiện màu vàng điện mang sau đó lần nữa hóa làm một đạo tia sáng màu vàng hướng tổ dễ ký đánh tới h i ệ n nhiên lần này xây mìn vì đối với tổ dễ ký tạo thành càng nhiều tổn thương tự nhiên ân huệ nạ tủ dành gif tờ cái này một chiêu sử dụng điện thuộc tính trái cây đối diện tôi dễ ký động tác đồng dạng cấp tốc ánh mắt của nó chăm chú khóa chặt xây mìn Tại trên xuất người sầy mỉn hai i thời, ệ n vàng đồng thời, nó cũng theo sát lấy hành động, n màu theo sát h lấy n chóng xong lượng. h lực tụ tập xong lực lượng. Bá, Tô Bá. Vâng. Hai đạo màu vàng kim điện mang tại không trung đụng vào nhau cường đại điện lực ma s á t đã dẫn phát bạo tạc theo lấy v a n g một tiếng nổ truyền ra một đoàn khói đen xuất hiện hai cái bổ kẹ mẩn đến rút lui ra thấy thế chương lam tròng mắt hơi h í p lập tức hô tô dễ ký hỏa diễm phun ra phờ la mẹt dạo ở、ô. Tô dệ tăng tốc đập cánh tần suất thân thể tí tút một dệ diễm. ký cánh nhanh chóng ổn định lại thân thể của mình, sau đó há mồm nhanh chóng phun của đập đó đạo há hỏa sau sở ra lại mồm bá h ỏ a diễm xuyên qua trong sân khói đen trực tiếp trúng mục tiêu s ợ i mìn nghèo bị ngọn lửa bao khỏa s ợ i mìn phát ra một tiếng kêu đau thấy thế tô bi ạ vội vàng hô hạt giống thiểm quang xịt phơ laser nghèo h ỏ a diễm bên trong s ợ i mìn cố nhịn đau khổ phát ra một tiếng cao minh bá một cỗ màu xanh biếc cường đại sóng sung kích lần nữa lấy s â y mìn làm trung tâm theo nó thể nội tán phát ra trong nháy mắt khuyết tán toàn trường b á giờ k h ắ c này thật giống như có một cái màu xanh biếc hình tròn bình phong c h e chở bạ gì y ở xuất hiện hướng về xung quanh khuyết tán đồng dạng cường ép sờ phót sờ tách rời ra tổ dễ k ị c h sử dụng hỏa diễm phun ra phờ làm mẹt d ạ o ở các loại liền là của ngươi hạt giống t i ể m quang xịt phờ lạ dơ t r ư ơ n g lam trong mắt hơi hít thông minh như hắn có thể y sẽ ở cùng một nơi ăn thiệt t h i hai lần đại tự bạo viêm phì giờ bờ lặt hoa tô dễ ký thêm đến cuối cùng hỏa diễm truyền vận tại hỏa diễm cùng lục sắc bình phong c h e chở bạ g ì ì ở chỗ giao giới một hình chữ đại hỏa diễm chậm rãi hình thành chế trụ hào quang màu xanh lục quyết tán vain hình chữ đại hỏa diễm bắt đầu áp chế lục sắc qua n g mang giờ khác này to lớn lục cầu giống như bị cắn một hơi giống như xuất hiện một lỗ hổng cuối cùng chữ lớn hỏa diễm đánh tới s â y mìn trên thân nổ tung lên n g o xây mìn bị nổ tung mang tới phong bạo tung bay ra ngoài phát ra một tiếng hét thảm bất quá t r ư ơ n g lam nhưng không có cứ như vậy b u ô n g tha s â y mìn dự định trong mắt vầng sáng màu vàng óng tiềm nhãn hắn lần nữa hô tô dễ ký hướng hướng bầu trời sử dụng điện kích sóng soc qua vờ sau đó sau đó sử dụng không khí chạm e sơ l a sóng s tô dễ ký hướng về chính mình phía trên thả ra một trận điện kích t h ầ n the soc k sau đó đập cánh chế tạo không khí chi nhận mà lúc này s â y mìn rốt c ụ c điều chỉnh xong thân hình tô bị ạ thấy thế vội vàng hô xây mìn không khí chạm e sợ là ạ ẩm trong sân không khí chạm e sợ là cùng không khí chạm e sợ là ạ lần nữa phát sinh va chạm sau đó tô dễ k ý cùng xầy mìn đồng thời lui về sau mở một khoảng cách a n ý ấp ủ lên chiêu tiếp theo t r ư ơ n g lam cùng tô bi ạ lần nữa l i ế n nhau tô dễ k ý hỏa diễm phun ra phờ l a m m t dạo ở t r ư ơ n g lam trước tiên truyền đạt chỉ lệ n hạt h giống thiểm quang xịt phờ l a giờ tô bi ạ không yếu thế đi theo ra lệnh vain lần này xầy mìn cho thấy toàn lực một nó làm trung tâm lại xuất hiện một cỗ to lớn năng lượng màu xanh lục trùng kích cầu tô dễ kịch phun ra hỏa diễm cuối cùng cùng với trùng kích cầu đánh vào nhau hai cái tuyệt chiêu bắt đầu rằng co vê anh hỏa diễm cùng hệ có g ỡ giặt hai năng lượng thật lớn rằng co không xong cuối cùng nổ kịch liệt ra nổ tung lực trùng kích đem hai cái bổ kẹ m ẩ n đồng loạt tung bay ra ngoài nhưng vào lúc này trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một tia điện t r ú n g đích xây mìn thân thể ba mươi tháng trương lam chỉ một phun ra hai chữ hiển nhiên đối với đây hết thể phát sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa t r ư ơ n g lam trí cường để cho tổ dễ k ị c h sử dụng điện kích sóng sóc quả vỡ điện kích sóng sóc quả vỡ cái này một chiêu là tất trúng tuyệt chiêu cái gọi là tất trúng tự nhiên không phải thật nhất định sẽ bên trong tất trúng tuyệt chiêu tỉ như điện kích sóng sóc quả vỡ cùng lá ma pháp m ạ t cản lịp i cái gì đều là chỉ loại kia sẽ tự động khóa chặt mục tiêu công kích tuyệt chiêu tại tuyệt chiêu năng lượng bị phòng ngự hoặc là triệt tiêu các loại phương thức tiêu hao hết trước kia cái này một chiêu tất nhiên sẽ một mực hướng mục tiêu công kích tiến lên trước đó trương lam để cho tổ rễ k ý đối với thiên không thả ra điện kích sóng sóc quả vỡ chính là vì đằng sau tất cả những thứ này mua xuống phố bút mà điện kích sóng sóc quả vỡ cũng không có phụ lòng trương lam kỳ vọng chính xác chúng mục tiêu tại vừa rồi hoàn thành một lần lực lượng ở giữa đối bính bị nhấc lên bay ra ngoài s ợ i mìn ba ba i ba sầy mìn toàn thân hiện lên kịch liệt dòng điện đợi đến dòng điện biến mất s ợ i mìn cả người đều đã mất đi lực lượng vô lực hướng xuống đất rơi xuống nhìn thấy một màn này t ô bỉ A xuất ra b ổ kỳ b ả n dự định thu hồi s ợ i mìn bất quá trương lam nhanh hơn hắn tại nó hành động trước kia liền phóng ra siêu năng lực đem s ợ i mìn bao trùm khống chế đến bên cạnh mình trị liệu cho ngươi một lần thiểu ra hỏa trương lam đưa thay sờ sờ s ợ i mìn tự nhiên c h i lực hiện lên một bên trị liệu s ợ i mìn trương lam ngẩng đầu nhìn về phía t ô bỉ A, mỉm cười nói ta cho nó trị liệu một lần không sao chứ tùy ngươi t ô bỉ A một bộ không thèm để ý biểu lộ rất tự nhiên đem trên tay bộ kỳ bản phương trở về nhìn thấy một màn này trọng tài biết rõ kết quả đi ra lập tức tuyên bố s ợ i mìn chiến đấu không thể sở dĩ chiến thắng là t ổ dễ k Tốt, kết quả tranh tài đi ra trương lam tuyển thủ cái thứ sáu bộ k ẹ mẩn t ổ dễ ký đánh bại s ợ i mìn hiện tại trương lam tuyển thủ còn có năm cái có thể sử dụng bộ k ẹ mẩn mà tô bị ạ tuyển thủ còn thừa lại cuối cùng cái thứ sáu bộ k ẹ mẩn như vậy cuối cùng này một cái bộ kệ mẩn sẽ là gì chứ hội vẫn là trong truyền thuyết bộ kệ mần sao để cho chúng ta rửa mắt mà đợi theo lấy bình luận viên thanh e m rơi xuống toàn trường lập tức hoan hô lên đồng thời đồng loạt nhìn về phía tổ bị ạ hiếu kỳ hắn cuối cùng cái thứ sáu bộ kệ mần lại là cái gì chẳng những là bọn họ ngay cả trương lam đều có chút hiếu kỳ tổ bị ạ cái thứ sáu bộ kệ mần là ai thổ t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi bảy tvs tổ j e k u s ta sau cùng bộ kệ mần là nó tổ bị ạ ánh mắt tại trương lam trên người quét qua sau đó ném ra một cái bổ kỳ bản bá theo lấy một đạo bạch quang hiện lên một cái dung mạo rất mã câu rất giống nắm giữ một cái lớn đặc biệt đầu toàn thân thân thể là bơ sắc bổ kẻ mẩn xuất hiện ở trong sân tê ô trương lam trước tiên liền nhận ra giữa sân bổ kẻ mẩn thân phận tê ô là một cái mịt t h ị cạn chủ yếu hoạt động địa khu tại ở nổ vạ nhìn thấy nó có lông b ờ màu đỏ con mắt phía trước là màu xanh đậm kết cấu hướng ra phía ngoài đưa ra bản hình dáng lông mi giống như tại rối ra kết cấu phía dưới là bơ sắc như lưới dao độc rác tệ ô cái hót cùng trên cổ đều có màu xanh da trời lông tơ dối bù cái đuôi to cũng là màu xanh da trời nó còn có đặc biệt có thể phun màu xanh đen bóng lấy đạt tới đả kích đối thủ hoặc da tốc sở bịt b u ộ c chính mình tốc độ chạy hoặc lăng không nhảy lên mục đích bất quá lúc này bình thường tệ ô nguyên bản độc rác trở nên vừa dài vừa thô lại biến thành một đoạn một đoạn màu xanh đậm giống một thanh kiếm sĩ chuyên dụng lợi nhận phía trước hai đạo màu xanh đậm rối ra kết cấu từ hai mảnh hình tam giác kết cấu thay thế phía sau lông bầm màu đỏ bên trên còn nhiều thêm vài miếng màu sắc rực rỡ lông vũ vai phong lấm liệt quang minh lấm liệt điều này nói rõ cái này tệ ô lĩnh ngộ tuyệt chiêu thần bí chi kiếm sĩ c ờ dịt sơ hở chỉ có lĩnh ngộ cái này tuyệt chiêu đồng thời giác ngộ về sau tệ ô dáng vẻ mới có thể phát sinh chuyển biến a mẹ bên người mẹ lộ hẹ、e、ở tạ phát ra một tiếng nhẹ đều, cái sau mặc dù ưa thích tại các nơi trên thế giới lữ hành nhưng bình thường chủ yếu nơi ở vẫn là ở nổ và địa khu cùng tê ô một dạng vì vậy đối với tê ô mẹ lộ e ở ta cũng coi là quen biết nhìn thấy tê ô khán giả lại là một trận nghị luận âm ý cái này tổ b i ạ là thế giới ý chí con riêng thạch trùy thân mẹ nó sau cái trong truyền thuyết bộ cạnh mẩn hơn nữa vừa vặn cũng đều là ấu niên k ỳ chịu không được s á c thực biến thái a bất quá hắn là thế giới ý chí con riêng mà nói chương lam trưởng môn tính thế nào ngạch con riêng cũng có thể không chỉ có một cái a n g ư ờ i ngưu danh tự tê ô thuộc tính chiến đấu đặc tính chính nghĩa c h i tâm giờ s t e p h e n đảng cấp quan quân cấp tám mươi chín e ít tờ mười tỷ tư chất cấp ba thần độ thân mật chín mươi chín kỹ năng thủy lưu phóng xạ của z trứng mắt l ờ nhị liên đá đủ tật kít b ọ t biển quang tuyến bột bật bìm nhị liên đá đủ tật kít đụng mạnh t ạ c đao trợ giúp hẻo t ì n h hẹn báo thủ g ì tạ lụy ạt thủy lưu vĩ a c u a tải thánh kiếm xa ở cơ rẽ sợ ơ ớt múa kiếm sợ ơ ớt đ à n s ở nhanh chóng phòng thủ q u ý gà tự khích lệ ở cút thủy pháo hì rột bùm cận chiến cơ lỏ s ở c ù n g bạc thần bí chi kiếm xí cờ dịt sợ ớt sơ lược t r ư ơ n g lam theo thói quen nhìn thoáng qua tệ ổ số liệu mà lúc này tổ bị ạ trước tiên chỉ huy tệ ổ phát động tiến công tệ ồ thủy lưu phóng xạ a quo z tệ ô ánh mắt khóa chặt không t r u n g tổ rễ ký phát ra một tiếng hí dài toàn thân bị dòng nước bao trùm sau đó móng trước khẽ động đứng lên nửa người trên thân thể giống như một cái tên rời cung thẳng đến tổ rễ ký đi tổ rễ ký cấp tốc lên cao trương lam thanh âm truyền đến tổ rễ ký trong hai ho、oh. tổ rễ ký một loạt cánh cho thấy chính mình cấp tốc bay lên không thiên phú thân hình một chút núi liền bay đến càng trên không hơn cho dù tệ ô động tác đã rất nhanh nhưng là không có chúng mục tiêu thật nhanh tránh đi dô xa ánh mắt sáng lên t o a cái lìn ánh mắt ngưng lại không biết suy nghĩ cái gì đông lạnh gió ỉn xỉn、si、mặc dù t o ô công kích không có trúng mục tiêu tổ rễ kýt nhưng tổ bị a biểu lộ lại không có nửa điểm biến hóa nguyên bản mục đích của hắn chính là để cho t o ô dựa vào thủy lưu phóng xạ a qz u cái này một chiêu tốc độ rút ngắn cùng tổ rễ kýt ở giữa khoảng cách hiệp hai công kích mới là màn kịch quan trọng bang hệ sợ hai tuyệt chiêu khắc chế tổ rễ kýt hơn nữa đông lạnh gió ỉn xỉn、si、một khi trúng mục tiêu còn bổ sung giảm xuống đối phương mẩn bổ bổ giảm đối kẻ tệ ố c chuyển độ di i h u quả. Đất liền b ổ kẻ mẩn chiến đối i ế b trên bay bổ kẻ mẩn vốn là có ấ t thế tổ tốc tổ thắng tại trận, tổ thế. tệ t nhiều nếu như nhanh, nhưng không nửa chiến năng. cũng dụng bình rộng kích khả học hòa lại cái kia điểm yếu, mưu cầu ưu kế được dệ có độ là ạ bì bì À, mở ẩm, So r người dòng nước rút đi thân thể theo lấy bước chân nhẹ nhàng chia xuống đất linh xảo rơi xuống đất sau đó tệ ổ phải móng một cái bén n h ạ chuyển hướng thân thể tại sẹt qua một đạo sinh đẹp cung mãnh liệt há mồm phun ra ra đóng băng hơi lạnh đông lạnh gió ỉn s i ỉn sao nghĩ đến rất đẹp trương lam lập tức nhìn rõ tổ bi ạ ý nghĩ lập tức hô t ổ dễ ký bay lượn công kích phi hành hệ phở lì hình thai gấp đôi khắc chế tê ô mà t ổ dễ ký có thể dùng phi hành hệ phở lì hình thai thuộc tính trương lam tự nhiên muốn đa dụng phi hành hệ phở lì hình thai tuyệt chiêu bá t ổ dễ ký thân thể hai bên cánh bỗng nhiên mở ra nhẹ nhõm một loạt lần nữa hướng về không trung bay lượn một khoảng cách nhẹ nhõm tránh đi tệ ổ thổi lên đông lạnh gió ỉn xị ỉn theo s á t lấy tô rễ kýt ì m đúng cơ hội thân thể giữa không trung bên trong xoay chuyển tới sau đó nhanh chóng đắp xuống trên người đều bày ra một tầng lam bạch sắc quang mang hướng về tệ ổ phương hướng đánh tới nhìn thấy một màn này rõ ràng tệ ổ bị tổ rễ k ý cái này một chiêu t r ú n g mục tiêu lại nhận bao nhiêu tổn thương tổ bị ạ lập tức h ô tệ ổ dùng bật lên bùn sơn e tránh、à. t o ánh mắt vẻn vẹn khóa chặt tổ rễ ký một đoạn thời khắc dưới chân của nó đ ố n g nhiên phun ra sở títút dòng nước cường đại phản xung lực mang theo nó lập tức tại chỗ biến mất b á t o đã tới tổ rễ ký phía trên sau đó nó móng đối với chuyển tổ rễ ký phía sau lưng bật lên bùn sợ tuyệt chiêu là phi hành hệ p h ở lì hình thai tuyệt chiêu trước nhảy lấy đ à sau đó trà đạp t o xảo diệu dùng cái này một chiêu tránh đi tổ rễ ký công kích đồng thời phát động phản công không sai nhảy vọt năng lực gặp tổ rễ ký một đòn đánh hụt trương lam cũng không lo lắng lần nữa hô tiến phản a ủy ti ổ a sơ ho t ổ rễ kýt cánh phía sau nhiều hai đầu bạch sắc quan mang tốc độ trong nháy mắt tăng tốc bá tăng thêm tốc độ tổ rễ kýt hiểm mà hiểm lớn tránh đi tệ ổ công kích mà đi sau ra một tiếng kêu khẽ cánh khẽ vỗ thân thể xoay tròn 180 độ thẳng đến tệ ổ đi ẩm tệ ổ phát ra bạch quang móng đụng vào trên mặt đất thật sâu hoang vào hạn chế hành động của nó mà lúc này tệ ô d kỳ xíu linh thân thể xảo vào trở về, trực tiếp đụng vào tệ ổ trên thân. Theo lấy một tiếng văng tệ trên ố bị đánh bay tội bị ạ nắm lấy cơ hội truyền đạt phụ trợ tính mệnh lệnh ba tệ ố bị đánh bay sau tại mặt đất bên trên không ngừng lan l ộ t nhưng nó biểu tình trên mặt không có bối rối ánh mắt ngưng tụ đỉnh đầu hắn sừng nhọn bên trên phát ra một trận ánh sáng màu đỏ bắt đầu tăng lên năng lực của mình muốn tăng lên lực lượng trương lam minh bạch tô bỉ ạ dụ ý tự khích lệ v à c ú t cái này một chiêu là thông qua khích lệ tự mình tiến tới tăng lên bản thân vật lý công kích cùng đặc công tô bỉ ạ hiển nhiên là muốn nắm lấy cơ hội để cho tệ ổ tăng lên năng lực thuận tiện ở phía sau trong đối chiến chiếm cứ ưu thế bất quá trương lam cũng sẽ không c h ơ mắt nhìn đối phương liền như vậy thành công đạt thành mục tiêu tô dễ ký m a pháp lấp lánh đặt giờ lình n i h m trương lam lập tức truyền đạt chỉ lệnh công kích tệ ố là thủy hệ h ỏ a tờ thai cùng chiến đấu hệ phỉ tờ tình thai bộ kẽ mẩn bị hệ tiên di thai khắc chế mà tổ dễ k ý chính là hệ tiên di thai bộ kẽ mẩn ở phương diện này chiếm cứ ưu thế đây cũng là trương lam tiếp tục sử dụng tổ dễ k ý nguyên nhân một trong mặt khác ma pháp lấp lánh đ ạ t giờ lỉnh lỉm cái này một chiêu là thuấn phát tuyệt chiêu có thể bị dùng để đối với bưng đối phương tiến công cùng hành động tiết tấu tựa như hiện tại nghe trương lam mệnh lệnh mười sáu tổ dễ k ý cánh m á n h liệt một tấm tệ h mánh nội bắn i ra l t quang mang màu mang hồng, lúc ấ y thân thể một hắn h bên ngoài của c xa t tám Tệ hướng phương hướng bốn phương tám hướng bắn Ẩm. ra. l ú này mới mới vừa ổn định thân đều còn không triệt để khích lệ chính mình cái kia vừa mới bắt đầu sáng lên thân thể liền bị tụ tập được màu hồng lực lượng cho lần nữa đánh bay ra ngoài n u vanh long nương theo một tiếng tiếng nổ kịch liệt chuyên r a tệ ô thân thể từ giữa không trung trực tiếp rơi rụng xuống tệ ô tô bị ạ đột nhiên giật mình hiển nhiên không nghĩ tới trương lam ứng đối sẽ như vậy quyết đoán tố dễ ký công kích lại nhanh như vậy tố dễ ký thân đ i ể u manh kích sở ở tức trong truyền thuyết bổ kẽ mẩn thể lực cũng không phải bình thường hùng hậu phổ thông bổ kẽ mẩn hoàn toàn không thể sánh bằng tức hiện tại tổ dễ ký dùng da ma pháp lấp lánh đ ạ t giờ lỉm lỉm tuyệt chiêu khắc chế tê ô một kích này cũng không khả năng trực tiếp đánh bại tê ô t r ư ơ n g lam trực tiếp hạ đạt công kích liên tục mệnh lệnh phi hành hệ phở lỉ hình thai đồng dạng khắc chế tê ô mà tố dễ ký vẫn là phi hành hệ p ở lỉ hình thai bổ kẽ mẩn dùng r a cái này một chiêu thần điệu mánh kích s ở cả ở tắc hội rất có hiệu quả sóng tô rễ kích phần bụng nhanh chóng phát ra một tầng hào quang màu vàng bao trùm toàn thân đồng thời cánh lóe lên vây thông cấp tốc lên không đang lên cao đến điểm cao nhất về sau tô rễ kích trên người tia sáng màu vàng biến mất ngược lại xuất hiện hào quang màu xanh lam lại sau đó là hào quang màu đỏ rực đợi đến tam sắc quang mang toàn bộ hiện lên tô rễ kích trên người sáng lên bạch quang t r ó i mắt t o à cùng tệ ổ cơ hội thở dốc. nhìn bộ t â n h h g i xem phía trên giống như sao băng từ trên trời giáng xuống tổ dễ kýt tô bì ạ một chút không nghi ngờ một chiêu này vi lực nội tâm siết chặt lập tức cấp ra chỉ thị nhanh chóng phòng thủ q u y ế t lạ chiến đấu hệ phỉ tở tỉm thai tuyệt chiêu dùng tốc độ cực cao cùng sức quan sát đến tránh đi một kích trí mạng a trong sân bị ma pháp lấp lánh đặt giờ lỉm lỉm đánh bay tới trên mặt đất tệ âu nghe được tổ bì ạ thanh nhâm đột nhiên mở mắt trong mắt lóe lên một mặt lưu quang b á tệ âu móng phía dưới tại phun ra sở tít út một dòng nước mang theo thân thể của nó hướng một bên nhảy ra nghìn cân treo sợi tóc thời khắc hóa giải nguy cơ tránh ra tổ rễ kýt tiếng này thế oanh động một chiêu bất quá tổ rễ kýt cùng không chúng cũng không hề từ bỏ bị bạch sắc quang mang bao phủ lại nó cánh khẽ v ộ i chuyển đổi một cái phương hướng lần nữa hướng tê ô đánh tới ẩm lúc này tê ô không chế giảm xuống lực lượng con mắt đều không có nhìn tổ rễ kýt tại rơi xuống đất lập tức lại lần nữa bắn lên bá dựa vào phản ứng bén nhạy tê ô lại một lần nữa nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi tổ rễ kýt cái này nhìn như tất chúng một chiêu sau đó tệ ô mở rộng bước chân ở trong sân bắt đầu chạy toàn bộ thân thể hóa thành một vệt sáng thanh âm xuyên toa như điện một lần lại một lần tránh đi tổ rễ kýt công kích một cái nháy mắt t o bi a n ắ m lấy cơ hội truyền đạt phản công mệnh lệnh thủy lưu phóng xạ của z ẩm tệ ô một cước dấm ở trên mặt đất vứt bỏ tốc độ cực nhanh qua trong giây lát đã đến tổ rễ kýt bên cạnh thần mà lúc này tổ rễ kýt trên người năng lượng như trước đang thời gian trôi qua dưới tiêu hao hầu như không còn、à. tệ ổ ánh mắt lại nhìn hướng tổ rễ kýt móng lần nữa trọng trọng hướng mặt đất đập mạnh một c ỗ dòng nước từ hắn móng phía dưới bắn ra sau đó bao trùm toàn thân s i ê u bị dòng nước bao trùm tệ ổ giống như đi vào trong biển cá bơi thân ảnh giống như mũi tên rời cung như thiểm điện hướng tổ rễ kýt mà lúc này tổ rễ kýt vừa rồi tiêu hao hết thần điệu mánh kích sở cờ ở tặc tuyệt chiêu năng lực làm ra điều chỉnh chuẩn bị nhanh chóng hoàn toàn không kịp ứng đối tệ ổ cái này nhanh chóng có đột nhiên công kích、Ấm. tệ ô một chiêu trực tiếp đụng vào đang chuẩn bị bay lên không tổ rễ kích bụng lực lượng khổng lồ theo lấy tệ ô trên thân thể dòng nước nghiêng ra ngoài mang theo tổ rễ kích hướng một bên vải dán tường bay rớt ra ngoài dựa vào t r ư ơ n g lam lông mày nhữ lại khoe miệng hơi 957 hơi run rẩy hắn phát hiện mình thế mà bị tệ o đem thả chiến thuật chiến con diều, nên nói nên rìu, o không hổ là mã câu sao cái này sức chịu đựng thật đúng là đến rất tốt tệ o gặp T.O. ô k h ô c p h á t động phản kích. trên mặt lạnh lùng không khỏi lộ ra một cái mỉm cười sau đó lập tức h ô ngay tại lúc này liên chiêu thần bí chi kiếm sĩ cờ dị sơ ớt đặt được tổ bỉ a mệnh lệnh vừa rồi rơi xuống mặt đất tệ ổ trên đầu s ừ n g dài bên trên xuất hiện một tầng màu vàng kim quan mang sau đó lần nữa nhảy lấy đà đuổi kịp bay ngược bên trong tổ d ễ kýt cái sau vượt cái trước một đòn vung ra vê anh tổ d ễ kýt còn không có đánh tới vách tường thân thể lần nữa hướng về một phương hướng bay rứt ra ngoài cuối cùng bành một tiếng hung hăng rơi trên mặt đất nhìn thấy một màn này trương lam biểu lộ lại là trở nên quái dị phải biết chiến đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu đối với hệ tiên dị thai cùng phi hành hệ phở lỉ hình thai tổ dễ ký có thể sinh ra tổn thương chỉ có tuyệt chiêu một phần tư hiệu quả cho dù t t ổ là chiến đấu tổ kem m n dùng r a chiến đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu thời điểm có thuộc tính nhất trí tăng thêm nhưng thương hại kia cũng chỉ có bình thời bình thường đều không đến trương lam hoài nghi tô bỉ ạ có phải hay không hưng p h ấ n quá mức để cho t t ổ dùng da cái này một chiêu thần bí chi kiếm xí cờ dịt sợ hận mặc dù x o á i nhưng đối với tổ dễ kýt có thể tạo thành tổn thương thực tình không nhiều khôi hải là hướng ta nhường sao chương 769, n g ư ơ i tới ta đi cháy bỏng chiến đấu tệ ổ, thủy lưu phóng xạ a q u e z đang sử dụng thần bí chi kiếm xí cờ dịt sợ hận đánh trúng tổ dễ kýt về sau tuyệt chiêu lực phản tác dụng cũng khiến cho tệ ổ thân thể không tự chủ được rút lui càng tại rơi xuống đất lập tức thân thể không ngừng tại bên trong hướng về phía sau trượt lui bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nghe được tổ bi ạ ra lệnh tệ ổ lần nữa phát động công kích ẩm tệ ổ bốn cái chân thật chặt d ấ m vào mặt đất sau đó mượn từ mặt đất lực lượng cấp cho chính mình một cái phản xung lực giống như vỗ bờ kinh hãi sóng thông thường đ ỗ n g nhiên tại nhấc lên lui lại bên trong bốn cái móng bên trong chạy dòng nước toàn bộ thân thể lần nữa lượng lớn vân quanh lấy tốc độ nhanh hơn hướng tổ dễ k p h ố n g đi không hổ tốc độ này so với so tổ dễ ký c ũ n g chậm không lên bao nhiêu trương lam ánh mắt như điện con ngươi màu đen tinh khiết giống như là một chiếc gương trong mắt lam quang hiện lên phản chiếu ra á c tệ ô mau l ệ thân ảnh thanh âm này xác thực rất nhanh hơn nữa thủy lưu phóng xạ c k a dẹt vẫn là lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế phát động công kích có phần này tốc độ phối hợp tuyệt chiêu như vậy trương lam cũng có chút lý giải cái này tổ b i ạ vì sao như vậy chấp nhất để nó dùng cái này một chiêu t ổ dễ ký không phải tốc độ nhanh sao cái kia ta liền dùng tốc độ đánh bại ngươi khả năng này chính là tổ b i ạ ý nghĩ thật đúng là phù hợp đạ cờ d ì ưa thích lấy thực lực á p chế thủ thắng tính cách đầu trương lam ánh mắt lóe lên đồng thời một cỗ tinh thần lực ỉn nở phỏ cờ hiện ra đi bá đã lâu lĩnh vực mở ra tại loại này bị áp chế dưới tình huống trương lam cũng không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội phản kích ẩm trong sân tô dễ kýt vừa rồi phách động cánh bay lên lại một lần nữa bị đánh trúng ngực phát ra một cái gánh nặng tiếng vang ho ngực đau đớn khiến cho tổ dễ kýt phát ra một tiếng buồn bực giống thân thể tại lực lượng khổng lồ dưới sự hướng dẫn không tự chủ được hướng về sau phương tối lui nhưng mà đến trình độ này tổ bì ạ thế công lại trở nên càng thêm mánh liệt lớn tiếng gào lên đ á nhọn công kích sở tôn s tại tổ bì ạ dắn chắc mệnh lệnh dưới tệ ổ toàn thân kim sắc quang mang t á n đi nguyên một đám thổ hoàng sắc năng lực tại quanh thân ngưng tụ cuối cùng hóa thành từng khối bén nhọn nham thạch ba một trận lăng lệ tiếng xe gió vang lên tệ ổ quanh thân một quyền nham thạch tất cả đều hướng về tổ dễ kỳ sọt tới mà lúc này trương lam cũng c h o r a m ệ n h lệnh. tô dễ kýt m a pháp lấp lánh đặt giờ lìm nhìm trước đó tô dễ kýt sẽ bị tệ ổ trước chế công kích trúng mục tiêu chủ yếu là bởi vì vừa rồi rơi xuống đất còn không có điều chỉnh tốt thân thể nhưng bây giờ thì khác lúc này tô dễ kýt tại không trung cường lực cánh phách động một lần liền giữ vững thân thể sau đó rất nhanh lại điều chỉnh tốt thân hình Sóng. Nghe được trương、lam、thanh tiếng, hồng năng ngược khẽ hội được lực tổ một tại tụ. Lam âm, màu dệ kỳ kêu sau đó lấy thân thể của nó làm nguyên điểm hướng về xung quanh phun ra ngoài cơ hồ là tại đồng thời tô dễ ký cùng tệ ô đồng thời phát động tuyệt chiêu ma pháp lấp lánh đặt giờ lỉnh lỉm l ì m cùng đá nhọn công kích Sở s ở t ồ n ép cùng một chỗ bắn ra đến oanh long c h ó i mắt đến cực điểm quang mang màu hồng ngưng là thật chất ngăn tại cái kia một đống đá nhọn trước đó hai cái tuyệt chiêu tại r ằ n g c ó sau khi đấu một cái thế lực ngang nhau nổ kịch liệt tại tuyệt chiêu đụng điểm bạo tán ra màu đen x ư ơ n g mù tràn ngập ra a bên trong che chắn tại hai cái bổ kẹ mẩn ở giữa che lại tầm mắt của bọn nó cơ hội tốt trương lam nhìn thoáng qua đã dừng lại chiến đấu nắm chặt thời cơ hô tô dễ kýt á i sinh dễ cổ vờ sóng bạo tạc sinh ra sóng gió mang theo tổ dễ k ý hướng bầu trời bên trong bay lên nghe được trương lam mệnh lệnh nó mở ra cánh mặc cho thân thể tự do lên cao đồng thời thể nội ngưng tụ lại một cỗ lực lượng bá tô dễ kýt o à n thân dần dần đều phát ra bạch sắc q u a n mang tia sáng giống như luồng sóng chuyển cột rửa mang tụ h sinh khôi h e o lượng. Muốn cơ lực p c lực. thể Tổ bì ạ ánh mắt đi lên chết đi chú ý tới tổ dễ k ỳ q u a n mang gặp tổ dễ k ỳ sử dụng tái sinh dễ cố v ờ nó s ắ c mặt hơi đổi đừng nghĩ đạt được tụ bì ạ cũng không muốn cùng khôi phục thể lực tổ dễ k ỳ đánh tê ô đằng sau phải đối mặt đối thủ còn nhiều nữa nghĩ vậy hắn lập tức h ô tê ô tại tới một lần đá nhọn công kích Sở s ở tồn S. có lẽ cũng là nhìn ra thần bí chi kiếm sĩ cờ dịt sở vật dạng này tệ ổ sở trường tuyệt chiêu đối với tổ dễ ký không tạo thành bao nhiêu tổn thương tổ bỉ a hiện tại bắt đầu truyền đạt sử dụng đá nhọn công kích sở tổn ép mệnh lệnh nham thạch hệ dốc thai khắc chế tổ dễ ký theo lấy tổ bỉ a mệnh lệnh tệ ổ quanh thân lần nữa ngưng tụ ra nguyên một đám xoay tròn bén nhọn nham thạch ba đợi đến bén nhọn nham thạch toàn đ ộ ngưng tụ thành hình cả đám đều hóa thành sắc bén nhất lưu quang xuyên qua đã trở nên mỏng manh rất nhiều khói đen hướng về tổ rễ k ỳ phương thức vào tới nhưng lần này vận khí cũng không tại tổ bị hạ cùng tệ ô bên này mặc dù tổ rễ k ỳ không có tận lực c ắ t khống chế phi hành dẫn nó mượn nhờ chính mình cánh cùng phía dưới hướng lên trên buốc lên khí lưu đã bay đến một cái độ cao đá nhọn công kích sở tồn ép thế công mặc dù h u n g mãnh nhưng ở bay đến độ cao nhất định sau tốc độ đã bắt đầu hạ xuống trên đó lực đạo cũng có tương đương trình độ yếu bớt tại tăng thêm tổ rễ kýt thân thể còn tại chậm rãi nâng lên sở dĩ có nghĩ đến một bộ phận đá nhọn không thể đánh chúng nó còn thường mặc dù có một chút đá nhọn hoàn toàn trúng mục tiêu tại tổ rễ kýt trên thân nhưng mang đến đến tổn thương đã đối với tổ rễ kýt không tạo được ảnh hưởng quá lớn càng không cách nào ngăn cản nó bản thân phục hồi như cũ cái bá một cố càng thêm hảo quang trói sáng từ tổ rễ kýt thể nội tán phát ra một khi cái này tia sáng biến mất cũng liền mang ý nghĩa tổ rễ kýt thể lực chiếm được cực lớn khôi phục như vậy tệ ổ phía trước biểu hiện hơn phân nửa cũng liền buồng phí nhìn thấy một màn này tô bì ạ không có lựa chọn từ bỏ cất cao giọng nói tệ ổ bật lên b ú n sở về sau sử dụng thủy lưu vi á quất tải a tệ ổ nghe được tô bì ạ thanh âm ngầm đầu nhìn trên bầu trời tổ d ệ k ý một chút bốn cái đá trúng dưới phun ra bốn đạo thủy pháo hì rổ bùm vê anh bốn đạo thủy pháo hì rổ bùm đánh vào trên mặt đất c ư ờ n g đại phản xung lực mang theo tệ ổ giống như một giống như hỏa tiến bay về phía không trung qua trong dây lắt liền đi tới tổ rễ ký phía trên lên bá tệ ổ tại không trung đảo lộn thân thể đem bốn cái móng đối với c h u y ể n tổ rễ ký h i ệ n nhiên là dự định phát động công kích bất quá đúng lúc này tại trương lam bình tĩnh ánh mắt nhìn soi mói tổ rễ ký mở hai mắt ra toàn thân tia sáng đ ố n g nhiên thu liễm sau đó cánh loại lên bá t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi kết thúc tệ ổ giác n ộ nhìn xem cấp tốc hướng chính mình dẫn đến tệ ổ tổ rễ ký ánh mắt n g ư n g tụ cánh khai động thân thể giữa trời một cái linh hoạt 360 độ lớn lượn vòng xinh đẹp mau né tệ ổ cái này một chiêu bật lên bun s ở công kích nhưng là nguy cơ cũng không có như vậy giải trừ trước đó tố bị ạ còn để cho tệ ổ sử dụng thủy lưu vi ác ướt tải hiển nhiên là tính tới sẽ có phát hiện tại thời khắc này xuất hiện khả năng tại tố dễ ký tránh đi chính mình bật lên bun s ở công kích về sau tệ ổ linh hoạt quanh người thân thể linh hoạt chuyển hướng đồng thời duy bảo vệ bên trên vờn quanh bên trên nước chạy xiết Thanh thế thật lớn hướng về không t r u n g phía sau hướng về chính mình tổ dễ ký svung đi hội đơn giản như vậy sao không khi đối với cục diện chiến đấu thế khẩn trương trương lam lại là cười nhạt một tiếng tiến phản a ít ổ a sơ b á tô dễ kýt cánh phía sau lập tức bắn ra hai đạo lưu quang tốc độ đột nhiên tăng nhanh nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi tệ ổ thủy lưu vi a c q u y t t i công kích vụt tô dễ kýt tại né tránh tệ ổ công kích về sau tốc độ đột nhiên tăng nhanh đồng thời hướng phía trước một cái 180 độ xoay chuyển vê anh tôi dễ ký như là một cái phun khí máy bay vọt tới tệ ổ giữa không trung đã liên tục dùng ra hai cái tuyệt chiêu tệ ổ hoàn toàn không có nhãn lực c ũ n g có thể cố tránh mở cái này một chiêu bị mãnh liệt đụng bay ra ngoài thấy thế t r ư ơ n g lam con ngươi màu đen xung quanh có vầng sáng màu vàng nóng lấp lánh bình tĩnh mở miệng điện kích sóng soc qua vờ lúc này t ô bị ạ biểu lộ rất đặc sắc hắn nguyên bản còn muốn để cho tệ ổ dùng công kích liên tục đánh mộng trương lam cùng tô dễ ký lại không nghĩ rằng đến không trung lại trở thành đưa đồ ăn nhìn thấy không trung tệ ổ cũng bởi vì bị đụng bay ra ngoài quán tính tiếp tục hướng phía trước phi ra đồng thời rơi xuống đất mà tô dễ ký một bên theo sắt tệ ổ đồng thời quanh thân còn lóe lên điện mang tuyệt đối không thể đ ạ t được trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo t ộ b i ạ lập tức hô đã nhọn công kích sở t ồ n s đùng đùng màu vàng kim tàn bạo lôi điện năng lượng tại tổ rễ k ỳ dưới sự khống chế nhanh chóng tụ tập t ừ bụng của nó khuyết tán đến toàn thân thanh thế to lớn mà lúc này tệ ổ mạnh yếu ở bị tổ rễ k ỳ t hiến phản ạ ý gì ồ ạ sở tuyệt chiêu đụng bay mang tới con người mở to mắt khóa chặt tổ rễ k ỳ đồng thời c h ù n g quanh thân thể cũng có thể tụ lại một vòng bén nhọn nham thạch nhưng mà còn không đợi tệ ổ quanh thân nham thạch hoàn toàn ngưng tụ ra tổ rễ k ỳ t liền thi hành phương đã xuất thân bên trên điện kích thần đờ sóc、ba. t ô dễ ký một đường đi theo tệ ổ phi hành hai cái bổ kẹ mẩn ở giữa khoảng cách vốn liền không xa lúc này dòng điện ranh ra nháy mắt lập tức liền đi tới tệ ổ trên thân vê anh bị điện giật mang bao trùm tệ ổ ở trên không tiếng nổ manh liệt ra bá dòng điện cường đại uy lực cùng tự mang tê liệt hiệu quả là đến tệ ổ đã mất đi lực lượng quanh thân ngưng tụ đến thông thường bén nhọn nham thạch toàn bộ biến mất đồng thời bản thân cũng hóa một vệ sáng càng nhanh chóng hơn rơi vào mặt đất vê anh tệ ổ toàn thân lấp lóe lấy điện mang rơi đập tại giữa sân ném ra một cái hô to trương lam thả ra siêu năng lực tại tệ ổ trên người quét qua lập tức hô tô dễ kýt ma pháp lấp lánh đặt giờ lìm nhìm ho theo lấy trương lam thanh em rơi xuống tô dễ kýt bay một cái linh hoạt quanh người trực tiếp đứng ở tệ ổ ngay phía trên k h ô n g t r ú n g thể nội bắt đầu có thể tụ lại màu hồng năng lượng hỏng bét tô b ỉ ả con ngươi co r ụ t lại hắn biết do tệ ổ không tránh khỏi tổ dễ kýt một chiêu này kết quả tuyệt đối không thể bị trúng mục tiêu hai tay không khỏi nắm chặt tô bì ạ phát hiện tình huống hiện tại so với nó mình và một cái cấp một thần đối chiến còn muốn đến kích thích đứng lên tệ ồ không muốn nhận thua thể hiện ra lực lượng của ngươi nhìn xem trong hồ sâu tệ ồ nhìn lại tô dễ k ị chuẩn bị sử dụng ma pháp lấp lánh đặt giờ lỉnh lìm tô bì ạ ánh mắt lại trở nên trước đó chưa từng có kiên định thua tô bì ạ đã không biết mình bao nhiêu năm cảm nhận được loại cảm giác này chẳng lẽ hôm nay muốn ôn lại sao A trong h ồ sâu, t o mở mắt, trong mắt lóe lên một vòng quật cường. ba lảo đảo thân thể, t o ô dãy r ủ a lấy, run run rẩy rẩy đứng lên, cái chán sừng nhọn lần trước lúc cũng phát ra màu vàng kim tia sáng trói mắt. t o ủng hộ a. tobi a lấy t o động tác, gào thét hô lên. a ta muốn tiếp tục chiến đấu. t o ánh mắt trở nên hết sức giám định, quan g mang mãnh liệt ở tại cái chán sừng nhọn bạo phát đi ra. nhìn thấy một màn này, xung quanh xem cuộc chiến khán giả tự a hồ bị phần này khí phách cùng tệ ổ kiên định cảm thán nhao nhao đứng lên kêu lên tệ ổ ủng hộ ủng hộ lại cố gắng một lần không nên buông tha vê anh tự a hồ là cảm nhận được sự ủng hộ của mọi người tệ ổ đứng thẳng đứng dậy ánh mắt trở nên vô cùng kiên định cũng đúng lúc này tội bị ạ thanh âm lần nữa truyền đến tệ ổ không nên quên lần này mụ mụ ngươi nhường ngươi cùng ta đi ra đối ngươi mong đợi mẹ mẹ tệ ổ trong miệng phun ra nhân n ô n manh liệt n mầm đầu một trận hào quang trói sáng trải rộng nó chính toàn bộ thân thể sau đó thân thể nó hình dạng bắt đầu phát sinh cải biến ba tệ ổ thân thể trở nên so trước đó cao lớn thêm không ít thật giống như bông nhiên trưởng thành một dạng trên đầu nó lông bầm màu đỏ trở nên càng thêm to ra phiêu giật c á i chán nguyên bản màu ngà sừng nhọn cũng thay đổi thành màu xanh đậm giống như răng c ư a đồng dạng lấp loe lây hàng quang vô cùng thần thánh a rốt cục thành công tiến vào giác nộ hình thái Tô bì á nợ nụ ợ n cười nụ cười kia tựa hồ so với chính mình thu được thắng lợi còn vui vẻ hơn đó là một loại trưởng bối bởi vì van bối rốt cục trưởng thành mà lộ ra vui mừng biểu lộ đa cơ dị này tại vì ct o thành công tiến vào giác nội trạng thái mà vui vẻ a biến hóa hình thái t r ư ơ n g lam ánh mắt sáng lên nguyên bản hắn cho rằng tranh tài như vậy kết thúc nhưng liền hiện tại xem ra sẽ còn càng có ý tứ trước đó ct o đã sử dụng qua thần bí chi kiếm sĩ cờ dị sơ theo lý thuyết đã sớm có thể tiến vào giác nộ i trạng thái nguyên bản trương lam còn tưởng rằng là tô bi a dự định trước lưu lại thủ đoạn bây giờ nhìn tô bi a biểu lộ hắn cảm giác được cái này tệ ổ có chuyện xưa của mình bất quá trận đấu này ưu thế hay là tại ta ta cũng không muốn lấy thêm ra một cái bổ kẹ mận không thấy hết thệ tất cả trương lam ngẩng đầu nhìn về phía không t r ú n g tổ dễ k í không nể mặt m ũ i ra lệ ma pháp lấp lánh đặt giờ lỉnh nhìm chương bảy trăm bảy mươi mốt lần nữa đoạt giải quán quân Chỉ hoan thiên vương khiêu chiến thi đấu lên đi tệ ô nghe được t r ư ơ n g làm cho tổ dễ k ỳ hạ đạt chỉ lệnh tổ b i ạ không cam lòng yếu thế lên tiếng hô độc kích vạ sân g i ạ p độc kích vạ sân g i ạ p hệ độc vạ sần thai tuyệt chiêu gấp đôi khắc chế tổ dễ k ỳ bá tệ ô toàn thân lấp lánh lên quang mang mãnh liệt tia sáng rất nhanh thu liễm hội tụ đến trên đầu nó màu xanh đen sừng nhọn bên trên hiển nhiên vì có thể tiết kiệm thời gian tệ ô dùng lực lượng toàn thân đến tụ tập năng lượng、Siêu. theo lấy năng lực không ngừng hội tụ tệ ố trên đầu cây kia sừng nhọn lập tức mở rộng đi ra so như một chuôi khí thế lăng lệ cự kiếm bên trên cự kiếm còn lấp lóe lấy diêm dúa màu tím vầng sáng công kích tệ ố nhìn mình ngay phía trên tổ d ễ ký có thể tụ thành một c h ù m bắn ra đến màu hồng sóng ánh sáng biểu lộ không có chút nào e ngại ngược lại dưới chân phun ra sở tít út dòng nước lập tức nhảy vọt mà lên thẳng tắp đ ụ n g vào thử giờ k h ắ c này tất cả mọi người liền thấy tệ ô đ ỉ n h lấy một cái kiếm lớn màu tím tùy tiện bổ ra s ở lạt màu hồng năng lượng sóng ánh sáng một đường đi tới tổ d ễ kýt trước mặt sau đó bổ ra ẩm sóng t ổ d ễ kýt bị trúng mục tiêu thân thể lập tức như gặp phải trọng kích một cỗ màu tím năng lực ở trong cơ thể nó lưu chuyển dẫn tới nó phát ra một tiếng đau nhất m ì n h sóng hệ độc và a sần thai năng lượng đau đớn khiến cho nghĩ lại mà kinh thân thể không tự chủ được rút lui tại không t r ú n g tung bay ra ngoài thật là lợi hại thần bí chi kiếm s、si、í cờ dịp sở vật phối hợp độc kích h ỏ a sẩn dạp sử dụng uy lực này tăng nhiều tính toán là năng lượng thành buộc tụ tập lại ma pháp lấp lánh đạt giờ lỉnh n i ề m đều không thể chống cự tình huống này khiến cho trương lam hơi có chút bất quá còn không đến mức rối tung lên chú ý tới tổ dễ ký đã nhanh nhanh một lần nữa ổn định thân hình nhìn tình huống cũng không giống chúng độc hắn lập tức lần nữa phát ra mệnh lệnh í chảm E-S-L-A-S, sóng. mấy đạo không khí chi nhận thành hình vạch phá không khí hướng về đang tại làm rơi tự do tệ ồ bổ tới tobi a biểu lộ một lần lập tức hô tệ ồ nhanh chóng phòng thủ quỷ ga lúc này tệ ồ mặc dù biến đổi hình thái lực công kích cùng sức chiến đấu có nhất định tăng lên nhưng thể lực đã tiếp cận d a n h giới cuối cùng sự thật này lại như c ũ không cải biến được nếu như bị tổ dễ kịp cái này một chiêu chúng mục tiêu tệ ồ không chiếm được lợi ích phòng thủ tệ ồ khỏe mắt xuất hiện ánh sáng ánh mắt gắt gao khóa chặt lại hướng chính mình đến mấy đạo không khí chi nhận bản thân tại một đoạn thời khắc phát sinh bị lệ n h mươi ba, ba, ba nói ra không khí chi nhận đều xoa tệ ổ thân thể và chạm tặc cỡ tới trên mặt đất lực lượng rất nhanh lại biến mất hầu như không còn bất quá trong đó vẫn là một đạo không khí chi nhận tệ ổ không có né tránh đánh trúng mắt cá chân nó ba mắt cá chân bị tổn thương tệ ổ vừa hạ xuống địa liền một cái lào đảo thân thể không m a u nằm chắc tốt cân bằng chật chân một cái đã mất đi trọng tâm ba tệ ổ ngã nhào trên đất trương lam đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy lập tức h ô thần thông lực ít tra xẻn số gì? Sóng. tổ dễ ký nhận được mệnh lệnh c á n h khẽ vua hướng về tệ ổ vị trí lao xuống trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam ba một c ỗ vô hình tinh thần lực ba động từ tổ dễ ký làm nguyên điểm hóa thành một đạo mắt thường không nhìn thấy thần kỳ lực lượng sóng sung kích hướng về tệ ổ công tới Ẩm. sóng xung kích cuối cùng chúng mục tiêu không kịp làm ra phản ứng trốn chạy tệ ổ còn đem nó áp đảo trên mặt đất oanh long tiếng nổ kịch liệt vang lên trên mặt đất thoái thạch tại lực lượng vô hình đánh xuống tứ tán phi ra tệ ổ thân thể bị thật sâu vùi vào trong lòng đất bụi mù c h à n n ậ p bá giờ khắc này tất cả mọi người đều đứng lên nhìn về phía đối chiến trong sân bụi mù chỗ tất cả mọi người đang chờ mong kết quả là tiếp tục lại đánh thêm một hồi vẫn là trương lam như vậy chiến thắng tại chỗ có người không ý nghĩa dưới tình huống lần nữa thu hoạch được không khác biệt cuộc tranh tài quán quân sân bãi bên trên nhìn phía dưới bụi mù tô dễ k ý s ánh mắt lóe lên cánh nhanh c h ó n g v ỗ mang theo mánh liệt gió lốc hô bụi mù bị gió lốc thổi tan lộ ra tình huống trong đó tệ ô mất đi lực lượng té xịu ở một cái hố cùng trong đống bùn thân ảnh lần nữa xuất hiện nhìn thấy một màn này trọng tài lúc này g ơ lên trong tay lá cờ kích động tuyên bố tệ ô chiến đấu không thể tô dễ kýt thắng lợi、32. bởi vì tố bị ạ tuyển thủ toàn bộ sáu cái bổ kẹ mẩn tất cả đều mất đi sức chiến đấu trương lam tuyển thủ còn có năm cái bổ kẹ mẩn đã có lưu sức chiến đấu trận đấu này cuối cùng từ trương lam tuyển thủ chiến thắng hiện tại ta tuyên bố cạn tố liên minh ĩ n đi gỗ lít giải thi đấu không khác biệt cuộc tranh tài quán quân được chủ là trương lam tuyển thủ đi ra kết quả đi ra tại trọng tài thanh n â m rơi xuống lập tức bình luận viên thanh n â m hưng phấn theo sát lấy v a n g lên cuối cùng vẫn là từ trương lam trưởng môn thu được tranh tài thắng lợi sau cùng đây là liên minh giải thi đấu tổ chức đến cực điểm tối cao cách thức một trận trận chung kết cũng là tranh tài song phương huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn chẹn nở riêng phần mình sử dụng toàn bộ sáu cái bộ k ẹ mẩn tất cả đều là quán quân cấp trong đó tổ bị ạ tuyển thủ càng là lấy ra sáu cái trong truyền thuyết bộ k ẹ mẩn cho chúng ta dâng lên một trận thị giác thịnh yến không nhưng để cho chúng ta khắc ghi khắc sâu nhất vẫn là t r ư ơ n g lam trưởng môn cường đại sáu cái bộ k ẹ mẩn đều có mắt sáng biểu hiện hắn là thực chí danh quy đệ nhất a a a toàn trường phát ra một trận kịch liệt gieo họ chính như bình luận viên nói tới trận này trận chung kết hoặc giả nói là thi đấu tuyệt đối là cạn tổ liên minh không là tất cả liên minh tổ chức giải thi đấu tới nay cao cấp nhất toàn bộ mười hai con tổ kẹ mẩn cũng là quán quân cấp cái khác đối chiến cái này ở ngày thường mười điểm khó gặp hôm nay lại bạo phát nhiều chàng như vậy hơn nữa tổ bị ạ xuất ra nhiều như vậy trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn cũng xác thực lợi hại hai người này hôm nay một trận chiến này nhất định bị ghi chép sử sách quá tốt rồi quan quân các cô gái cũng toàn bộ đều đứng lên bất kể là lãnh n ạ o như sạp gì nạ vẫn là bình tĩnh như xin thị ạ hết thể nữ hài đều lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười sau đó trương lam lần nữa ôn lại một lần mới tại trước đây không lâu đi qua quá trình trúng thưởng cầm cút mang theo tự chọn t ổ kẻ mẩn đi liên minh điện đường đăng ký phát biểu chính mình chiến thắng càng nghĩ bất quá lần này cùng thanh niên giải thi đấu sau khi kết thúc thoáng có một số khác biệt Trương、Lam、tại phát biểu sau khi kết t Lam sau biểu khi h ú chương cần c lựa ọ n chính mình muốn khiêu chiến thiên khiêu v Nhưng n bảy trăm bảy mươi hai hơ hải lần nợ nghỉ phép nhi cái nào một viên b ù đào ăn ngon thời gian can tố liên minh giải thi đấu kết thúc một tháng sau địa điểm Cạn lục n tổ đại lục phía a một nhất lân hờ ái ở m chỗ tháng ư n â Nhân n trên đảo nhỏ. Nhân vật, trương、lam、cùng hắn vật, một đảo đ Lam m Một các á lão bà. t h trước bởi vì đã xảy ra một chút biến cố lội hoặc là cạn tổ bốn cái thiên vương tất cả đều đi đến một chỗ chấp hành nhiệm vụ thế là trương lam khiêu chiến thiên vương khiêu chiến thi đấu bị rời đến đằng sau về sau đi qua hiệp thương trương lam cùng lộ i đối chiến sẽ chuyển qua năm thứ hai giải thi đấu về phần tại cái nào đấu trường cử hành có trương lam định đoạt không cần đại chiến trương lam tại giải quyết một ít chuyện sau mang theo các cô gái đến cho tới bây giờ cái này đảo nhỏ tư nhân nghỉ phép lam cho người ăn một khoả người mặc bi kini đầy đủ giải thích cái gì gọi là mặt b a b y ngược bự nỉ g h đem một khoả lấy tốt bồ đ ả o để vào trương lam mở ra trong miệng ân ăn ngon thật trương lam híp mắt tán dương một câu có đúng không nghi cặp mắt hiếp lại t h à n h t r ă n g l ư m i l i â m có chút gần xuống thân thể trước ngực ngạo nhân song thỏ vô tình hay cố ý cọ sát trương lam cánh tay như vậy cái nào một viên bồ đảo càng ăn ngon hơn đâu nhi dùng một loại tràn ngập cám d ầ u ngự a khí hỏi là ngươi trong miệng cầm một khỏa, hay là của ta vừa nói nhi phong tình vạn chủng đối với trương lam nháy nháy mắt ừ ngực trương lam nuốt nước miếng một cái thầm nghĩ trong lòng một tiếng yêu tinh nhi hiện tại dụ hoặc hắn thủ đoạn là dùng càng ngày càng đến thuần thục để cho hắn có chút muốn ngừng mà không được tháng gần nhất trương lam từ nghĩ nơi đó thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là thân thể nho nhỏ đầy đủ năng lượng to lớn ngươi không sợ t a an ngươi sao trương lam lông mày nhữ lại đến a knỉ trực tiếp út sấp trương lam ngực cười nói liền sợ ngươi không được không được nam nhân không thể nếu không được mở hậu cung nam nhân càng không thể nói ba trương lam ôm lấy knỉ thân ảnh của hai người biến mất đi tới tư nhân đảo nhỏ một chỗ trong rừng đá ân theo lấy trương lam cùng knỉ thân ảnh biến mất nguyên bản tại trên bờ cắt đồ nướng hoặc là đánh bóng chuyển các cô gái cùng nhau lật một cái liếc mắt nhưng rất nhanh lại tiếp tục trên tay sự tình h i u nhiên n đã không cảm thấy kinh ngạc cũng liền r ổ xạ trong mắt lóe lên một tia hâm mộ sau đó quay đầu đối với bên người cùng mình cùng một chỗ trồng hạt cắt lâu đài hiệu đà nhỏ giọng nói hừ vì cái sắc này nữ lại câu dẫn lam hừ hiệu đà ánh mắt quét qua r ổ xạ nết miệng đạo chua hâm mộ ta mới không chua đâu r ổ xạ đương nhiên sẽ không biểu lộ ra chính mình nội tâm ý tưởng chân thật mạnh miệng nói ta chính là cảm thấy muốn tiết chế vạn nhất lam m ệ n h muốn chết rồi thân thể giúp thế nào trương lam mệnh chết thân thể khỏe mắt có chút có quắp một cái hiệu đã quay đầu chăm chú nhìn rồ x a hỏi ngươi nghiêm túc ngươi cảm thấy tên biến thái này ra hỏa hội mệt mỏi ta còn nhớ đến hôm qua ngươi là làm sao cầu xin tha thứ đâu ai không phải nói không cho phép nói đến chuyện này sao rồ x a lập tức nháo một cái mặt đỏ h ửng ha ha rồ x a rồ x a đối diện ẹ d ì cả nhu nhu cười nói hôm qua chúng ta mọi người toàn bộ cộng lại đều không phải là lam đối thủ phương diện này ngươi chính là không cần suy nghĩ làm lam trọng điểm chào hỏi đối tượng ngươi nên so chúng ta quen biết khắc sâu hơn a hôm qua trương lam rốt cuộc thành công thực hiện chính mình đem các cô gái chăn lớn cùng ngủ ý nghĩ tại quá khứ trong một tháng hắn mượn nghỉ phép cơ hội cùng các cô gái bồi dưỡng tình cảm sau đó từng cái từng cái đem các nàng đều ăn đại si xin thị ạ hết thể nữ hải tìm khắp trương lam nói sau đó trương lam tìm được dễ dàng nhất đối với hắn thỏa hiệp ca mít giờ cùng sạp di nạ cùng vô điều kiện nghe chính mình đi. bắt ba tiến thời vật, Trương đầu đại đầu đồng đóng đủ chung sau giường gối người vai loại kế. hành cùng giường chung gối đại kế. Có người nữ nhân này dẫn nhân phía Có a ở l mà rất mặt từ nhanh liền cùng mặt khác các cô gái song đến n khác phi, phía. cho ba bay, bay gái Mãi các cô g y hôm qua chăn lớn cùng ngủ. Mà qua cùng lớn ngủ. trong khoảng thời gian này trương lam cũng triển lộ ra hắn có thể kể vai cái k i u biến thái huấn luyện ra bộ kệ mẩn chẹn nở tiêu chuẩn cùng nghiên cứu tiêu chuẩn biến thái cấp xuất sắc thể lực cùng cô gái nhiều như vậy đại chiến cuối cùng hắn vẫn như c ũ là sinh long h o à n hổ cái này khiến rổ xạ gọi thẳng trên mạng tiểu thuyết cũng là gạt người tốt ta ta thừa nhận ta hâm mộ rổ xạ cổ chú ý miệng đạo người nào để cho nghĩ cảm giác đặc biệt cũng tìm được lam s ù n g ái nha Cắt, nói ra phương diện này ngươi có vẻ như không có quyền phát ngôn gì a hiệu đã khó chịu nhổ nước b ọ t đạo muốn nói lam thích nhất khi dễ là ngươi a ngươi không hề làm gì hắn còn lao g i a thích ở trên thân thể ngươi r o n g r ổ i cái gì cái gì r o n g r ổ i rổ xạ bà đứng lên giải thích ngươi cũng biết đó là bởi vì ta nghi ngờ năng lực của hắn một lần cũng không phải ta làm cái gì như thế vẫn chưa đủ c ả mít giơ buồn cười tiếp lời ngươi cái này có thể tính một lần vất vả suốt đời nhàn nhạ a thường xuyên sẽ phải gánh chịu t r ư ơ n g làm khi dễ n h ư vậy thì có cái gì thật hâm mộ đó là người ta tranh thủ được a là đạo lý này ẹ、e、gì c ả gật đầu hỏi ngược lại ngươi có thể làm được có phải hay không liền đi câu dẫn lam sao ngươi nguyện ý trên giường phối hợp lam làm ra bất kỳ động tác gì sao người nguyện ý cùng giúp lam cùng nhau khi phụ cái khác nữ hải cũng là người nguyện ý cùng lam ra ngoài trên bờ các tờ ý ai một lần ta r ồ xạ há to miệng cuối cùng không nói gì tốt ta nàng làm không được chí ít tạm thời còn làm không được nghĩ như vậy c h ư ơ n g lam sẽ đặc biệt ưa thích nghỉ giống như cũng có thể lý giải được rồi được rồi nghĩ đến đêm qua cái kia dục tiên dục tử kinh lịch r ồ xạ dự định không nghĩ nhiều nữa đừng nói nàng làm không được nghỉ như thế làm được nàng cũng chịu đựng không nổi vẫn là điệu thấp một chút ta nửa giờ về sau trương lam cùng nhì về tới phía trước vị trí đem nhì nhẹ nhàng phóng tới bãi cắt trên ghế dài trương lam sờ lên cái c ầ m đi tới vã lệ dị bên người lần này làm sao nhanh như vậy vã lệ dị có chút hiếu kỳ hỏi trước kia trương lam cùng nhì rời đi mỗi mấy giờ có thể sẽ không trở về có chút việc đã xảy ra trương lam hẹ mắt nói chúng ta nghỉ phép thời gian xem ra là phải kết thúc ta cần phải đi xả mù tỷ ai lần một chuyến kết thúc về sau liền định đi rổ ở tổ lữ hành bây giờ cùng ngươi nói một tiếng ngươi chờ chút thông báo một chút mọi người vừa vặn cũng đã qua một tháng thời gian mọi người cũng có thể đi làm chuyện của mình chương bảy trăm bảy mươi ba sa muti ai lần sự kiện từ hỏa chi thần bắt đầu Ca, chúng ta bây giờ đi đâu lúc này bên trên bầu trời viễn cổ giờ dạ gô nặt trên lưng đứng ở trương lam mấy người jem có chút hiếu kỳ hỏi thăm hắn tiếp xuống mục đích một giờ trước trương lam đ ố n g nhiên tuyên bố một lần này nghỉ phép hành trình kết thúc bởi vì đã chơi một tháng các cô gái cũng đều không có ý kiến gì n h a u n h a u thu thập đồ đạc xong làm chính mình sự tình đi xin t h ị ạ trở về x ỉ nội địa khu xem như hệ lịt p h ở quán quân nàng vốn liền rất bận gần nhất theo lấy x ỉ nội liên minh lý li hóc k h e và lì c ồ n p h ở r ẹ n sở sắp tổ chức nàng thì càng bận điệu xin t h ị ạ bên ngoài các mít giờ cũng trở về đi ở nổ vạ địa khu chuẩn bị xin điều lệnh mặc dù trương làm tương lai thế lực tất nhiên sẽ phân bố toàn thế giới nhưng đại bản doanh của hắn không thể nghi ngờ nhất định sẽ kiến thiết tại cạn tổ vị dị đi ẩn ct lương tựa vị dị đi ẩn phó z vị dị đi ẩn ct tại trường làm kinh doanh giới trong tương lai trở thành quốc tế lớn nhất đô thị đều bất quá là một vấn đề thời gian đi qua thận trọng cân nhắc về sau c a r m ị t giờ quyết định đem chính mình đạo quán đem đến vị dị đi ẩn ct đi tựa như xạ phở ổng ct thì có siêu năng lực đạo quán cùng chiến đấu hệ phỉ tở t ỉ n h thai đạo quán vì gì đi ẩn ct dạng này đại đô thị có hai cái đạo quán hoàn toàn không là vấn đề mà đúng là vã lệ g ì là chuyên gia thiết kế thời trang c a m i t g e r là thế giới người mẫu hai người hợp tác có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn đương nhiên c a m i t g e r ý nghĩ trước kia cái kia là không thể nào ánh mắt sự t ì n h một khu đạo quán quán chủ từ chức nhưng lại tùy ý nhưng muốn xin thay đổi địa phương lại cần đi rất phức tạp quá trình hơn nữa còn chỉ có thể ở một cái địa khu bên trong tiến hành mặc dù liên minh bên ngoài là thế giới to lớn nhất tổ chức nhưng khóa khu vực liên minh đạo quán căn bản nhịp điệu xứng chưa từng xảy ra cũng sẽ không phát sinh bất quá đó là dưới tình huống bình thường có t r ư ơ n g lam cái này vàng chiêu bài tại ở nổ vạ liên minh cùng cạn tổ liên minh hai cái này bên cạnh không có nửa điểm vấn đề bởi vì cả mít giờ quyết định này nàng đi về ở nổ vạ trước kia trước một bước cùng vạ lệ gì hồi vị gì đi ẩn ct dự định trước làm tiền kỳ chuẩn bị cùng hai nàng rời đi còn có đài si nàng hiện tại đã gia nhập t r ư ơ n g lam sở nghiên cứu làm việc đại sĩ mới vừa làm ra quyết định này thời điểm giáo sư hoặc thế nhưng là thương tâm thật lâu còn đủ loại hướng trương lam khóc lóc kể lể bất quá tại trương lam lấy sính lễ danh nghĩa đưa giáo sư hoặc rất nhiều hắn rất nhanh liền dự định ban bố nghiên cứu trương lam cùng một bộ phận liên quan tới mẹ g ạ tin tức về sau giáo sư hoặc biểu lộ thì trở nên đại sĩ ngày thứ hai đã đến v ì gì đi ẩn p h ỏ dẹt sở nghiên cứu chư bỏ cái này tam nữ e gì cả cùng triệu nhược hàm trở về sẽ l à đồn ct i y z ê na cùng éo lệ trở về cả lọt vì thì là trước một bước đi rổ ở tổ vì tiếp xuống trương lam muốn tại rổ ở tổ triển khai kế hoạch đi tiền t r ạ n g còn dư lại rổ xạ cùng h i ệ u đ ạ t thì là thành đoàn dự định khiêu chiến một lần q u y ế t liên minh trương lam đi đến xạ mù t ì ai lần thời điểm bên người chỉ dưới giam gem c ã i lìn cùng x ạ p di nạ còn có su di tử u chúng ta đi xạ mù t ì ai lần trương lam quay đầu sờ lên gem đầu mỉm cười nói hòn đảo này ngươi hẳn nghe nói qua a ta biết ta gem nhớ lại một lần nói nơi đó có lấy h ỏ a chi thần băng chi thần lôi chi thần ở lại hòn đảo đúng không giống như chỉ có mạnh nhất mộ chén ạ tỷ củ n ọ cùng giặc đồ mới có thể ở tại cái kia không sai trương lam gật đầu ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên hiện tại có người theo dõi cái này ba cái hòn đảo bên trên thở dở lệ g ầ n đ ã dị bật dự định xuất thủ không thể nào các cô gái đều không tin há to miệng giam càng là kinh ngạc nói ca ca ngoại trừ ngươi có người lại là cái này ba cái thần đ i ể u đối thủ sao trừ b ỏ ta trương lam bật cười lắc đầu liền xem như ta đơn thuần dựa vào huấn luyện r a tổ kẹ mẩn chẹn nở thực lực tạm thời cũng không phải cái này ba cái thần điệu đối thủ cái này ba cái thần điệu thực lực của bản thân đều đã đạt đến cấp hai thần đ ỉ n h phong chỉ cần l ĩ n h ngộ quy tắc lực lượng liền có thể bước vào cấp một thần lĩnh vực nếu như chỉ là như vậy ta chỉ huy s ỉ cùn còn có thể trong đó một cái đơn đả độc đấu đọ sức một trận không dám hứa chắc chắc thắng nhưng nếu như là ba cái ta cũng không có phần kia thực lực